chương bốn mươi kiếm kinh toàn trường không được đến ngẫm lại pháp tử chu hành thế công thực tế hung mãnh tuy nhiên mười mấy chiêu công phu đồ dết đã hiểm mà lại hiểm tránh thoát người trước mắt này mấy chiêu tiến công cánh tay của hắn thượng diện cũng bị thương vết thương hàn xương dày đặc đau nhức cảm giác từ vết thương chuyển đến cho đồ dết cảm giác hắn phảng phất cũng không phải là bị quẹt làm bị thương mà chính là đông thương người này nội lực cũng là kỳ lạ thế mà lạnh lẽo như vậy đồ dết bị đánh không có tính khí trong lòng khổ tư ứng đối chi pháp một bên cứu ma trí cùng yến nam thiên mấy người cũng nhìn nhận t h n đồ z bị chu hành quân lấy n h y mắt mà khắc bốn cái ác nhân liền muốn, muốn chạy trốn có thể cựu ma c h í ở chỗ này làm sao lại khiến cái này người đào tẩu hiện tại liền dùng cầm long thủ một tay một cái đem hai người cho bắt trở lại lại là hai cái lăng không h ò a d i ễ m nào đem nhảy vọt đến giữa không trung đồ kiểu kiểu cùng âm kiểu hú hai người cho bổ xuống đương nhiên toàn bộ hành trình chưa từng giết qua một người chu hành đã từng nói với cựu ma c h í qua hắn trước đây chỉ là cùng người khác lập u bàn chưa từng chân chính cùng người đ n g thủ cựu ma c h í lo lắng chu hành an toàn lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm trông chi thế giải quyết bốn người liền chuyên tâm nhìn lên chu hành cùng đố rết so tài cựu ma trí vẫn là lần thứ nhất thấy chu hành dùng kiếm càng là quan sát càng là t ả n thưởng cái này kiếm pháp chi tinh diệu t h á n g q u a hắn trước đây thấy qua tất cả kiếm pháp chu thần y sư thừa tất nhiên không đơn giản a t i ế n nam thiên đồng dạng c h ấ n kinh hắn quả thực không nghĩ tới hắn trước đây thế mà đã cứu như thế thiếu niên anh kiệt t i ế n ba bá đây là kiếm pháp gì tiểu ngư nhi đồng dạng nhìn ngốc chu hành cũng liền lớn hắn mấy tuổi lại có thể đẻ ép thập đại ác nhân đứng đầu hết u y thủ đ ỗ sát đánh cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng t i ế n nam thiên lắc đầu ta cũng không biết cái này kiếm pháp chiêu thức thực tế là tinh diệu ta thần kiếm quyết chiêu thức đồng dạng có vẻ không bằng chu hành sử dụng kiếm pháp trên kỹ xảo đã đăng phong tạo cực sáng chế môn này kiếm pháp người tất nhiên không đơn giản thập đại ác nhân đứng đầu vẫn còn có chút năng lực yến nam thiên thấy đinh đinh đang đang thanh âm chuyên gia hiện tại tán thắn nói đây là chu hành thủy hàn kiếm cùng hết u y thủ đỗ sắt ngâm độc găng tay cùng l y biệt câu đụng vào nhau phát ra tiếng vang thanh âm càng phát ra gấp rút giống như gió táp mưa rào tiểu ngư nhi xem không hiểu gạo rượu trong đó nhìn về phía yến nam thiên muốn nghe một chút hắn đại sư phụ làm sao cái bất phạm pháp có thể chờ đến cũng không phải là yến nam thiên thanh âm mà chính là cưu ma trí thanh âm loại này khoe khoang trường hợp ưu ma c h í cũng không nguyện ý nhìn xem chính yến nam thiên một người chỉ điểm giang sơn hiện tại nói ra chu thần y kiếm pháp thần kỳ có thể bắt lấy đối thủ sơ hở sau đó một k í c h phá chi nhưng dù cho như thế nhưng cũng không phải không cách nào ứng đối một lấy lực phá xảo máu này tay đô i ế t mới nếm thử đem nội lực thôi động đến cực hạn chính là muốn bằng nội lực trí thắng chỉ là chu thần y nội lực so với đô đánh tới không hề yếu thậm chí hơi có thắng được cái này một cái pháp tử là không làm được thế là huyết thủ đ ỗ sắt liền dùng loại thứ hai pháp tử lấy nhanh đánh nhanh. chiêu thức bên trong sơ hở không cách nào che giấu vậy liền dùng ra tốc độ tay độ để che giấu chiêu thức bên trong sơ hở chỉ cần đ ố g i ế t tốc độ xuất thủ rất nhanh chu thần y xuất kiếm ứng đối chính là bên trên một chiêu sơ hở có thể đ ố g i ế t đã dùng đến chiêu tiếp theo ưu ma c h í nói đi n ạ o kiều liếc liếc một chút t i ế n nam thiên sao thế liền ngươi sẽ a ừ t i ế n nam thiên nhìn ưu ma c h í liếc một chút thổ phiên nước đệ nhất cao thủ vẫn còn có chút bản lãnh máu này tay đ ố g i ế t có thể nghĩ ra ứng đối pháp tử đích thật là danh bất hư chuyện chỉ là đáng tiếc thân thủ của hắn theo không kịp hắn nghĩ ra pháp tử hai người mặc dù là lấy nhanh đánh nhanh, có thể huyết thủ đỗ sắt võ công chiêu thức thực tế là bình thường căn bản cũng không đủ để trèo chống hắn ứng đối chu hành kiếm chiêu hai người càng đánh càng nhanh đỗ giết vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều trong khách sạn mọi người chừng to mắt p h ả n phất lần thứ nhất nhận biết chu hành cuối cùng vẫn là mạc tiểu bối thanh âm đánh vơ trong khách sạn yên tĩnh bạch đại ca người còn đi hỗ trợ sao lão bạch ngốc lăng lắc đầu về phần đông tương ngọc càng là kinh hô ách tích thần nha chu hành võ công cao như vậy lão bạch thanh âm đằng sau vang lên ta đã sớm hẳn là nghĩ tới hắn có thể cùng t ổ phiên nước đệ nhất cao thủ nhận biết làm sao có thể không biết võ công mấy người sợ h ã i thán phục một bên khác chu hành cùng hết u y thủ đỗ s á t giao thủ cũng đến hồi cối u chu hành hiện tại tốc độ tim đập thật nhanh ạ dện lìn t ă n g vọt chu hành vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm còn cảm giác có chút khó chịu dù sao đối phương không lưu tình chút nào chiêu chiêu kỹ thuật giết người chu hành trước đây nơi nào thấy qua loại tràng diện này cho dù chu hành võ công chiêu thức cùng nội lực chất lượng đều muốn so đỗ i ế t tốt ra không ít lại vẫn chỉ là cùng đỗ g i ế t đánh cái cân sức ngang tài có thể theo chu hành quen thuộc thích ứ n g về sau đỗ rết liền dần dần rơi vào hạ phong đến sau cùng cái này đỗ rết dứt khoát muốn lấy thương đội thường chu hành thế công chỉ cần không phải đặc biệt trí mạ hắn dứt khoát không quan tâm chỉ cần dùng hắn ngâm độc bao tay quẹt làm bị thương chu hành chu hành hẳn phải chết không nghi ngờ chu hành lại không phải người ngu tự nhiên sẽ không theo đố i ế t chơi lấy thương đ ổ i thương cho xiếc đối mặt đố i ế t vô lại đấu pháp lại để cho đố i ế t d â y rủa hồi lâu theo đố s á t thân bên trên vết thương càng ngày càng nhiều đố i ế t mất máu càng ngày càng nhiều động tác cũng là chậm chạm xuống tới chu hành trẻ trung khỏe mạnh tiểu vô tướng công năng lực bay liên tục cũng là không tệ trong tay thế công không ngừng chút nào trệ đố rết đối địch sách lược cũng dần dần phát sinh biến hóa một chút thực tế không cách nào tránh khỏi thế công nếu là không kịp dùng binh khỏ chỉ cần không phải chỗ yếu hại là được đỗ ế triệt t để liều mạng thương thế trên người càng phát ra nghiêm trọng bị chu hành đâm xuyên tấu h miệng vết thương đều là hàn xương bờ ngôi đều bị rót vào nhân thể hàn khí c o n g đến đỏ bừng nhưng dù cho như thế đỗ t vẫn không có dừng lại hắn liền một mục tiêu tìm cơ hội quẹt làm bị thương chu hành cho dù chết hắn cũng phải mang theo trước mắt tiểu tử này tiến địa ngục theo một tiếng vang lanh lảnh chuyển đến chỉ thấy đỗ sát thủ bên trong ly biệt câu đứt gãy ra trong tay trái huyền thiết chế tạo ngâm độc găng tay vậy mà cũng là thêm ra rất nhiều vết nứt mặc kệ là ly biệt câu vẫn là ngâm độc gai nhọn găng tay đều là huyền thiết chế tạo thành, cứng rắn vô cùng. hắn dựa vào hai loại vũ khí đã tung hoành giang hồ hơn m ộ ư ơ i năm bây giờ thế mà hủy ở người trẻ tuổi kia trong tay đố rết nhìn hai tay binh khí liếc một chút đông nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên hắn thế mà thất thần đố rết vội vàng hoàn hồn đối mặt chu hành đâm tới một kiếm đố rết vội vàng nâng lên hai tay muốn ngăn cản chỉ là hắn vẫn bắt cái không mũi kiếm xuyên qua đố rết tay trái trực tiếp chui vào cổ họng của hắn bên trong theo chu hành rút kiếm tiên huyết phun ra sau đó tại không trung hóa thành từng cái đỏ tươi băng hạt rầm rầm lắc tại mặt đất theo tiên chu hành tay cầm thủy hàng kiếm lui trở về y quán cửa ra vào hít sâu một hơi bình phục một phen thể nội quần c u ộ n khí huyết một trận này đánh thực tế kích thích lần trước d i ệ t đi hát phong trại cũng không bằng một trận này đến t h ô n g khoái chu hành chỉ cảm thấy trái tim muốn nhảy ra lồng ngực đường đi một bên khác đứng tại tứ đại ác nhân bên cạnh cưu ma c h í thấy chu hành đem hết u y thủ đỗ sát cho giết đầu tiên là nhẹ dọn g tụng niệm một tiếng v h ả n hiệu sau đó mới vừa cười vừa nói chu thần y kiếm pháp thông thần tiểu tăng xem như kiến thức đến chu hành cười lắc đầu quốc sư chê cười chu hành dứt lời thấy cưu ma trí bên chân nằm sấp bốn người tiếp tục nói quốc sư ngược lại là lòng dạ chỉ thương người không giết người c ưu ma c h í cảm thấy thế nhân đối với hắn có thành kiến dù sao mật tông làm việc không cố kỵ gì các loại tông môn quy củ càng làm cho thế nhân nhìn đều tê cả ra đầu không ít người đều cảm thấy mật tông bên trong người hẳn là sát phạt vô số c ưu ma c h í cảm thấy cần thiết làm sáng tỏ một hai liền nhìn hai bên một chút đầu tiên là nhìn một chút t i ế n nam thiên cùng tiểu ngư nhi hai người sau cùng nhìn về phía khách sạn mọi người cao giọng nói tiểu tăng chính là nghiêm túc tăng nhân mật tông như thế nào làm việc cùng tiểu tăng không quan hệ tiểu tăng từ nhỏ đến lớn chưa từng giết qua một người ưu ma trí vừa dứt lời trước đây bị hắn dùng cầm long thủ lôi trở lại lý đại trụy cùng chuyện cười hai người muốn thừa dịp cưu ma c h í bọn người thất thần ý đồ đào tẩu hai người vừa mới thả người vật lên cưu ma c h í lại lần nữa xuất sắc một tay chỉ gặp hắn tay trái đầu tiên là đánh ra nhất trưởng t r ư ở n g lực lang không sau đó tay trái thu hồi tay phải vung ra bổ ra một cái thủ lao ban ngự trưởng n h i ê n mục đao pháp t i ế n nam thiên nhữ mày nhẹ nói cưu ma c h í nghe được k i ế n nam thiên thanh â m khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên cái này chấn kinh a hắn hồi lâu chưa từng xuất thủ ngay cả công đều không có luyện bây giờ chu hành đồng ý hắn xuất thủ hắn đã sớm một ngạt Kiêu ma c h í quyết định cho y ế n nam thiên một chút rung động thấy lý đại t r u y cùng chuyện cười hai người sắp đến rơi xuống đất cưu ma c h í thả người nhảy qua tay trái một trận nóng rực chỉ lực nháy mắt đánh ra theo sát phía sau tay phải lại làm nhạt hoa hình lại lần nữa đánh ra một đạo chỉ lực nguyên bản sắp đến rơi xuống đất hai người lại lần nữa bay lên ma ha chỉ nghiêm hoa chỉ y ế n nam thiên lại nhận ra cưu ma c h í sử dụng hai loại võ công cưu ma c h í khỏe miệng giơ lên tay phải lại lần nữa nâng lên đừng hiểu lầm hắn không có ra chiêu hai người kêu đã miệm phun tiến huyết nếu là lại đến hai loại võ công chỉ sợ hai người này muốn làm trận chết đi hai người tại không trung rơi xuống rơi xuống vị trí vừa lúc là chu hành chỗ thậm chí ngay cả chu hành cũng không từng kịp phản ứng chỉ nghe được phốc thử một tiếng tại không trung rơi xuống chuyện cười chuẩn xác không sai bị chu hành trong tay thủy hàn kiếm vạch phá vị trí hiểm yếu cưu ma c h í ha to mồm trong mắt đều là vẻ kinh ngạc chuyện cười trong miệng mũi đều là tiên huyết chỉ gặp hắn một tay che cổ một cái tay khác thì là run run dày dày chỉ hướng cưu ma c h í m ô i nói một chữ trong miệng đều là ách ách thanh âm trong miệng càng là không ngừng có tiên huyết chảy ra nhưng nếu là nhìn ký chuyện cười hình miệng liền có thể đánh giá ra chuyện cười nói là đi mẹ người. Không giết người. cưu ma c h í thấy chuyện cười tắt thở nháy mắt có chút chân tay luôn cuống nhìn hai bên một chút hắn rất nhớ ngụy biện hai tiếng quốc sư không cần như thế là ta thấy chuyện cười rơi xuống kìm lòng không được điều chỉnh một chút bảo kiếm trong tay phương hướng đem hắn giết nghiêm chỉnh mà nói cái này chuyện cười là chết trong tay ta chu hành an ủi cưu ma c h í liên tục gật đầu à cũng nghe được à chu hành thừa nhận à hắn cưu ma c h í vẫn là có đức cao tăng cưu ma c h í nhìn xem mặt đất lạnh thấu chuyện cười tượng trưng chắp tay trước ngược n i ệ m câu a di đà phật sau đó liền lui trở về đến nam thiên bên n g cái này ngũ đại ác nhân quá muốn ăn đòn chương u hành nhìn một chút nằm n một mặt đất nằm ba g ờ i i khác, cự tuyệt t ể ư nhi bốn mươi m ộ t tiểu phong thu người đã vì bọn họ cầu tình tiến đại hiệp cũng đáp ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng bọn hắn vẫn là muốn đem chúng ta tất cả mọi người cho giết loại người này không nên giết ta chu hành thu kiếm vào vỏ quay đầu nhìn một chút tiểu ngư nhi tiểu ngư nhi hơi đỏ mặt không nói thêm gì tiến nam thiên nghe thấy chu hành gật gật đầu hoàn toàn chính xác nên giết hắn lúc đầu cũng không có nghĩ qua muốn thả những người này mới hắn cũng là nói chỉ cần năm người này ngày sau không còn làm sàng làm bậy xem ở bọn họ đem tiểu ngư nhi nuôi lớn phần bên trên ngày sau tuyệt không tìm bọn hắn gây chuyện nhưng dù cho như thế những người này vẫn muốn đưa bọn họ vào chỗ chết cũng chính là võ công của có phục, hắn không n khôi là võ tuy h nhiên g ly l biệt câu Hành, chỉ hắn gặp đã đứt gãy nhưng là vẫn là dùng huyền thiết chú tạo mã thành chu hành đi theo lao đường học thật lâu đường môn á m khí chế tạo phương pháp lý luận tri thức đã tương đương phong phú bây giờ chỉ là thiếu khuyết tài liệu a gai nhọn găng tay cũng giống như vậy đạo lý cái đồ chơi này cũng là huyền thiết chú tạo m à thành tuy nhiên thượng diện thêm ra rất nhiều vết n ư ớ c nhưng là đúc lại về sau vẫn có thể dùng đến chế tạo á m khí trừ cái đó ra cái này gai nhọn găng tay thượng diện có chứa kịch độc chính là độc chết dùng bách độc chi huyết rèn luyện m à thành cái này bách độc chi huyết xem như cái thứ tốt chu hành có biện pháp tử đ e m phía trên bách độc chi huyết cho lấy ra huyết thủ toàn tâm thất sát kiếm pháp đỗ sát đích bí tịch võ công đỗ sát trước đó chỉ d chỉ là từ khi tay phải của hắn thủ đoạn bị yến nam tiên chặt đức về sau hắn liền dùng không kiếm cái này hai môn bí tịch võ công là chu hành tại đỗ sát đích trong ngực m ọ ra đỗ sát c ắ p c ắ p nhi âm k i ể u l ữ u đồ kiểu kiểu cùng lý đại truy bọn người tuy nhiên cùng nhau sinh hoạt lại vẫn đề phòng lẫn nhau bọn họ chưa từng đem võ công của mình bí tịch đặt ở trong nhà mà chính là một mực t ù y thân mang theo cũng là lo lắng cho mình bí tịch võ công bị người cho trộm đi từ đó từ đó nghiên cứu ra khắc chế bọn họ võ công pháp tử kể từ đó ngược lại là tiện nghi chu hành chu hành lại tại còn lại bốn người trên thân tìm kiếm quả nhiên đám người này lẫn nhau nghĩ k � chỉ có tịch công thể h tùy t là đem bí tịch võ ân m a rất h o Kiêu muốn Chí áp sát tới nhìn xem là võ công bí tịch gì có thể nghĩ lại hắn nhưng là thổ phiên quốc sư q ma chí à sao có thể làm loại này mất thân phận sự tỉnh lại nói năm người này chưa chắc có lợi hại gì bí tịch võ công nghĩ đến đây u ma chí liền an tính lại thẳng đến chu hành đi lên phía trước Kiêu ma c h í mới hiếu kỳ liếc liếc một chút chu hành trong tay mấy quyển bí tịch còn có năm cái túi tiền chu hành cầm trong tay bí tịch đưa cho Kiêu ma c h í đồ vật quá nhiều còn có năm cái túi tiền đỗ sắt đích li b t câu gai nhọn găng tay cắp cắp nhi phi đ a o ly đại t r ù y t o á i cốt đ a o chu hành thực tế là cầm không đến lão hình thi thể muốn hay không không quan tâm ta coi như thu hết nhặt chu hành bưng lấy túi tiền quay đầu hô ngũ đ ạ i ác nhân mới dùng nội lực gọi hàng gần phân nửa thất hiệp chấn đều nghe thấy lão hình nghe được động tĩnh về sau liền chạy tới nhưng khi lão hình nhìn thấy năm người này tướng mạo thời điểm liền nút ở góc tường yên lặng theo dõi kỷ、biến. đại minh thái tổ hoàng đế năm đó cùng giang hồ đồng minh ký kết không can thiệp chuyện của nhau đ i ề u ước chỉ cần người trong giang hồ không làm thương hại dân chúng tầm thường triều đình liền không can thiệp chuyện trong trốn giang hồ nếu là có người trong giang hồ tổn thương tầm thường đại minh bách tính vậy liền sẽ có lục phiến môn còn có hộ long sơn trang đông s ư ở n g cùng tây hán các loại triều đình cơ cấu vì bách tính xuất đầu thập đại ác nhân đều là tội ác tay trời người không ít dân chúng tầm thường đều chết ở trong tay bọn họ mười người này tự nhiên là bên trên lục phiến môn các loại triều đình cơ cấu bảng truy, truy đầu, bảng truy nã đơn thượng diện gặp qua năm người chân dung hắn cũng là bằng vào những này nhận ra năm người này chính là trên giang hồ xú danh chiêu lấy thập đại ác nhân c h í ngũ lão hình thấy đám người này đem ý quán cho bao bọc vây quanh nghe bọn hắn tư thế kia còn giống như muốn giết chu thần ý ỉa cái này nhưng làm lão hình cho gấp xấu hắn còn tại xoắn suýt muốn hay không nhảy ra ngoài hy vọng lục phiến môn uy danh c ó thể chấn nhiếp năm người này chỉ là không đợi hắn xoắn suýt xuống dưới chu hành liền mình nhảy ra lão hình nhìn g tính vạn tính cũng không nghĩ tới bọn họ thị c h ấ n bên trên chu thần ý thế mà còn là cái võ lâm cao thủ nhìn xem chu hành nhanh trong quyết đoán giết năm người lão h lao hình chỉ sợ là còn phải lại mộng bức một hồi chu hành thanh âm để lão hình kịp phản ứng cao giọng la lên muốn nghe lão hình thanh âm chu hành hiểu ý cười một tiếng lão hình một đường chạy chậm đến đến chu hành trước người nói đùa thập đại ác nhân thế nhưng là bên trên hình bộ bảng truy nã đơn bây giờ năm người này tại địa bàn của hắn mà để tội chuyện lớn như vậy khẳng định là muốn viết thư mang đến k i n h thành chỉ cần hắn ở trong thư hơi nói một chút hắn hình dục xâm tên thân nương lặc phát đạt lao hình năm người này thi thể liền giao cho ngươi đến xử lý chu hành nhìn trước mắt thần xác định đoạt lao hình vừa cười vừa nói lao hình nghe vậy không ngừng n gật đầu chu thần ý nghĩa ngài yên tâm ta trong đêm đem năm người này thi thể mang đến kinh thành nhiều nhất không cao hơn năm ngày đến lúc đó ngài liền đợi đến thu ngân từ đi chu hành sớm đã có bệnh chuẩn bị tâm lý này nho nhỏ hát phong trại đều có thể có thường ngân húng chi là thập đại ác nhân đơn giản cũng là bao nhiêu vấn đề a chu hành để lão hình ra nhạc xác đồng dạng cất để lão hình đem việc này báo cáo sau đó dành tiền thưởng ý nghĩ chu hành bây giờ có ngũ độc giáo người cung cấp d ự tài tự nhiên là không thiếu d ự tài chu hành bây giờ thiếu khuyết chỉ có chế tạo ám khí kim loại hiếm những n à y kim loại hiếm đồng dạng tiêu hao có phân tự coi như cưu ma trí cho chu hành một thanh vàng lá còn chưa đủ tiền tài cái đồ chơi này vẫn là càng nhiều càng tốt năm người này có thể có bao nhiêu ngân tử chu hành hỏi lão hình n g ắ m lại sau đó nói ra thập đại ác nhân bên trong huyết thủ đốt sát giá cả tối cao giá trị năm trăm l ư ợ n g b m ặ g dòng còn lại ác nhân t r ê n lệch không phải rất lớn mỗi cái cũng đều tại một trăm l ư ợ n g đến ba trăm l ư ợ n g ở giữa năm người này cộng lại chừng một n g h n bốn trăm l ư ợ n g nhiều nghe lão hình chu hành không khỏi nhất miệng triều đình này thật là đủ móc còn không bằng nhân gia sơn tập đâu b ân chu, thật thật chu hành trước đây cướp sạch hát phong trại ngoại trừ căn cứ con rồi ít hơn nữa cũng là cục thịt nguyên tắc chu hành đem bất mãn trong lòng cho đẻ xuống đem lão hình đưa tiến về sau lúc này mới về y quán bên trong tiến nam thiên chu trả hỏi tiểu ngư nhi ngồi tại bên cạnh hắn nhìn hắn viết sách ba môn bí tịch võ công v ề phần chu hành thì là cùng cưu ma trí ngồi ở một bên nghiên cứu lên mới thu hoạch huyết thủ toàn tâm thất s á t kiếm chu hành đem bí tịch đưa cho cưu ma trí cưu ma trí đưa tay tiếp nhận lật xem một phen về sau liền đem hắn phóng tới một bên đồng thời không quên phê bình chiêu thức ngược lại là này thất s á t kiếm cũng có chút ý tứ nhưng cũng so ra kém thiếu lâm đạt ma kiếm pháp âm phong siêu hồn thủ cựu ưu bộ chu hành lại sẽ hai bản bí tịch đưa tới đây là từ trên thân âm cựu ưu siêu tập đến cưu ma trí lại lật nhìn một phen sau đó đem âm phong siêu hồn thủ phóng tới một bên duy chỉ có lưu lại cựu ưu bộ cái này âm phong siêu hồn thủ cũng rất bình thường. có thể cái này cựu hữu bộ lại là có chút ý tứ âm cựu hữu khinh công cực cao cái này cựu hữu bộ môn u chiếm tám thành công lao tiểu tăng nghiên cứu một chút cựu ma c h í đem cựu hữu bộ p h o n g tới trong tay hắn thu bi tịch võ công thu tương đương yên tâm thoải mái nếu không phải hắn xuất thủ đem c ắ p c ắ p nhi lý đại truy bọn người bị đả thương trên mặt đất chu hành làm sao lại đạt được những n à y bi tịch võ công bởi vậy những n à y bi tịch võ công cũng có hắn cựu ma c h í một phần công lao chu hành không có để ý hắn đã có đạm tuyết vông â n cựu bộ môn võ công này hắn cũng không tính tu luyện tương lai có cơ hội ngược lại là có thể nghiên cứu một hai lý đại tr các cấp, cấp nhi phạt tùy tầy não đồ k i ề u k i ề u tiêu hồn mỹ nhân công toàn bộ đều bị cưu ma chi cho ném đến một bên những n à y nhị tam lưu mặt hàng hắn thực tế trước mắt ngược lại là từ trên thân đồ k i ề u k i ề u lục x o á t đến ghi chép hắn dịch dung thủ pháp tinh yếu dịch dung thuật hấp dẫn nhất cưu ma chi lực chú ý trong thiên hạ bí tịch võ công sao mà nhiều nếu là đụng phải không nguyện ý trao đổi võ công vì không nhường những n à y thần công long đong hắn nói không chừng còn là phải đi những người này trong nhà mượn đọc một phen nếu là hắn sẽ dịch dung thuật trực tiếp dịch dung thành người khác bộ dáng còn cần lo lắng bị người nhận ra a thần kỹ tuyệt đối thần kỹ dù sao chu hành đều nói t ậ n lực không muốn luyện công hoặc là đ ộ u thủ hắn mỗi ngày đều có chút không có việc gì cảm giác đã như vậy chẳng bằng đưa ra thời gian đến học cái này dịch dung thuật c h u h à n h n h ì n trên b à n bí t ị c h võ c ô n g c ù n g nhiều l o ạ i b i n h k h í không khỏi thở dài quầy hàng đều muốn không bỏ xuống được gác c ưu ma chi cái này chi k ỷ tiểu l h á o đông nhìn ra chu hành thở dài cần làm chuyện gì hiện tại đề nghị chu thần y một chút môn phái bên trong đều sắp đặt tảng kinh c ắ t trong cắp thả có các loại thư tịch cùng bí tịch võ công ta nhìn chu thần y không ngại bắt trước một hay hậu viện này còn có phòng chống chẳng bằng tại hậu viện tr đem bí tịch võ công còn có những binh khí này đều bày ra ở trong đó tương lai nếu là bí tịch cùng thần binh lợi khí chất đầy cả phòng chỉ sợ là nổi tiếng thiên hạ thiếu lâm tàng kinh các cũng không sánh nổi chu thần y cái này y quán tàng kinh các Cưu ma trí hai mắt tỏa ánh sáng đây không phải không có khả năng chu hành y thuật ở chỗ này bày biện chỉ cần đến cửa cầu y người càng đến càng nhiều còn sâu không có bí tịch võ công thu a u ma trí hai mắt chạy không phản phất đã nghĩ tới tương lai bị bí tịch võ công bao quanh dáng vẻ không khỏi hắc hắc cười không ngừng đứng lên 34, ưu ma c h í liếc nhìn dịch dung thuật bí tịch tiến nam thiên thì là mang theo tiểu ngư nhi viết sách giá y hệ thần công thần kiếm quyết còn có nam thiên thần quyền ba môn võ công chu hành đem còn lại bí tịch tạm thời phóng tới trong quầy lại sẽ thu nạp đến binh khí tạm thời phóng tới trong k h u phòng liền ra y quán ưu ma c h í nói có đạo lý là hẳn là đưa ra một gian phòng ốc chuyên môn cất giữ bí tịch võ công chu hành đầu tiên là đi trên chấn thợ một chỗ đ ặ t chức làm mấy cái giá sách trở về về sau liền trực tiếp đi đối diện khách sạn cùng một chỗ sinh hoạt mấy tháng chu hành b ỗ n nhiên lộ ra như thế một tay đông tương ngọc bọn người có chút khó có thể tin chu hành đi vào không đợ liền thấy một đống người vây tới mọi người lao nhau nói cái gì chu hành nghe được dối bời cũng liền m ặ c tiểu đối thanh em lớn nhất la hét để chu hành dạy nàng hai tay chỉ là bị đông tương ngọc cho chấn áp thô bạo chu hành người cái này thân thủ làm sao đến thất hiệp c h ấ n nơi này đến lão bạch độ thân thiện chưa từng giảm xuống có thể hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra hắn tò mò nhất vấn đề tại chu hành loại đến tuổi này có chu hành loại này võ công quả thực không nhiều nếu là chu hành đi sông sáo giang hồ không ra hai năm tuyệt đối sẽ xông ra một phen kết quả làm sao liền đến thất hiệp trấn như thế cái địa phương lão bạch mà nói đồng dạng là bọn họ tiếng lòng của tất cả mọi người chu hành thởi đem lao đường sự tỉnh giảng cho mọi người nghe mặt lại dùng một câu tổng kết đó chính là tránh né báo thủ chỉ là bây giờ chu hành võ công đầy đủ tự vệ lại thêm cựu ma chi ở một bên bảo hộ chu hành liền không đem báo thủ để ở trong lòng tự nhiên là không có dấu giếm mình biết võ công chuyện này tất yếu chu hành giải thích tương đương hoàn mỹ mọi người không hỏi thêm nữa lại tiếp tục trò chuyện một hồi thẳng đến cựu ma chi cao giọng đều to tên của hắn chu hành mới đứng dậy về y quán tiến nam thiên đã đem ba môn bí tịch đều viết xong y quán bên trong tiến nam thiên đem bí tịch đưa tới chu hành trong tay mở miệng nói chu thần y, y cái này giá y t h ầ n công chính là ta ngẫu nhiên đoạt được thần kiếm quyết cùng nam thiên thần quyền c à n g là ta cả đ ờ i tâm huyết mong rằng chu thần y cẩn thận đảm bảo đừng để cái này ba môn võ công lưu t r u y ề n đến tâm tư tả ác nhân thủ bên trong nghe h ế n nam thiên căn dặn một bên c ê u ma c h í không có ngực t h ậ phiên quốc sư liền xông bốn chữ này có thể cùng tâm tư tả ác dính dáng mà sao căn bản không dính dáng hiến nam thiên nói khẳng định không phải hắn hiến nam thiên thấy chu hành gật đầu lại sẽ ánh mắt nhìn về phía cưu ma trí trên giới dò xét đối phương một phen sau đó nói chu thần y cùng người này quan hệ vô cùng tội ta chu hành gật gật đầu chu hành từ Kiêu ma trí chỗ này đạt được t i ể u vô t ư ớ n g công còn có rất nhiều thiếu lâm tuyệt kỹ càng làm mượn Kiêu ma trí tên tuổi cùng ngũ độc giáo đạt thành hợp tác thu hoạch được liên tục không ngừng dự tài trước đó không lâu có thể có được thần chiếu kinh Kiêu ma trí càng là chiếm tám thành công lao tình cảm của hai người hoàn toàn chính xác càng phát tốt t i ế n nam tiên nghe vậy đầu tiên là hướng về phía một bên Kiêu ma trí chắp tay một cái quốc sư mới vừa xuất thủ t ư ơ n g trợ tại hạ mười phần cảm kích có thể ta hiến mộ từ trước đến nay là nhanh mồm nhanh miệng cho nên tại hạ liền có chuyện nói thẳng chu thần y ê u cầu võ công cũng tốt truyền thụ võ công cũng được hiến một đều không có tư cách nói thêm cái gì chỉ là tại hạ nghe nói mật tông bên trong người làm việc tàn nhẫn tước đoạt ra người chế p h á t khí nếu là rất nhiều thần công truyền vào thổ phiên chỉ sợ sẽ làm hại thương sinh hiến nam thiên r ứ t lời liền không nói thêm lời cưu ma c h í sắc mặt đã đỏ bừng vô cùng đây là tức giận hắn buộc lên thương thế tăng thêm mạo hiểm giúp hiến nam thiên xuất đầu kết quả hiến nam thiên cái này vương tiểu khả ái lại còn nói hắn nói xấu trong bóng t ố i không nhường chu hành đem võ công truyền thụ cho hắn thật sự là tức chết người a di mẹ nhà hắn đà phật cưu ma chi cắn răng một cái trực tiếp đứng ra mật tông bởi vì bổn giáo ảnh hưởng nguyên nhân đích thật là t à n nhẫn một chút có thể tiểu tăng lại là thành tâm lễ phật ăn chay niệm kinh tiểu tăng từ nhỏ đến lớn chưa từng giết qua một người t i ế n thí chủ vì sao bởi vì mật tông như thế làm việc liền chắc chắn tiểu tăng như thế làm việc đâu có mang thành kiến đối đãi người khác thực tế là có sai lầm một đ ờ i đại hiệp khí độ tiểu tăng bình sinh sở cầu một là phật pháp hai là võ đạo đình phong bởi vì chu thần y y thuật thông thần nguyên nhân tiểu tăng đích thật là bởi vậy chiếm không ít tiện nghi thần chiếu kinh chính là trước đó không lâu từ trong tay người khác đạt được đạt được thần chiếu kinh về sau tiểu tăng trong lòng chỉ có ý vui mừng chưa từng nghĩ tới đem hắn chuyển về thổ phi vừa vận yến đại hiệp ở trước mặt nay tiểu tăng liền lập cái lời thề nếu là tiểu tăng đem từ chu thần ý chỗ được đến võ công t r u y ề n về thổ phiên tiểu tăng sau khi chết nhất định tiến mười tám tầng địa ngục vinh thế không được siêu sinh c ưu ma trí những lời này nói ra cho dù là yến nam thiên đều bị làm trầm mặc không khỏi có chút hổ thẹn chuyện gì xảy ra c ưu ma trí lời thề đối với một cái trong phật giáo người mà nói có thể nói là tương đương nặng chu hành thấy tràng diện có chút xấu hổ hiện tại đứng ra mở miệng nói ra yến đại hiệp không hiểu quốc sư là người sẽ có này lo lắng cũng là bình thường quốc sư lời thề ta là t i tưởng Quốc sư tiểu u y n h ê n công, lại cực kỳ giữ lời hứa, hắn nói sẽ không trung công thích ta thổ hứa, h cực c võ võ giữ lại lời kỳ sẽ đem u y thổ liền nhất định có thể làm được. làm hành sau lưng cứu ma chí ngay vậy, như là gà lưng ngay con sau ma cứu mổ vậy, tăng h ó c không ngừng ngật tiểu t đầu, cho dù tuổi già tại thổ phiên truyền thụ đồ đệ cũng chỉ sẽ truyền thụ hỏa diễm đao các loại mật tông tuyệt học tiến nam thiên thấy thế liền không nói thêm gì hãy náy về hãy náy nhưng hắn cũng không hối hận chu hành cùng cưu ma c h í quan hệ của hai người ở chỗ này bày biện nếu là cưu ma c h í đưa ra muốn quan sát bí tịch chu hành nói không chừng thật sẽ không cự tuyệt đến lúc đó nếu là võ công của hắn chuyển về thổ phiên thổ phiên người dựa vào võ công của hắn tại đại minh tạo hạ giết nghiệp vậy coi như là hắn yến nam thiên sai lầm bây giờ cưu ma c h í đã lập xuống lời thề chỉ có thể hy vọng hắn giữ lời hứa dù sao nếu không phải cưu ma c h í xuất thủ chỉ dựa vào chu hành một người thật đúng là chưa hẳn có thể bảo vệ hắn cùng tiểu ngư n h i hai người cưu ma trí đối với hắn đích thật là có ân cứu mạng nghĩ đến đây t ế n nam thiên liền chắp tay nói tiến m hiến nam thiên đi đi rất gấp kyu ma chi đến bí tịch khá cao hứng thậm chí đem chu hành từ ngũ độc giáo thuận trở về xe ngựa đưa cho y ế n nam thiên để hắn đi được dùng y ế n nam thiên t ứ c t ỉ n h lại xuất hiện giang hồ tất nhiên có thật nhiều người không hy vọng nhìn thấy chuyện này phát sinh nếu là hắn lưu tại chu hành y quán cố nhiên có chu hành cùng kyu ma chi hai người che chở cũng có thể bảo đảm hắn không việc gì có thể hắn tuy nhiên đối chu hành cảm nhận vô cùng tốt nhưng là hai người tóm lại là vừa v ặ nhận n biết mình gây phiền p h i để người khác đến mình đây không phải hắn h ế n nam thiên phong cách ra ngoài loại này cân nhắc h ế n nam thiên liền ngay cả đêm rời đi thất hiệp chấn về phần đi đâu tiến nam thiên chưa hề nói chu hành cũng không hỏi đem yến nam thiên đưa tiễn về sau vào lúc ban đêm chu hành đặt t r ư ớ c làm tốt giá sách cùng á n thư cũng bị đưa tới cưu ma c h í cùng chu hành hai người cùng nhau đem hậu viện một gian nhà cho thu thập ra chín cái giá sách dòng giã ba hàng được trưng bày trong phòng úc chu hành cùng cưu ma c h í hai người đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ còn có từ huyết thủ đỗ sát chỗ được đến võ công đều cho lật bảy ra ở phía trên về phần thần kiếm quyết nam thiên thần quyền tiểu vô tướng công còn có thần chiếu kinh giá y y thần công các loại võ công thì là bị đặt ở chu hành gian phòng hốc tối bên trong chu hành do xét liếc một chút trước người phong tốt nhẹ nói đường môn cơ quan thuật ngược lại là có thể phát huy được tác dụng chu hành chuẩn bị tại cái này một cái lâm thời trong tàng kinh các thiết chí ước điểm điểm cơ quan đường môn cơ quan thuật phối hợp ám khí đ ộ c dược đủ để cam đoan trong tàng kinh các bí tịch võ công không bị đánh cắp chu hành chuẩn bị đem từ huyết thủ đỗ sắt bọn người nơi đó được đến binh khí toàn bộ lúc nóng kể từ đó liền có thể đạt được đủ lượng h u y ế n thiết chế tác mấy cái bạo vũ lê hoa châm đem hàn an trị ở trong tàng kinh các g a i lần phong thích lại phối hợp xuyên tim nỏ khói độc diêm vương t i ế t tí ngọ mất ổn định các loại đường môn ám khí tuyệt đối là người nào tới người đó chết Ân, cứ như vậy. ngày mai liền bắt đầu chế tạo ám khí cải tiến cơ quan chu hành nhìn xem vắng vẻ mấy cái giá đỡ cảm giác có chút dị dạng nguyên bản chu hành nghĩ đến võ công đủ luyện thành đi thật là khi ở trong tay bí tịch võ công sắp xếp bày ra ra chu hành lại muốn đem những cái kia c h ố n g không vị trí cho lấp đầy cái này đáng chết ép buộc chứng cùng thu thập lớn cưu ma chí cũng không có gấp đi xem mới được đến bí tịch võ công mà chính là tăng thêm tốc độ đem hắn đã từng tu luyện bí tịch võ công bên trong dính đến kinh mạch luyện đạo cho v i t ra dùng cưu ma chí mà nói, nói thần công nơi tay lại không thể tu luyện cái này khiến hắn tương đương khó chịu hắn hiện tại chỉ nghĩ nắ sau đó lại đi lật xem những cái k i a bí tịch võ công trước đây quan sát thần chiếu kinh thời điểm k i ê u ma trí chợt có luật được muốn vận công nếm thử đem hắn dung nhập t i ể u vô tướng công bên trong có thể nghĩ lại mình còn thân thụ nội thương liền từ bỏ ý nghĩ này hắn đã chịu đủ cảm giác này mau chóng t r ị chính tốt nội thương thành k i ê u ma trí việc khẩn cấp trước mắt chu hành cũng có chuyện làm hắn này trùng trùng điệp điệp cơ quan cùng ám khí chế tạo cũng muốn bắt đầu chu hành ban ngày như thường lệ đến khám bệnh tại nhà chỉ là đem bình thường luyện công thời gian rút ngắn một chút thôi đồng thời thống kê bí tịch võ công sự tỉnh cũng giao cho ưu ma trí tới làm lấy thuận tiện chu hành đưa ra nhiều thời gian hơn. chu hành bên này cơ quan phòng ốc chế tạo xuôi gió xuôi nước một bên khác mang theo n a m bộ thi thể đi đường lão hình cũng rốt c ụ c đến kinh thành ngũ đại ác nhân chết tại thất hiệp trấn tin tức tuy nhiên đã bắt đầu chạy ra ngoài truyền thế nhưng mới trôi qua hai ngày thời gian chưa chuyển đến kinh thành đến phía trước thiết lập quảng dương phủ nương tựa kinh thành bởi vậy khi lão hình mang theo ngũ đại ác nhân thi thể đến lục phiến môn thời điểm gây nên không nhỏ hành động lục phiến môn bên trong một cái mặt chữ quốc sau l ư n g khoác lấy hát sắc áo choàng trung niên nam tử đánh giá lão hình đưa tới thư tín thượng diện kỹ cảng ghi chép hai ngày trước ngũ đại ác nhân đền tội kỹ cảng đi qua chu hành. n à y trung niên nam tử mặt chữ quốc nhẹ d ọ g nhắc tới một lần trong thư nhiều lần nâng lên tên chu hành kinh thành bên cạnh hộ long sơn trang đại điện bên trong một thân tài t h o á t dày ngoài miệng có lưu sợi dâu trung niên nam tử trong tay đồng dạng cầm một phong mật báo thượng diện ghi lại nội dung thình lình cũng là l a o hình viết thư tín nội dung trung niên nam tử này không phải người bên ngoài chính là hộ long sơn trang chu vô thị có người hiểu chuyện sừng chu vô thị chính là đại minh triều đình đệ nhất cao thủ võ công chi cao không thể tưởng tượng nghĩa phụ này chu hành ý thuật cực cao giang hồ truyền văn giải khai đinh điện kim ba tuần hoa tri động chính là người này bây giờ người này lại cứu tiến nam tiên quả thực có chút bản sự đại điện dưới đài cao một thân mặc bạch đi tay cầm quả giấy phong độ nhẹ nhàng nam tử mở miệng nói ra tại này bạch đi l i ề nam tử bên tay phải một mặt sắc lạnh lùng tay cầm trường đao nam tử cũng mở miệng nói người này cùng huyết y lia lâu có dạng nước trước đó không lâu huyết y lia lâu người từng tại kinh thành điều tra một cái tên là chu hành người hẳn là người này nhìn xem trên đài chu vô thị một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ đại điện bên trong cái cuối cùng thần sắc gu ồ n nam tử nhắc nhở nghĩa phụ không trang một chút này chu hành lai lìa chu vô thị nghe vậy dừng một cái sau đó mới gật đầu nói t u t liền trang một chút người này chu vô thị r ứ t lời lúc này tại lấy giấy bút trên giấy viết xuống chu hành tên sau đó đem tờ giấy quấn lên đem trên chỗ ngồi mãn thủ nâng lên một cái lỗ thủng lộ ra chu vô thị đem quấn lên tờ giấy bỏ vào bốn người lại chờ một lát đại điện bên ngoài liền có một người chạy bộ tiền đến trong tay còn bưng lấy một cái quần t r ụ thượng diện đi lại chính là chu hành cuộc đời chu vô thị nói hải đường người đến nhiệm ba mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi tám chương bốn mươi ba đông xưởng liền cần nhân tài như vậy chu hành một ư ơ i tám tuổi nam ba năm trước đây bị huyết y gì lâu bên ngoài sát thủ đường cựu ở trên núi kiếm về lúc ấy chu hành bệnh nặng mang theo dòng dã hôn mê ba ngày ba đêm đường cựu cảm thấy hai người bọn họ rất có duyên phận liền thu chu hành làm đồ đệ hai người bên ngoài du lịch ba năm mới trở lại kinh thành trở về về sau không đến bao lâu đường cựu liền chết huyết y y h e l â u kinh thành phân đà người phụ trách dẫn đầu hai tên thủ hạ đi đường cựu cùng chu hành hai người mở tự quán huyết y h e l â u kinh thành phân đà người phụ trách cùng n à y hai người thủ hạ không còn có ra, hư hư thực thực chết tại chu hành trong tay chu hành trong đêm từ kinh thành rời đi đi quảng dương p h ụ thất hiệp trấn mua xuống một nhà tự quán mở y quán tại thất hiệp trấn định cư trước đó không lâu hiểu biết đinh điện trên người kim ba tuần hoa chi độc ý thuật chi cao không thể tưởng tượng thượng quan hải đường đem trên giấy nội dung chậm rãi niệm đi ra cái này siêu tập đến tình báo tuyệt không nâng lên chu hành biết võ công nghĩa phụ này chu hành là ta đại minh người a thượng quan hải đường đem thư tín lật xem đến tiếp theo trường thượng diện rõ ràng ghi chép chu hành đăng ký hộ tịch thời gian là ba năm trước đây nếu là chu hành là đại minh người hẳn là từ khi sinh ra liền đăng nhập hộ tịch mới đúng này thời gian thực tế quá muộn chu vô thị chậm rãi l ắ t đầu hộ long sơn trang tình báo chỉ tra được ba năm trước đây lại hướng phía trước liền không có này chu hành giống như trống rông xuất hiện thượng quan hải đường nghe vậy không khỏi một hồi nghe nghĩa phụ ý tứ hắn đã điều tra chu hành tình báo thượng quan hải đường trong mắt vẻ nghi hoặc trầm rãi biến mất kinh thành huyết y t h l â u người phụ trách bỏ mình nàng nghĩa phụ tự nhiên là muốn t r a một chút cũng là bình thường nghĩa phụ trừ cái đó ra còn có tình báo cho thấy thổ phiên quốc sư kêu ma t r í giờ phút này ngay tại chu hành y quán bên trong xem ra hai người quan hệ không ít chẳng lẽ này chu hành đến từ thổ phiên u b u ồ n n a m đoạn thiên n g a i mở miệng nói ra đi qua chu vô thị dạy bảo đoạn thiên nhai bọn người gọi là một cái trung quân ái quốc thổ phiên nước đệ nhất cao thủ xuất hiện tại đại minh bọn họ vô ý thức cảm thấy ở trong đó phải chăng có cái gì nhằm vào bọn họ đại minh ấm chu vô thị lại lắc đầu cái này bản vương cũng không biết ba người các ngươi hướng thất hiệp trấn đi một chuyến điều tra một cái đi bất kể nói thế nào thổ phiên quốc sư đến đại minh tóm lại là có chút không bình thường tuy nhiên điều tra thời điểm nhớ lấy không thể không lễ thổ phiên nước tuy nhiên cùng đại tống có chút ma sát có thể cùng ta đại minh lại là nước bạn thổ phiên quốc sư đến ta đại minh đó cũng là một nước khách quý nhất định phải lấy lễ để tiếp đón thượng quan hải đường bọn người ngay vậy hiện tại chắp tay xưng là cùng nhau rời đi nếu để cho chu hành biết mấy người trò chuyện nội dung đã sớm c ư i ra tưởng đến ai có thể nghĩ tới đường đường thổ phiên quốc sư đến đại minh đến cũng c hộ long à sơn trang tương đối một bên hoàng cung góc đông bắc rơi đồng rạng có một mảnh phóng ốc sắp xếp chính tề để lộ ra một câu ngay ngắn nghiêm nghị chỗ này chính là đại minh quan viên cùng bách tinh ai gặp cũng ghét đông xưởng ra đông xưởng liền cần nhân tài như vậy đông xưởng trong hành lang một người mặc thái giám phục sức mặt trắng không dâu tóc hoa dâm lao thái giám cười ha hả nói người này xem xét liền lên số tuổi có thể trên mặt lại là không gặp mày may nếp nhăn đây là nội công tu luyện đến nơi đến trốn có thuật chú nhan tiêu chí người này không phải người bên ngoài chính là đông s ư ở n g hán công tào chính thuần tào chính thuần cầm trong tay một phong mật báo mật báo bên trong ghi lại nội dung đồng dạng là lao hình nội dung trong bức thư này chu hành già sao lai lịch tào chính thuần tay cầm mật báo nhìn về phía một bên thủ hạ mở miệng hỏi thoại âm rơi xuống lại là không có người nào lên tiếng tào chính thuần nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất không biết liền đi cha a một đám thùng cơm tào chính thuần rất tâm mệt mỏi hắn cũng không có trông cậy vào đám người này có thể lập tức nói ra chu hành cuộc đời có thể ngươi không biết ngược lại là đi t h a m dò à sự tình gì đều được hắn tào chính thuần hao tâm tổn trí rất m ệ t m ỏ i có được hay không hắn hiện tại có lẽ rõ ràng chính mình vì cái gì đang cùng chu vô thị trong tranh đấu nhiều lần chiếm hạ phong bày ra như thế một đám thủ hạ hắn làm sao cùng chu vô thị đấu đốc chủ đây là chu hành tư liệu cuộc đời tại hạ đã chuẩn bị tốt tào chính thuần chân t r ư ớ c vừa mới tạo à n xong chân sau liền tiến đến một người một thân quần áo bó đem đầu đều cho lật bao trùm hai tay tiếp chảo vô cùng sắc bén một bộ phi chủ lưu cách đ n mặc người này chính là tào chính thuần tướng tài đắc lực phi ưng nghe phi ưng tào chính thuần trên mặt hồng nhuận lúc này mới khôi phục một chút hạ nhiệt độ vẫn là phi ưng ngươi c h ủ đáo nếu không phải có ngươi cha ra sớm muộn để đám phế vật này cho tức chết tào chính thuần trên mặt đều là vẻ vui mừng chính là bởi vì có phi ưng tồn tại mới có thể để tào chính thuần cảm thấy mình đông s ư ở n g cùng hộ long sơn trang vẫn là quyền thế ngang nhau hộ long sơn trang có tam đại hộ vệ hán đông s ư ở n g cũng có gia khiếu thiên còn có phi ưng rất nhiều cao thủ lại thêm áo đen tiến đội ân ưu thế tại ta tào chính thuần hư lạnh một tiếng trực tiếp tiếp nhận phi ưng đưa tới quân chủ đem hắn mở ra nhìn kỹ ửng đ ư ờ n g k i ự u t à o chính thuần giữa lông mày ý c ư ờ i càng rõ ràng hợp lấy vẫn là mình người t à o chính thuần lời nói này ra đại s ả n h mọi người không khỏi sững sờ một chút cuối cùng vẫn là phi ưng đứng ra đốc chủ cớ gì nói ra lời ấy t à o chính thuần c ư ờ i đ ắ c ý cái này đường k i ự u cùng cha ra chính là bạn cũ luận bối phận này chu hành còn phải gọi cha ra một tiếng tào thuốc đốc chủ muốn mời chào người này phi ưng phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đường k i ự u cùng tao chính thuần quan hệ lại lần nữa đem đề tài dẫn tới chu hành trên thân tao chính thuần kiên định gật gật đầu hộ long sơn trang dưới trướng tam đại mật thám đều là người tài ba lại thêm bọn họ phía sau thiên hạ đệ nhất trang năng nhân dị sĩ thực tế quá nhiều t à o chính thuần dứt lời phi ưng không cần tiền mông ngựa liền cùng lên đến đốc chủ anh minh thần võ dưới trướng năng nhân dị sĩ không thể so hắn hộ long sơn trang ít giống như là sơn tây ngũ độc lạc cúc sinh vợ chồng phía trước lan g quân đều bởi vì đốc chủ phong thái vô song mà đối đốc chủ bãi phục húng chi đông xưởng trừ đốc chủ bên ngoài còn có phó hán công lưu hỷ lưu công công lưu công công dưới trướng cũng không ít cao thủ nếu là đốc chủ cùng lưu công công liên hợp nay chỉ là chu vô thị lại có sợ gì ư phi ưng những lời này nghe được tào chính thuần tâm hoa nộp h ó n g cái này phi ưng thật sự là càng xem càng t h u á n mắt rèn sắt còn phải tự thân cưng rắn cha gia cùng này lưu hỷ liên hợp chu vô thị không nguyện ý nhìn thấy bệ hạ cũng không nguyện ý nhìn thấy à. tào chính thuần không phải người ngu đông s ư ở n g bây giờ phản phất thành một thanh đao nhọn cùng hộ long sơn trang cùng lục phiến môn địa vị ngang nhau một thanh đao nhọn nhưng như thế đao nhọn chỉ giữ tại tào chính thuần một người trong tay là bệ hạ chuyện không muốn thấy thế là mới có lưu hỷ đảm nhiệm phó hán công chia lai quyền hành tây hán cũng giống như vậy đạo lý vũ hóa điển cùng ông thực hai người cộng đồng chấp trường tây há Tao c h í n thuần h thở da à i s u đều lưu đó nói, đoạn nói, gian gần nhất đều là lưu hỉ trong thời hỉ là cái u n vặn liền hướng chấn lần. g hộ hạ, cha thất hiệp Cha một vệ vừa vô bệ c ra ra sự, đi này đại chất tử y thuật đã cao siêu như vậy lại thêm hắn đường cựu đệ tử thân phận dùng độc chi thuật tất nhiên chẳng yếu đi đâu sơn tây ngũ độc trung quy chỉ là dùng độc cao thủ nếu là đông xưởng có thể thêm ra một cái thần ý ỉa tất nhiên có thể hấp dẫn không ít cao thủ gia nhập đông xưởng chu vô thị này l á o c h ư lợn dựa vào thi đấu biện thước sư huynh đệ không biết mời trào bao nhiêu hào thủ ừ các loại cha da đem đại chất tử cho mời trào tới không phải cùng hắn chu vô thị so một lần nhìn xem là dưới t r ư ớ n g hắn thi đấu biện thức sư huynh đệ ý thuật cao siêu vẫn là cha gia đại chất tử lợi hại nghe tào chính thuần phi ưng do dự một chút sau đó nói đốc chủ nếu là này chu hành cự tuyệt mời chào đâu tào chính thuần chừng to mắt cha g i a cùng đường cựu thế nhưng là tình như thủ t ú c hai mươi năm trước cha g i a thần công chưa thành cha g i a bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ngẫu nhiên gặp đường cựu hai người chúng ta mục tiêu chính là một người liền hợp tác đem người kia cho giết sau đó càng là vì tránh né truy sát cùng nhau thoát đi đây chính là quá mệnh giao tình hắn coi như không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn phật diện đi có sư phụ hắn cái tầng quan hệ này tại hắn không cùng cha ra thân cận với ai thân cận tào chính thuần bỗng nhiên đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài ngủ đến mai cái hắn liền đi thất hiệp chấn phi ưng rất muốn nói đây đều là hai mươi năm trước l a o hoàng lịch hai mươi năm qua tào chính thuần cùng đường cựu cũng chưa từng gặp mặt chu hành sẽ vì cái này hai mươi năm trước giao tình sau đó đầu nhập tào chính thuần a phi ưng cảm thấy sẽ không tuy nhiên loại lời này ngẫm lại chính là nếu là chu hành thật đứng vững đông s ư ở n g tiền tài thế công đồng thời cự tuyệt vì đông s ư ở n g hiệu lực dựa theo tào chính thuần tinh khí không chiếm được khẳng định phải hủy đi đến lúc đó nói không chừng có thể đem chu hành cùng tàu chính thuần biến thành mặt đối l ợ p sẽ chỉ ý thuật cùng chơi độc chu hành cũng không đủ vi lự có thể chu hành bên người còn có cựu ma trí loại cao thủ này vậy liền coi là chuyện khác phi ưng thở dài tàu chính thuần đối ta thật không tệ nhưng là thật xin lỗi ta là hộ long sơn trang mật thạc a lại là hai ngày trôi qua chu hành trùng trùng điệp điệp cơ quan phòng thiết kế công việc rốt cục phóng ra bước then chốt đi qua chu hành thiết kế cùng đẩy nhanh tốc độ rốt cục tại hậu viện trong phòng an trí đủ lượng cơ quan tại chu hành suy nghĩ bên trong hẳn là trong phòng an trí có sáu cái bạo vũ lê hoa trâm bảo đảm đem gian phòng toàn bộ bao trù bây giờ chu hành trong tay chỉ có một cái còn sót lại các loại chu hành đưa ra không đến chậm rãi chế tạo khoảng thời gian này vẫn bận chế tác cơ quan trừ cơ quan cạm bẫy bên ngoài chu hành còn chuẩn bị dạy một t h ư ớ c thép tấm đem hắn bố trí tại phòng ốc bột phía nếu là có người phát động cơ quan thép tấm liền sẽ nháy mắt rơi xuống tướng môn cửa sổ phong kín đến lúc đó độc châm xương độc độc trùng cùng nhau phong thích mà ra trang diện kia tất nhiên tương đương hùng vĩ mang k i u ma trí đơn giản làm quen một chút trong phòng cơ quan về sau liên tục căn dặn k i u ma trí phải nhớ kỹ dù sao đây là muốn mệnh sự tình nếu là nhớ lầm là thật xảy ra nhân mạ chu hành còn từ hậu viện còn lại ba cái gian phòng bên trong lấy ra một cái lại lần nữa cải tiến một phen tiến vào chu hành cải tiến nguyên bản gian phòng cứ như vậy bị chu hành lắp đặt rèn sắt dùng hỏa lô chu hành còn chi kỳ cho này gian phòng đặt tên gọi là luyện binh phòng rèn sắt cần thiết khí cụ chu hành đều đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ đưa ra thời gian đến tiện tay chế tác bạo vũ lê hoa trầm dù nói thế nào cũng phải làm đủ bảy cái mới được năm cái bổ sung tiến tàng kinh c ắ t hai cái lưu tại trong tay dự bị lần sau nếu là lại cần đậu thủ tới trước hai cái bạo vũ lê hoa châm thử một chút đối phương sâu cạn chu thần y có đó không chu hành đang luyện binh trong phòng chu đông nhiên ngoài cửa vang lên lão hình thanh âm ân thường n g ân đến ba mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi tám chương bốn mươi b ố đơn giản điểm phương thức nói chuyện đơn giản điểm chu hành thả ra trong tay đồ vật đi ra đại s ả n h chỉ thấy lao hình chính thử lấy răng hàm x o n g chu hành ha ha c ư ờ i không ngừng sau lưng còn đi theo ba người ba người kia trên thân chưa từng mặc q u a n phục trong tay mang theo có binh khí chu hành thậm chí coi là ba người này là người trong giang hồ nhưng nhìn đến giả hình cùng ba người này khoảng cách có phần gần phảng phất vì đó dẫn đường chẳng lẽ ba người này là người trong triều đình thấy chu hành đi lên phía trước lão hình vội vàng c h ắ p tay chu thần y ý ý ta đi lục phiên môn đem chu thần y đánh g i ế t ngũ đại ác nhân sự tỉnh bẩm báo cho quách cự hiệp quách cự hiệp báo cáo triều đình triều đình phái ba vị đại nhân đến cho chu thần y ngài đưa tiền thưởng đến lão hình d ấ t lời vội vàng tránh ra đường đưa tay làm hậu mặt ba người giới thiệu nói ba vị đại nhân vị này chính là ta thất hiệp chân cựu hành c ắ t chu thần y ý ý ý ý ý t h ủ đỗ sát bọn người cũng là chết tại chu thần y trong tay đây hết thể đều là ta tận mắt nhìn thấy lão hình dứt lời lại muốn vì chu hành giới thiệu một chút trước mắt ba người ai ngờ trung gian một người m à c a o trắng tay cầm quạt giấy vị kia đi lên phía trước người ha h à nói chu thần y, y y thuật cao cường bây giờ trong võ lâm đã có chút danh vọng đối đãi như thế cao nhân tự nhiên là chúng ta tự giới thiệu c à n g có thành ý một chút chu hành giải khai kim ba tuần hoa c h i độc đã qua hồi lâu lấy bây giờ tin tức truyền bá tốc độ hơn phân nửa giang hồ đều đã biết quảng dương phủ thất hiệp trấn có người có thể giải khai kim ba tuần hoa c h i độc chu hành có thể nói là danh tiếng vang xa mấy ngày trước thiên hạ đệ nhất đại hiệp tiến nam thiên lại xuất hiện giang hồ chu hành đánh giết ngũ đại ác nhân tin tức cũng đang lấy tốc độ khủng khiếp hướng ra phía ngoài lưu truyền các loại tin tức lại lần nữa truyền khắp toàn bộ giang hồ chu hành danh k h í sẽ còn tại tăng vọt một cái cấp độ tại hạ hộ long sơn trang huyền tự đệ nhất hảo mật t h á m thượng quan hải đường cái này người mặc bạch dĩ vì người mở miệng nói ra chu hành nghe người này lời nói mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại là không sai nữ giả nam trang thượng quan hải đường chứ sao chu hành lại nhìn về phía thượng quan hải đường phía sau hai người một người lạnh lùng như băng tay cầm trường đao người này hẳn là tam đại mật thắm một trong địa tự đệ nhất hảo về hải nhất đao a một cái khác thần sắc u bờn nghĩ đến là kháng uy tiên phong đoạn t i ê n mai ân hai người này một cái so một cái hung ác một cái luyện công luyện được chặt cánh tay của mình một cái khác trước cùng liêu sinh ra đại tiểu thư tư định trung thân sau đó lại g i ế t liêu sinh ra cậu em vợ về sau lại ngâm cô em vợ sau cùng g i ế t lao t r ư ờ n g nhân ân so ngoan nhân còn hung ác một điểm nghĩ đến chu thần ý đã đoán ra thân phận của bọn hắn thượng quan hải đường vừa cười vừa nói tả h ư u dò xét một phen sau đó quay đầu nhìn về phía về hải nhất đao về hải nhất đao thấy thế hiện tại đem sau lưng con bao bọc cầm xuống đến đem hắn mở ra một cái hột gỗ xuất hiện trong tay v ề hải nhất đao đi lên phía trước m ặ t không biểu tình đem hộp gỗ đưa lên tiền đến chu thần y k hề, ngài giết ngũ đại ác nhân vì ta đại minh bách tính giải quyết nhất đại mầm t h a i vạn thần hầu nghe nói việc này về sau liền làm chủ từ hộ long sơn trang trong bảo khố lấy ra một chút ngân lượng kiếm đủ năm ngàn lượng số lượng đồng thời phái chúng ta là chu thần y đưa tới thượng quan hải đừng nói nàng bên ngoài đều là xưng hâu nghĩa phụ vì thần hầu chu hành ngay vậy lông mày nhữ lại hiện tại đem hộp gỗ tiếp nhận tặng không ngân lượng không cần thị phí có số tiền kia nơi tay h ã n cũng có thể nhiều mua một chút hy hữu kim loại tài liệu thấy chu hành nhận lấy mất lượng thượng quan hải đường cười ha hả nói nghe nói thổ phiên quốc sư Kiêu ma trí tại chu thần ý chỗ này không biết quốc sư người ở chỗ nào thượng quan hải đường đống nhiên đặt câu hỏi chu hành tự nhiên là có chuẩn bị tâm lý Kiêu ma trí dù nói thế nào đó cũng là một nước quốc sư một nước quốc sư không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nước khác cho dù ai đều được ngẫm lại trong đó phải chăng có cái gì không thể cho ai biết bí mật thượng quan hải đường vừa dứt lời liền thấy Kiêu ma trí từ hậu viện đi vào đại s ả n h hắn hôm trước cũng đã đem rất nhiều võ công liên quan đến kinh mạch h u ệ n đạo cho viết xong hắn ở trong tàng kinh cấp cũng là đang nghiên cứu những kinh mạch này cùng huyện đạo đến tột cùng có gì xung đột địa phương cái này đã coi như là chu hành suy nghĩ đến trị liệu phương án bước thứ hai chỉ là hắn đang suy nghĩ liền nghe được đại s ả n h truyền đến một trận động tĩnh còn nâng lên hắn cưu ma trí sinh lòng hiếu kỳ lúc này mới ra nhìn qua cưu ma trí trợt phát hiện thân thể thượng quan hải đường bọn người cho dù lại có chuẩn bị tâm lý vẫn là sững sờ một chút sau đó liền vội vàng tiến lên ba người cùng nhau chắp tay tỏ vẻ tột kính tại hạ là hộ long sơn trang huyền tự đệ nhất hảo mật thám thượng quan hải đường t cười ha hả nói mở ra thương nghiệp lẫn nhau thổi quốc sư quá khen thần đợi nghe nói quốc sư hiện thân thất hiệp chấn chỉ sợ thất hiệp chấn quan viên lãnh đạo quốc sư vừa vạn triều đình muốn phái người cho chu thần y kính đưa thường ân thần đợi liền phái chúng ta đến đây vừa đến hướng quốc sư vân an thứ hai tiện đường là chu thần y đưa tới thường ân nghe thượng quan hải đường k i ê u ma trí con mắt đều cười nhau lại thậm chí còn quay đầu nhìn một chút bên cạnh chu hành này trong mắt kiêu ngạo chi ý lại rõ ràng bất quá cái gì gọi là thân phận cái gì gọi là địa vị ngay cả đại minh triều đình người biết hắn đến đại minh đều muốn ngay lập tức đến tìm hắn vân an cái này kêu là địa vị chu hành đối k i ê u ma trí ngạo kiểu thần sắc làm như không thấy quốc sư người này náo tử có chút vấn đề một nước chi sư vụng trộm đến nước khác là người đều muốn suy tính một chút cái này cưu ma trí phải chăng có cái gì không thể cho ai biết bí mật nói một cách khác cái này thượng quan hải đường nói thật dễ nghe nhưng trên thực tế lại là muốn tìm hiểu cưu ma chi chân thực mục đích quốc sư là cái người thành thật ta xem ai đều giống như người tốt tuy nhiên cái này cũng khó trách đối cưu ma chi đến nói ai nói khoác hắn đó chính là hắn tay chân huynh đệ thổ phiên cùng đại minh chính là nước bạn quốc sư đến đại minh vì sao không thông báo một tiếng để cho chúng ta chỉ một tận tình địa chủ hữu nghị a thượng quan hải đường cười ha h à nói nói khoác hoàn tất cũng nên làm chính sự bọn họ mục đích của chuyến này nhưng là muốn tìm kiếm ưu ma Chi đến đây đại minh chân thực mục đích ga ưu ma Chi nụ cười trên mặt nháy mắt thu liễm có thể trở thành một nước quốc sư ưu ma Chi tự nhiên không phải người ngu hắn chỉ là đắp lên quan hải đường viên đạn bọc đường cho ăn mòn a bây giờ lấy lại tinh thần tự nhiên đoán được thượng quan hải đường đám người chân chính mục đích hắn lần này đến đây chân chính mục đích cũng không có cái gì không thể nói có thể hắn vì sao lưu tại chu hành chỗ này lại là đến nghĩ cách che lấp một chút về phần tại sao hắn là ai thổ phiên quốc sư a nếu là hắn thân thụ nội thương tin tức lưu truyền ra đi có cao thủ muốn đối thổ phiên nước bất lợi, này lại nên như thế nào? chỉ cần hắn bình yên vô sự dù là hắn không tại thổ phiên ai muốn động thổ phiên đều được cân nhắc một chút tin tức này không thể tiết lộ dù sao toàn bộ thổ phiên có thể đánh cũng chỉ hắn cùng huyết đao láo tổ các loại giải rác mấy người nói lên cái này hắn liền tức giận đến hoảng nếu là hắn mật giáo kim cương tông năm đó không đầu nhập mâm nguyên bây giờ kim luân pháp vương cũng là bọn họ thổ phiên cao thủ không được sau này đến tìm cơ hội cùng kim luân pháp vương làm một trận kiểu tăng lần này tạm cách nước chính là vì lính giáo đại minh cao thủ phong thái trước đây chu thần y du lịch giang hồ thời điểm tiểu tăng cùng chu thần y quen biết đồng thời tương giao không ít bởi vậy tiểu tăng đến đại minh về sau liền tới thất h i ệ p c h ấ n bái phòng chu thần y lúc đầu tiểu tăng là muốn rời đi có thể chu thần y lại nói hắn ngoại ý muốn đắc tội huyết y lâu ba vị cũng là biết đến tiểu tăng chính là người xuất gia bình sinh không hiếu chiến duy hào giải đấu tiểu tăng lo lắng chu thần y an toàn liền lưu lại bảo vệ chu thần y một hai kyu ma chi dứt lời tay phải lại lần nữa chuyển động một hai cái phật châu t h â t yêu phật tổ a lại tha thứ tiểu tăng một lần đi kyu ma chi đem loại lời này ở trong lòng mặc niệm hai ba lượt sau đó liền đem mới vừa nói láo sự tình ném đến sau đầu phật tổ nhân vật bậc nào làm sao lại cùng hắn so đ o những này tuy nhiên có kiện sự tình đến làm rõ ràng hắn nói nói lão d i ấ u diếm xem bệnh sự tình hắn nói mình muốn bảo vệ chu hành một hai cũng không phải hoan ngôn ân hắn không hiếu chiến duy yêu h i ể u biết đấu những lời này cũng không phải hoan ngôn đây là hắn cưu ma trí lời gian nghe cưu ma trí chu hành cũng đứng ra thay cưu ma trí biên hai câu nói dối lời của hai người bên trong thật giả trộn lẫn n ữ a thượng quan hải đường tự nhiên không phân biệt được chỉ có thể nói quốc sư chính là thổ phiên quốc sư địa vị tôn quý chúng ta nếu là không biết cũng là liền thôi có thể chúng ta đã biết được quốc sư đến đây lại để cái h o quốc c sư đợi tại này thứ i ể u n p ba chính là chu thần y cứ như vậy mơ mơ hồ hồ nhập các ngươi hộ long sơn trang các ngươi hộ long sơn trang nhiều một vị thần y hiệu lực hải đường a hải đường ngươi như thế lựa gạt ta đại chất tử có khả năng không thích hợp a thượng quan hải đường dứt lời ngoài cửa một đạo bén nhọn thanh em vang lên thanh em này rơi xuống thượng quan hải đường cùng đoạn thiên nhai đã về hải nhất đao bọn người không khỏi cùng nhau như mày về phần chu hành cùng cưu ma c h í thì là vẻ mặt nghi hoặc c h i sắc đại chất tử chu hành cùng cưu ma c h í hai người hướng về cửa ra vào nhìn lại chỉ thấy một người mặc hoa phục tóc trắng bệnh mặt trắng không dâu ước chừng sáu mươi tuổi trên dưới nam tử chậm rãi đi tới người này sau lưng còn đi theo hai người một người trong đó đồng dạng mặt trắng không dâu hiện thị do âm l u tri sắc một người khác thì là phi chủ lưu cách ă n mặc trong tay một đôi thiết trào không biết còn tưởng rằng là họ vừa các hạ là chu hành mở miệng hỏi thượng quan hải đường thấy thế không khỏi lông mày n h u lại mới thanh âm kia vang lên nàng liền biết là tào yêm cầu tới nghe thấy tào yêm cầu gọi chu hành đại chất tử nàng vô ý thức liền cho rằng hai người nhận biết nhưng hôm nay chu hành lại là nói như vậy cái này không khỏi để thượng quan hải đường đưa khẩu khí chỉ gặp được quan hải đường cười ha h à nói đông xưởng bên trong bách tính chán ghét nhất vị kia chính là người này đông xưởng hán công tào chính thuần c ưu ma trí trước tiên mở miệng nói thượng quan hải đường khỏe miệng dơ lên chu hành tình báo nàng đã sớm tìm hiểu qua người này y thuật tinh xảo có thể thu lấy tiền thuốc men lại thấp không hợp t h o i thưởng dược t à i định giá cũng chỉ là kỳ thành bản giá a giống như cưu ma trí thượng quan hải đường cũng cho rằng chu hành người này là tâm hệ bách tính đại h i ề n người loại người này khẳng định đối tào chính thuần dạng này người tương đương chán ghét bởi vậy thượng quan hải đường giới thiệu tào chính thuần thời điểm liền nói hắn là bách tính ghét nhất người thượng quan hải đường tiểu tâm tư chu hành tự nhiên nhìn ra được thông minh là thông minh có thể chu hành không thích đơn giản điểm phương thức nói chuyện đơn giản điểm chân thành một điểm không tốt sao không nói đến chu hành sẽ không đầu nhập bất kỳ người nào coi như chu hành sẽ tuyển một người đầu nhập vào liền xông lên quan hải đường những n à y tiểu tâm tư chu hành liền sẽ đầu tiên bại trừ hộ long sơn trang cảm thấy hắn chu hành đối bách tính tốt liền dùng bách tính tới kéo thấp hắn đối tạo chính thuần hào cảm vậy cái này thượng quan hải đường thuần túy là hiểu lầm chu hành dựng tài cùng hỏi bệnh định giá cực thấp kia là chu hành muốn từ tiết thần ý trong tay đạt được ngũ độc giáo phương thức liên lạc đồng thời chu hành cũng không trông cậy vào từ những cái tia cùng khổ bách tính trên thân kiếm tiền định giá thấp liền định giá thấp chu hành cũng không thèm để ý bách tính đối tạo chính thuần cách nhìn thật đúng là ảnh hưởng không chu toàn đi chương u bốn mươi lăm nho nhã lễ độ tào chính thuần nhìn thấy chu hành tào chính thuần là rất vui vẻ có thể mới thượng quan hải đường câu nói kia cùng cưu ma trí nháy mắt phản ứng để tào chính thuần rất không cao hứng thượng quan hải đường cũng là coi như cái này tiểu khả ái bởi vì chu vô thị nguyên nhân tất nhiên sẽ làm mọi thứ có thể để phỉ bằng hắn dù sao ưu tú người cuối cùng sẽ bị người đỏ mắt cái này hắn đã thành thói quen có thể cưu ma c h í nghe được thượng quan hải đường câu nói kia về sau lập tức nghĩ đến hắn tào chính thuần tên cái này khiến tào chính thuần rất khó chịu hắn tào chính thuần tên tuổi có kém như vậy à? tào chính thuần rất muốn cùng cưu ma c h í nói một chút cái này thổ phiên nước nói là đại minh nước bạn kỳ thật cũng liền như thế thôi đại minh cũng không phải đại tống nếu là thổ phiên d á m động đa binh đại minh trăm vạn mang giáp chi sĩ sớm đã đem thổ phiên san bằng cho hắn mặt mũi gọi hắn một tiếng quốc sư không n g h ể mặt hắn hắn tào chính thuần g á m để cho cưu ma trí xuống mổ Ngày, nhìn ra hỏa này cùng hắn đại chất tử quan hệ cũng không tệ vậy liền trừng phạt tào chính thuần ở chỗ này não hải phong bạo hoàn toàn không có chú ý tới y quán bên trong ánh mắt mọi người đều đã đặt ở trên người hắn cái này tào chính thuần trước mặt mọi người thất thần còn đi khu khu này phi chủ lưu ăn mặc nam tử nhẹ dọn t ă n g hắn một cái tào chính thuần lúc này mới hoàn hồn cười ha hả tiến ra đón nguyên lai là tào công công ở trước mặt chỉ là không biết mới tào công Công một câu k i a s ư n g hô gây nên ý gì chu hành trước tiên mở miệng hỏi tào chính thuần không chút hoang mang đem hai người nguồn gốc nói ra ta cùng sư phụ ngươi đường cựu tương giao rất sâu đậm tại tào chính thuần miêu tả hạ năm đó hai người bị người đổi rét tràng diện phảng phất rõ mồn một trước m thượng quan hải đường bọn người nghe được sắc mặt tái xanh chu hành thì là nghe được cho mày bây giờ đường tiền bối đã qua đời tào công công lời nói là thật là giả lại là không thể nào phân rõ thượng quan hải đường h ơ i hợt nói chu hành cũng không nhận ra tào chính thuần đủ để chứng minh đường cựu chưa từng cùng chu hành nhắc qua hắn cùng tào chính thuần chính là sinh tử chi giao sự tỉnh đã như vậy nàng liền cắn chết tào chính thuần chính là theo dẹn vô cớ ai ngờ một bên chu hành lại là mở miệng nói ta ngược lại là nghe ta sư phụ nhắc qua năm đó hắn đã từng tiếp nhận một cọc cực kỳ hung hiểm nhiệm vụ nếu không phải có người cứu giút đã sớm mất mạng tào chính t h u n liên tục gật đầu r ồ i ra ngón tay chỉ h ư ớ n g mình người kia cũng là cha ra chỉ là sư phụ ta vì sao không nói thẳng là t ạ o công công cứu chu hành có chút không hiểu một bên cưu ma c h í mười phần c h i kỷ nói một câu lời nói thật có thể là t ạ o công công thanh danh không tốt sư phụ ngươi không muốn nhắc tới lên đi thoại âm rơi xuống chu hành phảng phất nghe được có đồ vật gì bị đao chọc thủng tào chính thuần t h ầ n sắc xấu hổ nhìn về phía cưu ma c h í h u n g quang càng rõ ràng đâm tâm cái này thổ phiên quốc sư thực tế quá phận h ã n tào chính thuần tiếp nhận qua giáo dục tốt không hỗ trợ hắn mắng chửi người nhưng nếu là cưu ma trí còn như vậy vậy liền đừng trách hắn trực tiếp gọi c ứ u m à trí lao lựa chọc cái gì gọi là hắn thanh danh không t ố t lắm hắn tạo chính thuần nhằm vào người đều là t r i ề u đình q u a n viên trừ riêng lẻ vài người là hắn có tư t â m muốn nhằm vào một phen bên ngoài cái khác tất cả mọi người là tại hoàng đế ám chỉ hạ đối phó trừ cái đó ra hắn còn đối phó ai dân chúng tầm thường thế nhân đ ề u biết hắn tạo chính thuần yêu dân như con cha ra nơi nhằm vào đều là phạm pháp loạn kỷ cưỡng n ọ n chưa hề nhằm vào dân chúng tầm thường tạo chính thuần vì chính mình cãi lại một phen lại bộ thị lang lý quần lý đại nhân tại dân gian r i ê n có hiền danh lại bị tạo công, công hư hại hàn ăn hối lộ trá nhân vật như vậy cũng là một ta thượng quan hải đường nói thẳng tao chính thuần liếc liếc một chút thượng quan hải đường khỏe miệng cong lên trong mắt đều là vẻ khinh thường ngươi biết cái gì lại bộ chính là lục bộ đứng đầu quyền cao c h ứ c trọng cái này lại bộ thị lang tuy nhiên tài đức sáng suốt lại cùng trong triều vương g i a tương giao rất sâu đậm m ặ c kệ hắn làm ai trong đó tưởng tình chính hắn biết được liền thôi không có hoàng đế mệnh lệnh hắn là không dám ra bên ngoài nói tao chính thuần l ư ờ i nhắc đuổi theo quan hải đường tranh luận trực tiếp nhìn về phía chu hành hiền chất nghĩ như thế nào cha ra cùng đường cứu quan hệ người tin hay không chu hành gật đầu Lão đường năm đó làm đường đó năm này một chiến ọ c n ệ m vụ t ư g lược tính rút lui mục đích đã đặt thành tự nhiên không cùng bọn họ chiến đấu tất yếu chu hành cười cười hướng về phía tàu chính thuần dơ ngón tay cái lên tàu công công cao kiến tàu chính thuần cười lớn hai tiếng này chu hành thế nào liền không gọi hắn tào thúc đâu n h i ê n k ỷ của hắn b à y ở chỗ này để chu hành t kêu một tiếng thúc không đ ố i lý a làm gì chẳng lẽ để hắn tào chính thuần gọi chu hành thúc a cái này bất loạn bối phận tuy nhiên cũng không sao chu hành không gọi liền không gọi đi theo hắn đi cha ra nghe nói h i ể n chất giết ác nhân cốc ngũ đại ác nhân vì thế trước chết oan trong tay bọn hắn đại minh bách tính lấy lại công đạo cha ra là cảm xúc rất nhiều a đúng lúc năm người này cũng tại đông xưởng bảng truy nã bên trên cha ra lần này đến đây cũng là cho hiền chất đưa thường â n tao chính thuần dứt lời khoác khoác tay sau lưng nháy mắt tiến đến mười hai người mỗi bốn người không đầy một lát ba miệng dương hòm liền chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại chu hành trước người tàu chính thuần tay phải hất lên ba miệng dương hòm cùng nhau mở ra cái thứ nhất trong dương trang tràn đầy bạch ngân chiếc thứ hai dương hòm đồng dạng cũng là trang bạch ngân về phần cái thứ ba dương hòm thì là chứa từng chuỗi đồng tiền một chuỗi chính là nhất quán nhìn cái dương này bên trong số lượng cũng phải có trăm sâu nhiều cái này hai ngụm dương hòm chứa bạch ngân và lượng chính là hiền chất giết ngũ đại ác nhân thường ngân hiền chất sinh hoạt tóm lại có dùng đến tán tiền thời điểm cái này một trăm năm mươi sâu liền cho hiền chất xung làm tán tiền tào chính thuần cười ha hả nói một bộ tài đại khí thô dáng vẻ chu hành cũng không khỏi đến t r ư ờ n g t o mắt cái này hộ long sơn trang đã cho không ít kiếm đủ năm ngàn lượng ngân tử hắn đã cảm thấy đây là một khoản tiền lớn có thể trong nháy mắt tào chính thuần liền đưa tới một vạn lượng tuyết hoa ngân đối với cái này chu hành chỉ có thể tán thưởng một câu không hổ là đồng s ư ờ n g a kiếm tiền thái giám đích thật là chuyên nghiệp chỉ là chu hành có chút không hiểu vì sao là ngân lượng mà không phải ngân phiếu đối với cái này tào chính thuần liền có lời nói trắng bóng ngân lượng bảy ở chỗ này nhiều rung động a muốn cũng là cái này mặt mà chu hành kinh ngạc lão hình cũng là nhìn thắng mắt về phần thượng quan hải đường bọn người thì là c h o mày duy chỉ có cưu ma trí một bộ khịt múi coi thường dáng vẻ cái này tào chính thuần ngược lại thành dễ thấy bao cưu ma trí rất không vui thuộc về hắn ánh mắt đều bị tào chính thuần cướp đi tào công công tốt như vậy ý vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính ngũ đại ác nhân thưởng ngân là không có nhiều như vậy tào chính thuần cử động lần này khả năng có sư phụ hắn đường cự nguyên nhân nhưng là chu hành luôn cảm thấy đối phương cũng muốn mời chào hắn cũng mặc kệ nguyên nhân gì mời chào là muốn tự tuyệt ngân tử là muốn lưu lại tốt nhận lấy là được mới hải đường nhắc lên huyết y gì lâu cái này t r a ra vậy mà không biết dù sao t r a ra nhưng không có điều tra mình hiển chất thói quen a hiển chất n g ư ờ i cùng hết u y y ý ở lâu thật sự có chút cựu h à n a tào chính thuần cười ha hả nói đến mà không trả l ễ thì không hay cái này thượng quan hải đường mới trực tiếp nhắc lên chu hành cùng hết u y y ý ở lâu quan hệ hiển nhiên đã vụng trộm điều tra qua chu hành nhưng phạm là người thông minh đ ỗ n g nhiên bị người điều tra trong lòng đều sẽ khó chịu cái này thượng quan hải đường thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi không thể không nói tào chính thuần mà nói hoàn toàn chính xác có tác dụng tào chính thuần cùng thượng quan hải đường tuy nhiên đều là cho đối phương đào hố có thể tào chính thuần thủ đoạn lại là muốn cao mình không b t chu hành vốn là bởi vì mới một hệ liệt biến cố mà đối hộ long sơn trang độ thiện cả một mực tại hàng bây giờ lại nghĩ tới hộ long sơn trang đã từng âm thầm điều tra qua mình trong lòng của hắn càng khó chịu trên giang hồ đ ố n g nhiên thoát ra mình nhân vật như vậy đối phương điều tra cũng là bình thường thế nhưng là chu hành có thể lý giải nhưng cũng không tán đ ộ n g chu hành đem mình cùng huyết y đi hải lâu quan hệ nói đơn giản nói tào chính thuần nghe vậy lạnh d ọ n g khe nói hiền chất không cần lo lắng cha ra lần này hồi kinh về sau liền đi huyết y đi hải lâu đi một chuyến ta tào chính thuần chất tử còn không phải người nào đều có thể khi dễ tạo chính phần n g ậ m miệng không đề cập tới để chu hành cùng hắn hồi kinh sau đó đông s ư ở n g che t r ở sự tình chu hành tính khi hắn đã có chỗ hiểu biết nếu là hắn nói như vậy tất nhiên sẽ cho chu hành một loại áp chế cảm giác mới thượng quan hải đường cũng là loại lời này thuật chu hành phản ứng như thế nào hắn cũng là nhìn ở trong mắt muốn mời chào chu hành vậy thì phải dùng thực tình để đả động đối phương mới được hắn cùng chu hành quan hệ ở chỗ này bày biện hai người bởi vì đường cựu quan hệ đã thiên nhiên s o những người khác thân cận nếu là hắn lại thực tình tương đối còn cần lo lắng chu hành không cùng hắn hôn a nóng vội thế nhưng là ăn không nóng đậu hũ hừ hắn tạo chính phần cũng không phải đậu chu thần y về bên người có tiểu tăng tại cũng không nhọc đến phiền tàu công công hao tâm t ổ n trí cưu ma trí lãnh đ ạ m thanh â m vang lên cái này tàu chính thuần còn nghĩ thu mua nhân tâm h ừ buồn cười tàu chính thuần h í p mắt lại thật làm hắn sẽ không mắng chửi người a lao tầm ốc nơi nào mát mẹ nơi nào ở tàu chính thuần lấy ánh mắt ra hiệu cưu ma trí không hề n h ư ợ n g bộ chút nào trực tiếp chừng trở về làm gì liền ngươi có mắt ta so m ũ i to lỗ hắn cưu ma trí là muốn mặc cảm nhưng nếu là so con mắt to nhỏ hai cái tàu chính thuần buộc chung một chỗ đều không phải vóc giữa hai người càng phát ra dương cùng bà kiếm thượng quan hải đường bọn người giữ im lặng lui lại hai bước trong lòng càng là c u ồ n hô đánh lên đánh lên tào công công hào tâm tại hạ tâm lĩnh coi như huyết y yi ở lâu muốn cùng hiểu biết ta cũng sẽ không đồng ý sư phụ ta chết không rõ ràng ta sớm tôi muốn lên huyết yi ở lâu tìm hiểu một chút coi như không phải bọn họ làm cùng bọn hắn cũng thoát không căn hệ chu hành tiến lên một bước đứng tại c ê u ma trí cùng tào chính thuần giữa hai người tào chính thuần nháy mắt trở mặt cười ha hả nói hoàn toàn chính xác đường cựu lão đệ chết không rõ ràng là nên hảo hảo điều tra một phen sau khi trở về cha ra liền điều động nhân thủ điều tra một、hai. nếu là có tin tức cha gia liền phái người ra roi thuốc ngựa đến thất hiệp chấn cho h i ể n chất báo tin tào chính thuần đã quyết định khe nhỏ xông d à i tiếp xuống chỉ miệng không đề cập tới mời chào chu hành sự tình mà chính là nhìn về phía một bên cười ha hạ hả nói hải đường uy hải đại hiệp đoạn đại hiệp thường ngân như là đã đưa đến ba người các ngươi phải chăng có thể rời đi dù sao cha gia muốn cùng chu h i ể n chất cùng nhau ăn cơm tâm sự đường cựu lão đệ c h u y ệ n của dĩ vãng ba người các ngươi không biết rõ tình hình nghĩ đến cũng không thể nói gì hơn thượng quan hải đường hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía u đùn nam đoạn thiên a y đoàn thiên ngai liếc liếc một chút tào chính thuần sau đó liền đi lên phía trước mở miệng nói chu thần y đi、hè. mới là chúng ta quá nóng n ộ i có thể ngài phải tin tưởng chúng ta cũng không có ác ý cho dù ngài không nguyện ý tiếp nhận hộ long sơn trang m ờ i chào chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn gì chỉ là tào tặc chính là trong c h i ề u cự gian không biết bao nhiêu năng thần lương tướng chết ở trong tay của hán còn mời chu thần y cẩn thận suy tính đến tội c ù n g muốn hay không tiếp nhận tào tặc m ờ i chào đoàn thiên ngai trực tiếp cực trực tiếp xưng hô tào chính thuần vì tào tặc ba người sau lưng lão hình vội vàng chạy đến một bên hộ long sơn trang cùng đ ô n g s ư ở n g đấu pháp cũng không phải hắn một cái tiểu tiểu bộ đầu có thể tham dự tiến đến đoạn tiên ngai tào tặc hai chữ mới ra tào chính thuần sau lưng hai người liền muốn đậu thủ ai ngờ tào chính thuần lại là cười ngăn cản hai người đoạn đại hiệp lo ngại cha ra chỉ là đến xem ta đại chất từ thôi khi nào đưa ra so chiêu ôm hai chữ chu hành nhìn xem hai người một hỏi một đáp miệng hơi cười cái này tào chính thuần thực tế là quá có lễ phép tay bất quá bây giờ hồi tưởng một chút ban đầu kịch bên trong tào chính thuần đích thật là đem lễ phép xuyên qua đi cùng nói tới ác độc nhất mà nói không nhiều là ngươi đánh g á m nhìn nhìn lại người khác gọi hắn như thế nào mà tào chính thuần lại là đáp lại người khác đoạn thiên ngai tào tặc tào chính thuần đoạn đại hiệp quy hải nhất đao tào cầu tào chính thuần quy hải đại hiệp thượng quan hải đường tào yêm cầu tào chính thuần hải đường bây giờ suy nghĩ một chút ban đầu kịch bên trong tào chính thuần trả lời chu hành quả thực muốn khóc chết ba mươi bốn năm trăm hai mươi tám chương bốn mươi sáu thất đức đạo nhân hiện hiện chất biến chu thúc đoạn thiên ngai thấy tào chính thuần dứt lời liền không cần phải nhiều lời nữa một đoàn người nhao, nhao nhìn một chút chu hành còn có cư ma trí liền chuẩn bị rời đi đương nhiên nên có lời xã giao vẫn làm mới có thượng quan hải đường chắp tay nói Thưởng Ngân đối ã đưa đến, q u c chú chúng sư, thần ta ý địa, l ề n rời mặt r c tàu ma chính thuần g lấy háo không đi một lỏng ư ờ n bình an. Tào chu n h n hành á t Đoạn thiên ngai phất được, nhanh, hành, ha ha, chất, kiểu, lỏng, còn chưa mở lời một bên cưu ma trí lại là dẫn đầu ngồi không yên tàu công công hộ long sơn trăng người đã rời đi tàu công công không bằng một đường đồng hành tàu chính thuần liếc liếc một chút cựu ma c h í thư lệnh một tiếng chu hành h i ể n chất chưa nói cái gì lúc nào đến phiên quốc sư ra lệnh không biết còn tưởng rằng cái này cựu hành các là quốc sư đây này phải biết cha ra thế nhưng là đường cựu sinh tử chi giao cựu ma c h í không hề n h ư ợ n g bộ chút nào hướng phía trước phóng ra một bước tiểu tăng vẫn là chu thần y sinh tử chi giao đâu ai còn không có một chút địa vị quốc sư chu hành nói khẽ cựu ma trí thấy thế thư lệnh một tiếng không nói thêm gì nữa chu hành nhìn về phía tàu chính t h u n tàu công công đã có như thế nhã hứng cũng không các loại chu hành áp dụng cái này một kế hoạch tao chính thuần thế mà đụng lên tới cái gì gọi là duyên phận a đây chính là duyên phận tao chính thuần dưới trướng đông xưởng ở kinh thành thậm chí đại minh quyền thế đều cực lớn đông xưởng tình báo hệ thống hoàn toàn chính xác không bằng hộ long sơn trang có thể cùng lục phiến môn hoặc là tây hàn thậm chí là cầm ý hệ vệ so sánh lại là lợi hại không biết bao nhiêu Chứ hộ long sơn trang không có so tào chính thuần thích hợp hơn tào chính thuần thấy chu hành đồng ý quay đầu liếc liếc một chút cựu ma trí quốc sư hai người chúng ta muốn uống rượu quốc sư chính là người xuất gia liền mời tự thiện đi tào chính thuần ý tứ tương đương rõ ràng hắn không mang cựu ma trí chơi cựu ma trí h ừ lạnh một tiếng phản p h ấ t không có nghe được trong tay phật châu không ngừng chuyển động a di mẹ nhà hắn đà phật nếu không phải hắn nội thương chưa thanh trừ hắn không phải cùng tào chính thuần đánh một trận không thể hai người d ư n g cung bạc kiếm cuối cùng vẫn là chu hành đứng ra hòa giải mọi người cùng nhau đi nghe chu hành những lời này tào chính thuần cùng cưu ma trí cùng nhau h ừ lạnh một tiếng áo bào hất lên liền ngồi xuống chu hành ngồi tại trong hai người ương theo tào chính thuần vỗ vỗ tay sau lưng lại tiến đến mấy người trong tay bưng k h a y trên khay mặt thả có tinh mỹ bầu rượu cùng chén vàng tào chính thuần cười ha ha tay phải hất lên hai cái chén vàng trực tiếp chạy cưu ma trí cùng chu hành n h i đi sau đó đem rượu hũ để lên bàn mặt lại sẽ mình mấy tên thủ hạ cho đổi u đi g i ữ cửa tiểu tăng uống nước là đủ cưu ma trí mở miệng nói có thể tào chính thuần p h ả n phất không có nghe được chỉ gặp hắn tiếp tục xuất sắc lấy thao tác hai tay đánh ra bầu rượu kia cái nắp nháy mắt mở ra hai cỗ rượu từ trong bầu rượu bay lên vậy mà là hình thành tia nước nhỏ lượn vòng lấy hướng chén vàng trung lưu đi chu hành tuyệt không ngăn cản cưu ma trí lại là vươn tay ra này một cỗ dòng nhỏ phản phất bị một con bàn tay vô hình nâng tiểu tăng uống trà là được cái này loại rượu vẫn là hai vị uống đi cưu ma trí lại lần nữa lặp lại một lần mình trước đây dứt lời tay phải hất lên này một cỗ tia nước nhỏ vậy mà là thẳng đến tào chính thuần m à đi hắn tuy nhiên dưới mắt không cách nào cùng tào chính thuần giao thủ có thể di động dùng nội lực lộ bên trên một tay vẫn là có thể nếu là hắn một điểm phản ứng đều không có không biết còn tưởng rằng hắn cựu ma chi không bằng tào chính thuần đâu mặt mũi này đến tranh tào chính thuần con mắt hơi hơi n h a o lại cựu ma chi chỉ là muốn cùng tào chính thuần xuất sắc một tay thao tác có thể tào chính thuần lại là muốn cùng cựu ma chi tỉ thí một chút tào chính thuần tay phải lại lần nữa vung lên n à y một cỗ dòng nhỏ vậy mà là đường cũ trở về đây chính là triệu ta ngự t i ể u quốc sư đến từ xa xôi c h i địa chỉ sợ là chưa từng t h ư ở n g thức qua như thế mỹ t i ể u vẫn làn đếm thử đi cựu ma chi cái chán hiện lên một tia hát tuyến cái này tào chính thuần không g i ả võ đức cựu ma chi nhìn một chút chu hành hắn cũng không muốn động dùng nội lực có thể tào chính thuần hùng hổ dọa người、a. hắn chỉ là muốn dùng chén vàng uống chút m à nước ai biết tào chính thuần mười phần nhiệt tình không phải để hắn uống rượu hai người ngươi nhất trưởng ta nhất trì cái này một đoàn rượu tại không trung liền chưa từng rơi xuống qua cưu ma trí bởi vì nội thương trong người duyên cớ không dám vận dụng toàn lực tào chính thuần lại là không gì kiên kỵ ngay tại cưu ma trí cảm thấy khó xử thời điểm mọi người bên thai chuyển đến một thanh âm lãng phí lại không uống một chút mà tiểu khí đều không thoại âm rơi xuống cưu ma trí cùng tào chính thuần hai người cùng nhau đứng dậy lảo đảo lui lại một bước chờ bọn hắn đứng vững thân hình liền thấy này một đoàn rượu vậy mà là hóa thành tia nước nhỏ trôi h chỉ thấy cửa hậu viên miệng một cái lao giả tay cầm q u ả i trượng đứng ở đằng kia há h ố c m ồ m này một cô tia nước nhỏ liền trực tiếp tiến trong miệng của hắn cưu ma chi cùng tào chính thuần hai người đều mắt t r ợ n tròn mới lao giả kia thoại âm rơi xuống nháy mắt phản phất có một bàn tay tại đầu của bọn hắn bên trên diên phần mình truy một chút sau đó này một cố rượu liền không nhận bọn họ k h ô n g chế không hề nghi ngờ mới vừa xuất thủ cũng là người này võ công của người này có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g lao gia tử ngươi làm sao đ ô n g n h â n đến chu hành đứng dậy vừa cười vừa nói người tới hắn tự nhiên là nhận biết chính là họa hạ lao nhân trước đây chu hành luyện thành t i ể u vô tướng công về sau lúc đầu muốn đi tìm họa họa lão nhân khoe khoang một phen nhưng ai nghĩ tới họa họa lão nhân không tại trúc lâm lão đầu tử vừa trở về suy nghĩ tới nhìn một cái chẳng lẽ những người này cũng là huyết ý h i ề lâu rượu này cũng không có độc a họa họa lão nhân cười đáp ý đem ánh mắt đặt ở tào chính thuần trên thân tào chính thuần có chút một bức cũng không phải là họa họa lão nhân mà nói để hắn một bức mà chính là người này đến gần về sau mang đến cho hắn một cảm giác thực tế là quá quen thuộc phản phất đang nơi nào thấy qua chu hành vừa định cho họa họa lão nhân giải thích một chút tào chính thuần đám người thân phận chân thật lại bị tào chính thuần bỗ chỉ nghe được tào chính thuần thanh âm đều có chút run dày tiền bối tiền bối không phải là thất đức đạo nhân h o a h o a lao nhân lông mày n í u lại ngươi là cái nào đầu năm nay có thể nhận ra hắn cũng không nhiều thấy h o a h o a lao nhân thừa nhận tào chính thuần mặt nháy mắt liền đỏ vô cùng kích động tiền bối ngại thế mà còn sống h o a h o a lao nhân nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất tiểu ma cà đ ô n g ngươi nếu là nói không nên lời vóc dáng buổi chưa dần sâu đến lao đầu từ ngày hôm nay liền để ngươi biết, biết cái gì gọi là kính giả yêu trẻ nghe một chút vừa rồi đó là cái gì lời nói cái gì gọi là hắn còn sống đây là tiếng người sao vốn là nghe nói ngũ đại ác nhân đến gây sự với chu hành bị chu hành phản xát hắn liền muốn đến xem ai nghĩ tới thế mà nghe được loại lời này sứ q u ỏ y tiền bối ta là tào a man nghĩa tử a tào chính thuần kích động nói năm mươi năm trước cha ra phi ta còn tuổi nhỏ từng theo ta ông nội nôi tào hữu đức gặp qua ngài lao nhân ra một mặt ngài còn nhớ rõ sao t à o chính thuần chính là đại thái giám tào a man nghĩa tử mà tào a man đồng dạng là đại thái giám tào hữu đức nghĩa tử hoa hoa lao nhân cẩn thận suy tư một phen sau đó cười gật gật đầu ha có chút ấn tượng thường xuyên đi theo tiểu đức tử bên cạnh cái kia tiểu thái giám chứ sao n g ư y i luyện tiểu đức tử thiên cương đồng tử công tào chính thuần liên tục gật đầu vị ra này thế nhưng là chân truyền kỳ a năm mươi năm trước trong hoàng cung đệ nhất cao thủ chính là tào chính thuần ông nội nuôi tào hữu đức võ công càng là cao cường thì càng muốn tiến thêm một bước hắn ông nội nuôi chính là như vậy chỉ là hắn ông nội nuôi xuất thân hoàng cung thiên nhiên thuộc về người của triều đình lúc ấy lúc kia người của triều đình võ công đều không ra thế nào dọn hắn ông nội nuôi muốn cùng người giao lưu võ học tâm đắc chỉ có thể đem ánh mắt hóa chặt trên giang hồ hắn ông nội nuôi mặt dậy mày dạn lấy lòng thất đức đạo nhân lại thêm hoàng cung ngự i ể u lúc này mới thu hoạch được mấy lần cùng thất đức đạo nhân luận đạo cơ hội hắn thở nhỏ thiên tư còn có thể bị hắn ông nội nuôi mang theo trên người nghe mấy trận chỉ là hắn ông nội nuôi vẫn không thể nào tiến thêm một bước hơn mười năm sau liền đi thế hắn lúc đầu coi là thất đức đạo nhân niên kỷ so hắn ông nội nuôi còn mưa lớn nói không chừng cũng không tại nhân thế nhưng hôm nay gặp lại quả thực hoảng sợ tào chính thuần nhảy một cái. cái này thất đức đạo nhân hình dạng thế mà không có biến hóa quá lớn đây quả thực không thể tưởng tượng chẳng lẽ hắn đã trường sinh tiểu tử ngươi tới chỗ này làm cái gì hỏa họa lao nhân trực tiếp ngồi xuống mang tới trên bàn ngự a t i ể u uống từng ngụm lớn đứng lên tào chính thuần vội và nói hồi tiền bối ta cùng chu hiền chất sư phụ đường cựu tương giao tâm đầu ý hợp bây giờ là tới thăm chu hiền chất chỉ là không có nghĩ đến chu hiền chất thế mà cùng tiền bối ngài cũng nhận biết đây không phải lũ lụt sông miếu long vương a nghe tào chính thuần hỏa họa lao nhân nụ cười trên mặt lại chậm rãi biến mất ngươi gọi hắn cái gì tào chính thuần há hốc m ồ m nuốt ngụm nước b à nói tuần chu hiền chất a hỏa họa lao nhân chậm rãi lắc đầu võ công của hắn có thể nói là tà giáo ngươi gọi hắn hiền chất là muốn cùng lao phu một cái bối phận、a. lao phu cho ngươi thêm một cái cơ hội suy nghĩ ký một chút phải gọi cái gì tào chính thuần cẩn thận tính toán sau đó không xác định nói chu chu thúc hỏa họa lao nhân ôm ngự i ể u c ư ờ i ha hả vô vô tào chính thuần bà vai đủ thượng đạo lao đầu t ử lúc đầu muốn để ngươi biết biết ta vì cái gì được gọi là thất đức đạo nhân nhưng bây giờ nhìn ngươi như thế thượng đạo coi như xong cái này ngự i ể u không tệ ta lấy đi hỏa họa lao nhân đứng dậy quay đầu nhìn về phía chu hành đây là ngươi đại chất tử năm đó ta còn chỉ điểm hắn luyện qua thiên cương đồng tử công cũng coi là người trong nhà tiểu tử ngươi có cái gì muốn để ngươi đại chất tử hỗ trợ c họa họa họa họa mọi c người i chính phần là. có thể nói là tâm tư dị biệt chu hành đưa mắt nhìn hoạ hoạ lao nhân rời đi nhưng trong lòng thì nghĩ ngợi để tào chính thuần giúp làm thứ gì kêu ma chi đồng d ạ n g nhìn xem họa họa lão nhân bóng lưng suy nghĩ xuất thần thất đức đạo nhân danh hào hắn tự nhiên nghe nói qua nếu là hắn không có nhớ lầm cái này thất đức đạo nhân thành danh niên đại so sư phụ hắn còn phải sớm hơn hơn bốn mươi năm tính toán nghiên kỷ cái này thất đức đạo nhân nói ít cũng phải một trăm hai mươi tuổi đi lên nhưng bây giờ đối phương vẫn sinh long hoa hổ tuy nhiên hiển thị rõ vẻ g i à n mua nhưng nhìn đi lên nhiều lắm là ngoài sáu mươi tuổi ai chẳng lẽ võ đạo chi lộ đi đến cuối cùng thật sự có nhìn trường sinh trong truyền t h u y ế t phá toái hư không thật tồn tại k ê ma chi đầu bên trong một mảnh hỗn đạo người cũng không có mời chào ngược lại nhiều cái tiểu thúc hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi đương nhiên hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch năm mươi năm trước thấy qua thất đức đạo nhân vẫn còn sống ở thế tin tức này chính là thu hoạch lớn nhất mới thất đức đạo nhân xuất thủ hắn cùng i ê u ma trí hai người đều không hề có lực hoặc thủ cái này võ công thực tế không hợp t ố i t h ư ờ n g hắn cùng thất đức đạo nhân cùng đường cựu đều xem như có cũ cùng thất đức đạo nhân chỗ tốt quan hệ tương lai nói không chừng có thể trở thành trợ lực của hắn đồng thời hắn mời phần muốn biết thất đức đạo nhân tại sao lại vẫn sống sót trên đời này thật là tu luyện võ công tu lẫn sao nếu như là tu luyện võ công tu luyện cái kia hẳn là tu luyện như thế nào mới có thể có thành tựu như thế mấy người ngồi xuống t i ê n tĩnh cực mọi người vẫn ở vào trong rung động cuối cùng vẫn là chu hành mở miệng mới lao ra tự n h ứ c lên ta còn thực sự có một số việc muốn làm phiền tào công công một hai t à o chính thuần nghe vậy vội và nói h i ề n chu chu thần y gì có gì cứ nói cha da tự nhận còn có chút năng lực nếu là cha da có thể rút tuyệt không chối tử t à o chính thuần cười ha ha một tiếng trong lúc nhất thời không biết xưng hô chu hành cái gì đâu gọi hiền chất đi loạn bối phận gọi chu thúc đi hắn là thật mở không cái này miệng vẫn là điều hòa một chút s ư n g hô chu hành là chu thần y đi một là sư phụ ta đường cựu nguyên nhân cái chết tào công công đông s ư ở n g tình báo có một không hai thiên hạ ta muốn để tào công công giúp ta điều tra một chút sư phụ ta đường cựu nguyên nhân cái chết chu hành cầu v ò n g cái d á m nói đến là đến tào chính thuần nguyên bản hết sức nghiêm túc nghe nhưng khi chu hành nói hắn đông s ư ở n g tình báo có một không hai thiên hạ thời điểm tào chính thuần khỏe miệng liền không bị khống chế dâng lên có ánh mắt tào chính thuần vừa định tự mình nói khoác hai câu lại nghe được một bên cựu ma trí dội lên nước lạnh chu thần y đi còn không bằng c ù n g hộ long sơn trang người giữ quan hệ tốt để bọn hắn hỗ trợ điều tra người đánh giám tào chính thuần nhịn không được t r i ấm lên t â m thương tình húng giới mặc kệ nói là hắn cái gì hắn đều có thể nhịn xuống nhưng nếu là nói hắn tào chính thuần không bằng chu vô thị vậy liền thật có lỗi nhất không cưu ma c h í cũng bị tào chính thuần câu này người đánh giám cho cả sẽ không mặt mò cọ hưởng luận chỉ thấy cưu ma c h í tay phải nắm chặt thành quyền một lần lại một lần thấp giọng nhắc tới tiểu tăng nội thương mang theo tiểu tăng nội thương mang theo cha ra chỉ là lười nhác chăm chỉ thôi nếu là thật sự chăm chỉ hộ long sơn trang làm sao cùng đồng xưởng so sánh liền x ô n g c ứ u ma trí câu nói kia hắn sau khi trở về liền tăng phái nhân thủ điều tra đường cựu cái chết trần tướng hắn không phải để c ứ u ma trí cái này lão lựa chọc còn có hắn chu thúc nhìn một cái đến tột cùng ai năng lực tình báo mới là thiên hạ đệ nhất Ngậy, thế nào lại gọi chu thúc tao chính thuần chậm rãi l ắ t đầu hiểu lễ phép cũng là một thanh kiếm hai lời a hắn hiện tại đầy trong đầu đều là chu thúc hai chữ chu thúc a không a đúng chu thần y t ì a người mới vừa nói một chẳng lẽ vẫn còn có sự t ì n h cần ta hỗ trợ tao chính t h u ầ n không muốn tại s ư n g hô bên trên x o a n suýt vội vàng chuyển di lực chú ý ta cần một chút kỳ chân dị sát giống như là huyền thiết xích diễm sát vàng các loại hình kim loại hiếm càng nhiều càng tốt chu hành vừa cười vừa nói chu hành chế tác độc dược đã giải quyết dược tài nơi phát ra vấn đề bây giờ hắn mỗi tháng đều có dược tài n h ậ p kho bây giờ thiếu hụt liền chỉ có chế tác á m khí tài liệu giống như là chế tạo long tu châm tấm tinh phát kim chế tạo nọ chư cắt sát tinh chú tạo bạo vũ lê hoa châm huyền thiết đều là vô cùng chân quý kim loại trừ cái đó ra đường môn ám khí bên trong còn có khổng tức linh loại này đại sát khí cần thiết kim loại hiếm càng là hải lượng đồng thời mười phần khó tìm nếu là không ta t r ợ đông s ư ở n g lực lượng chu hành cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đem tài liệu tệ tụ tao chính thuần k h o á t qua tay một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ cha ra còn tưởng rằng sự tình gì công bộ bên trong có cha ra người các loại trở lại kinh thành ta tại công bộ giúp ngươi tìm một chút chu hành lắc đầu ta cần lượng có chút nhiều tạo công công nếu là thuận tiện có thể đem này quảng s á t thương nghiệp cung ứng giới thiệu cho ta biết chính ta xuất tiền đến mua tao chính thuần sách một tiếng đây không phải đang màng hắn a cái gì gọi là chính chu hành xuất tiền đến mua nếu để cho thất đức đạo nhân tiền b ố i biết còn tưởng rằng hắn tào chính thuần không hiểu được tôn kính trưởng b ố i đâu giúp người giúp đến cùng đưa phật đưa đến đây tiền này hắn ra tào chính thuần vung tay lên h à o khí mười phần chu thần y không ngại liệt một cái danh sách đem cần thiết tài liệu viết ở phía trên cha ra nhất định giúp ngươi tìm tới chu hành ngay xong cũng không k h á c h khí lúc này đứng dậy lấy ra trang giấy ở phía trên viết tào chính thuần chậm rãi đi đến chu hành sau lưng theo chu hành không ngừng viết tào chính thuần nụ cười trên mặt dần dần biến mất sau cùng càng là đồng tử phóng đại miệng hơi, hơi mở ra hắn muốn thu hồi mới câu nói kia xác tinh ngược lại cũng dễ nói công bộ hẳn là có không ít có thể cái khác liền có chút khó làm a không nói những cái khác liền nói huyền thiết hành tẩu giang hồ mong muốn nhất không ở ngoài cũng là thần công bí tịch còn có thần binh lợi khí hướng sắc bên trong trộn lẫn một chút huyền thiết cũng đã có thể đánh thành một thanh thần binh lợi khí c h u hành danh sách phía trên huyền thiết số lượng đừng nói trộn lẫn lấy chế tạo binh khí toàn thân dùng huyền thiết chế tạo binh khí đều có thể chế tạo mười mấy thanh tùy tiện một loại x u ấ t ra đi liền đầy đủ gây nên giang hồ chấn động nhưng dù cho như thế h ạ n k ẽ cắn n ô i vẫn có thể đem huyền thiết cho chu hành tiếp c ậ đủ cùng lắm mất quá có thể những tài liệu khác tây vực t i n h kim một loại so một loại hy hi hữu một loại so một loại đắt đỏ tao công công ngươi chỉ cần giúp ta tìm những vật này hạ lạc là được nếu là đụng phải có bán những tài liệu này thương nhân liền e m hắn giới thiệu cho ta c h í n h ta xuất tiền là được chu hành cũng là h i ể u nhìn mặt mà nói chuyện tao chính thuần trở mặt toàn bộ quá trình hắn nhìn rất rõ ràng đích thật là nhiều một chút tao chính thuần nghe chu hành sững sờ một chút không tự chủ được nhìn về phía chu hành sau lưng k ư u ma c h í thấy đối phương khỏe miệng hơi hơi dâng lên phụ lên một vòng nụ cười khinh thường tao chính thuần nháy mắt tóc trên không sao cả những vật này hoa không cha ra mấy đồng tiền mà giao cho cha ra t à o chính thuần vung tay lên trực tiếp nhận hết ưu ma trí đồng dạng mở miệng nói chu thần y yên tâm ta thổ phiên nước cùng nhiều nước tiếp giáp nói không chừng có thể dò thăm những tài liệu này hạ lạc tiểu tăng sau đó liền thư tín một phong đưa về thổ phiên để nước ta quốc quân hỗ trợ tìm kiếm một phen ưu ma trí hừ lạnh một tiếng hắn ngày hôm nay xem như cùng tào chính thuần đòn khiêng bên trên t à o chính thuần h í p mắt lại thông minh như hắn tự nhiên nhìn ra ưu ma trí ý đồ tuy nhiên không quan trọng so tìm đồ trừ hộ long sơn trang hắn đông xưởng thật đúng là không có sợ có ai tào chính thuần đem chu hành viết xong danh sách cẩn thận thu lại hướng về phía chu hành chắp tay nói chu thần ý lìa đã như vậy này cha ra liền về trước kinh thành nếu là có tin tức cha ra sẽ phái người cho chu thần ý lìa đưa tin chu thần ý lìa lặng trở tin lành đi chu hành liên tục gật đầu tào công công không cần phải đợi tài liệu tề tụ lại cho đến theo tìm theo đưa tào chính thuần chậm rãi gật đầu chứng liếc một chút cưu ma trí quay người liền đi đem y quán đại môn mở ra phi ưng cùng ra khiếu thiên hai người đồng loạt n h ì n qua tào chính thuần không nói một lời nhẹ nhàng ngâm vung tay lên khi chất nắm gắt a o một đoàn người chở mình lên ngựa thẳng đến kinh thành mà đi đốc chủ ngài không có mời chào thành công t à o chính thuần sau lưng gia khiếu thiên hiếu k ỳ nói mới mấy người trong phòng trò chuyện từ đối với t à o chính thuần e ngại bọn họ cũng không dám nghe lén bởi vậy cũng không biết trong phòng phát sinh sự t ì n h t à o chính thuần cũng không quay đầu lại ngươi biết cái gì hắn hiện tại tâm tình có chút không tốt cố nhiên giúp chu hành là tâm hắn cam tình nguyện có thể đến thất h i ệ p c h ấ n một chuyến đầu tiên là nhiều cái so hắn bàn nhỏ mười tuổi thúc thúc về sau có góp đi vào nói ít mấy chục vạn lượt bạc tao chính thuần trái tim đều đang chảy máu người trong nhà người trong nhà tao chính thuần từng lần một an ủi chính mình sau lương phi ưng trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang nếm thử tính nói đốc chủ nếu là muốn thu phục chu hành chưa hẳn liền không có biện pháp tao chính t h u ầ n vừa định chửi mẹ có thể thấy được nói chuyện chính là hắn tướng tài đắc lực phi ưng chỉ có thể nhẫn l ạ i tính tình nghe phi ưng nói đốc chủ mới hộ long sơn trang người cũng muốn mời chào chu hành chu hành cự tuyệt mời chào chi ý thực tế rõ ràng chúng ta không ngại tìm người giả trang hộ long sơn trang người ám sát này chu hành kể từ đó này chu hành tất nhiên sẽ tưởng rằng mình cự tuyệt hộ long sơn trang người chào cho nên dẫn đến hộ long sơn trang sinh lòng không nhanh trong thiên hạ có thể ứng đối hộ long sơn trang nhưng không có mấy cái lại thêm này chu hành sư phụ cùng đốc chủ ngại quan hệ chu hành tất nhiên sẽ đến đây đầu nhập đốc chủ để cầu đốc chủ che chở tao chính thuần giống như là nhìn đại ngốc tử nhìn xem phi ưng hồi lâu mới nói phi ưng à nếu không phải ngươi cùng ta hồi lâu ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không chu thiết làm người c ò n giả trang hộ long sơn trang người đi ám sát chu thần y rỉa nếu l à việc này bại lộ chẳng phải là đem chu thần y rỉa bước cho đến đông s ư ở n g mặt đối lập thiết trảo phi ưng nghe vậy vội vàng túi đầu đốc chủ lời nói rất đúng là thuộc hạ thiếu cân nhắc tao chính thuần khoác k h o tay không sao ngươi chỉ là khiếm khuyết ma l u y ệ n tôi h tương lai hảo hảo nỗ lực chờ ngươi lại giúp cha ra xử lý mấy món đại sự cha ra liền a n bài ngươi tịnh thân vào c u n g đông xưởng quyền hành chưa hẳn sẽ không chia lãi ngươi một chút phi ưng rất không cần phải y thì quán bên trong đưa tiến tạo chính thuần về sau kêu ma chi ánh mắt sáng rực mà nhìn xem chu hành phản phất muốn đem chu hành cho hòa tan quốc sư ngươi lây là cái này kêu ma chi thụ cái gì kích thích chu t h ầ n y thể chúng ta có thể hay không tăng tốc một chút tiến độ kêu ma trí muốn đánh nhau phải không mục tiêu đối tượng tạm thời có hai cái một cái là tào chính thuần tên vương bắt đ n g kia lần đầu có người hướng hắn nói người đánh giám cái này tào chính thuần làm sao dám phải cùng hắn đánh một trận cho hắn biết biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy một cái khác mục tiêu đối tượng là thất đức đạo nhân ân cưu ma c h í cũng không cảm thấy mình không bằng đối phương võ công nội lực chiêu thức thực chiến thất đức đạo nhân nội lực là mạnh cái này cưu ma c h í cam bái hạ phong có thể dù nói thế nào thất đức đạo nhân cũng đã hơn một trăm tuổi mà hắn cưu ma c h í thì là trẻ trung khỏe mạnh quyền s ợ trẻ trung bởi vậy tính ra thực chiến p ư ơ n g diện hắn hẳn là lớn hơn thất đức đạo nhân kể từ đó nội lực chiêu thức thực chiến hắn hai hạng chiếm thờ phong ưu ma trí nhiều lần tính xong mấy lần sau cùng nhẹ nhàng gật đầu ưu thế tại hắn không có ma bệnh loại này truyền kỳ cao thủ nói cái gì cũng phải khoa tay hai chiêu đương nhiên điểm đến là rừng dù nói thế nào cũng phải cho chu hành một chút mặt mũi 34.728 g bốn mươi tám thanh danh đại trấn độc thủ y Địa tiên Kiêu ma trí tính toán chu hành cũng không biết chu hành tạm thời coi là Kiêu ma trí không thể luyện công đã có chút nóng nảy chu hành tại chỗ chấn an Kiêu ma trí để hắn an tâm chớ vội Kiêu ma trí trong tay hơn ba mươi môn thiếu lâm tuyệt kỹ còn có mật t ô n g tuyệt học hỏa diễm đao loại hình võ công thiết kế đến kinh mạch việt đạo đã toàn bộ tổng kết quy nạp hoàn tất chu hành chuẩn bị từ ngày mai bắt đầu liền đem thời gian cùng tinh lực đặt ở q ma trí trên thương thế nghe được chu hành nói như vậy q ma trí thần sắc mới tốt một chút đạt được chu hành hứa hẹn về sau q ma trí lại tiến vào trong tàng kinh các về phần chu hành thì là tiếp tục tiến luyện binh trong phòng tiếp tục đúc nóng từ ngũ đại ác nhân c h ỗ lục x o á t đến binh khí những binh khí này bên trong có trộn lẫn huyền thiết đem hắn lấy ra phối hợp s á t tinh có thể làm đến mấy cái bạo vũ lê hoa trâm lại là ba ngày thời gian trôi qua chu hành khoảng thời gian này nỗ lực rốt c ụ c đạt được hồi báo ngũ độc giáo dược tài đưa tới cửa một tháng trước chu hành tiến về quảng dương phủ ngũ thiên phường chu hành cùng ngũ độc giáo đ ặ t thành trung nhận t ứ c hắn đem thông tê địa long hoàn đan phương cho ngũ độc giáo ngũ độc giáo vì hắn cung cấp dược tài song phương cùng có lợi đến đưa tài vẫn là ngân trường lão chu hành thật vui vẻ nhận lấy dược tài đồng thời đem tháng sau cần thiết dược tài danh sách cho ngân trưởng l a o ngân trưởng lao thái độ cung kính cực trước khi đi còn cho chu hành lưu lại một cái tin tức tháng sau dược tài sẽ là bọn họ giáo chủ lam phượng hoàng tự mình hộ tống lúc đầu lam phượng hoàng muốn lần này đến có thể nghĩ đến đi b á i phòng người khác cũng nên mang một chút nhìn được lễ vật liền đem b á i phòng chu hành thời gian chỉ hoãn đến tháng sau ngân trưởng lao những lời này là thật là để chu hành hung hăng chờ mong ở về phần lam phượng hoàng tìm chu hành phải chăng có chuyện quan trọng muốn nhờ chu hành biểu thị chức không đi nghĩ những thứ này có người t ặ n lễ chu hành liền không khả năng đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa trừ bỏ ngũ độc giáo d tào chính thuần cũng p h ả i người đưa tới huyền thiết cùng sắt tinh tào chính thuần tuy nhiên hôm nay mới vừa vặn trở lại kinh thành có thể hắn ngày đó rời đi thất hiệp c h ấ n thời điểm liền đã dùng bồ câu đưa tin để ở kinh thành thủ hạ tiến về công bộ yêu cầu một chút huyền thiết cùng sắt tinh trước cho chu hành đưa tới về phần cái khác kim loại hiếm hắn còn cần thời gian tìm kiếm người và người thăng trầm cũng không tương thông đạt được dược tài cùng kim loại hiếm chu hành mừng rỡ dị t h ư ờ n g thượng quan hải đường bọn người thì là mười phần k ó chịu hộ long sơn trang đại điện bên trong thượng quan hải đường bọn người đang cùng chu vô thị báo cáo ngày đó tình huống sau cùng mới tổng kết nói nghĩa phụ chu hành ít h u ậ t hắn đã tuần tự đã cứu đinh điện cùng yến nam t i ê n lại thêm hắn cùng thổ phiên quốc sư Cưu ma trí tương giao rất sâu đậm nếu để cho hắn bị tào chính thuần mời chào tào cầu thực lực chỉ sợ sẽ tăng cường không ít nghĩa phụ nếu không ngài tự mình đi một chuyến nhìn có thể hay không đem chu hành mời chào thượng quan hải đường vẫn kiên định trong lòng mình ý nghĩ chu hành làm nghề y quy củ khắp nơi vì bách tính suy nghĩ nhân vật như vậy tất nhiên sẽ không bị tào chính thuần tùy tiện chi ê u mộ được tay tuy nhiên ổn thỏa lý do nàng vẫn là đề nghị chu vô thị đi một chuyến thất h i p chấn nhìn có thể hay không đem chu hành chi ô mộ được tay dù sao đông xưởng là tào chính thuần tự thân xuất căn bản không thể hiện được đối chu hành coi trọng tới chu vô thị h í p mắt lại không biết suy nghĩ cái gì sau đó nói hình bộ mua bán quan chức vụ án đã điều tra và giải quyết hư hư thực thực cùng tào tặc có quan hệ giờ phút này chính là đối phó hắn thời điểm then chốt bản vương còn đi không được đợi ngày sau thời cơ chín mùi bản vương tự nhiên sẽ hướng thất h i ệ p trấn đi một chuyến thời gian ngày lại ngày trôi qua chính như chu hành đáp ứng như thế hắn đem mình sáu canh giờ lúc luyện công ở giữa áp xúc đến bốn canh giờ mỗi ngày lấy thêm ra hai canh giờ thời gian đến nghiên cứu cựu ma trí bệnh tình thành quả nổi bật chính cựu ma trí nghiên cứu tiến độ mười phần chậm có đầu tiên c là giải khai đinh điện kim ba tuần hoa tri độc đinh điện chính là kinh môn đinh gia gia chủ đinh gia tại kinh môn cũng coi là danh môn vọng tộc đinh điện trở về tự nhiên miễn không lớn bày yến hội trong bữa tiệc khó tránh khỏi có người hỏi đinh điện trước đó kinh lịch đi qua đinh điện cái này một tuyên truyền chu hành danh khí liền tại đại minh phương nam l ư u truyền đứng lên kim ba tuần hoa độc tính trí cường tất cả mọi người đều có nghe thấy thế nhân đều coi là kim ba tuần hoa không có thuốc nào chữa được có thể chu hành lại là có thể đem kim ba tuần hoa chi độc giải khai hắn ý thuật mạnh khiến người l i ễ u lưới nếu như nói đinh điện danh khí lại thêm chu hành có thể giải khai kim ba tuần hoa chi độc vì chu hành mở ra danh khí này hiến nam thiên tái hiện giang hồ liền coi như là để danh tiếng của hắn nâng cao một bước hiến nam thiên tái hiện giang hồ trên giang hồ đi lại tự nhiên sẽ đụng phải có thể nhận ra h ế n nam thiên n g i chỉ cần hơi tìm hiểu liền có thể biết chu hành vì yến nam thiên chữa bệnh đồng thời đem ác nhân cốc ngũ đại ác nhân đánh g i ế t sự tình liên tiếp sự tình để chu hành nháy mắt trở thành đại minh chạm tay có thể bỏng một đời mới thần ý g ì không ít người trong giang hồ mộ danh đến đây trước đây chu hành y quán bởi vì mặt hướng quảng dương phủ xung quanh thành trấn nguyên nhân mỗi ngày bệnh nhân nhiều nhất thời điểm cũng liền mười mấy người thiếu thời điểm thậm chí không có bất kỳ a i dù sao đại đa số người trừ phi là mười phần khó chịu nếu không sẽ không đi y quán xem bệnh đầu tiên là quảng dương phủ người trong giang hồ đến chu hành chỗ này để hắn hỗ trợ chị thương sau đó mới có không xa ngàn dặm đến tìm ch chu hành bận b i u tối bụi ưu ma c h í cũng là đau nhức cũng k h ó i lạc mỗi khi có người trong giang hồ đến tìm chu hành xem bệnh ưu ma c h í liền sẽ chủ động tiến lên tiếp đãi theo đến người trong giang hồ càng ngày càng nhiều ưu ma c h í chính cũng tổng kết một bộ ứng đối phương án đi lên trước nói một tiếng a di đà phật sau đó lại nói chu hành không giúp người trong giang hồ xem bệnh dù sao vì người trong giang hồ xem bệnh có dẫn l ử a t h i ê u thân khả năng bình thường loại tình huống này đối phương có hai loại phản ứng một loại là cảm thấy mình biết võ công sau đó nhảy ra ép buộc chu hành vì bọn họ chữa bệnh một loại là đau khổ cầu khẩn ưu ma trí lúc đầu đều chuẩn bị sẵn sẵn nếu là đám người này ép buộc chu hành hắn liền mẹ ra anh hùng cứu anh hùng nhưng ai nghĩ tới loại tình huống này hắn một lần đều không có gặp được hắn chỉ cần nói như vậy không ngoài dự tính tất cả mọi người sẽ đau khổ cầu khẩn cầu chu hành lòng từ bi giúp bọn hắn chữa bệnh về sau cưu ma trí cẩn thận suy tư một phen liền minh bạch trong đó chỗ mấu chốt thập đại ác nhân c h i ngũ toàn bộ đều chết tại chu hành trong tay huyết thủ đ ỗ sắt càng là chu hành chính diện đánh giết chu hành võ công ở chỗ này bày biện lại thêm đinh điện cùng yến nam thiên hai cái này thụ chu hành nhân huệ người ai ăn no căng đối cưỡng bức chu hành vì bọn họ trị liệu đương nhiên c ò chứng chứng nhưng có này t h đối ê n n với chứng bệnh nghiêm trọng người bí tịch võ công tuy nhiên quý giá nhưng là cùng tánh mạng so sánh vẫn là kém xa giấu trong lòng loại ý nghĩ này không ít người đều lựa chọn đem bí tịch giao ra theo chu hành chữa trị người càng ngày càng nhiều Chu hành danh khí cũng là càng lúc càng lớn. Bởi vì chu hành vì những cái hành danh khí hành những hồ thường, phần kêu là là lớn. người trong giang hồ liệu thường, phần lớn là áp dụng liệu lấy Bởi vì vì áp điều ộ độc c độc con chuyên trị đường, m ệ n thành、chu、hành dùng người. g phía chu dưới, i vậy mà độc cứu đ này cũng làm cho chu hành tại ngắn ngủi trong một tháng xông ra một cái độc thủ y t i ê n tết i t u ổ i có thể người trong nhà biết chuyện nhà mình chu hành cũng không phải là vì mạnh lưới hãng ngược lại là cũng muốn dùng đường đường chính chính pháp tử làm người chữa bệnh có thể chu hành sở học cũng không cho phép tuy nhiên chu hành đã đưa ra thời gian đến học tập đường đường chính chính ý thuật lúc ăn cơm chu hành đều sẽ tay cầm một bản tiêu dao y hệ kinh Cái n à y tiêu giao i ý k n h là lao họa họa n h cho chu hành. Chu hành â n đưa g i ố ngày như thường n g đi họa họa h lao n sách thuốc y cũng là tiêu dao y hệ kinh dùng hết ra tử mà nói nói bọn họ một nhóm người này võ công đến đỉnh đã từng tập hợp một châu nghiên cứu cơ thể người huyền bí muốn tiến thêm một bước tiêu g i a o tử ý thuật nhất là xuất chúng h ắ họa họa đối n với họa họa lão nhân loại này nhân vật truyền kỳ đề nghị chu hành tự nhiên là nói gì nghe nấy trước đây được đến thần chiếu kinh cũng tốt giá ghi đi thần công còn có thần kiếm quyết nam thiên thần quyền cũng được chu hành một bản đều không có nhìn qua cái này cũng chính hợp cư ma trí tâm tư trước đây chu hành luyện công tốc độ quả thực kinh sợ cưu ma c h í có thể cưu ma c h í chưa từng tùy tiện chịu v u a đang luyện công cái này cùng một chỗ hắn còn không có sợ q u ai a bởi vậy cưu ma c h í không chỉ một lần nhắc lên muốn chờ hắn khỏi hẳn về sau cùng chu hành so tài một phen liền dùng nam thiên thần quyền hoặc là thần kiếm quyết so tài xem ai tu luyện tốc độ càng nhanh chu hành có thể nhịn công luyện cưu ma c h í cảm thấy tương đương có thể như thế mới tính công bằng hai người hết sức chuyên chú nghiên cứu cưu ma c h í bệnh tình trọn b ẹ n nghiên cứu một tháng thời gian tại tiêu giao y kinh trợ giút hạn g u y ê n bản cần hai tháng mới có thể hoàn thành công trình lượng quả thực là bị giảm mất đến một tháng. chương í t bốn mươi chín cựu vĩ linh hồ lam phượng hoàng tình cầu một canh giờ sau cựu ma c h í từ bên trong phòng đi tới vừa đi vừa ghim nai lưng một bộ thần thanh khí sảng dáng vẻ chỉ thấy cựu ma trí đứng tại dưới ánh mặt trời dán ngân cốt một cái khỏe miệng toét ra đ ố n g nhiên quát thoải mái chu hành đã sớm đã nói với hắn hắn cũng là lần đầu trị liệu hắn loại bệnh này người cứu ma c h í còn tưởng rằng chu hành trị liệu quá trình sẽ tương đương thống khổ hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý có thể hắn vạn lần không ngờ mới chu hành vì hắn châm cứu kinh mạch bên trong đều là tê tê dại dại cảm giác sảng khoái cực toàn bộ hành trình không có chút nào khó chịu cảm giác cứu ma c h í hận không thể để chu hành trên người mình lại đến hai lần thực tế là quá thoải mái á chỉ là đáng tiếc chu hành nói mỗi lần thi châm uống thuốc đều muốn dựa theo kế hoạch tiến hành quốc sư chúng ta mỗi bảy ngày châm cứu một lần thuốc này người đến mỗi ngày đều uống. nếu là thuận lợi hai tháng sau quốc sư liền có thể khỏi hẳn chu hành lỏng l o ạ thủ đoạn cưu ma trí thương thế dính đến kinh mạch huyệt đạo thực tế là quá nhiều chu hành vì cưu ma trí thi trâm muốn đem những kinh mạch này huyệt đạo toàn bộ đâm đến đồng thời dùng nội lực thôi động cái này khiến chu hành hao tổn không ít nghe chu hành cưu ma trí theo nhau gật đầu hai tháng mà thôi hắn vẫn có thể chờ mấy chục năm thương thế tuy nhiên hai tháng liền có thể khỏi hẳn đây đã là kỳ tích cưu ma trí nhìn xem hư ngược chu hành hiện tại hạ quyết tâm đi ra ngoài hắn chuẩn bị cho chu hành bổ sung một chút dinh dưỡng giết gà chuyện này hắn là làm không đến định đi đối diện gọi khách sạn lý thí chủ giúp chu hành hầm một bát canh gà chu thần y gì có đó không cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy chủ nhân của thanh âm này là nữ tử trong thanh âm mang theo một chút nhạy cấm chi ý mềm mại huyền chuyển chỉ nghe nàng thanh âm liền biết người này chính là cái thiên hữu kiểu bách mỹ nữ tử cưu ma trí nhìn xem bên ngoài lại nhìn xem chu hành trong mắt đều là mộng bức tri sắc hắn cũng không có nghe chu hành nói qua mình cùng cái gì nữ tử c u n biết hai người cùng nhau đi ra đại sảnh chỉ thấy nơi cửa đứng một nữ tử nữ tử này người mặc vải xanh ấn hoa trắng áo quần vây một đầu thêu hoa tạp dề t hai bên trên rủ xuống một đôi cực lớn hoàng kim vòng thay nghiêm chỉnh một bộ miêu cương nữ tử cách cắn mặc nữ tử này d a thịt hơi vàng hai mắt cực lớn đen như điểm sơn bây giờ càng phát ra tới gần cửa ải cuối năm có thể nữ tử này lại vẫn hai chân trần trụi phảng phất cũng không thèm để ý cái này ướt lạnh hoàn cảnh nhìn xem người này trang phục nhìn nhìn lại đối phương đi theo phía sau từng chiếc xe ngựa sau cùng kết hợp ngân trưởng lão lần trước rời đi thời điểm mang cho chu hành chu hành dễ như chở bàn tay liền đoán được người này chính là ngũ độc giáo giáo chủ lam vượng hoàng vị công tử này chính là độc thủ y t h tiên chu hành chu thần ý ý ý a lam phượng hoàng đi lên phía trước trực tiếp hướng về phía chu hành chắp tay nói chu hành thần sắc xấu hổ độc này tay y t h tiên xưng hô thực tế quá lung túng ngân trưởng lão lời nói không giả chu thần y ý quả thật là nhất biểu nhân tài lam phượng hoàng nhìn từ trên xuống dưới chu hành lớn m ặ t cực căn bản không có tầm thường đại minh nữ tử vốn có t h ậ t trọng lam giáo chủ quá khen lần trước chúng ta liền nghĩ tới bái phòng chu thần y ý ý ý chỉ là ta giáo bên trong dược tại đều quá tầm thường một chút nếu là lấy ra làm lễ gặp mặt thực tế là không lấy ra được liền trì hoan đến bây giờ mới đến bái phòng chu thần mong rằng chu thần y liệt thứ lỗi lam phượng hoàng vừa cười vừa nói tiếng cười cũng như đồng linh thanh thúy lam giáo chủ k h á c h k h í chu hành nói con mắt đã n g ắ m đến lam phượng hoàng sau lưng mấy chiếc trên ma xa chu hành lần này yêu cầu dược tài trong đó cũng có một chút chân quý dược tài lam phượng hoàng không nói hai lời liền đem những dược liệu này cho chu hành đưa tới cái này đủ để chứng minh ngũ độc giáo là có những này chân quý dược tài tồn kho nếu là lam phượng hoàng dùng những dược liệu này xem như là lễ gặp mặt chu hành tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến có thể lam p ư ợ n g hoàng quả thực là trì hoãn một tháng mới đến bãi phòng hắn điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ lam phượng hoàng vì chu hành chuẩn bị lễ gặp mặt tuyệt đối so những n à y chân quý dược tài còn muốn chân quý a chu hành không thích ra vẻ thận trọng hắn có thể đứng ở chỗ này mà không phải lập tức đi lên tìm kiếm đã coi như là hết sức khắc chế l a m giáo chủ có một số việc vẫn là sớm nói xong vi d i ệ u chúng ta đã một tay giao phối phương một tay giao hàng ngươi coi như cho ta lễ gặp mặt cũng đừng nghĩ để ta giúp ngươi làm những chuyện khác chu hành cảm thấy có một số việc vẫn là đến sớm nói xong lam phượng hoàng chuẩn bị đồ vật nếu quả thật chính là lễ gặp mặt vậy hắn liền sẽ rất vui vẻ nhưng nếu là những n à y lễ gặp mặt phía sau còn có các loại phụ ra điều kiện vậy hắn liền muốn không cao hứng. l a n phượng hoàng có thể rời đi đồ vật lại là đến lưu lại về phần làm sao lưu lại để cưu ma c h í giúp đỡ n g ấ m lại chiêu đi cường thủ hào đoạt loại chuyện này cưu ma c h í tương đối có kinh nghiệm l a n phượng hoàng thấy thế một hồi nàng đã mang theo lễ vật đến cửa người bình thường không nên sẽ nhận lấy lễ vật sau đó khách khí hỏi một câu phải chăng có chuyện cần hắn hỗ trợ nếu như có thể giúp liền nhất định giúp t a chu hành không theo quy củ ra bài quả thực để nàng chưa kịp phản ứng l a n phượng hoàng tự mình điều tiết năng lực c ò n được chỉ nghe nàng vừa cười vừa nói chu thần y hệ khách khí chu thần y ghi cho chúng ta thông tê địa long hoàn phối phương vô cùng chân quý chúng ta tìm kiếm tài liệu đã làm ra sáu khỏa đem hắn đ e o ở trên người hoàn toàn chính xác có tị độc công hiệu chu thần y ghi cũng biết chúng ta ngũ tiên giáo am hiểu phối trí độc dược thời gian lâu dài khó tránh khỏi mình cũng sẽ trúng độc bao năm qua đến ta ngũ tiên giáo người không biết có bao nhiêu người chết tại phối trí độc dược quá trình bên trong nhưng hôm nay có thông tê địa long hoàn nơi tay ta ngũ tiên giáo tất nhiên có không ít người đều có thể bởi vậy mạng sống vẹn vẹn mỗi tháng đưa một chút dự tài căn bản không đủ để biểu đạt ta ngũ tiên giáo đối chu thần y g h lòng cảm kích Ta、tại a t miêu cương c h i địa nghe nói có cựu vĩ linh hồ hiện thần liền muốn muốn đem hắn bắt được đưa cho chu thần ý n g h ĩ chỉ là này cựu vĩ linh hồ nhanh như t h i ề m điện cho dù là thừa dịp hắn sinh sản chúng ta cũng chỉ là bắt lấy một con cựu vĩ linh hồ thú con thôi con kia trưởng thành cựu vĩ linh hồ mang đi một cái khác thú con bây giờ không biết tung tích lam phượng hoàng r ứ t lời một bên cưu ma c h í vội vàng mở miệng nói cựu vĩ linh hồ đây không phải trong truyền thuyết thần thoại giống loại a đương kim trên đời thật tồn tại sơn hải kinh bên trong có ghi chép âm như hải nhi ăn người không cổ ý tứ cũng là nói cựu vĩ hồ tiếng kêu giống hải nhi thị nay cựu vĩ linh hồ không phải kêu cựu vĩ linh hồ đương kim trên đời có linh hồ hắn máu tại trị liệu nội thương phương diện có kỳ hiệu chính là hiếm có linh dược cũng bởi vì linh hồ tiếng kêu cùng trong truyền thuyết cựu vĩ linh hồ như là hài nhi bởi vậy không ít người liền đem cái này linh hồ cũng gọi là cựu vĩ linh hồ chu hành nhìn xem lam phương hoàng lần nữa c à m khái thủ bút thật lớn a cái này cựu vĩ linh hồ không bằng chu tình băng thiểm dù sao chu tình băng thiểm trừ có thể hấp thụ độc tố bên ngoài đem hắn phục dụng về sau đồng dặng có thể trị liệu vết đao nội thương dù là mạng sống như treo trên sợi tóc như thường có thể cứu trở về cựu vĩ linh hồ cũng chỉ có một cái trị liệu nội thương công hiệu a nhưng tại ở một phương diện khác cựu vĩ linh hồ cũng có chu tình b ă n g tiềm h không có ưu thế nếu là tự dưỡng thỏa đáng có thể trị liệu nội thương linh hồ tiên huyết là có thể tái sinh trong nguyên tắc cựu vĩ linh hồ tồn tại ở anh cô trong tay cựu ma c h í nghe chu hành trong lòng không khỏi k h ẽ động cái này linh hồ tiên huyết có thể trị liệu nội thương cựu ma c h í nghĩ ngợi vị trí hiểm yếu không khỏi k h ẽ động có thể ngẫu nhiên cựu ma c h í liền ngay cả liền lắc đầu trong tay phật trâu chuyển động bay lên hẳn thế mà động uống linh hồ tiên huyết suy nghĩ sai lầm a phật tổ a tại nguyên lượng tiểu tăng ức lần đi chu thần y dữ tốt kiến thức lam phượng hoàng vừa cười vừa nói vỗ nhẹ nhẹ tay cửa ra vào ngũ độc r i o r i o chúng liền dẫn một cái tiểu xảo lồng sắt đi tới người kêu đem lồng sắt để dưới đất sau đó liền lui ra ngoài lam phượng hoàng đem gắn vào lồng sắt bên trên miếng vải đen xốc lên một con toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly xuất hiện ở trong mắt mọi người tiểu hồ ly kêu bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng nháy mắt s ù l ô n g trong lồng không ngừng nhảy lên chu hành thấy thế đi tới cửa bên ngoài xe ngựa chỗ tìm tới một gốc sạch sẽ rửa tải đem hắn nhét vào trong lồng cựu vĩ linh hồ thấy thế sợ hãi nhìn chu hành l i ế c một chút một chú lúc này mới há mồm cắn dược tài bắt đầu ăn mồm mòm cựu vĩ linh hồ cùng tầm thường hồ ly khác biệt tầm thường hồ ly là ăn thịt cựu vĩ linh hồ lại là lấy dược tài ăn dược tài dược lực tồn tại ở máu tươi của bọn nó bên trong cũng sẽ không bị thân thể hấp thu hầu như không còn đây cũng là cựu vĩ linh hồ tiên huyết có thể trị liệu nội thương chỗ bí mật nếu là dựa theo cố định đơn thuốc tới cho ăn cựu vĩ linh hồ hán tiên huyết trị liệu nội thương năng lực cũng sẽ thật to tăng cường vừa vặn cầm cựu vĩ linh hồ tiên huyết làm thuốc dẫn chế tắc một chút trị liệu nội thương đang ăn dược hắn mặc dù giỏi võ thành si vì võ công không từ thủ đoạn có thể hắn vẫn là cái đại đức cao tăng trộn lẫn tiên huyết đổ vận hắn sẽ không ăn hắn cựu ma trí liền xem như rời đi y quán từ thúy vi sơn bên trên n h ẹ đi xuống hắn cũng tuyệt đối không ăn một ngụm chu hành luyện chế liệu thương đan dược cựu ma trí thần sắc biến hóa tự nhiên bị chu hành nhìn ở trong mắt chỉ nghe được chu hành vừa cười vừa nói quốc sư thiếu lâm liệu thương thần dược tiểu hoàn đan bên trong đồng dạng có ngọc thiềm t h ứ máu uống thuốc mà thôi ta lại không sát sinh nói đùa cái này cựu vĩ linh hồ tiên huyết đối trị liệu cựu ma trí nội thương thế nhưng là rất có ích lợ cựu ma trí nội thương nhiều lắm là nửa tháng liền có thể triệt để khỏi hẳn đặt vào tốt như vậy dùng dược tài không cần chẳng phải là đáng tiếc ca cựu ma trí ngay vậy trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang thiếu lâm tiểu hoàn đan bên trong cũng có con c ó máu nếu như vậy cũng là không phải không được áp vạn nhất sự t ì n h bại lộ hắn cùng lắm đến một câu thiếu lâm người cũng làm mà lại chu hành nói cũng có đạo lý bọn họ lại không có sát sinh cựu vĩ linh hồ sống được thật tốt đây này thấy cựu ma trí nghĩ thông suốt chu hành cười nhìn về phía lam p ư ợ n g hoàng lam giáo chủ ngươi lễ vật này ta rất thích lam p ư ợ n g hoàng khoe miệm rơ lên chỉ, chỉ sau lưng xe ngựa chu thần y thì hề, chúng ta trước đem dược tài bông xuống chu hành gật đầu dẫn đầu mọi người đem trên mã xa dược tài phóng tới hậu viện trong phòng luyện an đem thắng sau cần thiết dược tài danh sách cho lam phượng hoàng về sau chu hành liền chuẩn bị t i ế n khách nhưng ai nghĩ tới lam phượng hoàng lại là đem ngũ độc giáo người đều cho đội đi mình lại là lưu lại chu thần y thì hề, bây giờ tiểu nữ tử cũng không phải là ngũ độc giáo giáo chủ chính là bệnh nhân không biết chu thần y thì có thể giúp tiểu nữ tử nhìn một cái lam phượng hoàng vừa, cười vừa nói chu thần y y ê n tâm chu thần y quy củ tiểu nữ tử đã có nghe thấy mới cựu vĩ linh hồ chỉ là gặp mặt lễ cùng tiểu nữ tử y tư cũng không xung đột lam phượng hoàng đều đem lời nói đến đây cái phần bên trên chu hành còn có thể nói cái gì lam giáo chủ thân thể không thoải mái à? chu hành nói lam phượng hoàng nghe vậy nụ cười trên mặt chậm dại biến mất liếc liếc một chút cựu ma trí về sau lúc này mới nói chu thần y có thể giải tam thi nao thần đan à? 34.928 t r ư ơ n g năm mươi thất tâm hải đường tin tức lưu truyền nghe lam phượng hoàng chu hành nụ cười trên mặt chậm dại biến mất nếu không phải nghĩ đến lam phượng hoàng mang đến cho hắn cựu vĩ linh hồ hắn đều muốn đem lam p ư ợ n g hoàng cho đội đi ra tam thi nao thần đan loại đồ chơi này chu hành tự nhiên là biết đến đương nhiên tuyên bố là như thế tuyên bố nhưng vẫn là câu nói kia đường môn chuyển thừa xa xưa vô cùng đến nay đã ba bốn ngàn năm theo lão đường nói từ khi thần nông thị nếm bách thảo bị đoạn trường thảo hạ độc chết về sau đường môn tiên tổ cũng đã bắt đầu nghiên cứu dùng độc nói đường môn là thiên hạ độc dược khởi nguyên đều không quá đáng cái này tam thiên trường hạ độc chết dược k h ở ờ nguyên môn đ ề c không q u t đáng t về, về, căn căn về phần chu hành có thể hay không hiểu biết đừng nói dỡn coi như chu hành biết giải cũng không thể hiểu biết chu hành chữa bệnh cho tới bây giờ đều là thừa hành một cái nguyên tắc nếu là làm người chữa bệnh sẽ t r e o chọc mình t r e o chọc không nổi người này chu hành chỉ có thể nói một câu thật có lỗi trước lúc này chu hành chỗ chữa trị người bên trong địa vị lớn nhất không nhiều là kinh môn đinh gia đinh điện còn có ngày dưới đệ nhất đại hiệp i ế n nam thiên giúp cái trước chữa bệnh chu hành sẽ chỉ đắc tội lăng lui nghĩ giúp hậu giả chữa bệnh chu hành đồng dạng phân tích qua chỉ có ác nhân cốc á c nhân nhất là ghi hận chu hành yêu nguyện biết việc này thậm chí sẽ vì chu hành vỗ tay bảo hay giúp hai người chữa bệnh chu hành đều là nghĩ sâu tính kỹ qua giúp những người khác chữa bệnh đồng dạng là như thế cân nhắc nhưng trước mắt lam phượng hoàng không giống cái này tam thi nao thần đan chính là đông phương bất bại dùng để khống chế mình thuộc hạ đồ vật cũng là dựa vào cái này tam thi nao thần đan đông phương bất bại đem nhật n g u y ệ t thần giáo quyền hành một mực nắm chắc trong tay dù là có người đối đông phương bất bại sinh lòng bất mãn có thể nghĩ đến tam thi nao thần đan phát tắc mang tới thống khổ những người này chỉ có thể từ tâm chu hành cố nhiên có thể giúp lam phượng hoàng giải khai tam thi nao thần đan có thể về sau đâu dựa theo lam phượng hoàng thông minh trình độ khẳng định sẽ vẫn làm bộ chúng độc có thể chỉ cần là giả vờ luôn có bại lộ khả năng vạn nhất để đồng phương bất bại biết chu hành có thể giải khai tam thi nao thần đan tri độc vậy hắn tất nhiên sẽ bên trên đồng phương bất bại tất sát danh sách cho dù có cưu ma trí cùng h ọ a họa lao nhân tại coi như linh điện cùng yến nam thiên thụ chu hành đại ân cứu mạng có thể những người này cùng chu hành cũng không phải liền cùng một chỗ bọn họ luôn có cùng chu hành tách ra thời điểm đến lúc đó chu hành một thân một mình trực diện đồng phương bất bại chu hành là có rất nhiều thiên phú tiêu đề có thể đồng phương bất bại cũng không phải bù n ặ n chu hành đang không ngừng tiến bộ đồng phương bất bại cũng sẽ không dậm chân tại chỗ càng đừng đề cập đông phương bất bại còn có hơn vạn nhật nguyện thần giáo giáo chúng nghĩ đến đây chu hành quả quyết tử tâm ảnh hưởng một giáo căn cơ sự tình hắn không muốn làm cũng không thể làm tam thi nao thần đan c h i độc ta nghe nói qua tương truyền cái này giải độc cùng luyện chế c h i pháp chỉ có nhật nguyện thần giáo giáo chủ mới có thể biết nếu là muốn giải khai sát chết trùng chi độc nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc mới được có thể trong thiên hạ sát chết trùng nhiều không kể xiết mỗi ba loại tổ hợp lại với nhau kế hoạch xuống tới chừng hơn vạn loại khả năng tính cái này như thế nào đi giải chu hành lắc đầu hắn tuyệt không nói ra tự mình biết như thế nào phân rõ sát chết trùng chủng, chủng loại làm p ư ợ n g hoàng nghe vậy nhìn xem chu hành thở dài vừa cười vừa nói như thế cũng chỉ có thể nói là mệnh số chu hành mới do dự tuy nhiên chỉ có một cái trước mắt có thể vẫn bị lam phượng hoàng nhìn ở trong mắt đối phương nói không chừng có biện pháp tử chỉ là trở ngại n h ậ t nguyện thần giáo uy thế không dám làm viện thủ a lam phượng hoàng cũng là có thể lý giải dù sao n h ậ t nguyện thần giáo cùng đ ô n g phương bất bại uy danh thực tế quá thịnh nàng cùng chu hành bất quá là sinh ý trên trận đ ô n g bọn đối phương không cần thiết vì chính mình cái này người không liên hệ bước lên đắc tội n h ậ t nguyện thần giáo cùng đồng phương bất bại nguy hiểm vì nàng giải độc tuy nhiên không quan trọng tình cảm không đúng chỗ vậy liền bồi dưỡ tình cảm chính là chân thành chỗ đến sắt đá không rời chu hành không phải thích dược tài a nàng cho lam phượng hoàng không thèm đếm s ỉ a nàng tin tưởng cảm giác của nàng không có sai chu hành do dự cũng là bởi vì đông phương bất bại cùng nhật nguyện thần giáo nguyên nhân chu hành là có thể giải mở tam thi nao thần đan c h i độc chỉ là bọn hắn tình cảm không có đúng chỗ a chu huynh đệ viết dược tài tuy nhiên c h â n quý nhưng tại ta miêu cương c h i địa cũng không coi là cái gì quý báu dược tài loại dược liệu này làm sao có thể xứng với chu huynh đệ lam phượng hoàng vừa cười vừa nói rút ngắn quan hệ bước đầu tiên từ cải biến xưng hô bắt đầu chu hành nhìn xem trên mặt đều là ý cười lam p ư ợ n g hoàng thần xác l o ạ quả nhiên lan vượng hoàng tiếp tục mở miệng chu huynh đệ bọn thủ hạ đoạn thời gian trước phát hiện vài quãng thất tâm hải đường tỷ tỷ càng nghĩ cũng chỉ có loại dược liệu này mới có thể xứng với huynh đệ ngươi nếu là huynh đệ không chê các loại tỷ tỷ sau khi trở về liền đem cái này thất tâm hải đường cho huynh đệ đưa tới như thế nào lan vượng hoàng mở miệng thời điểm chu hành đã ở trong lòng nói với mình muốn kéo càng ở có t hắn ể thất tâm hải chữ h mới đường ra, lúc ạ i là làm kèm sao đều không kèm được. không Thủ b t lớn như vậy h thần y hề, cái này thất tâm hải u tâm này y kìa, cái đầu ư ờ n lên tiếng g gì? Lại là l Hiếu vật trí kêu kỳ bảo bảo ma n nữa hỏi. Hắn hỏi. lúc đ ầ cảm thấy mình đã coi như là bác nghe biết nhiều có thể đứng tại chu hành bên cạnh lộ ra hắn t ố t vô c h i a tuy nhiên không quan trọng không ngại học hỏi kẻ dưới đây là y ê u lương phẩm chất một loại tương đương lợi hại đ ộ c vật bởi vì trên phiến lá có thất tâm đồ án mà gọi tên thất tâm hải đường thất tâm hải đường hết sức đặc thù cái khác dược tài muốn dùng nước đến tưới tiêu có thể thất tâm hải đường lại là muốn dùng liệt tựu đến đổ vào mới có thể sống được chu hành c h ậ m g ã i nói cái đồ chơi này thế nhưng là phi hồ hệ liệt bên trong độc nhất đ ở vật cụ thể có bao nhiêu độc nói như vậy kim ba tuần hoa cũng không sánh nổi thất tâm hải đường kim ba tuần hoa có độc nhưng cũng có hương vị lấy kim ba tuần hoa chi độc vì nguyên vật liệu lấy ra độc nếu là nghĩ bảo trì kim ba tuần hoa độc tính liền che lấp không xong m ù i vị của nó thất tâm hải đường lại không phải như thế thất tâm hải đường bản thân đồng dạng kịch độc vô cùng có thể thất tâm hải đường lấy ra độc dược lại là vô sắc vô vị kịch độc vô cùng khó lòng phong bị giết người ở vô hình chu hành cùng ngũ độc giáo yêu cầu không ít dược tài khả năng đủ luyện chế độc dược tại đường môn vạn độc ghi chép bên trong thậm chí đều không có chỗ xếp hạng nhưng có thất tâm hải đường liền không giống thất tâm hải đường đủ để trở thành rất nhiều độc dược quan trọng tài liệu vật thay thế lấy thất tâm hải đường làm chủ lại phối hợp một chút vụn vật l ẻ k h ẻ độc dược độc trùng đủ để phối trí xuất hiện ở vạn độc ghi chép bên trong đều có tên tuổi độc dược chu hành hoàn toàn chính xác tâm động còn đem sự động lòng của mình đều cho lật viết lên mặt l a m phượng hoàng thấy thế khỏe miệng chậm rãi g ơ lên nàng sợ nhất cũng là chu hành không động tâm tỉ tỉ làm chủ liền tại cái này danh sách càng thêm bên trên thất tâm hải đường ta sau khi trở về tiện tay đối mặt lam phượng hoàng phen này ăn bài chu hành cũng chỉ có thể nói đã như vậy vậy làm phiền lam giáo chủ lam phượng hoàng nở nụ cười xinh đẹp trực tiếp đi ra ngoài thả người nhảy lên liền nhảy lên ngựa lam phượng hoàng ngồi tại trên lưng ngựa hướng về phía chu hành lung lay khoác tay đảo mắt công phu liền biến mất ở đầu đường cuối ngõ chu thần y thể ngươi có thể giải mở tam thi nao thần đàn đ ư c ca cư ma c h í bỗng nhiên mở miệng lam phượng hoàng đều có thể nhìn ra chu hành do dự cư ma c h í cũng có thể nhìn ra được chu hành thấy bốn bề vắng lặng dứt khoát trực tiếp điểm đầu cái này tam thi nao thần đàn chính là nhật nguyện thần giáo đông phương bất bại dựa vào trường khống giáo chúng vũ khí bí mật. ta nếu là giải khai tam thi nao t h ầ n đàn chỉ sợ sau này không có sống yên ổn thời gian qua c ưu ma c h í nghe vậy một bộ như có điều suy nghĩ r á n g vẻ nguyên lai là bởi vì đông phương bất bại à. không quan trọng chờ hắn công lực khôi phục trừ tìm tào chính tuần này tiểu khả á i cùng h ọ a h ọ a lao nhân so tài bên ngoài còn muốn tìm đông phương bất bại cũng qua thoáng qua một cái chiêu chỉ cần hắn có thể đem đông phương bất bại đánh bại sau đó làm cho đối phương biết chu thần y là hắn cựu ma trí bà bọc tin tưởng sẽ để cho đông phương bất bại sợ ném chuột vỡ bình sau đó chu thần y lại vì lam phượng hoàng trị liệu nói không chừng là được rồi ưu ma trí chậm rãi gật đầu không có ma、bệnh. hắn ngược lại muốn xem xem cái này đông phương bất bại làm sao cái bất bại pháp khẩu khí thật lớn nếu là người người đều có thể tự xưng bất bại vậy sau này cũng mời gọi hắn c ứ u bất bại chu hành rất nhanh hoàn hồn thấy không có bệnh nhân đến cửa liền lại lần nữa tiến vào trong phòng lượt đan cưu ma trí sốt ruột khôi phục nghĩ đến là phải nắm chặt liệu thương sau đó rời đi đi chu hành tự nhiên không tốt kẻo lấy vừa vạn lam phượng hoàng đưa tới cựu vĩ linh hồ hắn liền lấy một chút tiên huyết phối hợp dược tài luyện chế thành một chút đan dược phụ trợ liệu thương cũng chính là cưu ma trí nội thương góp nhặt mấy chục năm bằng không mà nói cứu linh hồ chi huyết trợ lực. đỉnh thiên một tháng liền có thể khôi phục bây giờ cần nửa tháng miễn cưỡng có thể tiếp nhận đem thời gian nói cho cựu ma c h í về sau cựu ma c h í đồng dạng vô cùng kích động vội vàng cùng sau l ư n g chu hành têu là muốn giúp chu hành đánh một chút hạ thủ hai người tiến phòng luyện đan bắt đầu đan dược luyện chế thời gian nhoáng một cái lại là ba ngày thời gian trôi qua liệu thương đan dược ra lò, chu hành lại lại nổi danh chỉ là lần này danh khí không phải chuyện tốt lành gì chu hành a trên giang h ồ nghe đồn ngươi có nghe nói hay không tin tức là lão bạch nói cho chu hành một cái sáng sớm chu hành vừa mở cửa phòng lão bạch liền trách hô hô chạy vào làm cho hắn không hiểu ra sao hiện tại trên giang hồ có một loại thanh âm nói n g ư ơ i giúp người trong giang hồ chữa bệnh liền sẽ thu võ công của bọn h ắ n bí tịch vậy ngươi trước đây cho đinh điện cùng yến nam thiên chữa bệnh nói không chừng cũng thu võ công của bọn h ắ n bí tịch lão bạch thấy chu hành một mặt vẻ không hiểu sốt ruột nói quảng dương phủ xung quanh có không ít bang phái người đều đang đàm luận chuyện này bọn họ càng chuyển càng mơ hồ nói đinh điện thần chiếu kinh còn có yến nam thiên giá y thần công đều tại tay của ngươi lão bạch thấy chu hành không lên tiếng cũng là dần, dần dừng lại kinh ngạt nói sẽ không là thật sao chu hành n i t miệng hắn rất muốn nói không chỉ thần chiếu kinh cùng giá y hệ thần、công. nam thiên thần quyền cùng thần kiếm quyết cũng ở trong tay của hắn chỉ là hắn chưa cầm trong tay rất nhiều võ công luyện đến mức lô hỏa thuần thanh bởi vậy còn không có đi luyện cái khác võ công chu hành phòng đoán cẩn thận thể nội băng tầm dược lực tiêu hóa xong thời gian chính là hắn đem rất nhiều tuyệt học luyện đến lô hỏa thuần thanh thời gian đi đ ạ p tuyết vô ngân cùng quý hoa thiên liệt thủ đến còn dễ nói khó khăn nhất còn phải là độc cô cựu kiếm ai như thế tính toán chu hành đem ba môn võ công luyện đến lô hỏa thuần thanh trí cảnh vậy mà dùng bốn năm tháng nếu là chu hành loại ý nghĩ này để người khác biết đã sớm một bàn tay vào tới q u ý hoa thiên liệt thủ chính là cùng nhất dương chỉ cùng niêm hoa chỉ các loại võ công tầm thường võ công cao thầm chu hành chỉ dùng giải rác mấy tháng liền đem nó luyện đến mức lô hỏa thuần thanh vậy tu luyện nhất dương chỉ cùng niêm hoa chỉ các loại võ công mấy chục năm giang hồ cao nhân như thế nào tự xử đ ộ c cô kiểu kiếm lại càng không cần phải nói chia đều xuống tới chu hành một môn võ công dùng cũng liền một tháng kế tiếp thời gian đồng thời chu hành mỗi ngày chỉ luyện công mấy canh giờ cái này đã tương đương c ù n g bố lão bạch hiện tại nói là võ công chuyện này sao thấy chu hành thất thần lão bạch nóng này thanh âm đều muốn đổi giọng đại ca a đây là muốn mệnh sự tình a cư ma lại là vang t đạo hắn cả đời này đều không muốn nghe đến hắn không nghe thanh âm, ai dám muốn tuần chu thần y thì mệnh. Cha này muốn muốn tuần cả ai y âm, dám r a da của hắn. Trước 51, ba sống hắn. tin lột Trước tức, cái khuôn á c h tới ngoài ý m ố n Yuma u Chi h k mặt dàn mua gục xuống hắn khoảng thời gian này một mực tâm tâm đ ộ c lấy cùng tào chính thuần h ọ a họa lao nhân còn có đông phương bất bại ba người giao thủ thậm chí đem bọn hắn tên cho viết tại tăng bảo dưới đáy chủ nhân của thanh âm này nghe xong cũng là tào chính thuần cái kia tiệu khả ái vẫn là lần trước cách ăn mặc tào chính thuần như là một cái phú gia ống cưỡi ngựa chậm dãi lai tới cùng lam vượng hoàng tào chính thuần sau lưng cũng đi theo một chiếc xe ngựa chu hành thậm chí có thể nghe được trên mã xa kim loại hương vị hắn đại chất tử đưa cho hắn đưa bà bối tào chính thuần tung người xuống ngựa cười ha hả đi tới cứu ma c h í ngay tại chu hành trước người hai người đối mặt tào chính thuần nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất hai người đồng thời đem đầu khinh u hướng ở bên s ú i quẩy. chu thần y thể đã lâu không gặp nha tào chính thuần cười ha hả chắp tay nói từ lần trước tào chính thuần rời đi đến bây giờ đã có hơn một tháng thời gian chu hành còn trông cậy vào tào chính thuần giúp hắn gom góp chế tạo h m khí cần thiết tài liệu đâu bởi vậy thái độ của hắn lộ ra phá lệ nhiệt tình tào công công lời nói rất đúng một ngày không gặp như là ba năm chu hành nói lại là đem ánh mắt thả sau lưng tào chính thuần trên m a s s a tào chính thuần tự đắc cười một tiếng đưa tay chào hỏi hộ tống xe ngựa mấy tên thủ hạ đem trên xe ngựa dương hòm cho chuyển xuống tới những người kia thấy thế liền tranh thủ trên xe ngựa dương hòm cho chuyển xuống đến khoảng chừng ba cái dương lớn rơi xuống đất thời điểm chu hành thậm chí có thể nghe rõ trong dương chuyển đến tiếng vang đây là khoáng thạch va chạm thanh âm không đợi tào chính thuần nói chuyện lão bạch trực tiếp nhanh như chấp mà chạy về khách sạn lão bạch quái dị cử động khiến cho tào chính thuần một mặt mộng bức c h i sắc người này làm sao nhìn thấy cha g i a liền cùng chuột thấy mẹo giống như cha g i a cũng sẽ không ăn hắn nghe tào chính thuần cưu ma trí rốt cuộc tìm được cơ hội âm dương quái khí mà nói tào công công tên tuổi tiểu tăng tại thổ phiên đều từng nghe nghe chỉ cần là người đứng đắn chỉ sợ là cũng sẽ không cùng tào công, công có ô n g c quá nhiều liên lụy cưu ma trí lời này tào chính thuần tương đương không thích nghe dựa vào quốc sư ý tứ chu thần ý lĩa cũng không đứng đắn a cưu ma trí nháy mắt chừng to mắt hai người ánh mắt giáo hộ phản phất có tia lửa từ đó bắn ra hai người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho chu hành một chút mặt mũi hẳn là không đánh được chu hành dứt khoát không có đi quản hai người trực tiếp đem trên mặt đất ba miệng dương hỏng cho mở ra chỉ thấy từng khối nhan sắc khác nhau kỳ chân dị sắt xuất hiện tại chu hành trước mắt cái dương này bên trong đã có đã giá luyện hoàn thành kim loại cũng có chưa xử lý quan g sát trong đó lấy quạng sắt chiếm đa số xích diễm thạch dựa theo trên sách nói tới thành phẩm không tệ đem hắn ra n h ậ p phích lịch đạn bên trong có thể gia tăng phích lịch đạn uy lực thâm hải chấm ân chế tạo tử mẫu truy hồn đoạt bệnh đảm thiết yếu bản tinh phát kim ân long tu chân tồn tại chu hành không ngừng lên nhìn, khoe miệng không cầm được dương lên. tuy nhiên khoảng cách đem danh sách bên trên tài liệu toàn bộ tìm toàn đường phải đi còn rất dài nhưng bây giờ những tài liệu này đã đầy đủ chu hành bận rộn một đoạn thời gian chu hành mang theo tàu chính thuần thủ hạ đem đồ vật vận chuyển đến luyện binh trong phòng các loại chu hành ra hai người tiếng cãi vã âm cũng là càng lúc càng lớn cưu ma c h í thật sự cho rằng cha ra t r ả lẽ lại sợ ngươi tàu chính thuần gầm t h é t thanh âm vang lên chu hành rất hiếu kỳ cưu ma c h í đến tột cùng nói cái gì thế mà có thể để cho hắn mất phong độ cưu ma trí cũng không cam chịu yếu thế cao giọng nói ngươi ai cũng coi là tiểu tăng chả lẽ lại sợ ngươi các loại tiểu tăng khôi phục tất nhiên muốn thử một chút các hạ có bao nhiêu cân lượng c ưu ma trí r ứ t lời hai người đều sửng sốt tào chính thuần chừng to mắt trên giới đánh giá đến c ưu ma trí sau đó liền cười h ắ t h ắ t đứng lên ta nói quốc sư làm sao lại xuất hiện tại thất hiệp c h ấ n nguyên lai là có thương tích trong người a c ưu ma trí nhất miệng a di mẹ nhà hắn đạo phật là hắn biết đụng tới tào chính thuần cái này tên k h ố n kiếp tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì phát sinh hắn thế mà đem mình thụ thương sự t ì n h cho nói ra tuy nhiên thổ phiên cùng đại minh là nước bạn coi như tào chính thuần biết cũng không có cái gì trở ngại có thể hắn đường đường thổ phiên quốc sư thụ nội t ư ơ n g chuyện này truyền đi thực tế quá mất mặt một chút. cho ta cái mặt núi trước chớ cái dậy chu hành tâm tình thật tốt trực tiếp đi đến giữa hai người tào chính t h u ầ n cùng cưu ma c h í thấy thế lúc này mới hơi thu liễm một chút quốc sư tào công công cùng ta sư phụ còn có lao ra từ quan hệ ở chỗ này bày biện cũng coi là người một nhà hắn sẽ không đem ngươi thụ thương tin tức truyền đi chu hành đầu tiên l à an ủi một chút cưu ma c h í cưu ma c h í nghe vậy nhìn một chút khỏe miệng đã ép không được tào chính t h u ầ n trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ ý vị cưu ma c h í khỏe miệng đã so a cờ đều muốn k ó ép từ chu hành miệng bên trong nghe thấy người một nhà ba chữ này tâm tình của hắn đột nhiên trở nên tốt hơn đâu khu, khu. chu thần y thì yên tâm cha ra không phải lưỡi dài đầu trong c u n g nhiều năm cái gì khác đều không có học được cũng là học được bảo thủ bí mật nghe tào chính thuần chu hành quay đầu nhìn về phía ngoài cửa chỉ vơ mới nhắc đồ vật mấy người đã lái xe đi phía ngoài ngõ nhỏ h i ệ n nhiên là tào chính thuần đặc biệt phân phó không n h ư ờ n g bọn họ nghe lén mấy người nói chuyện ngươi có thể bảo thủ bí mật tiểu tăng rất là vui mừng vừa n ã y nói chuyện so tài vẫn làm lớn các loại tiểu tăng khôi phục về sau ngươi ta so tài một phen ưu ma trí nói hắn đã đem cùng tào chính t h u n giao thủ xếp vào kế hoạch liệt biểu bên trong tùy tiện không thể sửa đổi lại nói hắn đến đại minh mục đích đúng là muốn khiêu chiến thiên hạ các lộ cao thủ từ đại minh đánh tới đại thùy hoàn thành trong lòng của hắn tâm nguyện cái này tào chính thuần tuy nhiên người chẳng ra sao cả có thể võ công s á c thực không có đen hoàng cung đệ nhất cao thủ đích thật là danh phủ kỳ thực tào chính thuần hư lạnh một tiếng cha ra còn sợ ngươi hay sao đến lúc đó đừng khóc lấy tìm chu thần y gì thay ngươi cầu tình là được cưu ma trí nghe vậy tính khí lại đi tới vừa định lại nhao nhao hai câu lại là bị chu hành cắt đ ư ớ tào công công lần trước ngươi đều là phái thủ hạ đến đưa làm sao lần này tự mình đến cưu ma trí bị chu hành đánh gãy cũng không tốt nổi giận ba người nhao cưu ma trí nghiêm mặt nói ta lần này đến đây là vì ba chuyện một chính là mới c ấ p ngươi nói tới sự tình chu thần y thì mới kêu tiểu từ nói không sai bây giờ trên giang hồ đều tại lưu truyền đinh điện thần chiếu kinh còn có hiến nam thiên giá y y thần công đều tại trong tay của ngươi tin tức này là thật cũng tốt là giả cũng được những cái kia người trong giang hồ đều sẽ đem hắn xem như là thật bởi vì hiến nam thiên đinh điện còn có cưu ma trí nguyên nhân bọn họ có thể sẽ không quá mức trực tiếp mưu đoạt bí tịch võ công có thể minh thương dễ tránh ám tiễn có phỏng chu thần y còn hẳn là cẩn thận mới đúng、à. tao chính thuần cũng không muốn biết bí tịch võ công đến cùng có hay không tại chu hành trong tay hắn chỉ là muốn cho chu hành để tỉnh một câu ai chuyện thứ hai chính là đường huynh sự tỉnh chu hành ngay vậy vội vàng ngồi thẳng người sát hại sư phụ ta người tìm tới a có phải là huyết y thì ở lâu người làm tao chính thuần nhữ mày lắc đầu sát hại đường huynh người cũng không tìm được bất quá lại là bị cha ra phát hiện một đầu mối tao chính thuần không có thừa nước đục thả câu tiếp tục nói đường huynh hai năm trước có thể từng đi qua thiên sơn chu hành ngay vậy không khỏi sững sờ một chút sau đó chậm rãi gật đầu hoàn toàn chính xác đi qua cha ra cha được hai năm trước đi qua thiên sơn người trừ sư phụ ngươi bên ngoài còn có ba người ba người này bên trong có hai người tinh thông y thuật sư phụ ngươi cùng một người khác thì là tinh thông độc thuật có thể không ngoài dự tính ba người kia từ phía trên núi trở về về sau không đến bao lâu liền bị người cho giết sư phụ ngươi đường cựu đã coi như là bị giết chế nhất người nghe tào chính thuần chu hành không khỏi những mày suy nghĩ bay tán loạn phản phất lại trở lại hai năm năm trước đêm ấy chu hành cùng lao đường hoàn toàn chính xác đi qua thiên sơn chỉ là đến thiên sơn chân núi về sau lao đường đem chu hành lưu tại dưới núi thành trấn bên trong lao đường tự mình một người lên thiên sơn chu hành vẫn nhớ kỹ lão đường từ trên núi xuống tới về sau liền một mực không quan tâm qua hồi lâu mới khôi phục tới cha ra chỉ t r a được những n à y sư phụ ngươi đường cựu ở kinh thành bị hại thế mà hoàn toàn không có vết tích đây cũng không phải bình thường người có thể làm được hộ long sơn trang tây h á n lục phiên môn kinh thành nhàn tạng các vương gia đều có cái này năng lực làm được cụ thể là ai làm cha ra hiện tại hoàn toàn chính xác không có điều cha ra lại cho cha ra một chút thời gian tất nhiên có thể t r a cái cha ra manh mối tao chính thuần vô ở ngược đối chu hành bảo đảm nói chu hành nhữ mày gật đầu giết lão đường người lai lịch như thế lớn a nhưng coi như người kia là hoàng đế chu hành cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ xuyên qua tới giết một cái hoàng đế n g h e một chút cũng là đâm thẳng kích thích cái này chuyện thứ ba ngược lại là cái tin tức tốt tao chính t h u ầ n trên mặt rốt cục lộ ra một vòng nụ cười tao chính t h u ầ n tận lực thừa nước đục thả câu thấy chu hành xem ra hắn mới mở miệng nói không biết chu thần y có thể từng nghe nói qua vô tranh s ơ n trang không phải là nguyên gia vô tranh s ơ n trang chu hành chưa mở miệng một bên cưu ma trí ngược lại trước kích động lên tao chính phần cười gật gật đầu không sai vô tranh sơn trang đương đại trang chủ nguyên đông viên tuy nhiên xuất thân võ lâm có thể cùng triều đình quan hệ coi như không tệ trước đó không lâu cha g i a cùng nguyên đông viên đã từng cùng nhau dùng cơm nguyên đông viên bởi vì đến đại hiệp nguyên nhân biết được chu thần yi đồng thời đối chu thần yi khen không dứt miệng ta nghe nguyên đại hiệp nói hắn muốn mang theo hắn cặp kia mục mù nhi t ử đến chu thần yi ở chỗ này nhìn một cái chu thần yi cái này vô tranh sơn trang tại ba trăm năm trước nguyên thanh cốc sáng lập thời điểm có thiên hạ đệ nhất sơn trang tiếng khen bây giờ tuy nhiên s ú n dốc có thể lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo trong sơn trang bí tịch võ công cũng, tốt, vàng bạc tài bảo cũng được đều là nhiều vô số kể. nếu là chu thần y thì có năm chắc đem nguyên đông viên nhi tử chữa khỏi đến lúc đó tùy tiện chu thần y t hải mở rộng h ồ khẩu nguyên gia nhất định sẽ không c ự t u y ệ t nghe tào chính thuần chu hành nói nguyên đông viên nhi tử không phải là nguyên tùy vân tào chính thuần s ữ n g sờ một chút nói chu thần y hải biết ha ha cũng thế cái này nguyên tùy vân danh khí không nhỏ từ nhỏ liền thông minh lanh lợi có thần đồng danh s ư n g sau khi lớn lên càng là văn võ song toàn tài trí hơn người nhưng ai cũng không nghĩ tới nhân vật như vậy thế mà tại ba tuổi bị bệnh thành cái mù loà nghe tào chính thuần chu hành thợ sâu h ắ nguyên đâu chỉ biết cái biết A này, n tùy, hắn hắn tùy, từ tùy vân thuộc đơn i n g h về cái trước phụ thân của hắn nguyên đông viên lúc đầu có hay không sau mối hận tất cả mọi người coi là thanh danh hiền hách vô tranh sơn trang liền muốn đoạn truyền thừa nhưng lại tại nguyên đông viên năm mươi tuổi thời điểm phán phát nhận trời xanh chiếu cố nguyên tùy vân sinh ra dưới loại tình huống này đản sinh nguyên tủy vân trên thân gánh vác vô tranh sơn trang tất cả hy vọng có thể trời không tốt thế mà để hắn thành một cái mù loà nặng bao nhiêu đả kích phía dưới nguyên tủy vân tâm lý tự nhiên mà vậy trở nên ưu ám đứng lên hắn hóa thân con rơi công tử ở trên biển thành lập một cái con rơi đ ả o cái này con rơi đ ả o trên giang hồ thanh danh hiển hách chính là nổi danh động tiêu tiền chuyên môn đấu giá bí tịch v õ c ô n g tình báo tin tức thậm chí là người như thế một tên sắt tinh sắp lên môn chu hành cũng không biết nên nói đây là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu mà lại không khỏi cũng quá khéo một chút chú hành vừa đạt được tiêu dao ý kỳ tính chân sau liền đến cái muốn trị liệu con mắt bệnh nhân tiêu g i a o y kinh bên trong đổi mắt chi pháp chu hành nhìn không biết bao nhiêu lượn g cái này nguyên tùy vân nếu là thật sự đến ngược lại là vừa vặn có thể lấy ra luyện tập chu hành l ắ t đầu quản hắn là con rơi công tử vẫn là nguyên tùy vân chỉ cần ý tư để hắn hài lòng chu hành liền điều trị đúng cách nguyên đông viên đã về thái nguyên vô tranh sơn trang cái này nguyên tùy vân s ô n g sáo bên ngoài chờ hắn thu được tin về vô tranh sơn trang sau đó lại đến thất hiệp trấn nói ít cũng phải nửa tháng thời gian tao chính thuần nói, nói nguyên tùy vân khả năng đến cửa thời gian để chu hành có chuẩn bị tâm lý công phu sư tử ngoạn liền xong việc dù sao cái này nguyên ra t à i đại khí thô hắn lần này đến đây thất h i ệ p chấn chủ yếu là muốn cùng chu hành nói một câu có quan hệ đường cựu sự tình có người ngấp nghẽ chu hành bí tịch võ công sự tình cũng tốt nguyên t ủ y vân sự tình cũng được đều là bổ sung hắn cũng là muốn để chu hành biết hắn đối chu hành sự tình tương đương đ ệ bụng q u á tốt vừa vặn đ ổ i kịp t à o chính thuần dứt lời cưu ma Chi trùng điệp vô tay t à o chính thuần bị cưu ma Chi thoáng một cái dọa cho phát sợ ngươi uống nhầm thuốc a chu hành cười cười nếu như thuận lợi nửa tháng về sau quốc sư liền có thể khỏi h ẳ n cưu ma trí khỏe miệm h hiển nhiên một cái miệng méo long vương tàu công công đến lúc đó ngươi không ngại cùng nguyên đông viên cùng đi đến lúc đó chúng ta luận bàn một chút ta tao chính phần căn bản không thể lại sợ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý hai người lại đòn khiêng đứng lên trong lòng đều nghĩ đến muốn tại nửa tháng về sau làm cho đối phương biết biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy thất hiệp c h ấ n bên ngoài trong rừng trúc hoa hỏa lao nhân giống như thường ngày nằm tại trên ghế xích đu cả người vốn tại bên trong trước sau lung lay sau một khắc p h ả n phất có gió tắp dâng lên hoa hỏa lao nhân bên chân lá trúc đều tùy theo bầy múa những n à y lá trúc tại không trung phi vũ sau đó chậm rãi hội tụ vậy mà là hình thành từng thanh từng thanh trường kiếm bộ dáng đang nổi lên sau một lát này lá trúc hội tụ mà thành vài thanh trường kiếm thẳng đến h ọ a h ọ a lão nhân mà đi h ọ a h ọ a lão nhân con mắt đông nhiên mở ra khỏe miệng g ơ lên lao g i a điên ngươi cái này chả hỏi phương thức sáu mươi năm cũng không từng biến qua h ọ a h ọ a lão nhân tay phải n ổ ra trên đất lá trúc cũng bị dẫn dắt mà động một cái cự đại ngón tay hư ảnh cấp tốc hình thành lá trúc đem nó bọc lại giống như cự nhân ngón tay hướng về kia chút trường kiếm va chạm mà đi vay một tiếng trong rừng trúc cây trúc đều ốn lượn rất nhiều cũng chính là song phương cũng không từng vận dụng toàn lực nếu không cái này trúc lâm đã sớm không còn tồn、tại. h ọ a h ọ a lao nhân thu tay lại từ trên ghế xích đu chậm d ã i đứng lên không trung một tiếng thanh thúy l ệ gọi chuyển đến h ọ a h ọ a lao nhân ngẩng đầu nhìn lại một con khôi ngô hùng tráng đại điêu quanh quần trên không trung này đại điêu trên lưng đứng một người chắp tay sau lưng sau lưng tóc hoa r â m ánh mắt s ắ c bén thân thể t h ẳ n g tắp giống như lợi kiếm ba mươi năm nghìn một trăm hai mươi tám chương năm mươi hai độc cu cầu bại kế định hai công hồi về đều là một bộ này liền không thể đến một chút tới mới h ọ a h ọ a lao nhân vừa cười vừa nói này lao giả tóc trắng tuyệt không trả lời mà chính là hướng về một bên liếc liếc một chút lúc này mới lên tiếng ngươi thủy hàn kiếm đâu h ọ a h ọ a lao nhân cười ha hả nói không hổ là ngươi cái này đều có thể phát giác ra được thủy hàn kiếm bị cái nào đó ra mặt dày ra h ọ a cho lấy đi tạm thời xem như lao đầu tử t i ệ n hắn a h ọ a h ọ a lao nhân lời này mới ra lão giả kia nghe vậy lông mày n h u lại ngươi thế mà bỏ được đem thủy hàn kiếm tặng người h ọ a h ọ a lao nhân vừa cười vừa nói không tặng người còn có thể thế nào chẳng lẽ giống như ngươi đem bảo kiếm trôn sâu lòng người ta đúng trừ thủy hàn kiếm ngươi đọc cô kiểu kiếm cũng truyền cho hắn hỏa h o ạ lao nhân lời này mới ra thân phận của lao giả này tự nhiên cũng là vô cùng sống động kiếm a đọc cô cờ bại đ ộ c cô cầu bại nhứ mày đ ộ c cô cựu kiếm mà thôi truyền liên truyền hắn căn bản liền không thèm để ý chân chính để hắn để ý là họa họa lao nhân trong m i ệ n g hắn lao già này dạo chơi nhân gian tuy nhiên một lần tình cờ liền sẽ đến hào hứng sau đó sáng chế một đống bí tịch võ công sau đó cho người khác tu luyện có thể kia cũng là tiện tay v ẽ xấu đồ vật ta thủy hàn kiếm đều cho lật ra ngoài đây rõ ràng là đem người kia xem như truyền nhân y b á c lao già này đã từng nói cái này thủy hàn kiếm chính là sư phụ hắn truyền thụ cho hắn nếu là tìm không thấy nhân tuyển thích hợp cái này thủy hàn kiếm cũng không có diện thế tất yếu năm đó hắn muốn đem chơi thủy hàn kiếm một phen đều bị lão già này trực tiếp c ự tuyển nhưng hôm nay lão già này thế mà là đem thủy hàn kiếm đều đưa ra ngoài lão già này ánh mắt cao như thế thiên phú của người kia tất nhiên không sai ngươi chuyển cho hắn v õ c ô n g độc cô cầu bại hiếu kỳ nói hoa họa lão nhân vừa cười vừa nói tùy tiện truyền một môn quỷ hoa tâm pháp một môn quỷ hoa thiên liệt thủ còn có một môn đạm tuyết vông ân về, về sau lại ở chung một đoạn thời gian cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ liền đem thủy hàn kiếm cũng cho hắn lại về sau tiểu tử này có chút cơ duyên hắn đạt được một môn nội công tâm pháp ngươi có thể đoán xem là ai nội công tâm pháp độc cô cầu bại hừ lạnh một tiếng ngươi là tiểu hài tử a còn đoán hoa hoa lao nhân cười hắc hắc là tiêu g i a o t ử lao gia hỏa kia nội công tâm pháp chỉ là đáng tiếc chỉ có một phần ba a hoa hoa lao nhân dứt lời độc cô cầu bại cũng không khỏi đến trầm n g â m một lát sau đó nói ngươi đến cùng muốn làm gì kia tiểu tử vừa học tiểu vô tướng công thời điểm lão đầu tử liền có loại ý nghĩ nếu là có t r ư ơ n g lao đạo cùng lao phu thiên phú như vậy người có được kiếm pháp của ngươi quỳ hoa lão tổ thân pháp tiêu dao tử nội công tâm pháp này sẽ là bực nào trằn diện chỉ là đáng tiếc kia tiểu tử tuy nhiên thiên phú không t ồ i có thể cùng chương lao đạo còn có lao phu so ra còn hơi kém hơn một chút càng đừng đề cập tiêu giao tử tên kia thần long thấy đầu không thấy đôi chúng ta mấy người đều mấy chục năm chưa từng thấy qua tiêu giao tử thúng chi là hắn lao phu lúc đầu đều nghĩ từ bỏ có thể thẳng đến lao phu đoạn thời gian trước trở về lại lần nữa cùng kia tiểu tử trả mặt ngươi đoán làm gì đ ộ c cô cầu bại nhúng mày hắn là thật không muốn đoán hắn cũng không phải t h ầ n t i ê n n g ư ờ i bình thường ý nghĩ hắn đều đoán không ra thúng chi là cái này thất n ư c đạo nhân tiểu tử này thiên phú cùng nộ tính phản phất lại có chỗ tăng lên ngươi nói có kỳ quá h ọ a họa lao nhân cười ha h à nói từ khi hắn trở về về sau chu hành lại cùng trước kia đồng dạng mỗi ngày đối diện xem hắn trong lúc đó hai người tự nhiên miễn sẽ không nâng lên võ công cái này không trò chuyện không biết một trò chuyện giật mình trước kia chu hành thiên phú đã không tính kém cũng liền so với bọn hắn mấy cái võ công đến cuối người kém một chút mà a nếu là chu hành chăm học khổ luyện tương lai chưa hẳn không có cơ hội giống như bọn hắn nhưng hôm nay chu hành so với trước đó phảng phất lại lần nữa khai thiếu đồng dạng khó khăn vấn đề đội thành trước kia chu hành có thể muốn suy tư một hồi nhưng hôm nay lại là há mồm liền lên ra đây quả thực vượt qua h ọ a họa lao nhân dự kiến đối với loại tình huống này họa họa lão nhân cũng không có một hợp lý giải thích chỉ có thể đem hắn quy tội ông trời chú định chu hành tiên phú lại một lần tăng trưởng cái này khiến họa họa lão nhân suy nghĩ hướng phía trước tiến một bước giải hắn dám khẳng định bây giờ chu hành ở thiên phú nộ tính thượng diện thậm chí không thể so trương tam phong kém độc cô cầu bại người ở chỗ này muốn độc cô cầu bại giáo chu hành kiếm pháp cũng là vô cùng đơn giản sự tình quý hoa lão tổ người tại đại tống cũng tương đối tốt tìm duy nhất khó khăn cũng chỉ có tiêu giao tử tiêu giao tử nội công không dễ tìm a trương tam phong thuần dương vô cực công tuy nhiên cũng không kém có thể môn võ công này chính là thích hợp nhất trương tam phong võ công cùng tiêu g i a o tử tiêu g i a o ngự phong so sánh vẫn là kém một chút hòa hỏa lao nhân dáng vẻ trầm tư bị độc cô cầu bại xem ở đáy mắt hai người nhận biết gần trăm năm hòa hỏa lao nhân nhấc vừa nhấc cái mông là hắn biết đối phương nghĩ thả cái gì cái d á m độc cô cầu bại nói tiêu g i a o tử hoàn toàn chính xác hồi lâu không gặp tung tích có thể hắn ba cái đồ đệ lại còn tại n h â n thế ngươi không phải nói hắn ngộ tính siêu còn a trực tiếp để hắn đi tìm tiêu dao tử hai cái đồ đệ ba môn võ công toàn bộ nắm bắt tới tay về sau còn lại xem bản thân hắn. nếu là ngộ tính của hắn thật đầy đủ ba công hợp nhất cũng không phải là việc khó gì h ọ a h ọ a lao nhân c a o mày nói trước đây chúng ta luận đạo ta cũng là nghe tiêu g i a o t ử nói qua hắn ba cái đồ đệ hắn nói hắn ba cái đồ đệ ngộ tính siêu cẩn mỗi người có thiên tư bất phảm chỉ là cái này đều đi qua mấy chục năm ai biết hắn ba cái đồ đệ bây giờ người ở phương nào đ ộ c cô cầu bại p h ả n phất nghĩ đến cái gì chuyện vui không t ì n h cảm chút nào gương mặt thượng diện lộ ra một vòng mỉm cười tiêu g i a o t ử anh hùng cả đời hắn ba cái đồ đệ lại là một cái so một cái kỳ hoa ta cùng tiêu giao tử đều tại đại tống cùng hắn đi lại tương đối các ngươi đến nói tương đối tấp nập một chút tiêu giao tử mất tích về sau ta liền muốn thay hắn chăm sóc một chút đồ đệ của hắn a thật sự là đoàn kết hưu ai a đại đệ tử v u hành vân cùng tam đệ tử lý thu thủy tranh giành tình nhân này lý thu thủy thừa dịp v u hành vân luyện công lúc á m toán v u hành vân khiến cho v u hành vân luyện công bị hao tổn cả một đời chỉ có thể bảo trì hài đồng giáng người bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công ngay tại này v u hành vân trong tay hoa hoa lao nhân nghe vậy cũng không khỏi đến cười hắc hắc cái này tiêu giao tử như là thiên nhân đệ tử của hắn thế mà cũng sẽ nội chiến Chẳng ai hoàn mỹ lao già kia tự xưng làm ọ i thứ tinh thông tại lao phu xem ra cái này dạy đồ đệ bản lĩnh liền chẳng ra sao cả mà vừa vặn chu tiểu t ử ý thuật tinh xảo để hắn giải quyết vu hành vần thân thể bệnh dữ lại thêm hai người chúng ta mặt mũi dù nói thế nào chúng ta cũng coi là tiêu g i a o t ử hào hữu dựa theo b ố i phận cũng là bọn hắn sư thúc không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận như thế tính ra làm tới bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cũng không thành vấn đề đ ộ c cô cầu bại liếc liếc một chút h ọ ạ lao nhân mới lao già này nói rất đúng hai người chúng ta mặt mũi hiển nhiên là đem hắn cũng cho toàn tiến đến bất quá đọc cầu bại tuyệt không phản bác hắn cũng rất tò mò nếu là một người thật có thể thân kiêm rất nhiều tuyệt học lại sẽ là loại nào trang diện bí tịch võ công đối với bọn hắn đến nói không lại là một đống giấy vụt h ô i mấy người bọn hắn bây giờ đều tại hướng về câu thông thiên địa tự nhiên phương diện này dùng lực nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i chẳng bằng đến một chút náo nhiệt bác minh thần công tại hắn nhị đệ tử vô nhai tử trong tay này lý thu thủy cùng vu hành vân tranh giành tình nhân đều là bởi vì người này mà lên vu hành vân bị lý thu thủy ám toán về sau g á người một mực như là nữ đồng lại thêm vô nhai tử cùng nàng xa lánh nạn lòng thoái chi phía dưới liền đi thiên sơn phiêu miệu phong linh thiếu cung động c mà lý thu thủy cùng vô nhai tử hai người cuối cùng tiến tới cùng nhau đọc cô cầu bại tiếp tục nói hắn lúc ấy nhản r ỗ i không chuyện gì liền đi nằm sấp một lát góc t ư ợ n g cái này một nằm sấp cũng là mấy năm ai nghĩ tới nhìn một chút vợ kịch ba mươi năm trước vô nhai tử cùng lý thu thủy hai người tại đại lý vân vụ sơn vân vụ trong động sinh hạ một cái bé gái này vô nhai tử tại vân vụ trong động điêu khắc một cái lý thu thủy ngọc tượng hắn nhìn xem ngọc tượng c h ả không nhớ cơm không nghĩ dần dần vắng vẻ lý thu thủy lý thu thủy khó thở phía dưới liền bốn phía tìm kiếm tuấn tú nam tử về vân vụ sơn tầm hoan tắc nhạc muốn chọc tức một chút vô nh Cái này lý thu thủy càng là cùng đinh xuân thu mưu đồ hắn là biết đến có thể hắn cảm thấy vô nhai tử công lực thâm hậu như vậy lý thu thủy cùng đinh xuân thu hai người căn bản liền không phải là đối thủ của hắn cũng không có mật báo tất yếu có thể hắn bạn lần không ngờ vô nhai tử không những không có thể đem lý thu thủy cùng đinh xuân thu cho giết ngược lại bị hai người bọn họ cho đánh rất xuống sân ai đọc cô cầu bại vội vàng đi vân vụ sơn chân núi tìm tới đã toàn thân xương c ố t vỡ vụn vô nhai tử cái này vô nhai tử tuy nhiên công lực thâm hậu có thể vân vụ sơn thực tế quá cao vô nhai tử đã có sinh mệnh nguy hiểm vẫn là hắn xuất thủ t ư ơ n g trợ giúp vô nhai tử giữ được tính mạng đ ộ c cô cầu bại đem đầu đuổi sự tình nói rõ được rõ ràng sở trong đó càng là bao quát lý thu thủy cùng đ i n h xuân thu hai người lúc trước hướng giang nam lại ai đi đường đấy một người đi tây hạ thành bây giờ tây hạ quốc thái phi một người khác đi tinh túc hải sáng tạo tinh tú phái sự tình ta cứu vô nhai tử về sau thừa dịp hắn hôn mê đem hắn đưa đến hắn đại đệ tử tô tinh hà trong tay bây giờ hai người này đều tại lôi cổ sơn, đ ộ c cô cầu bại dứt lời hỏa h o a lao nhân trong mắt tinh quang loại lên bắc minh thần công cũng là tốt làm ngươi cứu hắn tánh mạng trước đây chúng ta cùng hắn sư phụ còn có chút ân tình tại những n à y đầy đủ hắn giao ra bắc minh thần công mà lại lao tiểu tử này bị nã g đến toàn thân xương cốt vỡ vụn đến lúc đó cũng làm cho chu tiểu tử nhìn xem có thể hay không đem hắn chữa khỏi nếu là có thể bắc minh thần công liền mười phần chắc chín mặt khác lao tiểu tử này không phải có một đứa con gái a chiếu như lời ngươi nói nữ nhi của hắn xuất sinh không đến bao lâu vô nhai tử liền bị đánh rất v á c núi hai người tất nhiên thật lâu chưa từng gặp qua để chu tiểu tử mang theo nữ nhi của hắn cùng đi lôi cổ sơn hỏa hoạn lao nhân dứt lời chậm rãi gật đầu như thế liền không có vấn đề gì hỏa hoạn lao nhân một phen thao tác độc cô cầu bại phảng phất sớm đã có bệnh đoạn trước thất đức đạo nhân danh hào không phải gọi không cũng là không theo quy củ r a chiêu nếu không phải nghĩ đến bọn họ cùng tiêu giao tử cũng coi như nhận biết chỉ sợ hỏa hoạn lao nhân đã đem xuất thủ cấp đ o ạ t xếp ở vị trí thứ nhất phen này kế hoạch cho dù là chu hành nghe đều được dựng thẳng ngón tay cái đến một câu lao gia tử cao ba mươi năm nghìn hai trăm hai mươi tám chương năm mươi ba giao thủ là cô c như, vừa vừa như vậy đi hỏa hoạn lao nhân dứt lời tay phải dùng sức nội lực ngoại phong phía dưới này một khối đá nháy mắt nổ bể ra tới đọc cô cầu bại liếc liếc một chút trong lòng hiểu rõ ta sẽ trong khống chế lực chỉ là nhìn hắn kiếm pháp như thế nào đọc cô cầu bại nói đơn giản nói mình mục đích hắn chuẩn bị đem nội lực khống chế đang cùng chu hành cùng một mức độ chỉ là cùng chu hành so tài kiếm chiêu vậy ngươi cần phải coi chừng tiểu tử này dưới cơ duyên xảo hợp dùng qua ngàn năm băng tàm nội lực bên trong lẩn chứa có âm hàn chi lực đẳng cấp ngang nhau nội lực cũng là kia tiểu tử hơn một chút hòa hỏa lao nhân xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vừa cười vừa nói ngươi này không có kiếm chi cảnh quá mức huyền diệu lần này đã là thăm dò cũng là chỉ điểm nếu là chỉ điểm chẳng bằng dùng một chút hắn có thể nhìn h i ể u thủ đoạn hòa hỏa lao nhân không nghi ngờ chu hành thiên phú có thể dùng độc cô cầu bại mà nói đến nói cái này không có kiếm chi cảnh đã ẩn chứa hắn cả đời kiếm đạo tổng kết đối với kiếm khách đến nói cái này không có kiếm chi cảnh tuyệt đối được chu hành h ọ c kiếm mới bao lâu? đ á n h、so、sánh, có còn nhỏ thời điểm toán học thể cái có còn có cái toán điểm mới so lên n rất tốt, có thể một t r vừa u g học người, có thể xem hiểu có người, xem đọc ạ i h vi phân và thích phân t í cô h phân Chu hành cùng sao. độc c cầu bại kiếm đạo mức độ đại khái ngay tại loại này trên lệnh ở giữa đương nhiên khả năng dùng trung học mức độ cùng phí mã phỏng đoán đến ví dụ càng thêm thỏa đáng một chút đ ộ c cô cầu bại gật gật đầu nhìn hai bên một chút sau cùng vây tay bị lá trúc bao trùm một cây dài nhỏ cây gậy trúc bay thẳng đến đ ộ c cô cầu bại trong tay thất h i ệ p chấn cựu hành các chu hành hòa hỏa lao nhân một bộ cười ha hạ dáng vẻ trực tiếp đem chu hành hạ lạc nói cho đọc cô cầu bại đ ộ c cô cầu bại nhảy lên một cái trực tiếp nhảy đến đại đ i ê u trên lưng đại đ i ê u hai cánh chấn động trực tiếp nhắm hướng đông bay đi y t h i quán chu hành cùng cưu ma c h í song song mà đứng tào chính thuần trở mình lên ngựa chắp tay nói chu thần y không cần đưa cha ra cái này trở về tương lai nếu là thu t ậ p được kỳ chân dị s á t cha ra nhất định cho chu thần y lại đưa tới các loại nguyên đông viên mang theo tử đến đây cha ra nhất định tùy tùng đến lúc đó liền để ngươi cái tiểu con lựa chọc biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy cưu ma trí nhìn xem tào chính thuần bóng lưng rời đi á người, người, trận trận người, này, này người. người kêu phiêu nhân p rơi xuống đất tay cầm một cây cây gậy trúc một tay chắp sau lưng sau lưng dọ xét liết một chút y quán phía trên bảng hiệu sau cùng mới đưa ánh mắt đặt ở trên thân hai người ai là chu hành người này không phải người bên ngoài chính là từ thành tây trúc lâm chạy tới độc cô c u bại chu hành nhìn một chút trước mắt lao giả lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút vẫn quanh quẩn trên không trung đại đ i ể u chu hành phảng phất bắt đến cái gì hoa điểm nhưng vào lúc này đại thông minh c ưu ma c h í lại làm ở miệng chu thần ý ý ý ý người này tất nhiên là vì bí tịch võ công mà tới nghe c ưu ma c h í nhỏ g i ọ n g thầm thì thanh âm không đợi chu hành gật đầu c ưu ma c h í lại là trên mặt đất lấy ra cùng một chỗ tảng đá hướng về y quán bên trong quầy hàng đánh tới chỉ thấy quầy hàng nháy mắt phân liệt ra đến một thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người lần trước ngũ đại ác nhân mất kích ch để hắn mười phần b ộ t n dầu hiện tại liền quyết định muốn đem thủy hàn kiếm đặt ở đại sành kết quả là chu hành tại cải tạo cơ quan thời điểm cũng tại đại sành trên quầy sửa chữa một chút đem thủy hàn kiếm đặt ở trong đó k ư u ma Chi toàn bộ hành trình mắt thấy tự nhiên biết như thế nào đem cơ quan mở ra k ư u ma Chi đưa tay trộm một cái lại lần nữa dùng da khổng hà công thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ theo k ư u ma Chi tay phải huy động thủy hàn kiếm cũng là thẳng đến chu hành n h i đi hắn khôi phục đang nhìn có thể không động thủ tốt nhất vẫn là đường động thủ đóng cửa thả chu hành chu thần y kể lại nhẫn nửa tháng đến lúc đó tiểu tăng xung phong cưu ma c h í nhìn về phía chu hành thầm nghĩ trong mắt cũng t ậ n lạ vẻ kiên định chu hành tay cầm thủy hàn kiếm muốn hỏi một chút lão giả này lai lịch cưu ma c h í đi lên phía trước hắn không cách nào xuất thủ tương trợ chu hành nhưng còn có một cái miệng có thể giúp chu hành lớn mạnh tăng thanh thế a di đà phật chu thần y di thích hay làm việc thiện không thích giết người thì chủ nhanh chóng rời đi chớ có sai lầm chu hành h á to mồm quay đầu nhìn về phía cưu ma c h í quốc sư rất không cần phải như thế tốt một cái chớ có sai lầm đọc cô cầu bại cười ha ha một tiếng nhìn một chút chú hành bên cạnh cưu ma trí cái này tiểu con lựa chọc quái rất thú vị mà đ ộ c cô cầu bại trong tay cây gậy trúc chấn động dưới chân gạch đá xanh bị cây gậy trúc phát ra kiếm khí cho chấn chia năm xẻ bảy hắn đang tìm cảm giác tận lực để cho mình nội lực cùng h o a h o a lão nhân thi triển đi ra uy lực cứu ma c h í nhìn xem đ ộ c cô cầu bại trong tay cây gậy trúc phóng xuất ra kiếm khí đầu tiên là giật mình cây gậy trúc phóng xuất ra kiếm khí chiêu này đã không phải là người bình thường có thể làm được có thể nhìn nhìn lại kiếm khí kia tổn thương d ư ơ n g a chu thần y kể người này này lấy cây gậy trúc phóng thích kiếm khí thủ đoạn hoàn toàn chính xác bất phản có thể hai người chúng ta cũng có thể làm đến cái này cũng chẳng có gì lạ lại nhìn người này nội lực ngoại ph quả thực chu thần ý ỉ lớn mật bên trên là được k ưu ma chi an tâm cực chu hành võ công ở chỗ này bày biện đừng nhìn trong hai người lực mức độ không kém bao nhiêu nhưng chu hành tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thủ thắng chu hành nửa tin nửa ngờ nghe k ưu ma chi câu nói này hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng hốt hoảng coi chừng đ ộ c cô cầu bại trên dưới d i x é t một phen chu hành vừa cười vừa nói tướng mạo ngược lại là phù hợp tiêu giao tử lao già kia tiêu chuẩn trước mắt lao nhân k h ẽ động chu hành vô ý thức liền muốn muốn dùng đọc cô k i u kiếm đến đ ư n g đối bà vai khuỵ tay cướp bộ p h ư n g vị đem cái này một loạt nội dung toàn bộ thay vào đến đ chu hành chừng thương thương to mắt sau đó dẫn đầu biến chiêu thủy hàn kiếm cùng cây gậy trúc vừa chạm liền tách ra chu hành thủy hàn kiếm tuy nhiên chém sắt như chém bùn nhưng đối phương cây gậy trúc lại giống như huyền thiết chế tạo chu hành thủy hàn kiếm tại trên cây trúc mặt chỉ để lại một đạo kiếm ngân đối phương dùng nội lực đem cây gậy trúc một mực bảo vệ chỉ bằng chiêu này chu hành liền biết đối phương tuyệt đối không đơn giản mà lại đây đều là thứ yếu hắn đ ọ c cô c ử u kiếm mất đi hiệu lực đây mới là trọng yếu nhất mới đối phương ra chiêu mặc kệ là từ bả vai khuỷu tay thủ đoạn còn có cước bộ đến xem đều hẳn là từ trên hướng xuống trẻ dọc m ớ i đúng chu hành sớm một chiêu vắc ngang vừa vặn bắt l ấ y đối phương trung môn chạy không thời cơ có thể hết lần này tới lần khác mọi việc đều thuận lợi độc cô c ử u kiếm giờ phút này thế mà mất đi hiệu lực nguyên bản một chiêu trẻ dọc tại đối phương thi c h u ể n đến lại thành một chiêu đâm thẳng nếu là hắn nằm ngang vung ra thủy hẳn ngược lại là hắn trung môn chạy không hai người liên tiếp giao thủ mấy chiêu đối phương tất cả chiêu thức đều cùng đ ộ c cô cựu kiếm đi ngược lại chu hành điều chỉnh tốc độ tương đương nhanh cũng không có thất kinh trực tiếp đem đ ộ c cô cựu kiếm cho ném đến sau đầu bắt đầu thuần túy dựa vào phản ứng đến đối địch phản ứng ngược lại là rất nhanh đ ộ c cô cầu bại vừa cười vừa nói chu hành c h o m à y cẩn thận ứng đối cưu ma chi sắc mặt đồng dạng ngưng trọng l ã o nhân kia kiếm pháp có chút bất thường hắn không phải là chưa từng thấy qua chu hành luyện kiếm môn kia kiếm pháp tinh diệu trình độ thực tế là hắn cuộc đời hiếm thấy tuổi còn trẻ có thể nắm giữ kiếm pháp tinh diệu như thế chu hành người này đã coi như là tương tả môn nhưng trước mắt này cái lao giả lại là so chu hành còn muốn t à môn rõ ràng là đơn giản nhất chiêu thức có thể thi triển ra nhưng lại cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó giỏ phản phát quy chân bốn chữ lớn nháy mắt xuất hiện tại cưu ma c h í trong đầu cái này khiến cưu ma c h í hoảng sợ kêu to một tiếng cũng không phải cái gì người đều xứng với bốn chữ này nhìn đối phương cùng chu hành giao thủ nội lực cũng liền như vậy đi nhiều lắm thì kiếm pháp lợi hại một chút tá hào tiểu tử hắn sử dụng kiếm pháp nhìn như đơn giản bình thường có thể trong đó dung nhập hắn đối kiếm đạo lý giải xuất kiếm không có dấu vết mà tìm kiếm so đ ộ c cô c i u kiếm còn muốn thiên mã hành không chiêu chiêu thức thức đều cùng trong thiên hạ kiếm chiêu đi ngược lại nếu là đ ổ i thành cứng nhắc giáo điều người sớm đã bị hắn cái này không giảng đạo lý kiếm chiêu bức cho tâm tính sụp đổ chu hành tuy nhiên mới đầu có chút luống cuống tay chân nhưng mà phía sau ứng đối chi pháp đã dần dần thoát ly độc cô c i u kiếm bóng dáng nói một cách khác có chút năng lực sáng tạo đây là độc cô cầu bại coi trọng nhất phẩm chất l u y n kiếm chính là muốn thiên mã hành không không bám vào một khuôn mẫu ti đ ộ c cô cầu bại bỗng nhiên mở miệng một chiêu đơn giản nhất đâm thẳng không được k ưu ma c h í chừng to mắt lão giả kia phản phất biến người xuất kiếm tốc độ so với trước đó đ ỗ n g nhiên gần mười dư lần không ngừng chu hành phản ứng tuy nhiên không chậm thế nhưng liền vẹn vẹn đầy đủ lấy kiếm thân thể đón đỡ căn bản không kịp tụ lực quả nhiên tại lão giả kia cây gậy trúc đâm ra nháy mắt chu hành tuy nhiên dùng thần kiếm ngăn trở có thể này một cô cự lực vẫn đem chu hành cho đánh bay ra ngoài ưu ma trí khét t n g ô i không để ý tới không thể tùy tiện xuất thủ loại hình quy củ chỉ gặp hắn thả người vật lên thời gian trong nháy mắt li vừa định chuẩn bị thu tay lại độc cô cầu bại thấy trước mắt một cái đại thủ đánh tới đồng dạng đưa tay đánh tới hai người song t r ư ở n g đối nhau cùng nhau lui lại hai bước cưu ma trí phất phất tăng bảo chắp tay trước ngực q u a y đầu nhìn về phía chu hành bước cách c h à n đầy hừ không gì hơn cái này độc cô cầu bại thì là liếc liếc một chút cưu ma trí cầm trong tay cây gậy trúc ném đến một bên hắn thấy người này cùng chu hành quan hệ không tệ liền thủ hạ lưu t ì n h lúc đầu coi là cái này tiểu con l ừ a chọc võ công tầm thường liền vận dụng một thành nội lực nhưng ai nghĩ tới hơi kém lật thuyền trong mương vội vàng lại điều động một chút nội lực ân không sai biệt lắm một thành rơi đi cũng không yếu thân i ê u là bạn kiếm pháp thông thần các hạ chẳng lẽ chính là cùng lao ra từ quan hệ cực tốt độc cô tiền bối chu hành đi lên phía trước đứng tại cưu ma c h í cùng độc cô cầu bại trung gian cưu ma c h í biểu lộ rất muốn ăn đòn một bộ độc cô cầu bại không gì hơn cái này dám vẽ hắn lo lắng độc cô cầu bại nhìn thấy cưu ma c h í biểu lộ về sau đem cưu ma c h í đánh một trận tơi bời nếu là dạng này cưu ma c h í nội thương một năm nửa năm là đ ừ n g n g h ĩ tốt chu hành đứng tại cưu ma trí trước người tuyệt không nhìn thấy nét mặt của hắn cưu ma trí đang thất thần bên trong chu hành từng theo hắn nói qua độc cô cựu trong lúc đó liền đề cập tới họa họa lao nhân còn có độc cô cầu bại quan hệ chu hành trong miệng độc cô tiền bối tất nhiên là độc cô cầu bại không thể nghi ngờ ưu ma trí nghĩ đến đ ỗ n g nhiên cười ra tiến g tới lúc trước hắn toán thuật thật không có ma bệnh trước đây hắn đã từng tính toán qua từ tuổi tác võ công chiêu thức còn có kinh nghiệm thực chiến các loại phương diện luận chứng võ công của hắn hẳn là tại họa họa lao nhân phía trên bây giờ cùng độc cô cầu bại giao thủ đã chứng minh hắn tính toán không có bất cứ vấn đề gì có câu nói rất hay như tầm mưu mã tầm mã họa họa lao nhân cùng độc cô cầu bại giao hảo hai người kia võ công khẳng định là không sai bị lắm Mà mới h họa họa ân họa họa lần trước kết quả tính toán tìm được chứng minh hắn nội thương chưa khỏi hắn cũng đã thắng được một mục tiêu công việc tốt ưu ma trí thu liễm nụ cười lại sẽ ánh mắt đặt ở độc cô cầu bại trên thân đã cái này độc cô cầu bại danh khí to lớn như thế không khiêu chiến hắn thực tế đáng tiếc ân tăng vào dưới đáy lại thêm một cái độc cô cầu bại tên chương năm mươi tư, võ hiệp bản trăm vạn phu ông lao phu nghe thất đức đạo nhân đưa ngươi thổi phồng đến mức thiên hoa loa ạ truy sinh lòng hiếu kỳ liền muốn muốn thử dò xét một phen độc cô cầu bại cầm trong tay cây gậy trúc vứt bỏ về sau lại khôi phục trước đó chắp tay sau lưng sau lưng bộ dáng như thế nào độc cô cầu bại sau lưng hoa hoa lao nhân cười ha hà trụ bắt cóc đến thời gian một cái c h ư ớ c mắt liền đến mấy người trước người độc cô cầu bại khẽ vứt cảm qua loa đi hoa hoa lao nhân chỉ vào độc cô cầu bại cười nói lao tiểu tử này cũng là cái này tính cách hắn nói qua loa vậy liền xem như tán thành ngươi chu hành ngay vậy hướng về phía trước người đọc cô cầu bại chắp tay một cái tiền b ố i đường xa mà đến không bằng vào nhà uống chút nhi t r à nước đưa rượu lên lao gia hỏa này cùng lao phu cũng là yêu tiểu người hỏa h ỏ a lao nhân vừa cười vừa nói chu hành nói lao gia tử tới thật đúng lúc mới đông xưởng tàu công công đến hắn còn cho lão gia tử ngài mang ngự tiểu bởi vì sợ q u ấ y dày đến ngài cho nên liền đem ngự tiểu phóng tới ta chỗ này hỏa h ỏ a lao nhân chừng chu hành liếc một chút cho hắn bên trên tiểu chính là ngự tiểu vốn là ít để hắn uống lao giả ta uống gì đọc cô cầu bại liếc hỏa họa lao nhân liế sau đó liền x à i bước đi vào y quán bên trong võ công có thể cùng hưởng mỹ tiểu lại không thể mấy chục năm ngươi là một điểm không thay đổi d i ệ u này lao phu uống định mấy người theo sát phía sau tiến y quán hỏa họa lao nhân tay phải hất lên y quán cửa phòng trực tiếp đóng lại y quán đối diện khách sạn mọi người dò xét cái đầu nhìn về phía y quán hoảng sợ ngạch nhảy một cái ngạch còn tưởng rằng là ngươi nói tích những cái kia muốn mưu đoạt chu hành bí tịch võ công người xuất thủ đâu đông tương ngọc vỗ ở ngực sông lão bạch nói có thể lão bạch lại là một mặt mẫu bức chi sắc nhìn xem chu hành y quán thật lâu chưa có lấy lại tinh thật tới thằng đến đông tương ngọc vô vô lão bạch bà vai lão bạch mới chừng to mắt nhìn về phía đông tương ngọc một bộ gặp quỷ g i n m vẻ vừa rồi ra tay với chu hành lão đầu như kia có phải là nâng lên thất đức đạo nhân đông tương ngọc sững sờ một chút quay đầu nhìn về phía tú tài cùng miệng rộng hai người cùng nhau gật đầu đông tương ngọc lúc này mới nói cái k i a thất đức đạo nhân rất lợi hại phải không lão bạch t im lặng lợi hại sao đem cái k i a sao chữ bỏ đi ngươi biết cái này thất đức đạo nhân bao nhiêu tuổi à? mấy người cùng nhau lắc đầu nói ít cũng phải có một trăm hai mươi tuổi lão bạch cảm khải nói há từ nhỏ liền nghe hắn nương nói qua thất đức đạo nhân sự tình. hắn điểm huyệt công phu tại đại minh giang hồ cũng coi là một môn t u y ệ t kỹ có thể cùng thất đức đạo nhân điểm huyệt công phu so ra giống như là nửa cân sắt vụn so tám lượng hoàng kim đừng nói hắn liền xem như mẹ hắn còn có công tôn âu long chỉ sợ là cũng không thể cùng thất đức đạo nhân so sánh dựa theo mẹ hắn nói cái này thất đức đạo nhân chí ít một trăm hai mươi tuổi nhưng nhìn hắn tướng mạo lại vẫn cùng hơn sáu mươi tuổi không sai biệt lắm có thuật chú n h ă n người bình thường nội công đều đang phong tạo cực nhân vật như vậy chỉ sợ là chỉ có núi võ đang vị kia có thể cùng sánh vai về phần này xuất thủ thăm dò chu hành võ công láo giả lão bạch lại là không biết lai lịch của người này tuy nhiên cũng là không hiếm lạ hắn chưa từng đi ra nước biết đến sự t ì n h tự nhiên mà vậy liền thiếu đi một chút thất đ ứ c đạo nhân sự tình đừng chuyển ra ngoài tiền bối này mai danh nhận tính khẳng định là không muốn để cho người khác biết hắn tại thất hiệp c h ấ n chúng ta nếu là nói ra chỉ sợ là sẽ đắc tội vị cao nhân này lão bạch dặn dò nói gắt gao nhìn về phía miệng rộng những người khác ngược lại cũng dễ nói có thể duy trì có cái này lý đại trùy người cũng như tên miệng là thật lớn chỉ cần làm một chút chuyện mới lạ tất nhiên sẽ bị hắn coi như để tài nói chuyện khoe khoang miệng bị lão bạch nhìn trọt dạ quay đầu không cùng lão bạch đối mặt ngươi cái này trình c h n g ta thích l o ạ n tức đầu lưỡi giống như mọi người cho miệng rộng một ánh mắt để chính hắn trải nghiệm y quán bên trong đ ộ c cô cầu bại đặt chén rượu xuống nhắm mắt lại tinh tế trải nghiệm một phen trong chén ngự tiểu hương vị thật lâu mới mở mắt nói không tệ cùng đại tống cung trong ngự tiểu hương vị không kém bao nhiêu hòa hỏa lao nhân đồng dạng đặt chén rượu xuống lao phu liền không thích đại tống ngự tiểu có chút n u vẫn là đại minh ngự tiểu liệt một chút đ ộ c cô cầu bại yên lặng cười một tiếng lao già này nói cũng không phải tiểu mà chính là người uống rượu xong cũng nên nói chính sự hòa hòa lao nhân nói chu hành cùng cưu ma trí không khỏi ngồi thẳng người. hai người bọn họ đều thật tò mò hỏa h o a lao nhân trong miệng chính sự chỉ là cái gì nhưng ai dự đoán hỏa h o a lao nhân cùng độc cô cầu bại hai người lại là đồng loạt nhìn về phía cưu ma trí cưu ma trí sững sờ một chút sau đó chân thành nói chẳng lẽ việc này cùng tiểu tăng có quan hệ hai người cùng nhau lắc đầu cuối cùng vẫn là hỏa h o a lao nhân cười ha h a nói ý là ngươi có thể tạm thời tránh một chút cưu ma trí nghe vậy sửng sốt bất quá là thời gian trong nháy mắt một gương mặt m o nháy mắt đỏ lên chúng ta kỳ thị đúng không cưu ma trí rất muốn thử một chút hai người bọn họ cất lượng liền hiện tại có thể hắn nội thương còn chưa có khỏi hẳn chỉ có thể nói đáng tiếc tuy nhiên hai người này gọi hắn tạm lánh một chút hắn liền phải rời đi đừng làm rộn hắn đường đường thổ phiên nước đệ nhất cao thủ không muốn mặt mũi a cứu ma c h í nhìn về phía chu hành hắn muốn hay không tạm lánh phải xem chu hành nói thế nào những người khác nói không tính liền hướng hắn cùng chu hành quan hệ chu hành chắc chắn sẽ không để hắn tạm lánh đến lúc đó hắn liền trực tiếp lưu lại nếu là họa họa lão nhân còn có độc cô cầu bại không vui lòng cùng lắm chịu lấy nội thương chức cùng hai người này làm một trận hắn dám khẳng định đây là trần c h u i chủng tộc kỳ thị cưu ma c h í vẻ mặt tươi cười nhìn về phía độc cô cầu bại hai người hai vị cũng nghe đến chu thần ý ỉa để tiểu tăng cưu ma c h í nói nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất quay đầu nhìn về phía chu hành a trong nháy mắt này chu hành ở trong mắt cưu ma c h í nhìn thấy ba phần kinh ngạc ba phần thương tâm ba phần xấu hổ còn có một điểm thất hồn lạc phách chi ý cưu ma c h í đứng dậy thở dài được hắn đi hắn không trách chu hành cái này thất đức đạo nhân truyền chu hành võ công lời hắn nói chu hành khẳng định phải nghe một chút muốn trách thì trách thất đức đạo nhân thật sự là người cũng như tên đủ thất đức thua thiệt hắn còn tìm nghĩ lấy đến lúc đó giao thủ luận bản thời điểm thủ hạ lưu t ì n h không nhường hắn tại chu thần y thì trước mặt quá mất mặt hiện tại xem ra hoàn toàn không cần như thế à. tạm lánh liền tạm lánh đi nấu thuốc hắn phải nắm chặt khôi phục đến lúc đó độc cô cầu bại còn có thất đức đạo nhân đều t r ố n không mới cùng độc cô cầu bại giao thủ cho hắn lớn lao tự tin hử ưu thế tại hắn c ưu ma trí hướng về phía độc cô cầu bại còn có thất đức đạo nhân hử lạnh một tiếng quay người liền hướng hậu viện đi đến ba người đều mậm ức chu hành cũng không nghĩ tới ưu ma trí sẽ như vậy dũng cảm độc cô cầu bại cùng thất đức đạo nhân cũng là hậu chi hậ hai người cùng nhau cười ra tìm đến tám mươi năm cũng không từng có người sông lao phu hử lạnh cái này tiểu con lựa chọc có chút ý tứ độc cô cầu bại đồng dạng vừa cười vừa nói kinh nghiệm của bọn hắn đều như thế hơn bốn mươi tuổi thời điểm cũng đã tung hoành giang hồ sáu mươi tuổi bắt đầu liền rời khỏi giang hồ chuyên tâm nghiên cứu võ công có thể nói từ bốn mươi tuổi bắt đầu liền một mực bị người bưng lấy đ ỗ n g nhiên bị người vô lệ đối đ ã i vậy mà cảm thấy có chút thú vị chu hành thiện ý nhắc nhở độc cô tiền bối quốc sư xuất thân thổ phiên có tóc hoa hoạ lao nhân cười ha hả nói lao già này chán ghét hoạt h ư ợ n g chỉ cần là tăng nhân hắn đều gọi con lựa chọc đơn giản là tiểu con lừa chọc cùng lão lừa chọc phân chia à trừ người kia còn lại đều là tiểu con lừa chọc đ ộ c cô cầu bại mở miệng nói hỏa h o a lao nhân cười vớt vớt sợi dâu v â n v â trừ người kia còn lại hòa thượng số t u ổ i cũng không tìm ngươi ngươi bảo bọn hắn là tiểu con lừa chọc không có bất cứ vấn đề gì hỏa h o a lao nhân dứt lời nhìn về phía chu hành tiếp xuống cũng là chính sự lao phu hỏi ngươi ngươi luyện võ cần làm chuyện gì nghe hỏa h o a lao nhân chu hành không hề nghĩ ngợi liền hồi đáp tiêu dao tự tại muốn ta làm cái gì thì làm cái đó không ai có thể uy hiếp ta không ai có thể tổn thương ta tiêu g i a o tự tại đây chính là ta luyện võ mục đích chu hành mục tiêu từ đầu đến cuối đều chưa từng xảy ra biến hóa hắn không muốn tranh bá giang hồ cũng không muốn trở thành cái gọi là thiên hạ đệ nhất hắn chỉ nghĩ ở cái thế giới này tự do tự tại không buồn không lo sống sót nhưng nếu là nghĩ dạng này sinh hoạt có hai loại đồ vật là ác không thể thiếu một là tiền tài hai là năng lực tự vệ cái trước không cần sâu hậu giả chỉ có thể chính chu hành khắc khổ l u y ệ n công họa h o a lao nhân đối chu hành thuyết pháp không sợ h ã i chút nào tiểu tử này tính cách gì hắn rõ ràng nhất bất quá nếu là tiểu tử này thật có g i tâm hắn còn chướng mắt hắn người sống đã đủ mệt mỏi còn cho mình lập cái xưng ơ bá giang hầu nhất thống giang sơn mục tiêu đây không phải mệt mỏi hơn a tự do tự tại một chút vẫn là rất tốt nếu là thiên hạ hôm nay đệ nhất uy hiếp người muốn thương tổn ngươi ngươi có thể như thế nào độc cô cầu b ạ i nói chu hành vừa cười vừa nói cho nên vì ta có thể hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt võ công là nhất định phải luyện luyện đến có thể triệt để tự vệ mới thôi càng là luyện công càng là cảm thấy võ công kỳ diệu ta cũng rất tò mò võ công luyện đến cuối cùng lại sẽ như thế nào hòa hòa lao nhân nghe chu hành đáp án trên mặt vui mừng càng rõ ràng con đường này cũng không tốt đi a trở lại chuyện chính đi tiểu tử Láo phu k ế thiên giao người bên trong, bên k n công thân pháp, lấy quỷ hoa láo tổ là nhất, nội công chi tinh h pháp, hoa tổ tri lấy láo là lấy quỷ diệu i u giao tử là h ấ tư kiếm đạo lấy cái này, cô cầu bại thiên nếu đạo độc lấy là nhất, này cô cầu bàn t về thiên tư, thì trương tam phong là nhất, về phần lao phu, thì phong phần phu, hơi lấy là lao là về của ó có như vậy một chút mà sức sáng、tạo. trong thiên sáng Thiên chút hạ phu thể tư vậy một mà tạo, triều, tạo sức c lao ra. diệu đều ngươi cùng nộ tính cũng không tệ cùng lao phu còn có t r ư ơ n g lao đạo so cũng không kém bao nhiêu nếu là ngươi người mang quý hoa lão tổ khinh công thân pháp tiêu giao tử nội công tu vi đ ộ c cô cầu bại kiếm thuật sẽ có cỡ nào thành cựu lao phu rất là hiếu kỳ lao phu nhìn ngươi thoát mắt có tâm giúp ngươi một cái ngươi có bằng lòng hay không nghe họa họa lao nhân những lời này chu hành có chút một b ư ớ c đối phương biểu đạt ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá như vậy cũng tốt so tại một cái ước vạn phú ông nói coi trọng ngươi sau đó chuẩn bị liên lạc cái khác ước vạn phú ông mỗi người đều đầu tư ngươi nhất bút tiền tài cái này nhất bút tiền tài s à i như thế nào đều xem chính ngươi cho nên đây là võ hiệp bản trăm vạn phú ông chu hành chỉ là sững sờ một chút sau đó liên tục gật đầu nói đùa bao nhiêu người cầu không được sự tình đâu bởi vì họa, họa lao nhân nguyên nhân chu hành có cơ hội cùng quỷ hoa lao tổ tiêu gia tự t r ư ơ n g tam phong còn có độc cô cầu bại nhân vật như vậy nhận biết chỉ cần nhận biết đồng thời có đơn độc thời gian trung đụng sau đó lại đem độ thân thiện trò kéo lên chu hành đã thấy từng cái kim sắc thiên phú tiêu đề tại xếp hàng chờ h ắ n chọn lựa ba mươi năm nghìn bốn trăm hai mươi tám chương năm mươi năm tương lai dự định Tốt! đã như vậy chờ ngươi y quán sự tình làm xong ngươi muốn hướng đại tống đi một chuyến hỏa họa lao nhân nói chu hành nghe liên tục gật đầu mới hỏa họa lao nhân nâng lên trong những người này chu hành muốn cùng quý hoa lao tổ còn có tiêu giao tử cùng độc cô cầu bại học tập bọn họ sở trường tiệt chiêu bao quát độc cô cầu bại ở bên trong ba người này đều sinh hoạt tại đại tống coi như họa họa lão nhân dùng mặt mũi của mình thuyết phục ba người tương trợ chu hành còn không có mặt lớn đến để ba người đều đến thất h i ệ p chấn trị điểm hắn tình trạng đến c ử a thình giáo đây là cơ bản nhất lễ phép nửa tháng về sau quốc sư khỏi hẳn còn có một bệnh nhân cũng sẽ đến c ử a giúp hắn đổi mắt về sau ta liền lập tức xuất phát tiến về đại tống nếu không phải cân nhắc đến đã đáp ứng c ứ u ma c h í còn có tàu chính t h ầ n chu hành thậm chí nghĩ hiện tại liền bỏ xuống bọn họ rời đi thẳng đến đại tống quý hoa lão tổ k i n h công thân pháp tiêu giao từ nội công còn có độc cô cầu bại kiếm thuật đây là khái niệm gì Chu h à người h h đời này liền này n k ô có có đánh n h qua giàu có như vậy cầm. Mà l hắn sở thuộc quốc gia có đại minh đại tống còn có đại tùy tam quốc cái này tam quốc bên trong có địa danh lập lại thực tế bình thường cũng tỉ như đại minh cùng đại tống đều có thương dương cái này một tòa thành trì chu hành biểu thị m ư ờ i phần bình thường loại chuyện này hậu thế cũng thường có phát sinh quý hoa lão tổ nợ ta một món nợ ân tình ta cho ngươi lưu tốt thư tín ngươi đi đại tống thời điểm mang theo thư tín tiến về là được hắn nhìn tin tự nhiên sẽ chỉ để ngươi đ ộ c cô cầu bại chỗ này ta cũng nói với hắn c h ư n g lão đạo chỗ ấy chờ ngươi rời đi về sau ta tự nhiên sẽ xuất phát tiến về võ đang tự mình cùng hắn đến nói vấn đề cũng không lớn duy nhất có chút khó khăn thuộc về tiêu giao tử tiêu giao tử lão giả kia thần long thấy đầu không thấy đôi mấy lần luận đạo h ắ n cũng không tưởng tới cũng không biết có phải là chết muốn tìm hắn thực tế khó khăn có thể hắn từng nói qua hắn luyện thần công chia ra làm b a phân biệt truyền thụ cho hắn ba cái đồ đệ tiểu vô tướng công ngươi đã học được chỉ cần tìm hắn mặt khác hai người đệ tử v u hành vân còn có hay không sẩn núi t ử yêu cầu b á t h o a n g lục hợp duy ngã độc tôn công còn có bắc minh thần công là được đến lúc đó ngươi tự hành nếm thử ba công hợp nhất cũng coi là đối ngươi một khảo nghiệm hoa họa lao nhân nói lại sẽ thiên sơn đồng mộ v u hành vân còn có hay không sẩn núi từ châu cư trú nói cho chu hành thậm chí kỹ càng đến chu hành phải làm thế nào từ trong tay của bọn hắn cầm tới tương ứng bí tịch võ công c h ị liệu làm phụ thậm chí để chu hành tại đi tìm vô nhai t ử thời điểm đem vô nhai t ử nữ nhi cũng chính là lý thanh la cho mang lên lại đánh một tay thân tình bài chu hành nghe không tự chủ được giơ ngón tay cái lên lão gia tử cao hoa h o a l ã o nhân cười đặc ý tiểu tử ngươi liền không muốn hỏi hỏi l ã o phu cùng bọn hắn luận đạo giống như là q u ỷ hoa lão tổ võ công tuyệt học ta liền rất rõ ràng vì sao không tự mình c h u y ể n thụ cho ngươi chu hành vừa cười vừa nói lão gia tử cái này b í tịch võ công là nhân gia q u ỷ hoa lão tổ tiền bối sáng tạo ngươi lý giải tự nhiên không bằng người ta lý giải khắc sâu ngươi đến chỉ điểm không có quý hoa lão tổ bản thân chỉ điểm rõ ràng minh về phần độc cô tiền bối còn có tiêu giao từ tiền bối võ công tiền bối ngài trước đây cũng đã nói ngài sẽ chỉ độc cô cựu kiếm còn có tiểu vô tướng công các loại giải rác mấy môn võ công tự nhiên phải làm cho các vị tiền bối đến tự mình chỉ điểm hòa hỏa lao nhân nghe liên tục gật đầu ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt không phải lao đầu t ử l ư ờ i cũng không phải lao đầu t ử ngại p h i ề n phước chúng ta luận đạo càng nhiều vẫn là thảo luận thiên địa tự nhiên võ công chỉ là bổ sung thôi những n à y võ công tâm đắc trải nghiệm bọn họ chưa từng nói qua phải làm cho bọn họ tự mình nói cho ngươi mới được mấy người lại cho chuyện một hồi độc cô cầu bại lúc này mới đứng dậy lao phu vẫn còn không có hỏi ngươi đến đại minh là cần làm chuyện gì đ ộ c cô cầu bại thở dài thiếu cái ân tình người bảo lãnh bình an hoàn lại hỏa họa lao nhân nghe vậy n h ư ớ n mày nhà đ ộ c cô cầu bại gật gật đầu không muốn nhiều lời nhìn một chút chu hành ta tại kiếm ma cốc chờ ngươi lần sau so tài kiếm thuật lao phu muốn nhìn thấy ngươi tiến bộ không phải vậy đến lúc đó ngươi chính là dựng thẳng tiến đến n ằ m ngang đi ra đ ộ c cô cầu bại dứt lời tay phải đặt ở ngoài miệng một tiếng bén nhọn tiếng huýt sáo từ đọc cô cầu bại miệng bên trong phát ra theo sát lấy không trung chuyển đến một tiếng lệ gọi thần điêu xuất hiện đọc cô cầu bại thả người vọt lên đứng tại thần điêu trên lưng sau đó thần điêu chấn động cánh bay về hướng bắc lao r a tử các ngươi làm sao còn mê ngữ nhân cái gì nhà nhân tình gì chu hành hiếu kỳ cực muốn tìm tòi hư thực hỏa h o a lao nhân cười hắc hắc độc cô cầu bại họ độc cô họ độc cô danh khí lớn còn có cái kia một nhà chu hành ngay vậy nháy mắt nói đại tùy độc cô phi ệ t hỏa h o a lao nhân cười gật gật đầu không tệ độc cô lao tên đ i ê n xuất thân độc cô phiệt chỉ là kinh lịch có chút không được tại hỏa h o a lao nhân trong miệng độc cô cầu bại thở thiếu thời đợi kinh lịch tái hiện tại chu hành trước mắt một thiếu niên cùng với người nhà bởi vì là chi thứ nguyên nhân một mực bị người khi dễ độc cô cầu bại phụ thân bị gia tộc trực hệ tử đ ệ khi dê thế tội người kia lúc đầu muốn c h ả m thảo trừ căn lại bị trong nhà có danh vọng nhất phòng cho cả lại nhưng dù cho như thế độc cô cầu bại vẫn bị đuổi ra độc cô p h i ệ t từ đó về sau thiếu niên lấy kiếm làm bạn đến đại tống sông sáo võ công có thành tựu về sau giết trở lại độc cô p h i ệ t đem hại phụ thân hắn những người kia toàn bộ giết sạch về sau nên ngang rời đi chu hành nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này thỏa thỏa sảng văn lớn nam chính mô bản a hậu thế loại này khuôn mẫu huyền huyễn tiểu thuyết chu hành không biết nhìn bao nhiêu cho nên là năm đó giúp độc cô tiền bối nhất mạch kia hậu nhân thỉnh cầu độc cô tiền bối hỗ trợ hoa hoạ lao nhân suy tư một phen nếu là lao phu không có nhớ lầm đại tuy độc cô việt trung võ công cao nhất người chính là vu sở hồng trừ bỏ người này bên ngoài những người còn lại võ công đều không đủ nhìn nghĩ đến độc cô việt lần này đến đây người lai lịch không nhỏ tại độc cô việt cũng có phần bị coi trọng vu sở hồng chính là độc cô việt đệ nhất cao thủ không thể khinh động trừ vu sở hồng bên ngoài những người còn lại đụng tới ta đại minh cao thủ lại có vẻ không bằng cũng chỉ có thể mời độc cô cầu bại chăm sóc một hai hoa hoạ lao nhân vì chu hành giải hoặc về sau liền khoát tay rời đi uống rượu uống nhiều ngủ một hồi đi chu hành nhìn xem họa h ọ a lão nhân thân ảnh suy nghĩ ngơ ngẩn xuất thần ba năm trước đây hắn cùng lao đường tại đại tống tìm thật lâu bí tịch võ công cũng không từng tìm tới chu hành tâm hư g á c suy nghĩ nếu không đi đại tùy thử thời vận có thể lao đường nói cái gì cũng không chịu đi đại tùy không phải đại tống cùng đại minh bên trong đã loạn thành một bầy triều đình giang hồ đều hôn loạn không chịu nổi hai người nếu là xung v à o nguy hiểm mất mạng thực tế quá lớn tại lao đường quyết bảo hai người cuối cùng vẫn là không có thể đi thành đại tùy cũng không biết cái này độc c â phiệt người tới là ai cứ nhiên như thế thụ vũ sở hồng có tr thậm chí vì người này không tiếp vận dụng độc cô cầu bại ân tình chu hành q u e n người về y quán sau khi nghe thấy viện truyền đến đinh đinh đang đang tiếng vang chu hành lúc này đi vào hậu viện chỉ thấy cưu ma c h í tại cầm thạch đảo không ngừng đ ả o thuốc trong miệng càng là nói l ầ m b ầ m thất t h ầ n phía dưới vậy mà là không có nghe được chu hành tới gần thất đức đạo nhân độc cô cầu bại xa lánh tiểu tăng cưu ma c h í môi đảo một chút liền sẽ nhắc tới một câu chu hành không khỏi cười ra tiếng cưu ma trí nghe thấy chu hành động tĩnh lúc này mới cấp tốc hoàn hồn thấy là chu hành thần sắc không khỏi một trận xấu hổ vội vàng mở miệm nói sang chuyện khác chu thần y đ ộ c cô cầu bại cùng thất đức đạo nhân đâu chu hành nói hai người bọn họ đã rời đi c ưu ma c h í nghe vậy gật gật đầu sau đó liếc liếc một chút chu hành hắn tương đối y ế u kỳ muốn biết đến t u ộ n cùng là đại sự gì chỉ là hắn không tiện hỏi đi quốc sư mới lao ra t ử nói với ta sự kiện để ta giúp ngươi chữa khỏi thương tổn về sau liền hướng đại tống đi một chuyến bởi vậy nửa tháng về sau chúng ta liền muốn tách ra chu hành cảm thấy loại chuyện này vẫn là sớm nói với c ưu ma c h í một tiếng đi để hắn có chuẩn bị tâm lý ưu ma trí nghe vậy đầu tiên là giật mình hắn tự chu hành miệng bên trong nghe được chúng ta liền muốn tách ra câu nói này thời điểm hắn phảng phất đã thấy rất nhiều thần công bí tịch rời hắn mà đi c h ẳ n g cảnh không cứu ma c h í phất tay trước người lung tung vung vẩy một trận từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó hắn cùng chu hành tại cùng một chỗ chỉ cần giúp chu hành đánh một chút hạ thủ liền có thể thu được bí tịch võ công có thể nằm cầm tới bí tịch võ công ai nguyện ý đi trộm ngay không là ai nguyện ý đi mượn hắn là cùng định chu hành không phải x ô n g những cái k i a bí tịch võ công thuần túy là bởi vì đại tống quá mức xa xôi trên đường không an toàn hắn muốn bảo hộ chu hành nghĩ đến đây Cưu ma c h í trùng điệp vô tay s a o không phải tiểu tăng vừa vặn cũng muốn về l ạ i t ố n g chu thần y kỉa hai người chúng ta tiện đường a chu hành cao mày một cái quốc sư ngươi không phải muốn khiêu chiến đại minh cao thủ a ích Cưu ma c h í có chút một b ư ớ c hắn không am hiểu nói láo đang lập lý do đ ú n g nhiên mộ dung bác hình dạng xuất hiện tại trong đầu của hắn liền quyết định là ngươi mộ dung láo thí chủ tiểu tăng vốn là muốn khiêu chiến đại minh cao thủ có thể nghĩ lại lập tức tới ngay ta hảo hữu mộ dung bác này dỗ tiểu tăng trong tay thiếu lâm việt ký chính là mộ dung láo thí chủ tặng cho tiểu tăng trước đây ở xa thổ phiên chưa từng hướng mộ dung lao thi chủ chức mộ phần cúng mộ tiểu tăng bây giờ xuống núi nếu là lại không đi mộ dung lao thi chủ chức mộ phần cúng mộ một phen thực tế là lòng ma ngày nay à. c ư u ma c h í nhưng không có nói láo lập tức tới ngay mộ dung bác này g r ỗ vừa vận tiện đường cho hắn quét tạo mộ chu hành rất muốn nói mộ dung bác không có chết có thể nghĩ đến gia hỏa này mưu đồ còn có tính cách chu hành quả q u y ế t n g ậ m miệng không gây chuyện mà bất quá nói đi thì nói lại hắn đi tìm vô nhai t ử khẳng định phải mang lý thanh la cùng đi đến lúc đó miễn không muốn đi một chuyến m ạ n đà s ơ trang m ạ n đà s ơ trang cùng hoàng thi thụy các liền dựao đích thật là tiện đường. cũng tốt đã quốc s ư hạ quyết tâm vậy chúng ta liền cùng đi chứ tuy nhiên chuyện này ta còn phải nói với tiết thần y một tiếng tiết thần y lúc đầu tính toán đợi ta y quán dừng chân về sau liền đóng quán nghỉ ngơi nhưng bây giờ ta muốn đi đại tống đến m ấ t và tiết thần y tiếp tục mở y quán chờ ta trở lại mới được chu hành cảm thấy cần thiết để tiết thần y sớm biết một chút để cho hắn có chuẩn bị tâm lý Trước Thật bắt rời Người cái Cái bảo bối bây sao muốn giờ? khỏi. làm là ly Đây gì? đề. vấn bối rối phía dưới trực tiếp hao xuống tới mấy cây r gm không để ý tới đau đớn tiết thần y vội và nói thế nhưng là gặp được khó khăn gì nếu là có khó khăn cứ việc cùng lao phu nói lao phu tuyệt đối sẽ giúp đỡ một hai nếu như nói toàn bộ quảng dương phủ ai lớn nhất không hy vọng chu hành rời đi vậy khẳng định là tiết thần y từ lúc chu hành đến thất h i ệ p trấn về sau xung quanh bệnh nhân một bộ phận lớn đều đi hẳn chỗ ấy tiết thần y khó được thanh tính một đoạn thời gian lúc đầu hắn đều nghĩ kỹ các loại chu hành triệt để dừng chân cũng chính là sau ba tháng hắn liền đóng cửa chuyên tâm bồi dưỡng n ệ tử các đệ tử có thể xuất sư lại để cho đệ tử của hắn kế thừa y quán giúp chu hành chia sẻ áp lực kế hoạch l à như thế hoàn mỹ có thể hắn nghìn tính vạn tính đều không có tính tới chu hành muốn rời khỏi đại minh trong nhà trưởng bối phân phó ta cự tuyệt không tuy nhiên tiết thần y yên tâm thất h i ệ p c h ấ n nơi này dân phong thuần pháp cũng tương đối có ý tứ chờ ta tại đại tống sau khi hết bận một năm nửa năm tự nhiên sẽ trở về chu hành vừa cười vừa nói tiết thần y ngay vậy chu hành đều đem trong nhà trưởng bối cho rời ra ngoài hắn lại có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu đáp ứng dù sao thời gian cũng sẽ không quá dài chu hành rời đi về sau hắn lại kiên trì một năm nửa năm liền tốt thân thể của hắn x ư ơ n g coi như c ứ n g rắn các loại chu hành trở về hắn liền trậu vàng rửa tay chuyên tâm bồi dưỡng đ ệ tử thế nhưng là không biết vì cái gì hắn luôn luôn cảm giác trên thân n g ứ a nói không nên lời kỳ quái chu đại phu lão phu có một chuyện muốn nhờ không biết có thể tiết thần y bỗng nhiên mở miệng nói ra chu hành nghe vậy nhìn về phía tiết thần y gì ạ gật đầu nói lúc đầu hai người chúng ta đã nói xong ta tại thất hiệp chấn làm nghề y tế thế dùng cái này đổi lấy tiết thần y đem ngũ độc giáo người giới thiệu cho ta biết bây giờ ta tuy nhiên chữa bệnh mấy tháng liền muốn rời đi một năm nửa năm tiết thần y có chuyện nói thẳng là được tiết thần y cười gật gật đầu chu đại phu Y thuật tinh xảo vô cùng trong lúc nhất thời dừng lại một năm nửa năm không biết bao nhiêu nghèo rất mùng tơi người không chiếm được cứu chữa lao phu cả gan nghĩ mời chu đại Phu trước khi đến đại tống r ư ớ c khi đại đến t thời điểm ven đường trị liệu cùng khổ b á y tính nếu là như vậy chu thần y t h cũng là không cần phải gấp trở về lao phu cái này một thanh lão c ấ đầu cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian chu hành nhìn trước mắt thân hình đều có chút không người l ã o giả trong lòng đối nó cũng là bội phục cùng cực chu hành làm sự tình đều có mãnh liệt mục đích giúp người chữa bệnh cũng tốt bất quá là xem ở đối phương cùng ngũ độc giáo quen biết phần bên trên thôi về phần giúp những cái kia người trong giang hồ liệu thương chu hành xem trọng cũng là bọn hắn trong tay bí tịch võ công xem thiên hạ võ công có thể tăng trưởng chu hành lý duyệt tương lai đến nhất định cao độ về sau sáng chế võ công độ khó khăn cũng sẽ tương ứng giảm bớt trước mắt vị này thật xứng đáng hành y tế thế bốn chữ này chu hành vừa định đáp ứng sau lưng một mực chưa từng mở miệng cự ma trí đã hai mắt tỏa ánh sáng chỉ thấy thấy n ắ m chặt tiết thần y tay liền không thả lão tiên sinh yên tâm chu thần y thầy thuốc nhân tâm nếu là trên đường gặp được một chút thân thể hoàn t ậ t bệnh người tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến lão tiên sinh nhân nghĩa đạo đức để tiểu tăng phục sát đất hiện tại tiểu tăng thể với trời lần này đại tống c h i hành nhất định làm bạn tại chu thần y ở bên cạnh thiết thân bảo hộ hán tiểu tăng chính là thổ phiên nước đệ nhất cao thủ có tiểu tăng bảo hộ chu thần y tất nhiên sẽ an toàn trở về ưu ma trí đi lên một phen chân tình tỏ tình quả thực để tiết thần y một bức tiết thần y tỉnh táo lại về sau n ư ờ i lớn hai tiếng đại sư cao thượng ưu ma trí cũng không phải chu hành loại chuyện này đến chu hành tự mình gật đầu mới được chu hành nhìn xem cưu ma c h í lại nhìn xem tiết thần ý ý sau đó chậm rãi gật đầu cưu ma c h í thấy thế trên mặt thần sắc khẩn trương nháy mắt biến mất không khỏi thở m ộ t hơi cái này đúng đại minh cao thủ rất nhiều đại tống cao thủ cũng không ít vạn nhất những người kia liền cùng yến nam thiên còn có đinh đ i ể n đồng dạng đ ố n g nhiên bản thân bị trọng thương trở lấy chu hành tới cứ u đâu chu hành chỉ là làm việc thực tế là quá không thú vị hai người một bên đi đường một bên b ê n đường nhìn xem có cần hay không chữa thương võ lâm cao thủ tốt bao nhiêu à lại nói kyu ma c h í đang lo không có lý do cùng chu hành toàn bộ hành trình đồng hành đâu cái này tiết thần ý cái này không liền đem có sẵn lý do đưa ra à. người tốt a thực tế là người tốt kyu ma c h í nhìn xem chu hành không khỏi những mày hai người lưu động làm nghề ý ỉ một đường thẳng đến đại tống giang nam các vùng địa chỉ căn bản liền không cố định nếu là thật sự có cao thủ muốn cầu ý ỉa lại tìm không thấy bọn họ này lại nên như thế nào cái này cần h ả o h ả o suy nghĩ một chút còn có a nếu là không có cao thủ thụ thương này lại làm sao xử lý nếu không hắn học một ít làm sao hạ độc cưu ma trí cái chán toát ra một cỗ mồ hôi lạnh mượn đọc bí tịch võ công hành vi đã đủ vô s ỉ nếu là lại để cho hắn đi cho người khác hạ độc đây chẳng phải là càng thêm vô s ỉ không ổn không ổn hắn cưu ma trí đạo đức cao thượng sao có thể làm loại chuyện này cưu ma trí hai bên trái phải phảng phất xuất hiện hai cái tiểu nhân một cái hướng hắn nói hắn là thổ phiên quốc sư không thể dạng này một cái khác thì là hướng hắn nói hắn lại không giết người có chu hành tại cũng không phải không giải được độc hai cái tiểu nhân ngươi một câu ta một câu làm cho cưu ma trí đầu đều mới lớn nếu không phải chu hành hành động cưu ma trí hắn đều không có chú ý tới chu hành muốn rời khỏi hai người một chức một sau về y quán trở lại y quán về sau cưu ma c h í bỗng nhiên cao giọng nói tiểu tăng chính là đại đức cao tăng há có thể làm ra việc như thế cưu ma c h í bỗng nhiên quát to một tiếng dọa đến chu hành suýt n ữ a n h ả y dựng lên nhìn xem chu hành ánh mắt n g h i hoặc cưu ma c h í cười ha ha một tiếng bước nhanh đi hướng hậu viện nên uống thuốc chu hành lắc đầu cái này quốc sư lại phát cái gì thần kinh chu hành cũng không có đ u ổ i theo hỏi nếu là khẳng định muốn đi đại tống vậy hắn tiếp x u ố n g nhưng có bật điệu đầu tiên chính là ngũ độc giáo bên kia trước cho lam phượng hoàng viết một phong thư đằng sau một năm nửa năm có thể để bọn hắn trước không cần cho chu hành vận chuyển dược tài bất quá bọn hắn đến giúp chu hành thu thập mấy loại tương đối chân quý dược tài chu hành đã đem dược tài tên bám vào tin môi một năm nửa năm dược tài lượng dùng để thay thế vài cọng chân quý dược tài ngũ độc giáo cũng không tính thua thiệt thứ yếu chính là y quán bên trong những bảo bối kia nếu là chu hành đi y quán bên trong dược tài cũng tốt tàng kinh các bí tịch vo công cũng được còn có hậu viện cất giữ kim loại hiếm cùng chế tạo ra đến â m khí vân vân bảo bối cũng không thể cứ như vậy đặt ở y quán bên trong ai biết lúc nào liền xe xông vào tới một người sau đó đem y quán cướp sạch không còn nếu là chỉ rời đi một, hai tháng. chu hành đối với mình cơ quan cũng sẽ có một chút tự tin có thể phen này đi đại tống vừa đi cũng là một năm nửa năm thời gian quá dài chu hành không dám đánh cược tại cái này nửa tháng bên trong hắn phải tiếp tục gáp xúc mình lúc luyện công ở giữa cái khác tạm thời không nói trước đem dược tài cho đầy đủ lợi dụng phối trí mấy loại độc dược sau đó lại chế tắc một chút á h ả m khí đem hắn mang ở trên người thời gian cấp bách đến lúc đó khẳng định sẽ còn lại một chút tài liệu tuy nhiên không quan trọng đến lúc đó tào chính thuần sẽ cùng theo nguyên đông viên cùng đi các loại tào chính thuần rời đi thời điểm để hắn mang theo đồ vật trở về tạm thời rút chu hành đảm bảo các loại chu hành trở về lại cho tới chính là dược tài cùng kim loại tài liệu sự tình ngược lại là dễ giải quyết chứ cái đó ra chính là chu hành trong tay những b ả o bối kia giống như là chu tình băng thiềm còn có cựu vĩ linh hồ cùng bí tịch võ công đem bí tịch võ công cho đốt từ khi chu hành mộ tính tăng cường về sau lại lần nữa đọc qua bí tịch võ công đã có thể làm được đã gặp qua là không quyết được có thể về sau từ người trong giang hồ trong tay đạt được bí tịch võ công hắn đại bộ phận đều không có nhìn qua nếu làm u ố n đốt còn phải lật xem một lần đem hắn ghi nhớ chu hành thực tế là không bỏ được còn có chu tình băng thiềm cùng cựu vĩ linh hồ hai cái này vật sống chu hành khẳng định phải mang theo cái trước lấy độc vật cùng dược tài làm thức、ăn. hậu giả lấy dược tài làm thức ăn không hiểu y lý lý thuyết y học người căn bản cũng không có thể chiếu cố hai cái này đại bà bối chu tình băng thiềm cái đồ chơi này đặt ở trong hộp gỗ tùy thân liền có thể mang theo cựu vĩ linh hồ gần nhất những ngày này ăn dược tài càng ngày càng nhiều hình thể lại là không gặp lớn đây là cựu vĩ linh hồ đặc tính mặc dù không cách nào đem hắn đặt ở trong hộp cũng mặc kệ là đem hắn ôm vẫn là trực tiếp để nó ghé vào đầu vai đều có thể mang theo cũng coi là thuận tiện như thế tính ra chỉ có bi tịch võ công không dễ làm tuy nhiên chưa từng đem t à n g kinh cấp thả đầy có thể vụ n mặt lẻ tẻ cộng lại cũng có trên trăm môn đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể mang theo chu hành lắc đầu quyết định tạm thời không đi n g h ĩ những ngày vụ n mặt sự t ì n h thẳng đến hậu viện phòng luyện dược bên trong hắn phải xử lý dược tài phối trí độc dược còn có một số giải độc đan dược chưa thương đem tất cả có thể lợi dụng dược tài đều lợi dụng tận lực không muốn lãng phí chu hành công việc lưu đủ lên ban ngày bình thường là hai canh giờ lúc luyện công ở giữa bây giờ lại là biến thành nửa canh giờ lúc luyện công ở giữa một nửa canh giờ đều lấy ra phối dược buổi sáng cùng buổi chiều bình thường vì bách tính chữa bệnh tại trong lúc đó chu hành cũng đem mình nửa tháng về sau muốn rời khỏi một đoạn thời gian sự t ì n h nói cho bách tính bách tính tuy nhiên nỗi buồn nhưng cũng không nói thêm gì nếu là y quán mở cửa trong lúc đó chu hành không tính b ậ n quá hắn liền sẽ tiến vào luyện binh trong phòng bắt đầu chế tạo một chút t h m khí luyện binh trong phòng thường xuyên truyền đến đinh đinh đang đang rèn sắt thanh âm lo cao ống khói chưa hề dập tắt qua về phần ban đêm chu hành lúc luyện công ở giữa chỉ là rút ngắn một canh giờ thôi cái này một canh giờ thời gian lấy ra cha thiếu bổ l ậ phối dược cùng chế tạo ám khí phương diện nếu là cái kia tiến độ chậm chu hành liền sẽ dùng ban đêm cái này một canh giờ thời gian để đền bù một hai tranh thủ để cả hai tiến độ giống nhau cư ma trí thương thế chu hành cũng không có bông u xuống lấy cựu vĩ linh hồ tiên huyết về sau chu hành dẫn đầu phối trí liệu thương đăng dược dùng để phụ tá lấy để cư ma trí thương thế càng nhanh khôi phục thời gian ngày lại ngày trôi qua càng ngày càng nhiều đ ộ c dược còn có thuốc chữa thương bị chu hành chế biến ra đến càng ngày càng nhiều ám khí cũng bị chu hành cho chú tạo ra cư ma trí thương thế cũng là hướng tốt phát triển cho ngũ độc giáo còn có tào chính thuần để bọn hắn tạm dừng vận chuyển tài liệu thư tín cũng đều đưa ra ngoài về phần b í tịch võ công chu hành cũng tìm tới xử lý phương pháp chu hành giống như thường ngày theo thường lệ tiến về trúc lâm tìm họa họa lao nhân thời điểm họa họa lao nhân biết chu hành lo lắng liền chủ động đứng ra họa họa lao nhân trực tiếp tìm một chiếc xe ngựa đem b í tịch đều đặt ở thượng diện dùng hắn lại nói cho dù là đi tìm trương tam phong hắn cũng sẽ không rời đi xe ngựa một bước kể từ đó chu hành mới tính triệt để ít lỏng vạn sự sẵn sàng thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng thời gian chớp mắt liền đến khách quý đến cửa chương năm mươi bảy khách quý lâm môn đội mắt mà nói t i ể u tăng khôi phục t i ể u tăng khôi phục y kế quán hậu viện cưu ma trí tùy ý c ù n g thiếu gần nửa năm nửa năm qua này hắn cũng liền động tới ba lần nội lực một lần là cùng tiểu ngư nhi khoe khoang võ công của hắn một lần là giải quyết trừ đỗ sắt bên ngoài tứ đại ác nhân một lần là cùng tào chính t u ầ n trong tỷ thí lực trừ cái đó ra hắn một lần võ công đều không dùng qua hắn cưu ma trí có thể lấy được bây giờ thành t i ể u dựa vào cũng là hắn có thể gan nhưng hôm nay một cái gan đế không thể luyện công với hắn mà nói thực tế là quá tra tấn tuy nhiên không quan trọng từ hôm nay trở đi lúc trước gan đế cưu ma trí lại trở về mà lại là thân thể khỏe mạnh c ứ u ma trí hắn muốn mỗi ngày gan nguyện g u y ộ t gan sớm muộn đem mất đi thời gian đều cho lật bù trở về c ứ u ma trí lại lần nữa nhìn về phía chu hành chu thần ý ỉ tiểu tăng hiện tại liền có thể luyện công động thủ đúng không khó chịu trong người cảm giác đều biến mất c ứ u ma trí càng phát chú ý cẩn thận hắn không muốn lại trải nghiệm trước đây cái chủng loại kia c ả m thụ chu hành gật gật đầu tại uống thuốc thời điểm đã đ ố i quốc sư kinh mạnh của người đưa đến bảo dưỡng tác dụng tuy nhiên vừa mới khỏi hẳn nhưng căn bản không trở ngại luyện công động thủ quốc sư ngươi triệt để tự do q mắt mắt lúc trước hắn không hiểu chuyện luyện nhiều loại thiếu lâm tuyển học nội công các loại nội công lẫn nhau xung đột thẳng đến về sau hắn mới đến tiểu vô tướng công nếu là hắn đã sớm đạt được tiểu vô tướng công đồng thời dựa vào tiểu vô tướng công đến thi triển thiếu lâm tuyệt kỹ hắn trừ phi là ăn no căng mới có thể đi luyện những cái kia nguyên bộ trồng tuyệt kỹ công ngã một lần k h ô n hơn một chút hắn cứu ma trí cũng không phải đầu nốc chu thần y gì có đó không cha ra tới rồi đại sảnh một đạo thanh âm quen thuộc vang lên chu hành thở một hơi rốt c ụ c đến chữa khỏi cái này hắn liền có thể xuất phát tiến về đại tống cứu ma trí ánh mắt sắp bén hắn cùng chu hành ý nghĩ đồng dạng rốt c ụ c đến tào chính thuần này tiểu khả ái rốt c ụ c đến chu hành vừa định đi ra ngoài cứu ma trí lại là trước hắn một bước đi ra ngoài chu hành thấy thế không khỏi cười một tiếng quốc sư nghĩ như vậy niệm tảo công công a chu hành không nhanh không chậm đi ra ngoài chỉ thấy trong hành lang ưu ma c h í cùng tào chính thuần mặt đối mặt đứng nháy mắt một cái không nháy mắt nếu là lại cử động một chút cơ hồ đều muốn đích thân lên ngươi nhìn cái gì tào chính thuần mày n h ă n lại không chịu nhượng bộ hắn chính là đông s ư ở n g đốc chủ muốn lui ưu ma c h í lui nhìn ngươi sao ưu ma c h í khỏe miệng c a n nết đồng dạng không chịu nhượng bộ hắn là thổ phiền quốc sư muốn lui tào chính thuần lui tiểu tăng bây giờ đã khôi phục tào công công nhưng có hứng thú chỉ giáo một hai a ưu ma、Chí、trực tiếp tiến vào chính đề tào chính thuần nghe vậy không khỏi lệnh dọn cười một tiếng quốc sư thật sự là n g h con mới sinh không sợ của a kêu ma trí đầu tiên là cười một tiếng sau đó trên mặt ý cười thu liễm nghe con mới sinh không sợ cọp đối dùng tại tiểu tăng trên thân tào chính thuần hư lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía chu hành trước làm song chu thần y h i ệ sự t ì n h việc nơi này ngươi muốn làm sao đánh cha ra đều phụng b ồ i tới cùng tào chính thuần căn bản liền không có đem kêu ma trí coi đó là vấn đề thổ phiên quốc cũng chính là ỷ vào mình vị trí chỗ cao nguyên phía trên thôi lại thêm ông nguyên cùng đại kim các nước nhìn chằm chằm nếu không đại minh đã sớm xuất thủ đem thổ phiên san bằng nơi đó có cơ hội trở thành đại minh nước bạn cái này cưu ma c h í tuy nhiên danh s ư n g là thổ phiên đệ nhất cao thủ có thể theo tào chính thuần loại kêu man hoang chi địa có thể ra cao thủ gì cái này cưu ma c h í nhưng không có tại người hán quốc gia bên trong sông ra tết i vội cưu ma c h í nghe vậy nhìn một chút tào chính thuần sau lưng một da một trẻ hai người liền không cần phải nhiều lời nữa chu hành mặt mũi vẫn là đến cho một chút chu thần y kìa hai vị này chính là nguyên đông viên nguyên l ã o trang chủ cùng nguyên tùy vân nguyên t i ế u trang chủ bọn họ hai vị chính là mộ danh mà tới tào chính thuần cười ha hả nói từ khi tào chính thuần lúc tiến vào chu hành đã chú ý tới phía sau hắn hai người một cái lao giả nhìn số tuổi thậm chí càng tại tàu chính thuần phía trên một bộ nho sinh cách t â n mặc nghĩ đến người này chính là nguyên đông viên cũng là bình thường cái này nguyên đông viên chính là ngoài năm mươi tuổi mới có nguyên tùy vân đứa con trai này bây giờ tuổi gần tám mươi tuyệt đối bình thường chu hành nhìn xem nguyên đông viên một bộ vẻ g i à n mua hiển nhiên là không còn sống lâu nữa cũng không phải là tất cả mọi người đều có họa h ọ a lão nhân còn có độc cô cầu bại loại kia nội công tạo nghệ có thể sống đến trăm tuổi đây là thiên ý chu hành không có bất kỳ cái gì pháp tử về phần một người khác chỉ liếc một chút liền cho chu hành một loại rất thanh tú rất nhãn cảm giác mặc dù hoa lệ nhưng không quá nổi bật cho dù ai cũng sẽ không đem người này cùng con rơi đ ả o con rơi công tử liên hệ tới người này chính là danh chấn giang hồ con rơi công tử nguyên tùy vân đương nhiên thân phận của hắn là cái t u y ệ t mật nguyên tùy vân hơi hơi nghiêng đầu nghe chu hành thanh â m khoe miệng mỉm cười đi theo hắn phụ thân cùng một chỗ chắp tay một cái hắn vốn là không muốn trở về có thể t r a mệnh khó vi phạm g õ g chỉ có thể tới xem một chút hắn cũng không tin tưởng có người có thể trị liệu ánh mắt của hắn đây là thiên hạ đệ nhất trang thiên hạ đệ nhất thần y、Lý、hề còn có sát nhân danh y、Lý、hề bình nhất chỉ các loại ý thuật siêu tuyệt thần y cũng không từng làm được sự tình hắn sở dĩ đến đây một là bởi vì cha mệnh khó vi phạm thứ hai là bởi vì hắn đối chu hành người này cũng phi thường tò mò có thể đem đinh điện cùng yến nam thiên giải cứu mặc kệ chu hành nguyện ý hay không hắn đã thân thể nhập giang hồ đồng thời s ô n g ra lớn như vậy tên tuổi tương lai miễn không p h i ề n phước loại người này tuyệt đối là hắn con rơi đ ả o khách hàng tiềm năng có thể kết giao một hai hiểu biết một phen chu hành nhân phẩm còn có tính cách tương lai nếu là đối phương có cơ hội đến con rơi đ ả o thuận tiện bị hắn trưởng khống nguyễn tỷ vân tâm tư chu hành cũng không hiểu biết nguyên đông viên tiến lên một bước nói lão phu nguyên đông viên gặp qua chu thần ý, ý nguyên đông viên biết chu hành tuổi trẻ nhưng khi hắn tận mắt nhìn đến thời điểm trong lòng cũng không khỏi lẩm bẩm có thể ra tại đối tàu chính thuần tín nhiệm cũng ra ngoài mình nguyên g i a phong độ nguyên đông viên vẫn tiến lên hành lễ nguyên đông viên vũ nhẹ nhẹ tay y quán bên ngoài lại tiến đến bốn người bốn người này nhấc lên một ngụm có thể chứa người dương lớn đi tới đem mở d ư ơ n g ra tràn đầy vàng bạc châu đ á u xem ra nói ít cũng phải có mấy vạn hay nhiều những này là cho chu thần y vi hề lễ gặp mặt cũng không phải là y tư mời chu thần y vi hề vui vẻ nhận nguyên đông viên chắp tay nói chu hành cũng không khắc khí gật đầu nhận lấy nguyên đông viên đều nói đây là lễ gặp mặt không cần thì phí vừa vặn đi đại tống mang nhiều một chút giang nam hoa gia đại thông tiền trang còn có vạn tam thiên dưới cờ thiên hạ tiền trang chính là đại minh chính yếu nhất tiền trang ngân phiếu phần lớn xuất từ hai nhà này mặc kệ là hoa gia vẫn là vạn tam thiên đều cùng trừ đại tùy bên ngoài các quốc gia nhà giàu nhất có chỗ tới lui song phương ký hiệp ước mặc kệ là nhà nào ngân phiếu đến cái khác quốc gia đều có thể thay đổi tương ứng số lượng tiền tài đến lúc đó đem trong nhà tiền tài đều đổi thành ngân phiếu mang ở trên người đến đại tống về sau nếu như gặp phải cái gì chân quý dược tài còn có kim loại tài liệu muốn mua thời điểm cũng không lo không có tiền công việc tốt nguyên lão trang chủ nguyên công tử chúng ta trực tiếp cắt vào chủ đề đi nguyên công tử con mắt ta có thể trị chu hành lời này mới ra nguyên đông viên đầu tiên là xưng sở sau đó chính là một bộ vô cùng kích động dáng vẻ về phần nguyên tùy vân hắn nơi nào còn có trước đây vân đạm phong khinh dáng vẻ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ chu thần y vỉa ngươi. ngươi quả thật có thể trị nguyên tùy vân cưỡng ép để cho mình bảo trì chấn định có thể chu hành tin tức đối với hắn thực tế quá trọng yếu thậm chí muốn so tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn chu hành hiếu kỳ nhìn một chút tàu chính t h n tàu công công ngươi chưa hề nói tao chính t h ầ n vừa cười vừa nói cha ra muốn để chu thần y tận mắt nhìn đang nói có thể trị liệu hay không chu hành trước đây ngược lại là nói cho hắn chỉ cần con mắt không có hư hao đều có thể trị liệu có thể hắn lo lắng nếu là nói thẳng kết quả chu hành thực tế chẩn bệnh về sau lại phát hiện chị không sẽ xấu chu hành danh dự liền không có nói cho nguyên thủy vân b ọ i người ta sẽ một loại đổi mắt chi pháp lấy người sống con mắt vì nguyên công tử thay đổi là được không lưu một tia vết sẹo không có tổn hại nguyên công tử dung mạo đổi mắt về sau một tháng liền có thể trông thấy độ vật chu hành đem tiêu giao y kinh bên trong ghi lại đổi mắt chi pháp giảm yếu nói một chút nguyên t ủ y vân cùng nguyên đông viên hô hấp đều trở nên nặng nề nguyên đông viên trong lòng khổ a hắn chính là nguyên gia nhất mạch đơn truyền kết quả qua năm mươi tuổi đều không có sinh đẻ lúc đầu coi là nguyên gia muốn t u y ệ t hậu kết quả thượng thiên để hắn tại ngoài năm mươi tuổi thời điểm có hại tử không chờ hắn cao hứng một hồi ngay tại hắn đem nguyên gia c h ấ n hưng hy vọng đều đặt ở con của hắn nguyên t ủ y vân trên người thời điểm nguyên t ủ y vân tại lúc ba tuổi lại ngủ cái này khiến nguyên đông viên cũng không thể tránh được chỉ có thể đem hy vọng lại ký thác vào nguyên tùy vân trên người con trai có thể con của hắn tính tình bướng mình luyện võ hiểu biết chữ nghĩa đều không đáng kể nhưng chính là không nguyện ý cùng hắn vì nguyên tùy vân tìm những cái kia mỹ thiếp cùng phòng sau đó sinh mười mấy cái mập mạp tốt tử hai mắt mù thủy chung là nguyên tùy vân một cây gai hắn đi không ra bây giờ có người nói con của hắn có thể khôi phục những lời này đối nguyên đông viên đến nói quả thực như là trên trời rơi xuống cam lâm ân cứu mạng à. hắn như thế nào đi nữa cũng có thể sống cái năm sáu năm nếu là thuận lợi hắn còn có thể tận mắt thấy mình lớn tôn tử hàng thế không lỗ nguyên đông viên kích động nguyên tùy vân càng là kích động hắn là thật không nghĩ tới chu hành thế mà thật sự có năm chắc đem hắn t r ư ớ khỏi ấ nguyên h ư n n g gia tùy r á c h nhiệm, vân biên hạn bên hắc trong vòng lập tức nói nguyên thanh đi tìm kiếm phụ cận sơn trại vì ta bắt tên sơn tặc ra nguyên thanh chính là nguyên gia người hầu đồng dạng tinh thông võ công đối phó cá biệt sơn tặc căn bản không phải vấn đề thúy vi sơn bên trên lại mới tới một đám sơn tặc nếu muốn bắt s ơ tặc đi chỗ đó bắt chính là chu hành nhắc nhở từ lần trước chu hành đem hát phong trại cho càn quét về sau cũng không lâu lắm lại đi một đám sơn tặc đem hắc phong trại cho chiếm sơn trại tên cũng không có thay đổi cũng chính là chu hành tạm thời không thiếu tiền không phải vậy không phải l ạ i đi hắc phong trại đi một chuyến không thể nguyên thanh nghe vậy trực tiếp chở mình lên ngựa nâng kiếm hướng thúy vi sơn tiến đến Trưng 58, đổi mắt.、Nguyên、Tủy tốt trên tỷ Tủy trên mắt, thời chút một rơi rơi người Nguyên Vân không lành、gì. con bên nữ phần lớn đều bị Nguyên、Tủy、Vân vá bên trên con mắt, đồng thời có chút ngỗ nghịch gì, đổi đảo đều phải liền sẽ rơi vào một cái vá vào h lươi có cắt bị sẽ có thể cái này cùng chu hành không có bao nhiêu quan hệ nguyên tùy vân cũng chưa từng t r e o chọc hắn muốn hắn bởi vì con rơi công tử bốn chữ liền đem nguyên tùy vân giết chết hoặc là đối với hắn cầu y bỏ mặc hắn còn làm không được bình thường đối đãi không tham dự không ngăn cản tiếp trước chu hành đã từng thấy qua một cái trăm tuổi lão nhân hắn hỏi đối phương trường thọ bí mật lão giả kiết chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu đừng n h i ề u mù nhọc lòng t i ế n nam thiên này rút đao tương trợ thấy việc nghĩa hăng hái làm diễn xuất cũng không thích hợp chu hành cư ma trí nhẹ nhàng t h n g h ắ n một cái đi lên phía trước người đại diện cư ma trí đang chẳng nên tâm sự thù lao nguyên lão trang chủ tại hạ thổ phiền quốc sư ưu ma c h í ưu ma c h í lên liền tự giới thiệu nguyên đ ô n g viên vội vàng c h ắ p tay ưu ma c h í tên tuổi hắn tự nhiên là nghe nói qua đối loại cao thủ này tự nhiên đến cho đủ kính ý nguyên lao trang chủ đường xa mà đến s á c thực không dễ có thể lúc trước ngài cũng nói này dương hòm vàng, vàng bạc tài bảo bất quá là lễ gặp mặt tôi cũng không phải là y tư ưu ma c h í nói đến chỗ này liền dừng lại một phen lời nói đều nói như thế thấu nguyên đ ô n g viên cũng không phải ngu ngốc tự nhiên biết hắn y t ư quả nhiên nguyên động viên lúc này sông chu hành chắc tay chỉ cần chu thần y có thể đem nhi từ ta con mắt chứa khỏi chu thần y chúng ta tuyệt không chối tử nguyên tủy vân nghe vậy cũng ngồi không yên con mắt phục minh đối với hắn ý nghĩa phi phàm lúc này mở miệng tại hạ cũng không gạt chu thần y yể tại hạ tinh thông ba mươi ba môn t u y ệ t kỹ thiếu lâm hàng lòng phục hổ quyền đông doanh đại phái thủ thất truyền đã lâu chu sa trưởng cố đạo nhân về phong vũ l i ê u kiếm phái hoa sơn thanh phong mười ba t h ư ớ c chỉ cần chu thần y khả năng giúp đỡ tại hạ chữa khỏi con mắt cái này ba mươi ba môn tiệc kỹ ta nguyện ý hai tay d â n lên nguyên tủy vân một hơi nói ra ba mươi ba loại võ công nghe được ưu ma trí sửng sốt một chút có thể chờ hắn cẩn thận trải nghiệ đem hắn luyện đến tuyệt đỉnh cảnh giới cũng đầy đủ kinh n g ư i có thể những này võ công tuy nhiên phong phú nhưng không có một môn như cùng hắn hỏa diễm đao còn có tào chính thuần thiên cương đồng tử công có thể một c h i ề u trí thắng đến mức thay đổi cản khôn cái thế tuyệt học nói một cách khác võ công thật tốt nhưng là không đ ỉ n h p h o n g những này võ công duy nhất lấy ra cùng thần chiếu kinh giá y đi thần công các loại tuyệt học là không có cách nào cùng so sánh nhưng số lượng lên cũng đầy đủ gây nên biến chất ba mươi ba môn đủ nhiều cư u ma trí hướng về phía chu hành gật, gật đầu thấy tốt thu tay lại đi không ít thấy chu hành gật đầu đáp ứng cư ma trí liền cao giọng hô lên thành dao hai chữ nguyên tủy vân v ô v ô tay ngoài cửa lại tiến đến hai người hai người nhấc lên một cái dương bên trong đựng đúng là hắn trước đây nâng lên ba mươi ba loại bí tịch nguyên đông viên nghe nói chu hành tinh thông y thuật đang mở muốn tìm chu hành chữa bệnh cần bí tịch võ công về sau nguyên tủy vân liền đem bản thân sở học tất cả đều lấy ra về phần bí tịch cho về sau chu hành không có đem hắn con mắt chữa khỏi hắn tự nhiên có biện pháp tử đem bí tịch thu hồi lại mấy người câu được câu không trò chuyện chu hành cũng không có nhằng rỗi hắn đã sớm đem một gian không phòng thu thập ra đồng thời đem cần dùng đến đồ vật đều cho lợt chuẩy đủ dược tài cũng đều lấy ra để cứu ma Vừa võ mới khôi phục ô c biết biết nguyên c ư Ma c h tùy vân g t hơi n hơi nghiêng đầu chu thần y ỉa phải làm như thế nào chu hành nhìn về phía nguyên thanh nói người này là ai nguyên thanh thấy nguyên tùy vân gật đầu liền trả lời hát phong trại mới tới trại chủ đến thúy vi sơn tuy nhiên mấy tháng thời gian cũng đã giết đã k hắn, hắn nghĩ tại hát phong trại đặt chân kết quả có người nói chỗ này trước kia chết qua người điểm xấu hắn không tin tả vẫn lựa chọn hát phong trại đặt chân kết quả vừa tiêu dao không có mấy tháng liền bị người bắt lại đám người này trừ cái mới nhìn qua kia giống như là mù loà người còn có người mặc tăng bảo nhắm mắt nghiệm kinh người tất cả mọi người giống như là nhìn lợn chết mà nhìn xem hắn cái này khiến trong lòng của hắn kinh hãi cực muốn đào thoát lại khổ vì bị dây thừng chân tay bị trói chu hành đi ra phía trước đem cái kia nhân khẩu bên trong vải trắng đoàn cầm xuống ngươi là hát phong trại mới tới đại đương gia giết không ít người Người kia nuốt n g ụ m nước bọn vội vàng cầu xin tha thứ ra ra tha mạng a ra ra tha mạng ta cũng không dám lại ta cũng không dám lại thấy người này chưa từng phản bác liền biết cái này nguyên thanh lời nói làm thật hiện tại đưa tay nắm người này cổ họng mọi người chỉ nghe được răng r ắ c một tiếng tráng hán này liền triệt để không có khí tức theo cưu ma trí nhẹ g i ọ n g đọc lên một câu a di đà phật chu hành lúc này mới đứng dậy đem người này thi thể mang vào chu hành thả ra có các loại công cụ dương h n g một đoàn người hướng về hậu viện đi đến một gian phòng chống đây là hắn chuyên môn thu thập ra m ộ dùng nguyên thanh mà nói chu hành cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng hắn chính đến hỏi một chút miễn cho nguyên thanh tùy tiện bắt cái dân chúng tầm thường đến vì nguyên tùy vân trị liệu nguyên tùy vân loại này nhận tâm loan thủ tay tuyệt đối làm ra được loại chuyện này đến trong viện chu hành đầu tiên là đem tráng hán kia con mắt cho lấy xuống cái này tiêu g i a o y kinh bên trong ghi lại đổi mắt chi thuật đổi chính là đường đường chính chính nhãn cầu cũng không phải là khỏe mắt màng theo cốt t r u y ệ n hư trúc liền đã từng đề cập tới nếu là con mắt không có toàn xấu có thể thay đổi một đôi người sống con ngươi chu hành đem hai viên nhãn cầu đặt ở đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong nước thuốc đây là chu hành sớm phối trí tốt đem lấy xuống nhãn cầu đặt ở dược dịch bên trong có thể đưa đến trừ độc cùng duy trì nhãn cầu hoạt tính công hiệu chu hành lấy ra ngân trầm lại mang tới hắn sớm chuẩn bị tốt thuốc tê đan hoàn từ khi tại biết nguyên thủy vân muốn tới đổi m để nguyên liền sớm c tùy vân g t h ăn vào đan dược về sau chu hành lại dùng thuật châm cứu trên người nguyên tùy vân đến một bộ tăng cường thuốc tê hiệu quả tuy nhiên một hồi nguyên t h ủ y vân liền ngủ say sưa đi qua đem tất cả mọi người đuổi đi ra chu hành rốt cục bắt đầu hắn thao tác đầu về đội mắt nguyên công tử nhiều hơn đảm được a chu hành tay cầm tiêu thật độc tiểu đ a u cười ha hả nói dứt lời liền đem hắn mỹ mắt s ố c lên hết sức chăm chú bắt đầu mình thao tác dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi quốc sư không phải là muốn chỉ giáo một hai a tào chính thuần nhìn hai bên một chút thấy cưu ma trí nhìn chằm chằm vào tự mình nhìn lúc này nghĩ đến nửa tháng trước cưu ma trí nâng lên chờ hắn đến phải bàn cho giáo một hai cưu ma trí vừa định đáp ứng có thể nghĩ lại lại lắc đầu chu hành không tại hắn coi như đánh bại tào chính thuần lại có thể thế nào ngay trước mặt chu hành đem tào chính thuần đánh bại mới là hắn mục đích thực sự như thế đại chiến chu thần y không tại chẳng phải là có chút không đẹp vẫn là chờ chu thần y gì h làm xong rồi nói sau cựu ma c h í một bộ đã t i n h t r ư ớ c dáng vẻ lại nhìn hắn cho tào chính thuần một chút rung động tiểu vô tướng công thôi động hơn ba mươi môn thiếu lâm tuyệt kỹ liền hỏi hắn có sợ hay không Tốt. liền chờ chu thần ý gì để làm xong tào chính thuần l ệ n h dọn khe nói không biết còn tưởng rằng hắn sợ cựu ma c h í đâu q u ả n hắn có bao nhiêu loại loại công phu có thể đánh mặc hắn thiên cương đồng tử công lại nói t i ế p đi hai người nhẫn mại tính tình các loại đứng lên chu i dựa theo h c hành, hành thoại n phó hai c âm rơi xuống nguyên đông viên liền vội vàng tiến lên đi đem cửa phòng ngựa ra tào chính thuần theo sát phía sau đang nấu thuốc cưu ma trí cũng một tay lấy quạt hương bổ nhét vào nguyên thanh trên tay để hắn tiếp nhận hắn một hồi liền muốn cùng tào chính thuần so tài tự nhiên sẽ không hao tổ nội lực tiếp tục dùng họa diễm đao đến nấu thuốc một đ o à n người vào nhà bên trong chỉ thấy nguyên thủy vân đang nằm trên giường trên ánh mắt che mạng vải ẩn ẩn có một cỗ huyết tinh chi khí cùng m ù i thuốc từ nguyên thủy vân trên thân chuyển đến tại nguyên theo mây bên cạnh trong chậu gỗ chứa thành bồn huyết thủy cùng một đôi mắt nếu là mọi người đoán không lầm đây chính là nguyên thủy vân con mắt chu hành chậm rãi đi ra cửa phòng đánh chậu nước liền bắt đầu rửa tay nguyên đông viên đầu tiên là ghé vào nguyên thủy vân bên người nhìn xem vội vàng từ trong phòng đi ra đến chu hành trước người cung kính nói chu thần ý, ý con ta tình huống như thế nào chu hành vẫy vẫy trên tay nước tào chính thuần vừa định đem trên tay khăn tay đưa tới ai ngờ cứu ma trí lại là bước nhanh về phía trước hỏa diễm đao nội lực một s ấ y khô chu hành hai tay rất nhanh liền làm Cứu ma trí hướng về phía tàu chính thuần tự đắc cười một tiếng khăn tay cái gì thật sự là kém bạo hết thể thuận lợi khoảng thời gian này mỗi ngày đều muốn đổi thuốc ta sẽ đem một tháng này thuốc cho phối tốt nói cho nguyên công tử trong vòng một tháng không muốn đem con mắt mở ra các loại một tháng sau liền có thể đem băng gạc dỡ xuống tuy nhiên muốn đem nguyên công tử cất đặt tại một gian bịn kín trong phòng dùng miếng vải đen đem phòng che lại thoạt đầu thả một cây ngọn nến các loại nguyên công tử quen thuộc đồng thời trong mắt không có bỏng cảm giác lại tăng thêm ngọn nến một mực tăng thêm vào mười cái ngọn nến mới thôi liền có thể đem gian phòng miếng vải đen dỡ xuống lại quen thuộc một đoạn thời gian liền có thể đi ra ngoài ngoài ra còn có mặt khác một bộ thuốc muốn liên tục phục d ụ n ba tháng mới được mỗi hai ngày phục d ụ một lần sau ba tháng mới xem như triệt để khỏi hẳn chu hành vừa cười vừa nói làm thành như thế một cọc thủ thuật hắn cũng tương đương có cảm giác thành công tâm tình tự nhiên không sai nguyên đông viên gật gật đầu biểu thị đã đem chu hành lời nói toàn bộ ghi ở trong lòng lần này sự tình ta muốn đi trước đại tống một chuyến có thể muốn một năm nửa năm mới có thể trở về tuy nhiên các ngươi không cần phải lo lắng ta chỉ tốt người tuyệt đối sẽ không ra cái gì đừng rẽ chu hành cảm thấy cần thiết đem chuyện này nói với nguyên đông viên rõ ràng miễn cho bọn họ cho là mình thu tiền trả nước liền đi nguyên đông viên gật đầu lần nữa chu hành thật muốn đi bọn họ còn có thể ngăn lại chu hành hay sao có yến nam thiên cùng đinh điện cùng rất nhiều người trong giang hồ nhiều như vậy ví dụ sống sờ sở tại chu hành k thuật vẫn là đáng tin cậy nguyên công tử một hồi liền sẽ tỉnh đến sau khi tỉnh lại đem nấu xong thuốc cho nguyên công tử uống thuốc này có giảm đau tác dụng cũng có thể xúc tiến nguyên công tử đối với con mắt dung hợp hấp thu chăm lợi mà không có một hại nguyên đông viên nghe vậy trọng trọng gật đầu lại lần nữa cảm tạ một phen chu hành về sau liền vội vàng đi vào nhà trông coi nguyên tùy vân cưu ma trí cùng tào chính t h u ầ n hai người tuyệt không theo sau hai người lại khôi phục trước đây gặp nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ ráng vẻ vẫn là suýt nữa đích thân lên đi chu hành khắc chế đẩy hai người một thanh xúc động vừa định tiến lên nói cùng một phen ai nghĩ tới hai người vậy mà là nháy mắt độc thủ cưu ma c h í tay phải n h ra ngón t r ỏ tay phải thành nhạt hoa hình c o n lại liên đạn chỉ nghe được ba ba ba ba tiếng nhẹ vang lên tam đạo kỉnh khí thẳng đến tào chính thuần mà đi cưu ma c h í sử dụng chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ một trong niêm hoa chỉ tào chính thuần kiến thức rộng rãi tự nhiên nhận ra cưu ma c h í chiêu thức chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới tay phải mở ra đối cưu ma c h í kích xạ mà đến kỉnh khí vào tay trộm tới chỉ nghe được phanh phanh phanh ba tiếng vang trầm trầm tào chính thuần tay phải thành trạo vẫn thẳng đến cưu ma trí mà tới niêm hoa chỉ công tuyệt không làm bị thương tào chính thuần bảy may cưu ma trí không chút hoang mang mới chỉ là niêm hoa chỉ lên t chỉ vì thăm dò chi dụng cũng không phải là niêm hoa chỉ chân chính uy lực đối mặt tào chính thuần tay phải thành trào chiêu thức ưu ma c h í đồng dạng hai tay b ố n lượn thành trào bàn tay t r ầ m xuống hai tay đột nhiên nô ra trực tiếp bắt lấy tào chính thuần tay phải mệnh một chỗ sử dụng võ công thình lình từ niêm hoa chỉ biến thành lòng trào thủ tào chính thuần trong lòng k i n h hãi có thể động tác trên tay lại là không chậm chỉ thấy hắn không chút hoang mang đem tay rút về cái này lao l ử a chọc dùng chính là lòng trào thủ làm đã từng xông sao thiếu lâm cường giả tào chính thuần tự nhiên biết thiếu lâm lòng trào thủ lợi hại cũng tương tự biết hắn sơ hở chỗ ưu ma trí một chiêu này đoạt ch tào chính thuần ứng đối đứng lên không hề t ổ n s ứ c hai người tiếp tục giao thủ nhất phách lương tán nhanh chân nhờ b á t trưởng pháp vân vân rất nhiều thiếu lâm tuyệt k ỹ bị cưu ma c h í từng cái dùng ra tào chính thuần trong lòng càng kinh hãi thậm chí đem biểu tình kinh hãi cho viết lên mặt thiếu lâm bảy mươi tuyệt k ỹ tuy nhiên bên ngoài có chỗ lưu t r u y ề n cưu ma c h í sẽ thiếu lâm tuyệt k ỹ tào chính thuần một chút đều không kỳ quái có thể hắn kinh ngạc chính là cưu ma trí nắm giữ thiếu lâm tuyệt ký số lượng mặc kệ là đại minh thiếu lâm hoặc là đại tống thiếu lâm hắn châu nghe nói học được thiếu lâm tuyệt k ỹ nhiều nhất người chính là đại minh thiếu lâm p ư ơ n g chứng đại sư phương này chứng đại sư không những học được thiếu lâm bí truyền dịch cân kinh còn trong tay nắm giữ bảy mươi hai trong tuyệt kỹ m ộ mươi hai môn tuyệt kỹ nhưng trước mắt kiêu ma c h í mới thi triển thiếu lâm tuyệt kỹ đã không xuống ba mươi môn đây quả thực vượt quá tào chính thuần dự kiến thật sự có tài đáng tiếc chỉ thường thôi tào chính thuần hiếp mắt lại nhìn xem kiêu ma c h í hướng hắn đắc trí vừa lòng cười hắn liền đ h ư ợ c ký đã như vậy dùng bản lĩnh thật sự đi đã như vậy tào công công lại ăn ta một chiều bản nhược trưởng q ma trí cười lạnh một tiếng hắn thở nhọ lời công nhất là yêu thích trường pháp thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ rất nhiều trường pháp lấy bản nhược trưởng là nhất cái môn này trường pháp lời tiếp vĩnh viễn không cuối cùng trường lực càng luyện càng mạnh chiêu thức càng luyện càng t u ầ n cơ hồ có thể nói là học không có tật cùng bảy mươi hai trong tuyệt kỹ hắn đ ố i bàn nhược trưởng chìm đắm thời gian s â u nhất cưu ma trí song trưởng một lập nhìn qua giống như hành lễ có thể song trưởng tuyệt không khép lại theo hắn song trưởng đ ẩ y ra một cỗ kình khí liền từ cưu ma trí song trưởng bên trong tật nôn mà ra thẳng đến tào chính thuần mà đi một chiêu này chính là bàn nhược trưởng bên trong hạp cốc thiên phong tào chính thuần thấy thế khoe miệng cười lạnh điều trùng tiểu kỹ sau đó liền thấy hắn không chút hoang mang giang hai tay ra dưới chân cho vùi xoay quanh mà lên tuy nhiên nhìn không thấy sợ không được nhưng tại t à u chính thuần t r ư ớ c người hoàn toàn chính xác đã hình thành một cỗ trong s u ố t l ồ n g khí đem hắn chết chết bảo hộ ở trong đó đây là t à u chính thuần thiên cương đồng tử công cái này thiên cương đồng tử công công thủ gồm nhiều mặt uy lực cực lớn từ thái tổ hoàng đế bắt đầu đại minh chưa có đông xưởng cái này thiên cương đồng tử công chính là lúc ấy một tên thái giám cao thủ tu luyện thần công mỗi cái tu luyện thiên cương đồng tử công thái giám đều là làm lúc danh phủ kỳ thực đệ nhất cao thủ thằng đến đông xưởng thành lập cái này thiên cương đồng tử công lại thành đông xưởng đốc chủ đời đợi truyền lại võ công như muốn tu luyện cái này võ công nhất định phải có lưu một ngụ thuần dương chi khí không thể phá thân mới có thể tu luyện thái giám tự cung về sau thể chất âm đ u luyện loại này thuần dương võ công không những phù hợp điều kiện tu luyện còn có thể tuyệt tình tuyệt dụng sau khi luyện thành cẳng có thể âm dương cùng tồn tại kim cương bất hoại mức độ lớn nhất phát huy thiên cương đồng tử công uy lực tào chính thuần tu luyện thiên cương đồng tử công đã năm mươi năm đã sớm đạt tới âm dương cùng tồn tại kim cương bất hoại tình trạng đủ để làm được đau thương bất nhập cứu ma c h í một chiêu hạp cốc thiên phong đánh vào tào chính thuần thiên cương đồng tử công phía trên chỉ cảm thấy một cố kình phong thẳng đến hắn mà đến cứu ma trí sắc mặt đột biến vội vàng p h t tay đem này một hắn hạp cốc thiên phong bị bắn ngược trở về thậm chí kình lực càng sâu cưu ma chi cắn chặt răng k hít mắt lại hai tay bỗng nhiên g i a o thoa nhoáng một cái công phu liền thấy hắn hai tay hoàn toàn đỏ đậm đứng sau lưng cưu ma chi cách đó không xa chu hành đều có thể cảm nhận được trận trận sóng nhiệt cưu ma chi dùng tới hỏa diễm đao hỏa diễm đao chính là một môn đủ để cùng cưu ma chi tâm tâm nghiệm nghiệm lục mạch thần kiếm đánh đồng võ công chỉ là hỏa diễm đao chính là hữu hình võ công hắn nóng rực đao khi thực tế là quá mức rõ ràng một chút mà lục mạch thần kiếm thì là không màu vô tướng vô thanh vô tức sau một khắc liền sẽ đầu dọn nhà song phương tại cái này vừa lên mặt t r i n h lệch cũng khiến cho lục mạnh thần kiếm tại hỏa diễm đao phía trên cưu ma c h í ngang nhiên tụ lực song trưởng giao thoa vung xuống hai đạo nóng rực đao khí nộp sai chạm thẳng đến tàu chính thuần mà đi chu hành bên hai phảng phất truyền đến một trận lanh minh sau đó liền thấy cưu ma c h í cùng tàu chính thuần hai người cùng nhau lui lại mấy bước hai người phảng phất tâm hữu linh tê mắt thấy mình sắp đến lui bước thứ ba thời điểm liền lạnh xinh xinh dừng lại hai người bọn họ cũng không nguyện ý tiếp nhận mình lui lại bước số so với đối phương còn nhiều hơn bây giờ song phương lui lại bước đến một cũng là nhìn không ra ai càng hơn một bậc chu hành cảm thấy cũng là hợp lý một phương thế giới này chính là tổng võ thế giới cố nhiên thiên hạ đệ nhất bên trong nội dung cốt truyện quá mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng nếu là cưu ma trí cùng tào chính thuần t r ê n lệnh to lớn như thế này võ công còn tại tào chính thuần phía trên cổ tam thông chu vô thị kết cùng tương tây tứ quỷ võ công lại hẳn là a không hợp t h ó i t h ư ờ n g cân sức ngang tài không thương tổn hòa khí cũng không tệ cưu ma trí nhất miệng ngưng tiếng nói l à nghe đại minh thái giám có một môn thiên cương đồng tử công võ công tinh diệu vô cùng bây giờ gặp một lần quả nhiên danh bất hư chuyện tào chính thuần ngược lại là sắc mặt như thường mật tông hỏa diễm đao cũng là sắc hai người đ ố n g nhiên huynh hữu đệ cung đứng lên để nhìn quen hai người đối trọi gây gắt chu hành có chút không quá thích ứng quả nhiên hai người lời kế tiếp rốt c ụ c để chu hành thở một hơi đầu tiên là cưu ma trí mạnh miệng nói thiên cương đồng tử công ngược lại là tinh diệu chỉ là tào công công phán phát luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn à. tao chính thuần đồng dạng mạnh miệng quốc sư hỏa diễm đao không nhiều như thế chưa làm bị thương cha ra hai vị đều là v õ công cao cờ ư người n g cho ta cái mặt mũi chớ q u ấ y dày chu hành lại lần nữa phát động mặt mũi quả thực hai người hư lệnh một tiếng cuối cùng không còn nao nhau tao chính thuần dẫn đầu nói chu thân ý n ngươi cho cha ra gửi thư nói trước không cần cha ra phái người vì ngươi vận chuyển kim loại tài liệu chẳng lẽ cũng là bởi vì chu thần ý khi y muốn đi đại tống sự tình chu hành gật gật đầu không tệ thụ lao ra từ dặn dò ta muốn đi đại tống một chuyến trong lúc đó nếu là t à o công công siêu tập đến hy hữu tài liệu vậy liền làm phiền t à o công công t r ư ớ c vì ta đảm bảo một phen mặt khác phòng ta bên trong còn có một số còn lại tài liệu lưu tại y quán ta thực tế là không yên lòng ta nghĩ làm phiền t à o công công giúp ta đảm bảo một hai hồi kinh thời điểm đem hắn mang về chờ ta trở lại lại đem hắn đưa tới cho ta tao chính thuận nghe vậy gật gật đầu không có vấn đề chuyện này liền giao cho cha ra chu hành nhìn xem tàu chính thuần đ ố n g nhiên lời nói xoay chuyển mặt khác ta còn có chút đồ vật muốn tặng cho tàu công công chu hành nói tiến phòng luyện dược bên trong đem chuẩn bị kỹ càng bình bình lọ lọ đều mang ra đây đều là kim sang dược còn có trị liệu nội thương thuốc cùng khôi phục nội lực đang dược đúng vậy đây đều là chuẩn bị cho tàu chính thuần đầu tiên là bởi vì lão đường nguyên nhân tàu chính thuần đối chu hành mặc dù tốt có thể càng nhiều vẫn là muốn kéo l ũ n g chu hành loại này tốt là mang theo mánh liệt mục đích tính về sau bởi vì lão ra từ nguyên nhân tàu chính thuần cùng chu hành quan hệ tiến thêm một bước tuy nhiên tàu chính thuần đối chu hành đủ kiểu khắc khí hai người nhìn qua như là c h i kỷ hào hữu có thể chu hành biết tào chính thuần căn bản liền không có chân chính đem chu hành xem như người một nhà tào chính thuần đầu không có hiện ra hắn độ thân thiện chính là chứng minh tốt nhất tào chính thuần đối chu hành tốt chu hành cũng có thể cảm thụ được đối với cái này chỉ có một loại giải thích thái giám thân phận cùng mấy chục năm hoàng c u n g sinh hoạt làm cho đối phương không dám đem chân tình của mình thực cảm giác triệt để biểu lộ ra một cao thủ như vậy ở bên cạnh chu hành nếu như nói mình không có một chút ý nghĩ chỉ sợ tất cả mọi người không tin có thể nghĩ muốn công lược tào chính thuần không thể giống như là đối yến nam thiên đồng dạng chu hành trước đây như thế đối yến nam thiên công danh lợi lộc tính mười phần có thể hắn cũng không có cách nào dù sao yến nam thiên thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau liền muốn rời khỏi thiên hạ chi lớn về sau có thể hay không gặp lại đều là ân số bởi vậy chu hành chỉ có thể dùng m á n h dược trong khoảng thời gian ngắn tăng lên yến nam thiên đối với hắn độ thân thiện bây giờ đạt được mục đích vẫn là câu nói kia yến nam thiên như thế nào đối chu hành chu hành liền sẽ như thế nào đối với hắn các loại chu hành có thực lực tự vệ tại một thân một mình đối mặt yêu nguyện cũng có thể sống mệnh tình hữu giới tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết quan hệ chu hành tự nhiên sẽ chính miệm cáo chi cho yến nam thiên bây giờ tảo chính thuần tuy nhiên ở xa kinh thành nhưng là bởi vì lao đường còn có h ọ a h ọ a lao nhân nguyên nhân hai người lui tới mười phần m ậ t tiết loại tình huống này tự nhiên là đến thực tình đội thực tình mặc dù là mang theo mục đích tính thực tình đội thực tình nhưng là chu hành là chăm chú những này dư thừa đan dược cũng là chứng minh tốt nhất chu hành cũng không phải không có nghĩ qua dùng biện pháp khác đến đ ể cao tảo chính thuần đối với mình độ thân thiện có thể chu hành càng nghĩ vẫn là nghĩ không ra có biện pháp gì giúp đỡ tảo chính thuần đối phó chu vô thị chu hành còn không muốn chết trừ phi hỏa hoạ lao nhân thời thời khắc khắc bảo hộ ở bên cạnh、hắn. không phải vậy hắn tuyệt đối giữ nhiều lãnh nói bên cạnh hắn phi ưng là chu vô thị người bên cạnh như vậy vấn đề đến chu hành là thế nào biết đến đâu tào chính thuần lại dựa vào cái gì tin tưởng mình vạn nhất ăn trộm gà bất thành còn mất nắm đạo liền t h ả m rồi càng nghĩ chỉ có thể tiến hành theo chất lượng chỉ hy vọng tào chính thuần tâm không phải làm bằng s ắ t đã chu hành có loại cảm giác tào chính thuần độ thân thiện đã bên trên tám mươi chỉ là bởi vì hắn mấy chục năm cung đình sinh hoạt khiến cho đối phương độ thân thiện chậm chạp không cách nào tăng tới tám mươi năm trở lên tuy nhiên không quan trọng vẫn là câu nói kia còn nhiều thời gian có là cơ hội gặp mặt hắn chu hành cái gì đều thiếu cũng là không thiếu kiên nhẫn ta có thực tình một viên tào công công tiếp hảo lạc 3 a m ư ơ năm một n c h ư ơ n g 60, quốc sư bên trên quốc sư ngược lại gây cái này đây đều là trò cha ra tào chính thuần nhìn xem trước mặt bình bình lọ lọ kinh ngạc nói chu hành cười gật gật đầu thêm ra đến một chút ta cùng quốc sư cùng nhau lên đường đã mang đủ cần thiết kim sang dược cùng đang ăn dược những n à y thuốc chữa thương liền đưa cho tào công công tuy nhiên tào công công võ công cao cường chưa hẳn thủ thường nhưng cũng có thể cho mình thủ hạ dùng tào chính thuần nhìn xem chu hành này ánh mắt chân thành trong lòng chua chua hắn tào chính thuần tám tuổi liền tiến hoàng cung từ nhỏ ở hoàng cung này lục đục với nhau hoàn cảnh bên trong lớn lên cho dù là hắn cha nuôi tào a man còn có hắn ông nội nuôi tào hữu đức đều đối với hắn có tính toán mà tính toán ở trong môi trường này lớn lên hắn làm sao lại tùy tiện đúng người mở rộng cửa lòng có thể đ ố n g nhiên bị chu hành chân thành đối đãi cảm giác này có chút khoái tào chính thuần lắc đầu liên tục hắn nhưng là đông xưởng hắn công tào chính thuần chắp tay cười nói đã như vậy này cha ra liền cảm ơn chu thần ý lịa ý đẹp chu hành đem bình, bình lọ lọ đều chứa ở trong bao sau đó đưa cho tào chính thuần nhìn xem tào chính thuần trên đầu tuyệt không xuất hiện kim sắc độ thân thiện trị số chu hành tuy nhiên t i ế ệ t đối cũng đã có chuẩn bị không quan trọng chờ hắn từ đại tống trở về tiếp tục công lược là được quá sự tình đơn giản làm không có tính kiêu chiến chu hành còn không vui lòng đâu mấy người tán gấu xong trong phòng nguyên t h ủ y vân cũng tỉnh nguyên đông viên tại cửa ra vào nhìn một hồi cưu ma chi cùng tào chính thuần giao thủ luật bản thẳng đến nguyên t h ủ y vân phát ra tiếng vang hắn lúc này mới chào hỏi phía ngoài nguyên thanh đem nấu xong thuốc lấy đi vào thuốc tê sức lực đã qua nguyên tùy vân nhớ mày nhịn đau dáng vẻ thực tế là quá làm cho tâm hắn đau nguyên thanh ngay tại trong sân hắn sớm đã bị tảo chính thuần cùng k ê u ma c h í hai người giao thủ cho k i n h sợ hắn nhìn nhập thần sau đó còn tại tinh tế dư vị nguyên đông viên cao giọng gọi hắn hai lần hắn mới hồi phục tinh thần lại một đoàn người vào nhà bên trong nguyên đông viên đang tràn đầy phấn khởi cùng nguyên t y vân giảng thuật đổi mắt quá trình tương đương thuận lợi sự t ì n h nguyên t y vân uống xong thuốc về sau chu hành tiến lên dùng nội lực thúc giục tăng tốc d ư ợ c tính phát tác nguyên t y vân níu chặt lông mày lúc này mới ra hắn ra giảm đau tác dụng tương đương rõ ràng làm phiên chu thần ý n g sau đó ngươi chính là ta nguyên tỷ vân ân nhân ta chắc chắn báo đáp nguyên tỷ vân chém đinh chặt s phản phất muốn đem chu hành dáng vẻ nhớ nói thật nguyễn t ủ y vân hiện tại đã mười phần mê mang hắn trước đây thấy không rõ nội tâm vặn vẹo thiết lập một cái con rơi đảo thậm chí nghĩ đến chinh phục võ lâm để những cái kia cho là hắn không cách nào chấn hưng vô tranh sơn trang người nhìn xem nhưng hôm nay hắn hai mắt sắp lấy lại được tầm nhìn con rơi đảo còn có thiết lập tất yếu sao hắn hiện tại hoàn toàn có thể đồng thời cũng có năng lực thông qua chính đáng phương thức đến chấn hưng vô tranh sơn trang không cần thiết đi con đường khác có thể con rơi đảo là hắn mấy năm tâm huyết bây giờ thật vất vả có quy mô cứ như vậy để hắn đóng lại hắn thực tế là không cam tâm nguyên tùy vân, vậy, vậy vân nghe vậy bên cạnh nghiêng người tử chu hành chữa khỏi ánh mắt của hắn cái này tuyệt không phải ba mươi ba môn võ công bí tịch liền có thể báo đáp chu hành tương đương với cho hắn sống lại lần thứ hai cơ hội ân tình này thực tế quá lớn chu thần y di cứu việc nói chỉ cần tại hạ có thể làm được tuyệt không chối tử nguyên tùy vân ngưng tiếng nói hắn tự nhận không phải một người tốt có thể cơ bản nhất có ấn tất báo cùng nói là làm hắn còn có thể làm được ta cần chân quý dự tài còn có một số kim loại hiếm nếu là nguyên công tử có phương pháp không ngại vì ta dẫn tiến một phen chu hành còn không có mặt lớn đến để nguyên tùy vân vì chính mình xuất tiền thu thập dược tài còn có kim loại tài liệu tình trạng có thể hắn lại là quên làm con rơi đ ả o chủ nhân nguyên tùy vân chính là không bao giờ thiếu tiền tiền đối với hắn chỉ là một con số thôi nếu là thật sự có thể tìm tới cái gọi là dược tài cùng kim loại hiếm tài liệu trực tiếp đưa cho chu hành chính là làm gì lại nhiều này nhất cử đem thương nhân đưa đến chu hành trước mặt để hắn xuất tiền đến mua theo nguyên tùy vân trọng trọng gật đầu mấy người lại rảnh rỗi đàm một hồi liên tục xác nhận nguyên t h ủ y vân có thể ngồi xe về nhà tĩnh dưỡng về sau nguyên đông viên lúc này mới tìm đến xe ngựa đem nguyên t h ủ y vân cẩn thận hộ tống đi lên đem chu hành phối trí thuốc cho mang lên lại dùng giấy bút đem chu hành lại lần nữa lặp lại một lần lời dặn của bác sĩ cho nhớ kỹ mấy người lúc này mới rời đi nguyên đông viên đi tào chính thuần tự nhiên cũng phải làm việc cùng trước đó kế hoạch đồng dạng dược tài đã bị chu hành dùng hết chỉ còn lại một chút kim loại hiếm tài liệu chưa sử dụng hết để tào chính thuần đem những cái kia kim loại tài liệu toàn bộ cải trang trên xe tào chính thuần cũng chính thức đạp lên hồi kinh đường cái này tào chính thuần cựu ma trí thấy tào chính thuần rời đi. động nhiên thở vào một ngụm c h ọ c khí che ngực một bộ hết sức thống khổ dáng vẻ hắn chỉ ngạnh sinh sinh dừng lại muốn so tào chính thuần lui lại b ư ớ c số mẫn ít làm như vậy tự nhiên là có thai hoàng ẩm lui lại quá trình là tại tá lực cưu ma c h í ngạnh sinh sinh ngừng lại tốc độ tự nhiên sẽ có một bộ phận chưa tháo bỏ xuống lực tại thể nội tàn phá bờ bãi mới hắn đã rất khó chịu chỉ là một mực tại chịu được thôi hắn cũng không muốn ở trước mặt người ngoài mất mặt về phần chu hành chu hành là người ngoài sao quốc sư người thụ thương chu hành đi ra phía trước đem t h y thân mang theo trị liệu nội thương hoàn hồn đ a n cho lấy ra cưu ma trí ăn vào một viên thở thông suốt lúc này mới nói chu thần y l ì a yên tâm n à y tào chính thuần khẳng định cũng dễ chịu không đến đi đâu lập tức tào chính thuần run dậy tay tại trong bao xuất gia tiêu chí có trị liệu nội thương bình xứ lạo đạo đem hắn mở ra đối bình liền tuổi đương nhiên hắn chỉ ăn một viên chỉ là khó chịu gấp bây giờ không có công phu đổi tay bên trong một viên sau đó lại dùng tay đưa đến bên miệng dứt khoát một bước đúng chỗ trực tiếp đối bình tuổi lão lựa chọc thái giam c h ế t bẩm còn trách lợi hại tào chính thuần cùng cưu ma trí hai người đồng thời nhà danh nói y hỉa quán cưu ma trí cùng chu hành ôm một đống lớn đồ vật từ hậu viện đi tới đem bình bình lọ lọ để lên bàn mặt chu hành lắc đầu quốc sư núi cao còn có núi cao hơn ai cũng không biết gái này giang hồ đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ coi như quốc sư võ công cao cường hai người chúng ta nếu là gặp được còn hùng mê công Xong quyền nan nơi cũng nhiều lượng. thần mang chút đi, tăng không cần. Tư ma chí thản như nói, hắn võ công gì thuốc thiểu Chu tiểu tay, ma địch độc đi, đã có có lực chút phục, thủ, thể hãy khôi tứ tối một ít Tư trí ý võ sau ẽ cần những vật này. vật s đó liền thấy hắn đem tăng bảo cầm lấy tay phải một vòng bị hắn viết tại tăng bảo phía dưới tào chính thuần tên liền bị tiêu trừ tào chính thuần đã giao thủ cũng là không cần lại ghi tạc thực diện mặc dù không có thắng nhưng hắn cũng không có thua nhìn xem tăng bảo phía trên kế tiếp tên thất đ ứ c đạo nhân đ ế tìm cách cùng chu hành nói một câu để chu hành thay dẫn tiến dù sao cái này thất n ư c đạo nhân bây giờ người ở chỗ nào hắn căn bản cũng không biết ngay tại cưu ma c h í xoắn suýt như thế nào mở miệng thời điểm cửa ra vào lại là vang lên một đạo thanh âm quen thuộc b í tịch đều sắp xếp gọn a cưu ma c h í n h í u chặt lông mảy nháy mắt thư g i ã n ra thất đức đạo nhân đến cưu ma c h í nhìn về phía cửa ra vào ánh mắt sáng rực hỏa h o a lao nhân liếc liếc một chút cưu ma c h í trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc h i ệ n nhiên hắn cũng không làm rõ ràng được cái này cưu ma c h í tại phát cái gì thần kinh chu hành thấy hỏa h o a lao nhân t i ì n đến hiện tại cười nói ta hôm qua liền đi mua một chiếc xe ngựa đã đem bi tịch chứa ở trong giường sau đó lại đắp lên ra g i y g i y tuyệt đối chống nước đã sắp xếp gọn xe. theo chu hành ngón tay phương hướng nhìn lại một cỗ chứa ba miệng dương lớn xe ngựa rừng ở trong viện h ọ a h ọ a lao nhân hài lòng gật đầu hôm nay liền muốn xuất phát chu hành gật đầu càng sớm càng tốt ta thu thập một chút liền muốn xuất phát h ọ a h ọ a lao nhân thấy thế liền từ trong n g ự c xuất r a tam phong tin cái này mấy phong thư là phân biệt cho vô nhái tử thiên sơn đồng mố còn có quý hoa lao tổ chiếu ta phân phó làm việc tùy cơ ứng biến hẳn là sẽ không xảy ra sự cố h ọ a h ọ a lao nhân lại lần nữa căn dặn chu hành cười gật gật đầu lao gia tử yên tâm đi nhưng ta đi lần này chờ chút về gặp lại nói ít cũng phải một năm về sau ngài có thể được bảo trọng thân thể a h ọ a h ọ a lao nhân cười ha ha một tiếng ta bộ xương già này vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian h ọ a h ọ a lao nhân nói liền nghĩ về phía sau viện lái xe rời đi ai ngờ cưu ma c h í lại làm ở miệng nói tiền bối chống đã nghe cưu ma c h í chu hành còn có h ọ a h ọ a lao nhân cùng nhau nhìn về phía cưu ma c h í trong mắt đều là vẻ n g h i hoặc khác biệt duy nhất chính là chu hành đầu tiên là một đ ộ nghi ngờ t h ầ n sắc có thể nghĩ đến cái gì về sau trong mắt liền dần dần thêm ra một cố vẻ hoảng sợ cưu ma trí sẽ không muốn không ra a tiền bối võ công cao cường tiểu tăng sớm có nghe thấy tiểu tăng say mê võ đạo muốn xin tiền bối chỉ điểm m ư ờ hai nhìn tiền bối thành toàn cưu ma trí ánh mắt sáng rực nhìn về phía thất đức đạo nhân lại bất luận hắn vốn là muốn khiêu chiến đại minh c a o thủ liền nói thất đức đạo nhân trước đây dẫn đầu xa lanh hắn hắn nói cái gì cũng phải cùng lao đầu nhi này luận bản m ư ờ hai đương nhiên bao nhiêu cho chu hành một chút mặt mũi hắn sẽ không quá mức hoa họa lão nhân hiển nhiên không nghĩ tới cái này tiểu con lừa chọc thế mà lại loại suy nghĩ này hiện tại nhìn về phía một bên chu hành chu hành thần sắc xấu hổ vừa định thuyết phục hai câu nhưng nhìn đến cưu ma trí trong mắt vẻ kiên định về sau hắn liền thay đổi chủ ý để cưu ma trí nếm chú nghĩ đến đây chu hành nhân tiện nói thủ hạ lưu tình cưu ma c h í sát có việc gật đầu chu thần ý ý yên tâm hoa h o a lao nhân túi đầu cười đại ý hắn tán thành độc cô cầu bại ý nghĩ cái này tiểu con lựa chọc hoàn toàn chính xác có chút ý tứ tới đi cưu ma c h í trong mắt hơi h í p thấy hoa h o a lao nhân chậm chạp không xuất thủ hắn có chút nhịn không được hai tay g i a o thòa mũi chân điểm mặt đất liền thẳng đến hoa h o a lao nhân mà đi cưu ma c h í lên hoa hoạ lao nhân thấy thế cười đại ý ngón trỏ tay phải điệp ra ẩm q ố c sư ngược lại cưu ma trí đứng dậy có chút một bước sau đó liền mặt mo đỏ bừng lại đến cựu ma trí thân hình mê vẫn đứng lên phản phất trong phòng xuất hiện nhiều cái cựu ma trí thân ảnh đây là hắn nghiên cứu âm cựu h u khinh công suy nghĩ ra được thân pháp trong vòng công t ô i động rất nhiều thân hình thậm chí khó phân biệt thật giả hòa hòa lao nhân một bàn tay vung ra chu hành chỉ nghe được bột một tiếng cựu ma trí lại bị phiến trên mặt đất cái này khinh công thân pháp so cựu âm chân kinh bên trong loa toàn cựu ảnh cũng kém một chút nói đến chỗ này hòa hòa lao nhân quay đầu nhìn về phía chu hành chỉ tiếc ta cùng váy vàng không q e n không phải vậy cũng là có thể để cho hắn chỉ điểm ngươi một hai chu hành cười, cười. sau đó đem ánh mắt đặt ở cưu ma c h í trên thân quốc sư ngươi vẫn khỏe chứ cưu ma c h í nằm dạp trên mặt đất thật lâu chưa từng đứng dậy hắn đang tìm kẽ h hở chương 61, độc dược ám khí tê cả ra đầu cưu ma c h í tiểu con lựa chọc đừng n h trí ngươi đã coi như là thật sự có tài người bình thường đều nhập bất lao phu mắt hòa hỏa lao nhân nhìn xem trên đất cưu ma c h í hảo tâm mở miệng an ủi một phen lời này mới ra cưu ma c h í đem đầu trôn càng sâu hắn hiện tại cũng không muốn nói lời nói lao phu đem xe ngựa lấy đi các loại từ đại tống trở về về trước thất hiệp trấn h ọ a họa l ã o nhân thấy cưu ma c h í cũng không mở miệng một bộ mất hết cả hứng ý vị dứt lời liền đi hướng hậu viện lái xe rời đi y quán xe ngựa đi xa tiếng võ ngựa âm càng ngày càng nhẹ thẳng đến nghe không được thanh âm cưu ma c h í lúc này mới từ dưới đất đứng lên ai sinh hoạt không dễ cưu cưu thở dài từ khi hắn v õ công đại thành đến nay mặc kệ đụng phải người nào đều không có người nào là đối thủ của hắn gặp được v õ công người mạnh nhất bất quá là tàu chính thuần thôi đồng thời hai người cũng là cân sức ngang tài hắn cưu ma trí có thể tự hào đập một chính đập ở ngực nói hắn cưu ma trí cuộc đời chưa từng bại một lần nhưng lại tại hôm nay hắn bất bại truyền thuyết bị đánh vỡ đầu tiên là bị người ta một đầu ngón tay làm nằm d ạ p trên mặt đất hắn biết hổ thẹn sao dũng lúc đầu muốn nếm thử dùng khinh công thân pháp để nương đối ngay tại hắn hùng dũng oai vệ khí p h á c hiên h ngang sử dụng âm k i ể u hữu khinh công thân pháp k i ể u hữu bộ thời điểm đối phương lại một cái tát trong khoảnh khắc đó cựu ma chi còn nghe được thất đức đạo nhân trong miệng nói lẩm bẩm loẹ loẹn xuống đây đi ngươi một cái tát thai trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn gọi là một cái đau ra ta ngươi biết một cái thi đấu tối đối với một cái hơn năm mươi tuổi nam hải tử sẽ tạo thành bao lớn tổn thương sao hắn là triệt để không mặt mũ ta cũng bị lao ra t ử cho giáo hân qua cái này không có cái gì cùng lắm chu hành lời này mới ra cưu ma trí t r ô n ở trên đất đầu hơi động một chút cưu ma trí cũng không nghĩ một chút hắn võ công cái gì mức độ chu hành võ công lại là cái gì mức độ chu hành bị giáo hân không phải là chuyện đương nhiên sao có thể cưu ma trí bị thất đức đạo nhân một bạt hai đánh nao tử đều không hiệu nghiệm hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu chu hành cũng bị đánh hắn không phải một cái duy nhất bị đánh mọi người đều bị đánh giấu trong lòng loại ý nghĩ này cưu ma trí chậm rãi ngẩng đầu lên mới hắn đã dùng nội lực đến đem trên mặt xương đau nhức cho tiêu trừ x u ố n g d ư ớ i bằng không mà nói hắn đã sớm một bên đỏ mặt xương giống như núi nhỏ cũng chính là thất đức đạo nhân không có hạ tử thủ bằng không hắn dùng nội lực chỉ sợ là đều không thể đem trên mặt xương đỏ cho tiêu trừ chu hành rèn s ắ t khi còn nóng quốc sư đương kim trên đời không biết có bao nhiêu võ công cao cờ người chúng ta bại bởi người khác vươn lên hùng mạnh chính là tương lai nỗ lực thắng qua bọn họ chính là c ưu ma trí nghe vậy xứng sở trong mắt đều là ngưng trọng vẻ kiên định chu hành nói không có ma bệnh đánh không lại liền liệu mạng luyện gan là hắn ưu điểm lớn nhất lại nói coi như liều không nổi qua hắn hiện tại năm mươi bốn tuổi sống năm tháng hẳn là so thất đức đạo nhân nhiều a các loại thất đức đạo nhân không rời nổi bước chân hắn ở trên môn linh giáo hh bốn bỏ năm lên cũng coi như hắn thắng thất đức đạo nhân thấy cưu ma trí trong mắt lại lần nữa khôi phục đấu trí chu hành cũng là thở một hơi còn tốt nếu là bị h ọ a h ọ a lao nhân đánh đạo tâm vỡ vụn này chu hành cần phải xuất ruột tuy nhiên đoạn đường này đồng hành hắn một thân một mình cũng có thể lên đường có thể cưu ma trí dù nói thế nào cũng thành bằng hữu của hắn làm bằng hữu hắn cũng là không nguyện ý nhìn xem cưu ma trí đạo tâm vỡ vụn chu thần y nói rất đúng đã tài nghệ không bằng người n à y càng muốn nỗ lực lệ công đến tương lai võ công lên lại đi khiêu chiến là được cưu ma trí chậm rãi bỏ lên xốc lên tăng bảo nhìn xem thượng diện ghi lại thất đức đạo nhân tên suy nghĩ xuất thần chuyện hôm nay hắn ghi lại cưu ma trí theo thất đức đạo nhân tên xem tiếp đi mặt trên còn có hai cái tên đông vương bất bại đ ộ c cô cầu bại hai người này tên một cái so một cái c à n g rỡ nếu như đ ổ i thành trước đó hắn nói cái gì cũng phải thử một lần hai người này võ công nhưng hôm nay đông vương bất bại ngược lại là có thể thử một lần đậc cô cầu bại hắn hiện tại là thật không có yên lòng lúc đầu hắn còn tưởng rằng độc cô cầu bại không gì hơn cái này thậm chí bởi vậy ngược lại đẩy cái này độc cô cầu bại cùng thất đức đạo nhân tương giao này thất đức đạo nhân võ công tất nhiên đồng dạng không gì hơn cái này nhưng bây giờ thất đức đạo nhân võ công đã bày ở ngoài sáng n à y độc cô cầu bại cùng thất đức đạo nhân tương giao tâm đầu ý hợp võ công của hắn thật như là mình suy nghĩ như vậy không chịu nổi a ưu ma trí đã có chút sợ có thể nghĩ lại người võ công cao chưa hẳn liền sẽ cùng người võ công cao trở thành bằng hưu a hắn ở xa thổ phiên thất đức đạo nhân tin tức hắn ngược lại là thường xuyên nghe được có thể độc cô cầu bại tin tức hắn thực tế là chưa ng vậy tại sao không có có quan hệ hắn nghe đồn chạy ra đâu độc cô cầu bại đó là bởi vì đắc tội lao phu đều chết hết cưu ma trí thần sắc xoắn suy cực nếu không thử một chút ý nghĩ này một khi dâng lên cưu ma trí trong óc liền nháy mắt xuất hiện hai loại ý nghĩ một độc cô cầu bại võ công cùng thất đức đạo nhân hai độc cô cầu bại võ công s á c thực thường thường cùng hắn so tài một phen cái này độc cô cầu bại vừa vặn cùng thất đức đạo nhân là chi kỷ hào hữu hắn trước hết từ trên thân độc cô cầu bại đòi lại một chút lợi tức cưu ma trí nghĩ lại nghĩ ánh mắt càng phát ra kiến định gan lớn chết no gan nhỏ chết đói th bọn họ sau đó phải đi đại tống cái này hai bại chỉ có thể đánh trước độc cô c ầ u bại đợi đến đại tống về sau nhìn xem cái khác có danh tiếng cao thủ đi cứu ma c h í trong lòng suy nghĩ thấy chu hành quay người liền đi cứu ma c h í vội vàng gọi lại chu hành chờ đối phương xoay người lại cứu ma c h í lại là một mặt không có ý tứ t h ầ n s á c chu chu thần y n g a người cái kia độc dược có thể hay không cho tiểu tăng một chút để tiểu tăng lấy ra bản thân không có cách bị thất đức đạo nhân giáo h ấ n một lần cứu ma c h í cũng không dám nói mình thiên hạ vô địch chỉ có thể nói một câu thật là thơm chu hành cười cười chỉ chỉ trên mặt bàn độc dược cùng á n khí quốc sư tùy tiệ cầm Cưu ma c h í nhìn xem lóe ra âm u u quang cây kim không khỏi n h ữ n nhũ mày chu thần ý ỉa tiểu tăng chưa từng giết người cái này có hay không một chút không nguy hiểm đến tính mạng độc dược còn có áng khí chu hành lắc đầu thời gian cấp bách ta lúc đầu muốn làm một chút bi tô thanh phong còn có thập hương nhuyễn c â n tán nhưng là trong đó tài liệu có thực tế c h â n quý ngũ độc giáo trong lúc nhất thời cũng không có t h ể tụ ta chỉ có thể sự cấp toàn quyền phối trí một chút tính sát thương cực mạnh độc dược chu hành nói tiện tay từ trong ngực xuất ra một cái bình xứ đoạn chẳng tán đường miệng hữu hiệu theo sát lấy chu hành lại liên tiếp đem trên người bình xứ xuất ra hướng về phía q ma trí lắc, lắc. cái này băng hồ tán cái đồ chơi này xem như đồ tốt dính vào liền sẽ trúng độc chỉ là độc tính phát tác tốc độ không kịp đường miệng nhanh nếu là vẹn vẹn chạm đến loại độc này đồng thời nội lực cao cường người nói không chừng có thể dùng nội lực đem hắn bứt ra tuy nhiên không quan trọng chỉ cần đối phương trúng độc liền khẳng định phải phân tâm đi trở ngại độc tố đến lúc đó chúng ta thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chu hành càng nói càng hăng hái từng có lúc hắn lại còn không v ó p công cũng là dựa vào những thủ đoạn này từ đại minh đến đại tống lại từ đại tống đến đại minh song song rồi lại về vẫn còn phát không tồn hao bây giờ đem những vật này mang ở trên người bất quá là một lần nữa thu hồi nghề cũ a chu hành lại sẽ còn lại mấy loại độc dược giới thiệu cho cưu ma c h í nghe được cưu ma c h í sửng sốt một chút nhìn xem trước mặt nói miệng phun liên hoa chu hành hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải chờ hắn hoàn hồn chu hành đã đến trên bàn này một đống am k h bên cạnh đồng thời ở ngay trước mặt hắn bắt đầu đem am k h giấu kỹ cho người độc dược cơ hồ đều là kiến huyết phong h không có không nguy hiểm đến tính mạng có thể ám khí bên trong vẫn có một ít không nguy hiểm đến tính mạng vừa v ẫ n thích hợp quốc s ư ngươi cưu ma c h í nghe vậy vội vàng nhìn về phía trên bàn ám khí trông s á t cái này tốt t i ể u tăng lực không chế độ sẽ chỉ đả thương người sẽ không giết người cưu ma c h í cao hứng bừng bừng hiện tại liền muốn đi đem trên mặt bàn trông s á t cầm lên mấy cái ai ngờ lại bị chu hành một thanh ngăn lại đ ừ n g núp đ í c h có độc trông s á t loại vật này trên giang hồ đều nát đường cái ta làm sao lại chế tạo loại vật này chu hành vừa cười vừa nói vươn tay ra đem trên mặt bàn trông sắt cho cầm trong tay hắn mất ngàn năm băng tầm đã sớm vạn độc bất x â m cái này trông sắt tuy nhiên có độc lại không thể làm gì được chu hành muốn rèn đúc cái này trông sắt đầu tiên liền muốn đánh trước tốt từng mảnh từng mảnh hơn vỏ hạt dưa còn nhỏ lá sắt sau đó lại đem những này lá sắt cho chắp và đứng lên trong đó đồng dạng có k h á c cơ xảo chi thuật đem hắn cấu kết cái này lá sắt chắp v à thành trông sắt một khi đánh vào người thân thể lá sắt liền lập tức tàn g ra trừ cái đó ra mỗi một phiến lá sắt thượng diện đều bôi có cương liệt độc dược mười ba cái lá cây mười ba chủng khác biệt độc dược một khi vạch phá người da t h ị độc tính liền sẽ lập tức phát tác mười ba chủng độc tố đồng thời phát tác nếu không phải thần ý xuất thủ hoặc là người nếu không tuyệt đối không có sống sót nắm chắc quốc sư ta coi như đem phía trên độc tố cho bỏ đi trông s á t tiến vào nhân thể liền sẽ nháy mắt t ứ tán như muốn lấy đưa ra bên trong lá sát thực tế khó khăn càng đừng đề cập ta còn ở trong đó gia nhập người bên trong hoàng loại vật này miệng vết thương bên trong nhiễm vật d ơ bẩn lực sát thương đồng dạng không nhỏ quốc sư cái đồ chơi này vẫn là quên đi cứu ma c h í há miệng một cái dứt khoát không nói nữa chỉ có thể nhìn chu hành dạng thuật từng loại để đầu hắn ra tóc tê dại lại rượu dụng vô tận ám khí đầu tiên là có thể phát ra hai mươi bảy mai ngâm độc hoa lê t r â m bạo vũ lê hoa trâm sau đó liền có thể phát ra xương độc đồng thời phát ra mấy trăm miếng ngâm độc như mao trâm tử mẫu truy hồn đoạt m ệ n h đảm cưu ma trí càng nghe ra đầu càng là run lên sau cùng hắn thực tế là nhịn không được ngắt lời chỉ có thể mở miệng hỏi thăm đến tột u cùng loại kia ám khí thích hợp nhất hắn chu hành dẫm chân xuống chỉ thấy dày phía trước nháy mắt xuất hiện một thanh trừng một thước dao găm đây là dày kiếm dấu tại dày bên trong dưới đáy có dấu cơ quan dùng sức một đậu liền có thể đem dấu tại trong đó dao găm cho bắn ra đến tuyệt đối xuất kỳ bất ý cưu ma trí nghe vậy lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, cái này tốt cái này tốt sử dụng hay không đều xem chính hắn đồng thời không chế được làm lời nói cũng sẽ không đả thương người tính mạng chu hành đem ống tay h á o mở ra một thanh tiểu s à o cơ quan xuất hiện tại chỗ cổ tay của hắn đây là vô thanh tụ tiễn từ ba mũi tên cùng một cái tay h á o tạo thành đem ba mũi tên đặt ở trong tay h á o nếu là hai người đối địch xuất kỳ bất ý phía dưới đối phương thậm chí đều phản ứng không kịp cái đồ chơi này nhãn hiệu cũng là kiểu mỹ cư hợp chu hành tụ tiễn là ngâm độc cứu ma trí nếu là không muốn lấy tính mạng người đ ư n g ngâm độc chính là chỉ cần không nhắm ngay yếu hại bình thường sẽ không xảy ra vấn đề cái này là long tô trâm cái đồ chơi này kỳ diệu nhất nội lực thúc giục liền có thể mở rộng ra đến hóa thành một cây kim quang lóng lánh kim trâm yếu ớt dâu rồng đâm vào nhân thể về sau cũng sẽ nháy mắt quận mình đứng lên như muốn đem hắn lấy ra trừ phi là chu hành tự mình xuất thủ bằng không mà nói những người khác muốn lấy ra chỉ có thể ngay tiếp theo nhất đại khối thịt cùng một chỗ cắt lấy rất tàn nhẫn rất bạo lực rất huyết tinh tuy nhiên không quan trọng không thương tổn nhân mạng là được Kiu ma c h í nhìn xem trong tay tụ tiễn nhắm ngay một bên cây cột bóp cơ quan chỉ thấy Kiu ma c h í chỗ cổ tay có tam đạo ô quang hiện lên sau đó chính là ba tiếng tiếng vang trầm nặng định t h ầ n nhìn lại nguyên lai là ba mũi tên thật sâu cắm trong cây cột Kiu ma c h í biểu lộ bình tĩnh đi ra phía trước đem tên nọ từ trên cây cột lấy xuống một lần nữa cắm ở trong tay áo chu hành còn cố ý làm thịnh phóng am khí cái túi đem hắn treo ở trên người cùng hắn trên người màu đen kình phục cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mười phần mỹ quan đem chứa chu tình băng t h i ể m hộp gỗ giấu ký cho người lại mang một chút dược tài để cựu ma c h í mang theo đây là chu tình băng t h i ể m còn có cựu vĩ linh hồ khẩu phần lương thực đi qua những ngày qua ở chung cựu vĩ linh hồ đã cùng chu hành thân quen coi như không có chiếc lồng cựu vĩ linh hồ cũng sẽ không chạy loạn một hồi ăn no một bữa nó vẫn là phân rõ thời khắc này cựu vĩ linh hồ liền ngoan ngoan ghé vào chu hành đầu vai cũng không nặng n ề trọng lượng vừa vặn chu hành đem thủy hàn kiếm mang tới lại tại trong n g ự chu n é t một hành quay u c người đem nhìn lại khách sạn mọi người cũng đều tại cửa ra vào bọn họ đã sớm biết chu hành muốn rời khỏi một đoạn thời gian dự định bởi vậy ra vì hắn tiến đưa mấy người hàn huyên một phen chu hành cùng cưu ma trí lúc này mới cáo biệt mọi người thẳng đến quảng dương phủ mà đi hai người chính là đi bộ bọn họ bây giờ cũng không thiếu tiền thất hiệp trấn phổ thông mã thất căn bản là nhập không mắt của bọn hắn tiến về đại tống tự nhiên đến cưới ngựa tiến về chỉ dựa vào một đôi chân nói ít cũng muốn đi thời gian năm sáu tháng mới có thể vượt qua côn luân sơn cùng thiên sơn hai ngọn núi lớn đến đại tống nhưng nếu là có con ngựa gần hai tháng liền đầy đủ bọn họ vượt qua hai tòa núi cao đến đại tống dựa theo h ọ a h ọ a lão nhân căn dặn bọn họ chạm thứ nhất chính là thiên sơn phiêu miệu phong linh thứ cung chu hành cùng cựu ma trí đầu tiên là đến quảng dương phủ c h u ồ n ngựa quảng dương phủ c h u ồ n ngựa so thất hiệp trấn không biết phải lớn bao nhiêu trong cái h ọ n ngựa lựa l o này t chỉ chỉ hai công coi thất han huyết mã một đen một trắng hạc mã bốn chân đều là màu trắng giống như âu vân đã tuyết chính là vạn người không được một bà mã mặt khác một thất thì là toàn thân trắng như tuyết toàn thân không một cây tà mau có thể ngày đi nghìn dặm chính là chiếu dạ ngọc sư tử ngựa Cưu ma hai ấ t bạch mã, dùng hắn lại c hắn hắn phẩm hành cao khiết, bạch mã, dùng nói, o k h ế t thể bạch có mã người h phụ、trợ. Chu hành h ấ t trợ. n đối mã k ô có cái gì bắt bẻ, liền tuyển này hát mã, cái hát liền tiểu tiểu gì gì g bắt hắn tuyển tuyết, bẻ, này vân n hát. Hai mã, đạp cưỡi ngựa liền thẳng đến đại tống mà tới chu thần y kể làm sao hai người cưỡi ngựa chạy c h ậ m chậm dù sao một đường phi nước đại liền xem như cho dù tốt con ngựa cũng gặp không được thấy chu hành thần sắc cổ quái cưu ma trí thuận tiện kỳ hỏi một chút chu hành lắc đầu trên vai có thể trị liệu nội thương cựu vĩ linh hồ trong tay nâng kiếm trên thân còn có đường môn am khí độc dược loại này phối hợp để chu hành nghĩ đến thiên đao b ê n t r o n g tố v ấ nhiên t á Bạch, bạch c cười ó đ n g đến, một tiếng sáng tạo võ công cái gì cách hắn thực tế xa xôi vẫn là đừng mơ tưởng xa vời chỉ là đem thái bạch kiếm chiêu còn có đường môn khôi lỗi thuật từng cái tái hiện ý nghĩ đã cắm rễ tại trong đầu của hắn tương lai có cơ hội không phải nếm thử một phen không thể hai người c ư ớ i ngựa một đường phương tây ban đêm chỉ cần đi ngang qua thành t h ấ n hai người liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút để con ngựa ăn chút gì t ì n h tế đ ồ ăn thuận tiện bổ sung một chút nước lương chu hành mặc dù là đi đại tống làm việc nhưng là cũng không x u ấ t ruột lần này cùng lao đường cùng nhau s ô n g s á o giang hồ đều là lấy những cái kêu bí tịch võ công làm mục đích căn bản liền không có hào h ả o cảm thụ qua các nơi mỹ hào p h o n g quang bây giờ thật vất vả lại lần nữa lại một lần nữa du lịch một lần hắn nói cái gì cũng phải hào hào lánh hội một phen các nơi phăng quang cưu ma trí gia hỏa này càng là khoa trương l ã o tiểu tử này không biết lúc nào làm ra một cái cơ xí đem hắn triển khai chỉ thấy phía trên viết chữa bệnh từ thiện hai chữ đây chính là kiêu ma trí nghĩ tới pháp tử lần trước hai người cùng nhau đi bãi phòng tiết thần y đi h chu hành để tiết thần y lại nhiều mở một đoạn thời gian y quán chờ hắn trở về lại đóng cửa tiết thần y đáp ứng hắn nhưng cũng thỉnh cầu hắn dọc theo đường chữa bệnh từ thiện trần trị b á c h tính chu hành cũng đáp ứng tiết thần y khi u ma trí cử động lần này tuy nhiên trương dương một chút nhưng đích thật là hấp dẫn đến không ít người đến đây tìm chu hành cầu y đi hệ bỗng nhiên có người đánh lấy dạng này một lá cờ đi đường tự nhiên sẽ có truyền miệng giang hồ chấn động một chút dân chúng tầm thường nghe nói chuyện này tự nhiên cũng liền biết được chu hành lợi hại y thuật cao siêu như vậy người miễn phí chữa bệnh từ thiện đây chính là tám đời đều cầu không đến sự tình sự tình một khi chuyển ra chu hành cùng cựu ma trí chân chức vừa mới đặt chân không bao lâu chân sau liền có bách tính hoặc là người trong giang hồ thành quần kết đội đến đây bãi phỏng chu hành cũng không có cự tuyệt hai người bọn họ mỗi lần đều là thái dương gần hạ xuống xong mới có thể tìm một tòa thành trấn nghỉ ngơi từ thái dương rơi xuống bắt đầu đến hai người chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi còn có hai canh giờ thời gian rút ra một canh giờ thời gian đến chữa bệnh từ thiện còn lại một canh giờ thời gian luyện công sau đó nghỉ ngơi chờ tới ngày thứ hai lại xuất phát lên đường như thế cũng không có cái gì không thể cứu ma c h í chủ động đứng ra quy củ cùng trước đó đầm dạng bởi vì hai người chưa từng mang dược tại nguyên nhân bách tính không lấy một xu c hai u người h tuy h nhiên g cưu một đường chữa bệnh từ thiện có thể thực hiện chỉnh tuyệt không chịu ảnh hưởng mỗi ngày chữa bệnh từ thiện thời gian bất quá là ban đêm một canh giờ thôi cũng không vướng vận hai người một đường tiến lên rất nhanh liền đi qua nửa tháng thời gian mắt thấy khoảng cách côn lân u sơn càng ngày càng gần hai người tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn vượt qua côn lân u sơn liền có thể tiến vào tây hạ cảnh nội sau đó lại chạy hướng tây một khoảng cách liền có thể tại tây hạ nam bộ tiếp cận thiên sơn đợi đến thiên sơn hai người chạm thứ nhất mục đích liền đến hai người theo thường lệ tiến một tòa thành trì bên trong hai người vừa mới vào thành c ư u ma trí liền gắt gao bảo hộ ở chu hành trước người bởi vì trong thành có không ít trên mặt thảm bại chi sắp người trong giang hồ ở đây hội tụ mọi người nhìn về phía chu hành ánh mắt phản phất muốn đem hắn cho hòa tan cưu ma trí tuy nhiên bảo hộ ở chu hành trước người có thể hắn lại là thần sắc phấn khởi đoạn đường này đi tới hắn đụng phải người trong võ lâm đều là bình thường nhân vật căn bản không có bất luận cái gì cao thủ cái này khiến hắn muốn cùng những cao thủ k i a luận b ả n đều không có cơ hội bây giờ vừa mới vào thành liền nhìn thấy một đám người đối chu hành một bộ nhìn chằm chằm dáng vẻ rõ ràng kẻ đến không thiện coi như không có cao thủ thành danh nhiều như vậy người trong giang hồ nếu là cùng nhau tiến lên sau đó hắn xuất thủ đẹp những người này toàn bộ đổi rơi cũng đủ làm cho hắn cưu ma trí dương danh thiên hạ nghĩ đến dương danh thiên hạ bốn chữ này cưu ma trí trong mắt lóe lên một tia sáng dương danh thiên hạ、a. chư vị sóng vai lên đi chu thần y yể là chu thần y yể ngay tại kyu ma trí giữ vững tinh thần chuẩn bị dùng ra mười hai phần bản sự đem những người trước mắt này cho hết thu thập thời điểm trước người ánh mắt của những người này càng phát ra cuộc nhiệt có người thậm chí xông về phía trước cao giọng hét to để chu hành xuất thủ cực rút kyu ma trí một mặt mẫu bức chi sắc hắn thực tế không hiểu nếu là cầu y yể làm gì dùng loại ánh mắt kia nhìn xem chu hành chu hành đồng dạng nghĩ hoặc trước đó hắn cũng tại không ít thành trí chữa bệnh từ thiện nhưng không có một thành trí bệnh nhân cùng đám người này cuộc nhiệt đem đám người này dẫn tới một cái khách sạn tại khách sạn t r ư ở n g quỹ trợ giúp hạng đem toàn bộ hậu viện thanh lý ra cho chu hành chữa bệnh từ thiện dùng nói đùa trước đây vài tòa thành t r ị đều chuyên ra không ít người đều muốn để thần y giúp mình trần bệnh một phen này thành t r ỉ phụ cận bệnh hoạn đều điên giống như hướng trong thành đuổi chu hành chữa bệnh thời gian đều ở buổi tối kể từ đó không ít bệnh nhân đều miễn không muốn ở trọ bọn họ tự nhiên mà vậy liền có thể kiếm được đầy bùn đầy bát chỉ là phối hợp chu hành một chút thôi có gì không thể nhiều lần nghe n ó n chu hành mới biết được đám người này kích động như thế nguyên nhân nguyên tủy vân con mắt khôi phục đồng thời có tin tức truyền chu hành cũng không phải là đơn giản vì nguyên tùy vân trị liệu con mắt mà chính là dùng một đôi mắt đem nguyên tùy vân con mắt cho đổi lại tin tức này một khi t r u y ề n ra tất cả mọi người nhìn chu hành đều như là đối đại tiên nhân trước đó giải độc cũng tốt còn có thể cứu t r ị yến nam tiên cũng được chu hành y thuật lại châu theo bọn hắn nghĩ không nhiều là c ù n g h ồ thanh n h ư các loại thần y một cái cấp độ nhân vật ta. bây giờ chu hành có thể đổi mắt nghe đồn vừa truyền ra đi hắn cấp độ lại lớp mười cấp toàn bộ nhãn cầu toàn bộ thay đổi quả thực tài năng như thần tin tức này từ vô tranh sơn trang làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết t ả n ra bất quá nửa tháng công p h liền truyền khắp toàn bộ đại minh. thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng hướng về cái k h á c các quốc gia bức xạ mà đi có thể vì người sống đổi con mắt thấy được ánh sáng thực tế là không thể tưởng tượng có thể nguyên tùy vân như thế một cái ví dụ sống sờ sờ ở chỗ này bày biện không ai sẽ hoài nghi chuyện này chân thực tính đ ộ c thủ y tiên tiên chữ hoàn toàn chính xác không có gọi sai chu hành nói không chừng thật sự có tiên nhân thủ đoạn đi qua hơn nửa tháng truyền bá chu hành bây giờ chỗ thành trì cũng biết tin tức này chính vì vậy hôm nay mới có nhiều như vậy bệnh nhân đến đây tìm h ắ n cầu y y nhiều người, người về nhiều bên lòng vững dạ nửa canh giờ chữa bệnh từ thiện vẫn sẽ không sửa đổi chu hành chỉ có thể đem trận trị tốc độ nói lại tận lực đem đến đây cầu y người đều trận trị một lần kế tiếp chu hành lại vì một người trận bệnh k h o á t k h o á t tay để hắn đi cưu ma trí chỗ nhận lấy đơn thuốc chu hành quay đầu tiếp nhận điếm tiểu nhị đưa tới khăn tay túi đầu l a u hai tay n g ư ờ i nơi nào không thoải mái chu hành chính s á t tay liền nghe được trước người truyền đến một trận vui sướng ấm áp thanh â m chu thần ý có thể chữa trị hai mắt n g người a chu hành nghe vậy một hồi ngẩng đầu nhìn lại k như như h người, người, người, người, người này trong như mắt không gặp mảy may sắt thái rất hiển nhiên mới hỏi thăm chu hành có thể hay không trị liệu mù người cũng là hắn vì chính hắn hỏi người này là cái mù lòa chỉ là cùng nguyên tủy vân hoàn toàn tương phản chu hành ở trên người hắn không cảm giác được bất kỳ cảm xúc tiêu cực chu hành gật đầu có thể trị bất quá chu hành vừa định nói mình thời gian cũng không tính sung túc có thể chờ hắn từ đại tống trở về về sau lại đến quảng dương phụ thất hiệp trấn tìm hắn trị liệu có thể một bên Kyu ma chi không ngừng hướng về phía chu hành l ắ t đầu theo Kyu ma chi phương hướng nhìn lại chỉ thấy ở một bên ngừng lại từng chiếc xe ngựa trên mã xa có rất nhiều dương hòm những cái k i a t r ê n mã xa còn cắm từng mặt cờ xí này cờ xí thượng diện lớn như vậy một cái hoa chữ mười phần bắt mắt đây là giang nam hoa ra tiêu chí nhìn thấy cái này một lá cờ liền biết là giang nam hoa ra người đến mụ người ôn nhuận như ngọc giang nam hoa ra như thế đủ loại liên hệ tới người trước mắt này thân phận tự nhiên là vô cùng sống động hoa mãn lâu hoa mãn lâu giống như nguyên tùy vân đều là thợ nhỏ ngủ có thể hoa mãn lâu cùng nguyên tùy vân lại không giống không có chấn hương gia tộc gánh nặng mang theo lại thêm mấy người ca ca còn có hoa như lệnh tỉ mỉ che chở hoa mãn lâu có thể nói là tại mọi người quan tâm bên trong lớn lên mà nguyên tùy vân thì là từ nhỏ bị quán thâu lấy chấn hương gia tộc cái này nhất trọng đánh lại thêm ngoại nhân châm c h ọ c khiêu khích bởi vậy hoa mãn lâu lựa chọn con mình mà nguyên tùy vân ôm hát á m trong sách xưa chu hành thích nhất nhân vật có hai cái một cái là lục tiệp phụng gia hỏa này tuy nhiên gây phiền thoái nhưng là đối với bằng hữu tuyệt đối không thể nói lòng nhiệt tình đồng thời m ư ờ i phần thú vị v ề phần một người khác chính là hoa man lâu cựu ma trí đi lên phía trước nhẹ nhàng t ă n g thắng một cái sau đó truyền âm n h ậ p mật chu thần ý n g h ĩ đây là giang nam hoa gia người những cái kia dương h n g chỉ sợ đều là y tư hắn tuy nhiên ở xa thổ phiên có thể hắn vẫn nghe nói qua giang nam hoa gia t ê n tuổi tại đại minh vạn tam thiên chính là hoàn toàn xứng đáng thủ p h ụ có thể theo sát phía sau chính là giang nam hoa gia hoa gia chính là cự phú người ta như thế xuất thủ y tư há có thể là tầm thường b ả bối h dù sao chu hành quy củ ở chỗ này bày biện chu hành không để lại dấu vết nhìn một chút một bên dương hòm khe vớt cảm hắn càng thích hoa mãn lâu hoa công tử bệnh tình sau đó lại nói ta trước tiên dành cho những người đứng sau chữa bệnh từ thiện chu hành đưa tay hư dẫn ra hiệu hoa mãn lâu tới trước một bên chờ hoa mãn lâu khẽ ư ớ t cảm tay cầm quạt giấy đi hướng một bên khoe miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười n h ạ t nhạt cũng không có bởi vì chu hành muốn chức giúp người khác chữa bệnh từ thiện mà tức giận chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta chu hành để hắn c ắ t loại vậy hắn liền trở lấy chính là chu hành chữa bệnh từ thiện tốc độ đã rất nhanh có thể hôm nay người tới thực tế quá nhiều coi như tốc độ của hắn lại nhanh cũng vô pháp đem những người này toàn bộ xem hết nói xong một cách giờ cũng là một cách giờ khi chu hành nói ra mình muốn thu công thời điểm không ít người cũng không nguyện ý tán đi q ma trí làm sao có thể bỏ qua cái này biểu hiện mình cơ hội lúc này tiến lên chính là một cái sư h ố n g công thanh âm cực lớn nháy mắt vang vọng toàn bộ trong khách sạn không ít người nhao nhao che lốt hai một bộ mắt nổi đom đóm r á n g vẻ sư h ố n g công chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong têu to phía dưới giống như x é t đánh ngang mây trời vài dặm mọi người nhao nhao nhìn về phía cưu ma trí trong mắt đều là vẻ kiên g rẻ bọn họ đã nghe nói chu hành cùng thổ phiền quốc sư cưu ma trí đồng hành chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cái này cưu ma trí thế mà cũng sẽ võ công của thiếu lâm tự cũng mặc kệ cưu ma trí vì sao lại thiếu lâm tuyệt kỹ xác nhận qua thanh âm là không thể trêu vào người mọi người nhao nhao xám theo mọi người rời đi nguyên bản phân loại khách sạn hậu viện nháy mắt an tính lại chu hành chỉ vào trước người chỗ ngồi ra hiệu hoa mãn lâu t ò a h ạ hoa công tử t ò a hạ trò chuyện đi hoa mãn lâu phảng phất biết cái ghế vị trí trực tiếp đi qua sau đó quay người ngồi xuống chưa từng có chút do dự yêu nhạc cực phụ thân của tại hạ cùng vô tranh sơn trang nguyên lao trang chủ quen biết chu thần y y ể vì nguyên công tử làm nghề y chẩn trị trước đó phụ thân ta cũng đã biết được nguyên lao trang chủ muốn đi quảng dương phụ tìm chu thần y, y cầu y ể phụ thân ta biết được chu thần y, y muốn rời khỏi y quán tiến về đại tống về sau liền để ta sớ mang lên y tư v ta, ta hoa u mãn lâu là n khẽ lắc đầu khoe miệng mỉm cười phụ thân ta chỉ biết trị liệu con mắt cần người khác hai mắt liền phái cao thủ đi bắt một hái hoa đạo tặc cũng bị chúng ta cùng nhau mang tới trừ cái đó ra cái khác hoàn toàn không biết phụ thân ta tuyệt không hỏi thăm nguyên lão gia tử trị liệu con mắt cần thiết dược tại phối phương chưa chu thần ý n g h cho phép nguyên lão gia tử cũng sẽ không tùy tiện đem nói cho người khác biết hoa mãn lâu hoàn toàn chính xác được xưng tụng là t i ể u thái dương có thể cái này cũng không đại biểu hoa mãn lâu cũng là thánh mẫu hắn không muốn thương tổn người khác nhưng nếu là giết một người có thể cứu hàng ngàn hàng và người loại chuyện này hắn vẫn là nguyện ý làm nguyên tắc bên trong hoa mãn lâu không ít ỉ vào võ công cùng lục tiểu phụng kể vai chiến đấu trong tay cũng không ít nhân mạng tầm hướng q u a n minh cùng giết người cũng không xung đột mặt khác hoa như lệnh đến cùng là hoa như lệnh có thể lập nên lớn như vậy gia nghiệp hoàn toàn chính xác không phải đóng lại không đề cập tới đối phương là thật không biết cụ thể dược tài phối phương coi như hắn rõ ràng biết cũng không tùy ý hỏi thăm hành vi cũng đủ để cho hắn cho chu hành lưu cái ấn tượng tốt đều là người thông minh làm sao hộ long sơn trang thượng quan hải đường đám người kia cùng hoa như lệnh tranh lệch cứ như vậy lớn đâu tầm thương một lần gặp mặt song phương tranh lệch lại là hết sức rõ ràng chu hành đối hoa ra độ thân thiện từ từ dâng lên lấy hoa ra tài lực trong thành này chuẩn bị một chút dược tài vẫn là mười phần nhẹ nhõm chu hành nói dược tài có con mắt cũng có chu hành tùy thời đều có thể cho hoa mãn lâu trị liệu tiếp x u ố n g cũng là hoa mãn lâu bên này mà y tư chu hành nhìn về phía một bên xe ngựa hoa mãn lâu phảng phất lòng có cảm giác vô vô tay ra hiệu bên cạnh xe ngựa hộ vệ đem trên xe ngựa dương hòm chuyển xuống tới từng cái dương hòm bày ra tại chu hành trước người tổng cộng có tám cái gia phụ nghe nói chu thần y y yêu thích d ự tài liền thu thập một chút tuyết liên nhân sâm hà thủ ô loại hình d ự tài tuy nhiên không chân quý lại thắng ở năm xa xưa trong này d ư tài năm đều tại trăm năm trở lên hoa mãn lâu chỉ vào phía trước ba miệm dương hòm nói chu hành trong mắt tò ánh sáng Từ từ công công t ừ hoa mãn lâu chỉ vào phía sau bốn chiếc dương hỏng vừa cười vừa nói chu hành gây chú ý nhìn lại bày phía trên lớn nhất chính là xích diễn thạch càng không nói đến huyền thiết những vật này hoa này nhà tìm kiếm đến kim loại tài liệu căn bản không thể so tào chính thuần tìm đến kém thời gian n ộ i vàng gia phụ chỉ tới kịp tại giang nam xung quanh tìm kiếm hai ngày sau đó mang đến nơi đây gia phụ hứa hẹn các loại việc nơi này nhất định lại vì chu thần y đi tìm kiếm một hai hoa mãn lâu nhẹ nói chu hành độ thân thiện lại lần nữa dâng lên hoa gia gia chủ hoa như lệnh tuy nhiên võ công thường thường có thể hoa gia chính là phương nam cự phú cửa hàng khắp toàn bộ thiên hạ thậm chí cùng đại tống an gia cũng có hợp tác tại giang nam chi địa tìm kiếm hai ngày liền tìm tới nhiều như vậy tài liệu nếu để cho hoa gia tại đại minh an tâm tìm kiếm mấy ngày chu hành không dám nghĩ chu hành bây giờ cần thiết tài liệu không có gì hơn hai loại một là dược tài hai là kim loại hiếm cái trước có ngũ độc giáo vì hắn tìm kiếm hậu giả có đông xưởng còn có nguyên tùy vân con rơi đảo vì hắn tìm kiếm có thể đông xưởng dù sao không phải sản xuất quảng s á t chuyên môn cơ cấu con rơi đảo cũng là vừa có quy mô cùng về sau không gì làm không được còn tranh lệch rất xa có thể hoa gia khác biệt hoa gia sản nghiệp khắp các hành nghiệp quảng s á t sản xuất sắc cũng là một trong số đó nếu là có thể cùng hoa gia đặt thành hợp tác hắn về sau sẽ còn thiếu kim loại hiếm tài liệu chu hành bên này đánh thẳng định chủ ý muốn cùng hoa gia tạo mối quan hệ hoa mãn lâu bên kiêm à cũng bắt đầu giới thiệu sau cùng một cái dương bên trong đồ vật ta hoa gia tương đối đặc thù thuộc về đại minh nhưng cũng cùng rất nhiều giang hồ đồng đạo tương giao tâm đầu ý hợp chúng ta nghe nói chu thần y rỉa vì người trong giang hồ chữa bệnh cần võ công tuyệt học cái này một cái dương bên trong có ta hoa gia thu thập bí tịch võ công ta hoa gia tuyệt học mây trôi bay tay h áo cũng ở trong đó nhìn chu thần y thì chớ có g h é t bỏ hoa mãn lâu mặt ngoài hoàn toàn chính xác bình tĩnh vô cùng nhưng trong lòng lại là đã có chút vội vàng s a o động hắn trung quy là cái người sống sờ sờ hắn đã từng theo hắn phụ thân bái phỏng qua rất nhiều danh y rỉa bọn họ đều không thể làm gì đã không có cách nào khôi phục cái kia chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận vận mệnh đồng thời hưởng thụ sinh hoạt nhưng hôm nay có thể chữa trị ánh mắt hắn người đang ở trước mắt chẳng lẽ hắn còn muốn nói với người khác hai mắt mù hay không cũng không trọng yếu hắn không muốn khôi phục đừng làm rộn nhân phẩm tốt xấu tính cách ôn nhuận hay không cùng nghĩ gặp lại quang mình cũng không mâu thuẫn chu hành sau lưng một mực vẻ mặt đau khổ c ê u ma trí cũng lộ ra nụ cười Dược tay cái gì hắn căn bản không có hứng thú hắn thích nhất còn phải là võ công đối với hắn trọng yếu nhất cũng là võ công ân đương nhiên nếu như là cùng chu hành so lời nói võ công cũng phải về sau thoáng một hồi ăn no một bữa hắn vẫn là phân rõ ta nhận lấy chu hành hiện tại nhân tiện nói sau đó liền nhìn về phía sau lưng cưu ma trí cưu ma trí dây hiệu liền tranh thủ t r ư ớ c người giấy bút đưa tới cái gì gọi là ăn ý cái này kêu là ăn ý chu hành tiếp nhận giấy bút trên giấy lưu lo viết viết xong về sau hướng về phía hoa mãn lâu đưa tới hoa công tử phái người đi lấy thuốc đi sáng sớm ngày mai liền là ngươi trị liệu thủ thuật này là cái tinh tế việc chu hành đêm nay đến nghỉ ngơi dưỡng sức mặt khác ta còn có cái yêu cầu quá đáng chu hành suy nghĩ liên tục vẫn là mở miệng nói chu thần y cứ việc nói thẳng hoa mãn lâu một bộ nghiêng thai lắng nghe dáng vẻ chu hành nói ta đuối một chút kim loại hiếm tài liệu hết sức cảm thấy hứng thú nếu là hoa ra lại đụng phải một chút mười phần hy hữu kim loại tài liệu còn mời đưa tới ta sẽ theo giá nhận lấy mượn nhờ hoa ra khắp thiên hạ cửa hàng còn có tình báo năng lực trải rộng thiên hạ đống xưởng sau cùng còn có cái bây giờ đang cất bước giai đoạn con r ơ i đ ả o ba cái này liên hợp phía dưới đại minh kim loại hiếm tài liệu nhất định trốn không thoát chu hành lòng bàn tay đến lúc đó so bạo vũ lê hoa châm lợi hại hơn ám khí chu hành đều làm ra được hắn đã hạ quyết tâm muốn để thiên đao bên trong thái bạch kiếm pháp cùng đường môn khôi lỗi thuật ở phía này thế giới rực r thái bạch kiếm chiêu hắn có thể sáng tạo nhưng nếu là nghị chế tạo khôi lỗi tự nhiên cần đại lượng kim loại hiếm tài liệu hoa mãn lâu khỏe miệng mỉm cười chu thần y lìa yên tâm gia phụ đã phân phó để hoa ra dưới c ử a tất cả cửa hàng là chu thần y tìm kiếm hy hữu kim loại tài liệu v ề phần chu thần y đi theo giá mua rất không cần phải ta hoa ra này một ít món tiền nhỏ vẫn phải có chu thần y lìa lặng trở tin lành là được chu hành nhìn xem hoa mãn lâu cái này vân đạm phong khinh dáng vẻ đi ra phía trước vô v u hoa mãn lâu bà vai ta người này cũng là thích cùng kẻ có tiền làm bằng hữu hoa mãn lâu nghe hoa mãn lâu độ thân thiện t u y ệ t không đến tám mươi năm trở lên chu hành sớm đã có bệnh chuẩn bị tâm lý hắn không phải bị ma còn làm không được vô cùng đơn giản dăm ba câu liền để người độ thân thiện kéo căng cái này cần thời gian về phần miễn phí vì hoa mãn lâu chữa bệnh sau đó tăng lên độ thân thiện đ ố i yến nam thiên chu hành còn có thể dùng yến nam thiên cứu mình m ệ n h tới làm lấy cớ cho hoa mãn lâu miễn phí trị liệu lại là vì cái gì chu hành tìm không thấy thích hợp lấy cớ chẳng lẽ nói hoa như lệnh cũng từng cứu trợ qua hắn đừng làm rộn chu hành dám lắc lư yến nam thiên là bởi vì yến nam thiên thật sự có lòng hiệp nghĩa đồng thời cả đời đã cứu nhân số không kể siết còn không cầu hồi báo hắn dùng chuyện này lắc lư yến nam thiên là hắn dám cam đoan yến nam thiên không cách nào phát hiện có thể hoa như lệnh chu hành là thật không dám đảm bảo vạn nhất hắn thật đúng là nhớ chính đến chưa từng đã giúp chu hành đâu vậy ề phần phí mình kính để hoa mãn lâu cho nói mãn nên miễn phí trị liệu, để lâu trị v thì càng không được quân tử yêu độ thân thiện nhưng lấy chi có đạo khi liếm chó không phải ước nguyện của hắn húng chi phía trước còn có thiên sơn đồng mỗ vô nhai tử độc cô cầu bại còn có quỳ hoa lão tổ vân, vân cao thủ đang chờ hắn đi hao lông dê đâu một cái hoa mãn lâu ngược lại không có như thế hấp dẫn người chính vì vậy chu hành mới có thể trực tiếp đưa ra điều kiện của mình đằng sau đang từ từ tăng lên hoa mãn lâu độ thân thiện đi chương sáu mươi bốn giấu ở dãy núi bên trong bí tịch võ công bây giờ chính là ban đêm chu hành cùng hoa mãn lâu cùng nhau ăn cơm c h i ề u sau đó mấy người liền tứ tán đi nghỉ ngơi ngồi xếp bằng trên giường chu hành theo thường lệ luyện một hồi nội công sau cùng mới nằm ở trên giường ngủ dậy lớn cảm giác sáng sớm hôm sau chu hành sớm rời giường đem ám khí cùng chứa độc dược bình bình lọ lọ nhét vào trên thân sau đó đi ra cửa phòng lâu một trong hành lang hoa mãn lâu đã sớm chờ đã lâu ngay bên cạnh người hầu thanh âm hoa mãn lâu lúc này mới quay đầu mặt hướng nơi t h a n g lầu bởi vì hai mắt mù nguyên nhân hắn thở nhỏ thính lực tuyệt hảo có thể mới chu hành xuống lầu lại là không có chút nào thanh â m hoa mãn lâu hơi hơi như đầu lại lần nữa nếm thử một phen vẫn là không có mảy may thanh â m cái này chu thần y khinh công cũng là tuyệt hảo á hoa công tử như thế nào chu hành cười ha hả mà hỏi hoa mãn lâu gật gật đầu dược tài đã chuẩn bị tốt mới quốc sư xuống lầu mang ta thị vệ về phía sau viện nấu thuốc chu hành đưa tay hư dẫn các loại thuốc tê nâu xong chúng ta liền có thể bắt đầu chúng ta đi trước gian phòng trở đi vì thuận tiện vì hoa mãn lâu trị liệu đi theo hoa mãn lâu mà đến người hầu hoa bình càng đem một nhà khách sạn này cho mua lại giờ phút này khách sạn đóng chặt cửa phòng chính là vì phòng ngừa có người đứng ra quay dậy chu hành hoa bình dẫn đường chu hành cùng hoa mãn lâu tiến một gian vừa mới thu thập xong trong phòng đem công cụ chuẩn bị tốt không đầy một lát cứu ma trí cũng đầu thuốc đi tới đây là thuốc tê hắn còn phải đi đun sôi một phần khác thuốc chu hành vì hoa mãn lâu đổi mắt về sau còn phải tiếp tục phục d ụ n g cùng giúp nguyên tủy vân đổi mắt thời điểm đồng dạng trước hết để cho hoa mãn lâu phục dụng thuốc tê sau đó lại dùng châm cứu xúc tiến dược hiệu nhanh chóng phát tác các loại hoa mãn lâu ngủ thật say hắn mới động thủ đem này hái hoa đạo tặc giết đồng thời thuận tay đem hắn con mắt cho đào xuống tới từng có cho nguyên thủy vân trị liệu kinh nghiệm chu hành quá trình trị liệu càng phát đơn giản m ì n h một chút giường già trình tự đều bị hắn cho tỉnh lực rơi cùng lần trước vì nguyên thủy vân trị liệu thời điểm không lưu loát khác biệt từ hắn cầm đao bắt đầu đến khâu vết thương kết thúc trong lúc đó chưa từng từng có một tơ một hào dừng lại nguyên bản chí ít ba canh giờ quá trình trị liệu quả thực là để chu hành dùng hai canh giờ liền toàn bộ giải quyết thu châm uống thuốc sau cùng liên tiếp kết thúc công việc công việc làm tốt chu hành cùng cư ma trí hai người liền thẳng đến y tư mà đi trước đây chu hành chưa xuất thủ vì hoa mãn lâu trị liệu ngược lại không tốt ý tứ trực tiếp đem ý tư nhận lấy bây giờ không có chuyện hắn hoàn toàn có ý tốt cứu ma trí trên mặt ý cười ốm sau cùng một cái dương liền không thả chu hành thì là liếc nhìn phía trước mấy cái dương đệ lại muốn xông lên phía trước ăn như gió cuốn c ử u vĩ linh hồ chu hành cũng đi theo cười hh đứng lên chính như hoa mãn lâu nói những dược liệu này nam trí ít đều tại trăm năm phía trên trong đó c à n g là có một gốc ngàn năm tuyết sâm ngàn năm tuyết sâm chính là bảo vật hiếm có chỉ là phục d ụ ngàn n g năm tuyết sâm cũng đã có thể liệu bệnh nan y hiểu biết b á c h độc nếu là có thể đem hắn luyện chế thành đan dược chu hành liền tương đương với lại nhiều một cái mạng chỉ là đáng tiếc ngàn năm tuyết sâm không phải ngàn năm thiên sơn tuyết liên có dược tài có thể tăng trưởng công lực có dược tài thì là không có loại này công hiệu ngàn năm tuyết sâm làm thần điêu hiệp lữ theo cốt t r u y ệ n bảo bối dược tài là không có loại này công hiệu tuy nhiên cái này ngàn năm tuyết sâm có thể hiểu biết bắt độc liệu bệnh nan y công hiệu đồng dạng lợi hại chu hành biểu thị hắn không chọn đem tuyết sâm mang ở trên người còn lại trước tạm thời để hoa công tử đảm bảo chu hành vừa cười vừa nói, cứu ma trí lưu l u y ế n không rời cầm trong tay bí tịch bông xuống những n à y bí tịch võ công cũng không phải là tầm thường ven đường mặt hàng hoàn toàn chính xác có mấy môn tương đối tinh diệu nếu không phải đi theo chu hành hắn thật muốn lưu lại nhìn kỹ một chút sau đó lại đi chỉ là hắn không thể chu hành vẫn chờ hắn bảo hộ đâu chu thần y thể công tử nhà ta tỉnh hoa bình thanh âm hưng ơ phấn vang lên chu hành ngay vậy đem chứa tuyết xâm hộp gỗ tiếp thân phóng tới trong ngực sau đó liền bưng thuốc đi vào các loại hoa mãn lâu đem thuốc bông xong hắn lại sẽ ngày đó đối nguyên đông viên cùng nguyên tùy vân căn dặn một từ không bỏ suất cùng hoa mãn lâu còn nói một lần chỉ là hắn không tại y quán. Không chu á c nào mãn cho hoa l â p hành ố i dược, chỉ có thể l đem dược ư p h ơ g xong viết sau đó để o a m ã nhẹ lâu tự à này làm hành n công cùng còn muốn tống, ngựa bên trên mang không thiện, phiền công n h phối chế. Hoa theo chỉ thể hoa thay Chu quốc sư còn muốn đi đại có bảo. ta tử, tư tử sư đảm xe y nói trên ánh mắt quấn lấy băng gạc hoa mãn lâu khỏe miệng mỉm cười thuốc t ê dược hiệu vừa qua khỏi tân phục hạ thuốc vừa mới lên dược hiệu tuy nhiên hai mắt vẫn đau đớn vô cùng có thể hắn cũng là không nhịn được cười hơn hai mươi năm hắn vạn lần không ngờ cặp mắt của hắn thế mà cũng có phục minh ngày đó chu thần y thì yên tâm những vật này giao cho tại hạ tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì các loại chu thần y g ì từ đại tống trở về tại hạ liền đem những vật này đưa đến chu thần y về trong nhà hoa mãn lâu nhẹ nói trong thanh âm đều là vẻ kiên định hai người lại trò chuyện một hồi thẳng đến mặt trời lên cao chu hành lúc này mới đưa ra cáo tử cùng k ê u ma trí cưới ngựa rời đi tiếp tục đi đường chu thần y về chúng ta lại đi lên phía trước cũng là dãy núi côn lôn chúng ta từ ác nhân cốc xuyên qua liền có thể đến tây hạ cùng thổ phiên chỗ giao giới dọc theo đường trực hành t r ư ờ n g bảy ngày công phu liền có thể đến thiên sơn hai người đi đường mấy ngày công phu rốt cục nhìn thấy dãy núi côn lôn dãy núi hình dáng cưu ma c h í ngồi tại trên lưng ngựa tay cầm roi ngựa một bộ phóng khoáng tự do dáng vẻ chu hành níu lại dây cương ngừng chân quan sát cưu ma c h í hướng bên cạnh liếc liếc một chút thấy chu hành dừng lại trong mắt càng là một bộ vẻ tưởng nhớ không khỏi hiếu kỳ nói chu thần y đi tới qua côn luân sơn cưu ma c h í vừa mới hỏi xong sau đó liền vừa cười vừa nói nhìn tiểu tăng chi nhớ này chu thần y từng theo lệnh sư tiến về đại tống tự nhiên là đi qua côn luân sơn chu hành trong mắt vẻ tưởng nhớ không giảm gật đầu nói không tệ ta đích xác tới qua côn luân sơn nói một cái đã gần bốn năm năm đó ta nghe nói q u â n luân sơn có thần công bí tịch liền muốn mang ta sư phụ đến đây tìm kiếm chỉ là cảnh còn người mất bí tịch làm sao cũng không tìm tới hai người chúng ta đành phải từ bỏ đi đại tống nghe chu hành cứu ma trí trong mắt nháy mắt buộc phát ra hai đạo tinh quang thần công bí tịch có thể bị chu thần y tán thưởng vì thần công bí tịch nghĩ đến cái này võ công tất nhiên bất phàm cứu ma trí liền vội vàng hỏi nghe chu hành nói như vậy hắn bỗng nhiên không muốn đi chu hành gật gật đầu cái này võ công tên là cựu dương thần công hoàn toàn chính xác bất phàm cứu ma trí nhẹ giọng nhắc tới một phen sau đó tiếp tục truy và nói xin hỏi chu thần y cái này cựu dương thần công c ó gì chỗ độc đáo chu hành nhẹ nhàng đá đá bụng ngựa điều động con ngựa tiếp tục hướng phía trước cưu ma trí cưới ngựa đuổi theo hai người trên đường chạy chầm rãi cái này cựu dương thần công có tứ đại ưu điểm một chính là nội lực tự sinh tốc độ cực nhanh cho dù là tiểu vô tướng công nội lực tự sinh tốc độ cũng so ra kém cựu dương thần công hai chính là luyện cựu dương thần công về sau lực phòng ngự thiên hạ vô song có thể tự động hộ thể đồng thời có thể bắn ngược ngoại lực công kích có thể xưng kim cương bất hoại thân thể thứ ba chính là hắn liệu thương năng lực i ể u dương thần công có thể xưng liệu thương thánh điện tu luyện về sau bách độc bất x â m chuyên môn khắc phá tất cả lãnh tính cùng âm nhu nội lực thứ tư i ể u dương thần công dung hội có thiên hạ võ học trí lý luyện thành sau thiên hạ võ học đều phụ nhặt có thể dùng về điểm này i ể u dương thần công ngược lại là giống như tiểu vô tướng công đều có thể coi đây là căn cơ điều động thiên hạ tất cả võ công chu hành nói c ư u ma c h í trong mắt tinh quang càng rõ ràng hắn thậm chí hoài nghi c ư u ma c h í sẽ không thay đổi mắt xịt lộc đi cựu ma trí thân thể đều đang run dậy nếu như chu hành lời nói làm thật vậy đối với hắn đến nói cựu dương thần công,、so、công ch đều có thể mô phỏng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đồng thời cựu dương thần công vẫn còn so sánh tiểu vô tướng công thêm ra rất nhiều công năng đây quả thực khoa t r ư ơ n g tới cực điểm rất nhiều võ học bên trong hắn chìm đắm thời gian lâu nhất cũng là hỏa diễm đao cựu dương thần công nghe vào cũng là trí cương trí dương tuyệt thế thần công cùng hắn hỏa diễm đao quả thực là tuyệt phối tiểu vô tướng công có cựu dương thần công có tiểu vô tướng công không có cựu dương thần công vẫn là có c ư u ma trí cảm giác mình muốn di tình biệt luyến cựu ma trí thần sắc biến hóa tự nhiên không gạt được chu hành, chu hành chậm dai nói cái này cựu dương thần công liền giấu ở dãy núi côn lôn một cái v hơn bạn vách núi treo leo bên trong một cái chúng ta nếu là lần lượt tìm kiếm không có cái mười năm tám năm chỉ sợ là tìm không hết c ư u ma trí nghe vậy cả người liền giống như tiết khí ra châu túi trên thế giới truyền thống khổ nhất rốt c u ộ c phát sinh hắn biết do bí tịch võ công ở nơi đó nhưng chính là tìm không thấy cựu dương thần công a c ư u ma trí nhìn về phía dây núi cô lôn một bộ trông mòn con mắt ráng vẻ chu hành cũng đang nhìn dây núi cô lôn ai có thể nghĩ tới vốn nên nên ở trên núi côn lôn chu vũ liên hoàn trang thế mà đến dưới chân núi cô lôn cái này khiến hắn làm sao tìm được thôn trang sau vách núi treo leo bất quá nghĩ đến đại lý cũng không có v u lượng sơn chu hành liền là nhiều. nói đều thăng bằng rất nhiều. Chỉ có thể nói hết thể Chỉ có mười ệ n Hành trành động h Chu á c dây ơ n hắn là tìm không thấy, cũng không g thấy, là tìm phần hy vọng trương vô kỵ có thể tìm tới cựu dương thần công chờ hắn xuất cốc về sau nói không chừng liền có chuyện nhờ đến mình thời điểm đến lúc đó tự nhiên sẽ đem cựu dương thần công đưa tới cửa không đội không đội chu hành đ ố n g nhiên huy động d o i ngựa cưới ngựa thẳng đến ác nhân cốc mà đi ác nhân cốc vị trí chỗ côn luân sơn bên trong tiểu ngư nhi cũng là từ chỗ này ra ác nhân cốc ở vào côn luân sơn trung bộ ngang qua côn luân sơn đông tây hai bên kéo dài trăm dặm từ ác nhân cốc bên trong x u y ê n qua hướng bắc chính là tây hạ đi về phía nam cũng là thổ phiên tuy nhiên có hùng quan trần h n giữ ngăn trở từ ác nhân cốc bên trong ra người có thể người xưa có câu tốt có tiền có thể sai khiến quỷ thần chỉ cần dùng tiền luôn có thể tiến vào con nội bắc thượng tây hạ nam nhập thổ phiên nếu là đối thổ phiên cùng tây hạ bất mãn còn có thể tiếp tục đi về phía nam tiến vào đại lý cảnh nội hoặc là tiếp tục hướng bắc tiến vào đại kim cảnh nội chính là bởi vì hắn tiện lợi、tính. rất nhiều cùng đường mạt lộ người đều nguyện ý trốn ác nhân cốc bên trong đối đại minh không có chút nào lưu luyến liền sẽ trực tiếp rời đi ác nhân cốc đi xa tha hương đối đại minh còn có lưu luyến liền sẽ tại ác nhân cốc bên trong kết cỏ vì lưu như vậy ở lại trở thành ác nhân cốc bên trong rất nhiều ác nhân một viên 36.428 65, Trưng trong, 10 hơi toàn diện. Chu thần y y, trước đây chúng ta từ Quảng Dương phủ một đường chữa bệnh từ thiện đến tận đây, không ai dám treo trọc, Dương đường người nhân bên diện. chúng Quảng bệnh đến không chúng công. Ác dám cốc Chu chữa hơi phủ hai đây đây, bởi ai là y y, ta một vì võ tiểu tăng bất tài chính là thổ phiền quốc đệ nhất cao thủ chu thần y càng đem thập đại ác nhân đứng đầu đỗ s á t chém giết hai người chúng ta võ công ở chỗ này b à i biện người bình thường căn bản không dám động thủ cả hai thì là bởi vì chu thần y di cứu chữa qua hiến nam tiên còn có đinh điện nguyên tùy vân b ọ n người mấy người kia nếu không liền võ công cao cường nếu không nhân thể lực to lớn xem ở mấy người kia trên mặt mũi không người dám trêu chọc chúng ta có thể phía trước ác nhân cốc bên trong ở lại nao tử có vấn đề người thực tế quá nhiều chưa chừng liền sẽ có người ra tay với chúng ta chu thần y có thể được vạn phần cẩn thận a cứ ma trí nhắc nhở một chút làm nhiều việc các người căn bản không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán những người này não tử phần lớn đều có vấn đề ngươi càng là cho là bọn họ làm không được sự tình những này ác nhân thường thường cũng có thể làm được đi ra theo cưu ma c h í chu hành kinh nghiệm giang hồ không sâu hắn phải cẩn thận chăm sóc mới được đối với cái này chu hành biểu thị cưu ma c h í lo ngại cùng lão đường sông sáu ba năm hắn người nào không gặp qua không phải liền là một đám tên điên a lớn nhất bị điên năm cái đều chết ở trong tay của hắn húng chi là một đám tên điên ác nhân cốc ở vào côn luân sơn dãy núi quay chung quanh đáy cốc chu hành cùng cưu ma trí hai người lên sơn cốc về sau vừa đi không có hai bước dưới thân con ngựa liền dừng lại phía trước phảng phất có âm minh khí tức tràn ngập cho dù là con ngựa cũng không dám hướng về phía trước cửa vào đường núi g ặ p đ è n con ngựa phân biệt không xuất từ mình có thể hay không đi qua liền do dự không tiến chu hành trong tay thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ nhúng người nhảy lên nhắm ngay trước người cốc khẩu một trận máy bổ, cửa thông đạo rốt cục lớn hơn một chút chu hành lại sẽ con ngựa hai mắt b ị kín rác ngựa bên trên trước như thế đủ loại sau lưng con ngựa mới bằng lòng chậm rãi tiến lên cư ma trí bắt trước làm theo hai người qua cốc khẩu liền thấy phía trước trên núi đá khắc lấy hai hàng chữ nhập cốc như lên trời người tới đi bên này. tại đi lên phía trước hai bước có nhìn thấy một khối thạch bài đứng ở ven đường trên đó viết nhập cốc nhập cốc vĩnh viễn không làm nô chu hành đứng tại bia đ á chỗ vào trong nhìn lại ở chỗ này có thể thấy rõ ràng ác nhân cốc đại thể tình huống cái này ác nhân cốc là cái sơn thôn bộ g á n g mỗi một nhà phòng đều xây cực tinh xảo hoặc là dựa vào vách đá hoặc là xây ở dưới cây còn có thì là xây ở trên đất trống ác nhân cốc chính là thiên hạ ác nhân nơi tụ tập mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có cùng đường mạt lộ người tiến vào ác nhân cốc bên trong muốn tiến ác nhân cốc đầu tiên liền muốn đủ cường đại không chỉ là bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tránh né cựu da truy sát thành công chạy trốn tới ác nhân cốc bên trong đến còn muốn có đầy đủ thực lực để ứng đối trong cốc ác nhân n g ấ p ngẽ h mới được có chút tư sắc vào cốc phải đề phòng đồ háo sắc có chút tiền tài phải đề phòng yêu thích tài v ậ n còn có người thì là đối bí tịch võ công cảm thấy hứng thú chu hành cùng k ự u ma trí hai người mới vừa tiến vào trong cốc liền rõ ràng cảm nhận được một đám người đem ánh mắt khóa chặt tại trên thân hai người cựu ma trí thần sắc có chút phấn k h ở chu hành cũng giống như vậy cựu ma trí muốn cùng người khác đậu、thủ. đã không có cao thủ cùng hắn so t chiêu này không ngại n h ư ờ n g ra tay nhiều người một chút hắn thậm chí hy vọng toàn bộ ác nhân cốc người đều có thể đến tìm phiền phức của bọn hắn cưu ma c h í hai mắt tường đỏ t h ấ p giọng hưng p h ấ n nói thỏa thích lấy lòng tiểu tăng đi về phần chu hành hắn thuần t h y là muốn thử một chút mang tới đ ộ c dược còn có ám khí uy lực từ đại minh đến đại tống hắn đặc biệt dẫn rất nhiều ám khí còn có thuốc độc phòng thân bây giờ mắt thấy là phải rời đi đại minh lộ trình đều đi một nửa kết quả đeo trên người ám khí độc dược không có một cái dùng đến đến chu hành cũng có chút kìm nén đến hoảng hai người giống như tâm hữu linh tê đem tốc độ hạ trong cốc tin tức mười phần bế tắc cho dù là huyết thủ đỗ sát bị chu hành cho giết tin tức này cũng là tháng này mới truyền vào đến chu hành tướng mạo còn có có quan hệ cựu ma trí sự tình bọn họ căn bản không biết đối bọn hắn đến nói giờ phút này người tiến vào hẳn là ở bên ngoài phạm tội đồng thời tránh né truy sát tác nhân đại hòa thượng n à y ta mớn bọn họ tự cho là mười phần ẩn nấp địa phương có người nhẹ nói mọi người nhao nhao nhìn lại gặp hắn trong mắt đều là vẻ dâm tả nhao nhao ghét bỏ quay đầu sang chỗ khác ra hỏa này khẩu vị cũng là nặng như vậy bọn họ đã thành thói quen nay đại hòa thượng trên người bao bọc phí lên nói không chừng có không ít độ tốt quy củ củ. tiền tài chia đều nay đại hòa thượng liền về lưu vô lại nếu là có võ công bí tịch chúng ta cùng hưởng nếu là hai người này là kẻ khó chơi trực tiếp dừng tay giảng hòa có người thấp giọng nói d i vang thời điểm trong cốc đến mới ác nhân bọn họ đều là làm như vậy thoại âm rơi xuống mọi người không nói thêm lời ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên đường chậm rãi tiến lên hai người chu thần y y bên trái đằng trước cùng phải phía trước đều có người trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta mỗi một giúp đều có khoảng ba mươi người c ưu ma trí khỏe miệng g ơ lên hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu chu thần y, y ngươi lại nghỉ ngơi một chút nếu là bọ động thù thật để tiểu tăng một người đến giải quyết được chứ chu hành lắc đầu ta cũng muốn thí nghiệm một phen trong tay ám khí cùng độc dược cứu ma trí thở dài thôi được một nửa thì một nửa tiểu tăng tới đối phó bên trái đằng trước đám người kia chu thần y thì đối phó phải phía trước những người kia được chứ chu hành lật đầu hai người lại đi đi về trước hai bước ngay tại nút trong bóng tối mọi người coi là hai người sắp đến dẫm lên cạm bẫy thời điểm bọn họ lại là cùng nhau hướng lui về phía sau ra một bước này t h i ê n tăng càng là không quên đ ố i trước người đánh ra nhất trưởng trước người nháy mắt xuất hiện một cái hố bên trong đều là bén nhọn địa thứ cùng lúc đó xung quanh càng là có không ít mũi tên hướng về kia cái h ố phụ cận kích xả mà đi luận cơ q u a n thuật ta là tổ tông của các ngươi chu hành hư lệnh một tiếng vừa tới trước mặt hắn liền phát hiện đám người này an trí cơ quan thực tế quá thô giáp các h i n h đệ sóng vai lên có người cao dọ quát thoại âm rơi xuống từng đạo tiếng sẽ gió thẳng đến chu hành cùng cựu ma c h í hai người mà tới liệu tinh tiêu phi đao phi châm trông sắc vân vân â m khí đều bị đám người này vứt ra cựu ma c h í trong mắt phấn khởi trực tiếp tiến lên một bước vừa định hư lệnh một tiếng điều trùng tiểu kỹ sau đó thì triển trưởng lực đem những này ám khí toàn bộ đánh rất trên mặt đất nhưng đoàn người bên trong bỗng nhiên sống tới một tiếng quát lớn suýt nữa để cưu ma trí trượt chân trên mặt đất giết nam nhân ngủ không ít hoa thượng lại là một cái không có ngủ qua những lời này mới ra cưu ma trí một gương mặt m ò nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng hắn sống như thế lớn còn chưa hề nhận qua như thế làm đủ quốc sư người cái này ngây người thói quen cũng không to ta một trận đinh đinh đang đang thanh â m chuyển đến mới là chu hành xuất thủ dùng một thanh mười phần tầm thường tú hoa châm r ử a vào ám khí của đường môn thủ pháp đem hắn em ra đem tất cả hướng bọn họ đánh tới ám khí đánh rất trên mặt đất quả nhiên là tinh diệu vô cùng cưu ma trí lấy lại tinh thần nhìn xem chu hành lại nhìn xem mới gọi hàng cái kia lao đáng yêu quả quyết chỉ chỉ này lao đáng yêu trổ đám người chu thần ý n g h ĩ đám người kia liền giao cho ngươi hắn cưu ma trí thế nhưng là thổ phiên cao tăng là không thể giết người nhưng nếu là chu hành giết người vậy hắn có thể ngăn không được à? cưu ma trí r ứ t lời ánh mắt ngưng tụ lại nhắm ngay mặt khác một đám ác nhân tiểu tăng hiện tại hỏa khí rất lớn à? cưu ma trí mũi chân điểm một cái liền xông vào trong đám người bắt đầu treo lên đánh lên tiểu bằng h ư u sớm tại đám người này động thủ trước đó chu hành cũng đ ạ n g h ị kỹ muốn dùng cái gì á n khí chu hành hướng về sau cùng đám người này kéo dài khoảng cách sau đó liền đem bàn tay đến trong ngực quay người kéo một phát một đầu sắt mang liền xuất hiện tại chu hành trong tay tại này sắt mang lên mặt còn mang theo một cái hộp sắt trên nắp hộp mặt có rất nhiều lỗ nhỏ đây chính là đường môn á m khí ngấm ngầm hại người hộp sắt phía trên có mang theo cơ quan bóc cơ quan về sau liền có thể đem trong hộp chứa đựng cương trầm bắn ra chúng có thể phát xạ ba lần mỗi lần đều nương theo trí mạng xương độc mà lại cương trầm cũng bị chu hành tôi k ự c h độc ngấm ngầm hại người uy lực không tầm thường mặc dù không cách nào cùng bạo vũ lê hoa trâm cùng so sánh có thể xuyên thủng tấm sắt đều không đáng kể á n khí phóng thích một mươi phó không phải vậy đám người kia sẽ cản trở mình phóng thích ám khí đồng thời sẽ phá hư ám khí tính bí mật khoảng cách quá xa cũng không được bằng không mà nói phóng xuất ra ám khí thực tế dễ dàng tranh thoát chu hành đem ngấm ngầm hại người s i ế t trong tay mắt thấy đám người này càng p h á t gần hắn nắm lấy cơ hội liên tiếp bóp ba lần ngấm ngầm hại người mọi người chỉ nghe được số đạo tiếng x ẽ gió từng đạo ngân quang hiện lên theo sát phía sau chính là trận trận khói độc ngấm ngầm hại người mỗi một lần có thể phóng xuất ra ba mươi sáu mai cương châm ba lần cũng chính là một trăm linh tám mai số lượng mặc dù nhiều có thể ngấm ngầm hại người phạm vi bao phủ cũng không xuất chúng ba lần n g ấ m ngầm hại người bất quá là mang đi một nửa người tánh mạng a chu hành tuyệt không dừng lại tay phải lại một lần ngả vào trong ngực chờ hắn vươn tay ra trong tay lại là nhiều một lớn một nhỏ hai cái thiết cầu trạng đồ vật đây là chu hành sở luyện chế tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm một khi lẫn nhau đụng nhau lớn mẫu cầu bên trong mê hồn xương độc sẽ nháy mắt lan tràn hẳn ra tiểu nhân tử cầu bên trong ẩ n tàng mấy trăm miếng có tôi luyện hóa cốt kịch độc hóa cốt châm cũng sẽ nháy mắt hướng ra phía ngoài kích xạ mạ đi nếu là nội lực không tới nơi tới trốn cho dù là cương khí hộ thân trừ phi có giải dược hoặc là nội lực cao cường người dùng nội lực khử độc lại hoặc là có y thuật cao cường người đem hắn phá giải nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ chu hành thi triển ngấm ngầm hại người cùng ném ra t ử m â u truy hồn đoạt mệnh đảm vốn chính là ăn khớp l ấ y một nhóm người này vừa mới tránh thoát ngấm ngầm hại người chưa tới kịp thở dốc một ngụm liền bị chạm mặt tới xương độc còn có hóa cốt châm cho đánh cái trở tay không kịp có người đập thủ tự nhiên cũng có người lựa chọn không đập thủ tại không ít người vây xem trong mắt chu hành bất quá là thi triển k i n h công lui lại hai bước sau đó lại ném ra hai cái thích cầu trước sau tuy nhiên mười cái hô hấp c ô n phu có thể kết quả đây vây công hắn hơn ba mươi người toàn bộ ngã trên mặt đất có trực tiếp mất mạng có thể là gen gì chậm rãi chết đi độc thủ y kệ tiền quả thật danh bất hư chuyện a v â y xem trong mọi người một thân mặc áo bào lục cùng cái khác gác nhân không hợp nhau láo giả mở miệng tán thưởng hắn đoán được chu hành thân phận một bên khác cứu ma c h í thấy chu hành tuy nhiên mười cái hô hấp liền giải quyết chiến đấu không khỏi ngạc nhiên s ư ơ n g sở lập tức thế công càng phát ra cuồng mánh đứng lên chu hành đều kết thúc hắn cũng không thể là hậu tiểu tăng cả đời không kém a y thuần t ụ một đạo hỏa diễm đao khí đem sau cùng bảy người cùng nhau đánh bại trên mặt đất cưu ma c h í cũng chậm rãi đi đến chu hành bên người mười bốn hô hấp bất quá hắn không có mượn nhờ ám khí những vật này tổng thể đến nói vẫn là hắn hơn một chút cưu ma c h í ngạo kiều liếc chu hành liếc một chút vừa định tranh công ai ngờ chu hành lại là từ trong ngực móc ra một thanh cương trầm đ ố i bị cưu ma c h í đánh bại trên mặt đất hơn ba mươi người liền ném qua đi liên tiếp ném ra vài thanh thấy đám người này triệt để chết đi chu hành lúc này mới dừng tay lao đường r i á o nổ cọ phải nổ t ậ n gốc ba mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi tám chương sáu mươi sáu thiên sơn phía dưới khu k h cưu ma trí chậm rãi đi đến chu hành bên người nhẹ giọng ho khan hai tiếng chu hành nhìn lại chỉ thấy ưu ma c h í một bộ cầu khích lệ dáng vẻ chu hành trận mắt chừng một cái hướng về phía ưu ma c h í giơ ngón tay cái lên đến quốc sư vi vũ ưu ma c h í lập tức đáp lại chu thần y hề quá khen tiểu tăng không dám toàn lực động thủ chỉ sợ thương tổn những người này t h á n h mạng bởi vậy chỉ là dùng mười hai cái hô hấp mới đưa những người này giải quyết so chu thần y thì còn kém một chút chu hành liếc liếc một chút ưu ma c h í tiểu tử điểm ta đây gia hỏa này nói gần nói xa ý tứ không phải liền là muốn nói hắn dù là không dùng toàn lực đồng thời vô dụng nội lực đều thành công tại mười hai cái hô hấp bên trong đem những người này toàn bộ giải quyết ta chu hành rất muốn nói móc một câu ngày đó cùng lao ra t ử giao thủ cưu ma c h í liền không có như thế b i vũ có thể nghĩ lại nghĩ hắn vẫn là quyết định không nói cưu ma c h í tâm lý thực tế yếu tớt nếu là chu hành lại chuyện xưa nhắc lại vạn nhất cưu ma c h í nhịn không được trực tiếp nổ tung hắn nhưng không biết làm sao an ủi cưu ma c h í mới tốt chu hành nhìn hai bên một chút quả quyết nói sang chuyện khác còn có hay không muốn động thủ a không có ta coi như đi chu hành cầm kiếm ngắm nhìn một phía thấy không có người mở miệng nói chuyện liền cầm kiếm tí lên vừa đi vừa nói quốc sư giúp ta tìm một chút tản mát tại bốn phía cương trâm chu hành luyện chế không ít ám khí trong đó tuyệt đại đa số ám khí bên trong cất đặt đều là cương trâm hoặc là ngưu m a u trâm các loại nhỏ bé binh khí tuy nhiên hắn ngoài định mức chuẩn bị không ít cương trâm ngưu m a u trâm thuận tiện hai lần thay đổi có thể những này cương trâm còn có ngưu m a u trâm luyện chế mười phần không dễ có thể tại tìm về đến cũng có thể đưa đến tiết kiệm tác dụng ưu ma trí thấy chu hành bắt đầu xoay người tìm tòi lông mày không khỏi nhắc lại hắn đường, đường thổ phiền quốc sư, sao có thể làm loại chuyện này nhặt ve chai không được. nói cái gì cũng không được quốc sư chu hành tìm một hồi thấy ưu ma trí không có động tĩnh hiện tại quay đầu nhìn lại ưu ma trí thấy chu hành nhữ mày sắc mặt đột biến cười đ ị n h nói tiểu tăng mới là đang tìm bại tiểu tăng không cùng chu thần y h i ệ vạn độc bất sâm nếu là tìm tới châm nhỏ cũng có thể sử dụng vải đem nó bọc lại miễn cho tiểu tăng trúng độc ưu ma trí nói bước nhanh đi ra phía trước đứng tại mặt khác một đám người trong thi thể t r ư ừ n g to mắt bắt đầu tìm ra được n h a hắn cũng không phải xem ở chu hành y thuật có thể làm đến bí tịch phần bên trên mới giúp chu hành a hắn chẳng qua là cảm thấy chính chu hành một người tìm thực tế phiền phức dứt khoát giúp hắn một chút dạng này cũng có thể tiết kiệm thời gian mắt thấy liền muốn đến thiên sơn hắn vẫn chờ đi đại tống kiếm chuyện đâu hai người cùng một chỗ tìm kiếm rất nhanh liền đem thi thể cùng thi thể chung quanh đều cho lật tìm một lần mặc dù không có đem cương châm toàn bộ tìm trở về khả năng đủ tìm tới những này cũng không tệ chu hành đem cương châm đặt ở trong hộp các loại trở về ngâm độc về sau còn có thể tiếp tục sử dụng không quản lý việc nhà không biết tủi gạo dầu m ố i đ ạ ta chu hành dắt lấy dây cương đi thẳng về phía trước quốc sư theo sát mắt thấy hai người rời đi trốn ở trong phòng người nhau nhau đi tới. tất cả mọi người cơ hồ là thẳng đến trước mắt hơn sáu mươi người thi thể mà đi tại những thi thể này thượng diện lục l ộ i lên cùng chết tại chu hành trong tay ngũ đại ác nhân đồng dạng những này ác nhân cũng không dám đem b ả o bối đặt ở trong nhà miễn cho bị người khác cho c h ố n g đi tất cả b ả o bối đều tại hai người này trên thân tuy nhiên mới đã bị cái kia tay cầm trường kiếm người trẻ tuổi vơ vét một lần có thể người trẻ tuổi đến cùng là người trẻ tuổi thế mà ngay cả giày đều không thoát y phục cũng không lột xuống lục xoát không có chút nào tỉ mỉ bọn họ quyết định cho người trẻ tuổi kia hào hào học một khóa dấu đồ vật địa phương có thể nhiều liền ngay cả cái mông cũng phải hào hào nhìn một cái không qua loa được Vạn đại phu, người mới phu, n tư ờ i mạng i v i n ư ờ i yên cũng nghĩ ra tay bọn này ngu ngốc chỉ cảm thấy hai người kia trên thân có không ít tiền hàng nhưng không có một người nhận ra bọn họ cưới bảo mã chính là hiếm có bảo bối câu chỉ là còn không đợi hắn xuất thủ hắn liền bị chu hành tuần tự xuất ra hai loại ám khí cho k i n h sợ chưa độc thủ chỉ là bằng vào ám khí liền tại mười cái hô hấp bên trong muốn hơn ba mươi người thánh mạng tuy nhiên cái này ba mươi người võ công sắc thực không ra thế nào địa nhưng cho dù là hắn như muốn toàn bộ g i ế t sạch cũng phải phí rất lớn công phu ngay tại tư mạng yên suy nghĩ cái này nhân thân phần thời điểm đ ỗ n g nhiên từ vạn xuân lưu trong miệng đụng tới độc thủ y y tiên cái này bốn chữ lớn độc thủ y y tiên chu hành tên tuổi bọn họ tự nhiên sẽ hiểu tiến nam tiên chính là người này chữa khỏi huyết thủ đỗ sắt các loại ngũ đại ác nhân cũng là chết ở trong tay của hắn nhân vật như vậy tuyệt không phải hắn chu ó t ể đối phó. Vạn x â n Lưu k hành ô n Điền, g có chỉ trả từ lời l Mạ ì n xem cùng h h u cưu ma c h í hai người bất quá nửa ngày liền ra ác nhân cốc hai người dựa theo ban đầu kế hoạch hoa một chút bạc về sau hai người trực tiếp thông qua tây hạ quốc biên quan tiến tây hạ quốc cảnh nội từ biên quan tiếp tục hướng đông lại đi hai ngày đường liền có thể thẳng tới thiên sơn chân núi đợi đến thiên sơn chân núi về sau lại đi phiêu m i ệ n phòng toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua ba ngày chu thần y t a cái này tây hạ quốc cao thủ cũng không ít chứ tây hạ nhất phẩm đường chư vị cao thủ bên ngoài bọn họ lại mời chào tứ đại ác nhân lao đại tội ác chồng chất đoàn duyên khánh lao nhị không chuyện ác nào không làm diệp nhị đường lao tam hung thần ác sắt nam h ả i ngạc thần lao tứ là vô cùng hung ác vân trung hạc chúng ta tại tây hạ cảnh nội nhiều lắm là liền đợi hai ngày hẳn là sẽ không đụng phải mấy người kia cứu ma c h í cười ha h à nói vừa đi vừa vì chu hành giới thiệu tây hạ sự tỉnh chu hành k ẽ t đầu mắt thấy phía trước đã xuất hiện thiên sơn hình dáng hiện tại nhắc nhở quốc sư có kiện sự tỉnh ta đến nói rõ với ngươi chúng ta địa phương muốn đi chính là thiên sơn phiêu m i ệ u phong phiêu m i ệ u phong bên trên ở một vị cao nhân người này võ công vượt ra chúng ta tưởng tượng đồng thời người này tính khí nóng nảy quốc sư đến lúc đó tuyệt đối không thể ngôn n g ự a tương kích chu hành liên tục nhắc nhở hắn sợ cưu ma c h í đến lúc đó lại hóa thân nhị trụ từ tuyên bố khiêu chiến thiên sơn đồng mỗ hắn bản thân bị thiên sơn đồng mỗ cho đánh một trận cũng không vội vàng nhưng nếu là xấu chu hành đại sự vậy liền xấu hổ cưu ma c h í nghe vậy n i ế t miệng chu hành có thể vì hắn suy nghĩ hắn thật cao hứng có thể chu hành lời nói ở giữa đều tại biểu đạt mình không bằng thiên sơn phiêu miệ phong người kia hắn rất không v kêu Cuối ma cảm mình xem hay chí cùng, thấy nhẹ. bị lão gia tử có đạo cho nhân n một hào hữu tên là tiêu giao tử cái này tiêu giao tử võ công cùng lao gia tử cao cường thiên sơn phiêu miệng phong vị kia chính là tiêu giao tử tiền bối đại đồ đệ chơi u hành nói đ n g ả n nói không n sơn đồng lại c cắt này một n g còn tưởng rằng người kia cùng thất đức đạo nhân võ còn làm bất quá hắn đồ đệ ưu ma trí cảm thấy mình rất có tất yếu vãn hồi một chút mình tại chu hành trong lòng hình tượng hắn là chơi không lại thất đức đạo nhân có thể làm những người khác vẫn là không có vấn đề ân bao quát độc cô cầu bại ở bên trong kêu ma c h í cảm thấy những chuyện nhỏ nhặt này liền không có tất yếu nói cho chu hành đợi đến thời điểm đột nhiên xuất thủ mới có rung động hiệu quả kêu ma c h í không phải miệng q u ó đen hai người một đường dọc theo tây hạ quốc cùng thổ phiên chỗ giao giới chạy tới thiên sơn trong lúc đó rất ít đụng phải người chớ nói chi là tây hạ nhất phẩm đường mới mời chào tứ đại ác nhân tuy nhiên hai ngày công phu hai người liền rất nhanh tới thiên sơn chân núi thiên sơn cùng côn luân sơn đồng đạo cũng là kéo dài mấy trăm dặm sân mạch từ tận cùng phía bắc đến lớn nhất phía nam cơ hồ đem thổ phiên cùng tây hạ quốc lớn nhất phía tây cho toàn bộ bao trùn Chỉ có thiên â y ạ góc bắc tây g t â sơn cùng h i đại kim bắc c côn luân sơn đồng dạng thượng diện có nhiều gì bảo mấy chục năm trước liền có người trên thiên sơn tìm tới vài cọn thiên sơn tuyết liên phục vụ về sau nhảy lên trở thành tuyết đỉnh cao thủ loại này hoạt bát sự tích hấp dẫn lấy không ít người trong võ lâm tiến về thiên sơn thám hiểm tầm b ả o chậm rãi liền có thành trì xuất hiện tại thiên sơn phía dưới dọc theo thiên sơn sơn mạch có vài chục cái thành trì chu hành cùng lao đường khi mặt trời lên thiên sơn thời điểm liền đã từng ở qua trong đó một thành trì cũng không phải là dưới mắt cái này một tòa chu hành đầu tiên là tìm người hỏi thăm một phen thiên sơn phiêu m i ệ u phong vị trí cuối cùng đem mục tiêu xác định tại phía bắc trăm trăm chỗ ngày mai lại đi đường một ngày liền có thể đến cư ma trí theo thường lệ mở ra cơ xí hai người tại thành trì trung hành y hỏi bệnh một canh giờ lại thu hoạch mấy quyển bí tịch võ công chu hành đổi mắt cái này ít thuật thực tế khoa trường thậm chí đọc qua côn luân sơn chuyển đến đại kim tây hạ thậm chí là thổ phiên đại lý các nước cảnh nội bởi vậy chu hành cùng cưu ma trí tại thiên sơn phía dưới hiện thân vẫn hấp dẫn không ít người trong giang hồ chú ý càng đừng đề cập cưu ma trí còn dòng chống khua chiêng làm nghề y hỏi bệnh lại có một đống lớn người trong giang hồ chạy đến thiên sơn m u ố n cầu chu hành vì bọn họ trị liệu một chút chu hành cùng cưu ma trí hai người tiến vào trong lúc mùa mơ có quan hệ tin tức của hai người cũng theo bổ câu đưa tin bay hướng bốn phương tám hướng chu hành mục đích phiêu phong linh cứu cung cũng có một con bổ câu đưa tin bay Ngay để chương ta chú sáu mươi bảy trần vũ thiên dạ thiên sơn đồng mỗi hiện lại là một ngày đi đường dựa theo trước đó hỏi thăm địa chỉ đến phiêu miệng phong chân núi một tòa thành trì bên trong bởi vì thái dương đã xuống núi nguyên nhân chu hành liền quyết định tại cái này một tòa thành trì bên trong lại lần nữa chữa bệnh từ thiện một canh giờ đương nhiên cái này thành trì bên trong phần lớn đều là người trong giang hồ nói là chữa bệnh từ thiện kỳ thật cũng là biến đổi pháp kiếm chút mà bảo bối a đi qua trước thành trì chữa bệnh từ thiện chu hành bây giờ đã không câu n g ệ tại bí tịch võ công nếu là những này người trong giang hồ bí tịch võ công thực tế kéo hông hắn có thể bung lòng yêu cầu chỉ cần là một gốc chân quý dược tài cũng có thể đổi lấy chu hành xuất thủ vì bọn họ chữa bệnh khai căn chu hành ở trong thành ở lại một đêm dị vãng mười phần tích cực phối hợp cưu ma trí lại là thái độ khác th hai người đi đường thời điểm cưu ma c h í ngay tại từng lần một lặp lại muốn hay không thừa dịp phiêu m i ệ u phong mọi người chưa nghỉ ngơi trực tiếp lên núi nhìn xem cưu ma c h í cái này cần gấp gáp dáng vẻ chu hành đều muốn hoài nghi cưu ma c h í có phải hay không tại mưu đồ làm loạn cuối cùng chứng chọn đá cưu ma c h í vẫn là lựa chọn q u ấ t phủ chỉ là ngay tại chu hành hỏi thăm cưu ma c h í có phải hay không có cái gì không tốt dự định thời điểm một đám người trong giang hồ thẳng đến chu hành đến gần nhìn nhân số làm sao cũng có mười cái đám người này cách gắn mặc khác nhau m à c ũ n g cùng tầm thường người trong giang hồ khác biệt một người cầm đầu là cái hán tử người này vóc dáng thấp bé cặm tướng mạo đủ để được xưng tụng xấu xí hai chữ người này ngược lại kéo một thanh đại đao đại đao cùng mặt đất ma sát vậy mà là sinh ra điểm điểm hòa tinh tại cái này nhân thân về sau có tay cầm phất trần đạo nhân có tay cầm trường kiếm đạo cô có tay cầm xin hữu cá ngư dân ăn mặc người tam giáo cựu lưu đều ở trong đó hội tụ cựu ma chi đứng ra ngăn tại chu hành trước người chỉ nghe đến một cỗ mùi hôi thối mùi vị kia là từ người trước mắt này trên đại đao mặt tàn ra thế nhưng là chu thần y ở trước mặt này n g ư ờ i cầm đầu nhìn cưu ma chi liếc một chút sau đó liền đem ánh mắt khóa chặt sau lưng cựu ma chi chu hành trên thân chu hành đồng dạng dò xét l i ế c một chút mọi người sau đó liền gật gật đầu chư vị là đến chữa bệnh vẫn làm đới lông tìm vết này người cầm đầu nghe vậy lúc này chắc tay cười ha h à nói chu thần y rỉa chớ trách chúng ta tự nhiên là đến cầu y rỉa tại hạ có một huynh đệ chỉ là ta huynh đệ kia không ở trong thành còn tại ngoài thành muốn làm phiền chu thần y đi theo chúng ta đi tới một lần đi ngoài thành vì huynh đệ của ta chữa bệnh đương nhiên tại hạ cũng biết chu thần y rỉa quy củ chu thần y đi chưa từng ra ngoài chữa bệnh từ thiện bởi vậy trừ một góp hơn ba trăm năm nhân sâm bên ngoài còn có một đầu nhà mình bồi dưỡng kim tầm đưa tặng cho chu thần y rỉa chu hành nghe người này l vốn kim u n cự tằm sinh i n ra từ miêu cương tiết đoan ngọ lúc thu thập trăm con không cùng loại loại tằm trùng đặt ở cái hũ tự rét lẫn nhau một năm nay thông qua ám đạo hướng trong cái hũ đưa nước lại lần nữa bỏ vào một trăm con không cùng loại loại tằm trùng như vậy lập lại mười lần một ngàn con tằm trùng cuối cùng chỉ còn lại một con kim sắc tằm trùng đó chính là kim tằm Kim loại loại t công tác h phí giết sạch thành nói chính là trậm vũ thiên dạng chu hành nếu là có thể chế biến ra trậm vũ thiên dạng cho dù là hoàng đế đều không dám tùy tiện động thủ với hắn không phải vậy chu hành vài phút để hoàng cung biến thành một tòa thành chết trừ phi cái kêu hoàng đế dùng thủy tinh cường lực đem hoàng cung đóng chặn hoàn toàn không phải vậy hắn tuyệt đối có thể tìm tới tiến vào hoàng cung đường kim tằm tương đương c h â n quý không nói những cái khác liền này một ngàn loại tằm trùng cũng không phải là người bình thường có thể tập hợp đủ đại tống cùng đại minh đồng dạng đều có thuộc về mình miêu cương t r i địa ở lại người đều là trong miêu tộc người trong những người này hẳn là có đến từ miêu cương cao thủ chu hành tả h ư u dò xét cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại một người mặc miêu cương phục sức trên người lao giả chu thần y rỉa ngươi như tâm động tiểu tăng nguyện ý bồi chu thần y rỉa đi tới một lần c ư u ma trí ngữ khí kiên định nói chu hành thay thế không khỏi trong lòng ấm áp vẫn là quốc sư đối với hắn t a kêu ma trí biểu thị chu hành suy nghĩ nhiều hắn thuần túy là muốn đánh nhau phải không a hắn tự nhiên năng nhìn ra được đám người này cũng không đơn giản mười mấy người này đủ để đem người kia cho đưa đến nơi đây trị liệu nhưng bọn hắn lại là mời chu hành ra ngoài trị liệu rõ ràng là có mưu đồ khác bất quá hắn ước gì cái này hơn trăm người tìm chu hành t r a nhi đâu kể từ đó hắn liền có thể đánh thắng được nghiện một chút tại ác nhân cốc bên trong đánh này hơn ba mươi người không có một cao thủ mười hai cái hô hấp liền toàn bộ giải quyết bây giờ không có ý tứ mười mấy người này nhìn qua đều không phải cái gì đơn giản mặc hàng nhất là trước mắt này người cầm đầu nhìn qua thân thủ tương đương bất、phàm. mười mấy người này nói không chừng có thể thoáng lấy lòng hắn một phen chu hành cũng là nghĩ đi phiêu m i ệ u phong ngay tại sau lưng đồng thời ngay tại dưới núi xuất hiện một đám võ công cao cường tam giáo cựu lưu nhân vật đồng thời ăn mặc còn có binh khí toàn bộ khác nhau vậy cái này đoàn người thân phận tự nhiên cũng liền vô cùng sống động ba mươi sáu hang hốc người còn có bảy mươi hai đảo đảo chủ biết đám người này thân phận tự nhiên cũng liền biết bọn họ tìm chu hành đến tội cùng cần làm chuyện gì bọn họ muốn chu hành giúp bọn hắn giải khai sinh tử p h ủ chi độc bọn họ muốn hiểu biết sinh tử phụ tin tức chính là tuyệt mật tự nhiên không thể ngay tại trong thành ngay trước rất nhiều người xin chữa bệnh mặt nói ra khẳng định phải đem chu hành dẫn tới ngoài thành trốn không người sau đó lại nói dưới mắt tuy nhiên chỉ có mười mấy người các loại chu hành ra khỏi thành chỉ sợ là sẽ nháy mắt có hơn trăm người đem bọn hắn bao bọc vây quanh hàng năm mùng hai tháng năm đều là đồng mộ sinh nhật bọn họ muốn sớm đến thiên sơn vì đồng mộ c h ú c thọ bây giờ đã đem gần tháng b ố đám người này sớm đến tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý trên thực tế chính như chu hành suy nghĩ như thế đám người này chính là ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người bọn họ sớm đ ế nhiều t ê nhiên tiên Thiên n Sơn vì đồng dâng tặng sinh nhật hạ lễ, đồng nhiên nghe nói có thể cho người sống hành hiện Sơn thành bên trong. Bọn n vì đổi độc mố mắt thể thủ tru xuất tại trí hạ cho họ h lễ, có y y lần thương lượng liền quyết định đến đây tìm t r u hành cầu y ý, ý giải khai sinh tử phụ sự t ì n h chính là t u y ệ t mật không thể làm trong thành mặt của nhiều người như vậy đem t ư ờ n g tình nói rõ đem t r u hành từ thành nội đ ề u đi ra nếu là có thể giải khai sinh tử phụ bọn họ dâng lên y tư r i ê n g phần mình thoát đi thiên sơn không thể trêu vào thiên sơn đồng mỗ luôn có thể lẫn mất lên nếu là chu hành không giải được ba ọ n h mươi sáu động bảy mươi hai đảo người biểu thị đại minh thập đại ác nhân cho bọn hắn bên này mà tứ đại ác nhân sách dày cũng không xứng giết cái huyết thủ đỗ sắt bọn người có cái gì có thể cuồng đừng nói chu hành giết huyết thủ đỗ sắt bọn người bọn họ căn bản không quan tâm coi như chu hành cùng cưu ma trí võ công cực cao còn có thể cao qua bọn họ mấy trăm người năm nay thọ yến ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người toàn bộ đều đến quy cách cực cao mỗi một phe thế lực đều mang trí ít bốn người vận chuyển thọ lễ tính toán đi ngoài thành có hơn bốn trăm người trở lấy chu hành cùng k ê u ma trí đâu bọn họ võ công lại cao còn có thể một lần tính đối phó hơn bốn trăm người hay sao rất khó cay chu hành tự nhiên biết mình sẽ đối mặt với cái gì có thể nghĩ đến đầu kia k i m tảm làm đám người này phần lớn đều là không chuyện ác nào không làm người một số người nhìn về phía chu hành ánh mắt thậm chí đều tràn ngập ý h i ệ n nhiên lần này đi cũng không thái bình sinh tử phù tuy nhiên cha tấn bọn họ dục sinh dục tử có thể đó cũng không phải độc dược chỉ là âm dương nội lực diệu dụng a giải khai sinh tử phụ không phải châm cứu dùng thuốc có thể chữa trị chu hành có thể đoán được mình nếu là không đi đám người này sẽ đối chu hành đ ộ n g thủ có thể chu hành nếu là đi sau đó nói mình không giải được sinh tử phụ đám người này cũng sẽ động thủ với hắn dù sao bọn họ không muốn để linh thiếu cung người biết mình tìm người đ ế m thử đi giải sinh tử phụ đám người này ở xa đại tống cũng không biết đinh điện cùng yến nam thiên tại đại minh đến tột cùng ý vị như thế nào cũng không biết chu hành cùng cưu ma trí võ công đến cùng như thế nào bởi vậy đám người này đối chu hành căn bản không có mảy may lòng tính sợ dù sao bất kể như thế nào đám người này đã có động thủ với hắn ý nghĩ đã như vậy chẳng bằng trực tiếp theo sau đem bọn hắn cho một tổ đầu toán bọn họ động thủ phía trước chu hành động thủ ở phía sau ta có l y ta sợ cái gì chu hành tự lẩm bẩm cưu ma c h í nhìn về phía chu hành h i ệ n nhiên không có nghe tiếng a không sao ta nói là chúng ta có thể ra ngoài chữa bệnh từ thiện chu hành vừa cười vừa nói cưu ma c h í nghe vậy vội vàng biểu trung tâm chu thần ý n g a yên tâm có tiểu tăng tại tuyệt đối không ai có thể làm bị thương chu thần ý k u m a Chi dứt lời lại lần nữa truyền âm nhập mật này kim t ầ m đối chu thần y lia nghĩ đến mười phần trọng yếu lại nhìn tiểu tăng đem giúp chu thần y lia đem kim t ầ m nắm bắt tới tay k u m a Chi hoàn toàn không đề cập tới mình muốn cùng những người này ý đạo thủ chỉ đem nguyên do hướng chu hành trên thân dẫn một bộ ta là vì ngươi tốt tư thế chu hành gật đầu kim t ầ m hoàn toàn chính xác trọng yếu có kim t ầ m nơi tay sau đó thu thập dược tài phối trí ra c h ậ m vũ thiên dạ n g khi đó hắn liền có thể làm được tuyệt đối tự vệ cho dù là hoàng thất cũng không dám ra tay với chu hành tuy nhiên trậm vũ thiên dạ tài liệu một cái so một cái hy hi hữu nhưng vì tự vệ nên tì chu hành chính sờ sờ trong ngực tùy thân mang theo bốn cái bạo vũ lê hoa trầm đã làm tốt kích phát chuẩn bị đáng khốn kiếp này nếu là thật dám độc thủ liền để bọn hắn nếm thử đường môn ám khí còn có thuốc độc lợi hại một canh giờ chữa bệnh từ thiện đã kết thúc chúng ta hiện tại liền lên đường đi chu hành đem đồ vật thu t h ậ p ra dẫn ngựa liền đi theo đám người này thẳng đến ngoài thành một chỗ trên tường thành năm nhân ảnh ở đây đứng thẳng bốn lớp một ư ơ i thấp tôn chủ cái này ô lao đại vậy mà đến tìm chu hành bọn họ cần làm chuyện gì mặt khác bốn cái vóc dáng tương đối cao đều là nữ tử bốn người này tướng mạo giống nhau như lúc chỉ là mặt khác với tôi bốn người này chính là thiên sơn đồng mỗ tọa hạ mai lan trúc cúc bốn kiếm hầu về phần ở giữa nhất này được xưng là tôn chủ dĩ nhiên chính là thiên sơn đồng mỗ thiên sơn đồng mỗ thân hình thấp bé giống như tám chín tuổi nữ đồng nhưng hai mắt như điện sáng ngời có thần có một cỗ khinh người uy nghiêm thiên sơn đồng mỗ lúc đầu phái mai lan trúc cúc bốn người đi mời chu hành lên núi có thể nghĩ đến chu hành nói không chừng sẽ ngại tên tuổi của nàng cảm thấy nàng là cái ma đầu cho nên không dám lên núi vừa lúc nghe nói chu hành đến phiêu miệu phong hạ thiên sơn thành trì bên trong nàng liền cùng mai lan trúc cúc bốn người cùng nhau đến đây năm đó sư phụ nàng đã từng nói xem thỏa thích xung quanh các quốc gia sẽ đổi mắt chi thuật chỉ có hắn mới có thể tiêu g i a o phái ý kinh đều tại linh t h i ế u cung bên trong cho dù là tô tinh hà cũng sẽ không loại này đổi mắt chi pháp sư phụ nàng tiêu g i a o tử mất tích về sau biết cái này đổi mắt chi pháp cũng liền nàng một người nhưng bây giờ chu hành lại sẽ đổi mắt chi pháp dưới cái nhìn của nàng chu hành đổi mắt chi pháp nói không chừng cùng với nàng sư phụ tiêu g i a o tử có quan hệ nếu là sư phụ nàng tiêu g i a o tử thật bên ngoài thu người đệ tử đồng thời chu hành nhất tâm muốn rời khỏi ngày mai lan trúc cúc bốn người thật đúng là chưa hẳn có thể mời được đến chu hành chính vì vậy nàng mới có thể cùng mai lan trúc cúc bọn người cùng nhau đến đây không nghĩ tới còn không đợi nàng tiến lên chào hỏi ô lao đại liền dẫn người tiến lên nhìn qua ôn tồn dáng vẻ có thể loại kêu bức hiếp ngự a khí nhưng cũng không giả được không sao liền để bậy kiến cỏ này thử một lần chu hành võ công thiên sơn đồng mẫu căn bản không thèm để ý ô lao đại đám người ý nghĩ cùng c h ế t sống nàng chỉ muốn nhìn một chút này chu hành đến tuột cùng phải chăng cùng với nàng sư phụ tiêu giao tử có quan hệ Trưng biết tử rắn cứng sinh châm cứu cứng rắn hiểu biết ngài cũng xưng hô như vậy tại hạ là được tay k i a cầm đại đao hán tử cười ha h à nói mười mấy người đem chu hành bảo hộ ở trung ương không biết còn tưởng rằng đám người này tại cẩn thận bảo hộ hắn đâu chu hành tuyệt không lên tiếng ô lão đại cũng không giận phối hợp đi về phía trước quốc sư nhất thiết phải cẩn thận một chút đến cuối cùng chỉ sợ còn có ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo mọi người tay chờ chúng ta cầm đầu ô lão đại cùng thiên phong động an động chủ hai người võ công tối cao quốc sư tuyệt đối không thể chủ quan chu hành truyền âm nhập mật hảo tâm nhắc nhở nguyên tắc bên trong cái này ô lão đại bị mộ dung phục đánh giá là công lực so hắn hơi yếu chỉ là võ công chiêu thức không kịu cho nên đằng sau bị mộ dung phục dễ như t r ở bàn tay tức vũ khí về phần an động chủ võ công thậm chí còn cao hơn ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo chư vị động chủ đảo chủ đều cho rằng an động chủ là làm chi không thẹn võ công đệ nhất nếu là chỉ có hai người vẫn còn toán có thể hai người này phía dưới còn có luyện ngũ đấu mễ thần công phun một ngụm đảm đều có thể đã thương người xích diễm động động chủ đoàn m ụ c nguyên cùng bất bình đạo nhân v â n v â n cao thủ giống như là xuyên tây bích lân động tăng thủ công giấu bên cạnh cầu long động huyền hoàng tử bắc hải huyền minh đ ả o đ ả o chủ trương đạt phu các cao thủ tuy nhiên không bằng ô lão đại bọn người có thể mỗi một cái cũng đều có mộ dung phục dưới trướng tứ đại gia tướng mức độ lại thêm còn lại ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người loại này đội hình tuyệt không phải tầm thường thủ đoạn có thể ứng đối chu hành hảo tâm nhắc nhở cưu ma trí lại là trong mắt nổi lên trận trận ánh sáng võ công cao tốt võ công đủ cao hắn đánh lên mới có thể càng có ý tứ tới đi thỏa thích lấy lòng tiểu tăng đi cưu ma trí nụ cười càng phát ra khó ép chê đến không ít ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người nhao nhao hướng về hắn xem ra người này sẽ không là cái kẻ ngu đi mấy người tuần tự đi tới không bao lâu liền đến một chỗ trong rừng ô lão đại dẫn đầu dừng lại vỗ nhẹ nhẹ tay đều đi ra đi chu hành sớm coi nó trước cưu ma c h í cũng có tâm lý chuẩn bị cái này ô lão đại là đang gọi người hắn gọi như gọi còn có thể gọi còn có thể kêu lên bao nhiêu nhìn xem bốn phía không ngừng xuất hiện bó đuốc đem trong rừng chiếu d ọ i giống như ban ngày cưu ma c h í nói không ra lời cái này cần bao nhiêu người hắn là muốn những người này hảo hảo lấy lòng hắn một phen có thể hắn vạn lần không ngờ sẽ là loại tràng diện này cái này cần nhanh năm trăm người a năm trăm người quân đội đều đã không phải người trong võ lâm có thể ứng đối cái này năm trăm người trong giang hồ mặc dù không có trong quân đội người nghiêm minh kỷ luật có thể người trong giang hồ thân thủ lại là so trong quân đội người lợi hại hơn nhiều đủ để đền bù quân trận cùng phối hợp ở giữa t r ê n l ệ n h một trăm người hướng hắn phát xạ am khí hai trăm người vây công hắn mặt khác hai trăm người xem như hậu viện coi như hắn v ậ n khí tốt có thể toàn bộ ngăn trở đánh tới sau cùng chỉ sợ cũng sẽ bị mất chết bất quá hắn cũng là thích h i ê u chiến tự mình một đôi năm trăm trong giang hồ có như thế uy manh chiến tị ta kêu ma c h í ánh mắt sáng r ự c hôm nay lại nhìn hắn sáng tạo kỳ tích các loại hôm nay c h i ế n tất khắp thiên hạ đều sẽ tán tụng hắn kêu ma c h í lấy một địch trăm truyền thuyết hhh <cười> kêu ma c h í nhìn xem vây tới mọi người không sợ ngược lại cười dọa đến không ít ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người càng phát rời xa hắn cái này tiểu con lựa chọc đầu là thật có vấn đề chu hành nhìn xem kêu ma c h í lại nhìn xem vây tới gần năm trăm người không khỏi t r ừ n g to mắt quốc sư ngươi cũng đừng không đợi chu hành nói xong lại bị ô lao đại cùng một cái vóc người thòn gầy lao giả cắt đức chu thần ý vị này chính là chúng ta muốn ngài chữa trị người mời đi ô lão đại dứt lời vây xem ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo mọi người không khỏi tiến lên một bước phản phất muốn nhìn rõ ràng chu hành tiếp xuống thủ pháp trong mắt mọi người đều là khẩn cầu c h i s á c cơ hồ muốn cho chu hành bị xuống đương nhiên điều kiện tiên quyết là chu hành có thể giải khai sinh tử của bọn h ắ n phủ ô lão đại cười ha hả chỉ vào một bên lão già nói ta cái này hào hữu bên trong một loại tên là sinh tử phù hàm khí cái này sinh tử phù kịch độc vô cùng mỗi lần phát tắc đều sẽ đau khổ khó nhịn khiến người đau đến không muốn sống chu thần y y thuật cao cường liền giút ta huynh đệ nhìn một cái đi chu hành đoán không có sai đám người này mời hàn đến đích thật là muốn để hắn hỗ trợ phá giải sinh tử phù sinh tử phù chính là thiên sơn đồng m ộ sử dụng một loại á m khí bên trong sinh tử phù người đều sẽ muốn sống không được muốn chết không xong bị quản chế cho người khác sinh tử phù bởi vậy gọi tên sinh tử phù tuy nhiên nghe là á m khí một loại nhưng trên thực tế lại là âm dương hai lực d ư ợ u dụng a sử dụng sinh tử phù người lợi dụng d ư ợ u các loại chất lỏng n ị c h vận chất khí đem dương cương chi khí chuyển thành âm lưu chi lực làm trong lòng bàn tay phát ra tới chân khí lạnh tại hàn băng mấy lần trong tay chất lỏng tự nhiên ngưng kết thành băng tiếp xuống liền tại khối băng phía trên bám vào âm dương nội lực đem hắn đánh ra một chi sinh tử phù bên trên như thế nào bám vào dương cương nội lực lại như thế nào bám vào âm nhu nội lực định ra trình tự về sau lại đi suy tư âm dương hai lực số lượng tỉ như ba phần dương bảy phần âm hoặc là sáu phần âm bốn phần dương tuy nhiên cái này sinh tử phù bên trong chỉ có âm dương hai lực có thể âm dương hai lực t u ầ n tự cùng âm dương hai lực số lượng khác biệt tạo thành sinh tử phù tự nhiên cũng liền khác biệt muốn phá giải sinh tử phù tuyệt không phải dược thạch có thể trị liệu sẽ chỉ thiên sơn lục hợp trưởng nhưng lại không biết sinh tử phủ âm dương hư thực tùy tiện cứu chữa sẽ khiến cho sinh tử p h ù bên trong âm dương hai lực triệt để mất khống chế đến lúc đó bên trong sinh tử phủ người là hạn phải chết không nghi ngờ sẽ chỉ tiêu giao phái y kinh cũng giống như vậy đạo lý thiên sơn lục hợp trưởng chính là một môn trưởng không âm dương hai lực võ học có thể dùng giống nhau số lượng âm dương hai lực đem sinh tử p h ù bên trong âm dương hai lực cho triệt tiêu mất nếu là sẽ không thiên sơn lục h ợ p trưởng vậy cũng phải nắm giữ cái khác trưởng không âm dương võ học mới được minh giáo càn không đại na z i trương tam phong thái cực còn có phái không động thất thương quyền cùng âm dương m à i các loại võ công đều nói không chừng có thể triệt tiêu sinh tử p h ù bên trong âm dương hai lực chỉ là chu hành sẽ không chu hành liếc liếc một chút trong mắt đều là vẻ chờ mong ô lão đại lại nhìn một chút mọi người chung quanh ô lão đại ấn trước ngươi thuyết pháp hơn ba trăm mỗi năm phần nhân xâm chính là y tư mà kim tầm thì là ta ra ngoài đi xem bệnh thù lao có phải thế、không? ô lão đại nghe vậy xứng sở lập tức cười hắc hắc cũng là miêu động chủ đưa ngươi kim t ẩ m cho chu thần y h ề đi này được xưng miêu động chủ nam tử nghe vậy cũng không do dự trực tiếp đem bàn tay đến trong lực một cái ống trúc bị hắn cho lấy ra trực tiếp ném cho chu hành không có chút nào do dự ô lão đại đã đã nói với hắn nếu là chu hành có thể chữa khỏi bọn họ vậy bọn hắn cũng nguyện ý tuân thủ giang hồ quy củ dâng lên y tư riêng phần mình rời đi nhưng nếu là chu hành trị không hết vì không nhường tin tức tiết lộ ra ngoài nay chu hành phải chết mới được các loại rét chu hành kim tằm tự nhiên sẽ trở lại trong tay của hắn chu hành tiếp nhận ông trúc chu hành nhìn trước mắt ố lão đại bọn người trong mắt lóe lên một tia xoắn suýt tri sắc nói thật ra đều nói sinh tử phụ không phải dược thạch có thể y ỉa có thể hắn vẫn là muốn nếm thử một phen bọn họ sắp lên núi thiên sơn đồng mộ tính khí thực tế là để người sờ vớt không thấu vạn nhất nàng hoàn toàn mặc kệ lao ra tử cùng tiêu g i a o tử quan hệ tốt bao nhiêu vẫn dùng sinh tử phù đối phó bọn hắn đâu sớm thử một chút có thể hay không dùng thuốc đến hóa giải thể nội sinh tử phù nếu là có thể làm được bao nhiêu cũng coi như cái át chủ bài nếu là không thể chu hành cũng sẽ không tổn thất cái gì cũng liền người trước mắt này biết sinh tử phù phát tác sau đó sống sờ sờ đau chết ta nhưng vấn đề lại tới nếu là mình giải khai sinh tử phù chuyển đến thiên sơn đồng mộ trong lỗ thai này lại nên như thế nào chu hành đang xoan suít bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo tràn đầy thanh âm v i n g h i ê m ngươi nếu là có thể giải khai sinh tử phủ xem như bản lãnh của ngươi、đến. k h ô lúc này Chu n n h h k ô đi lên phía trước tiêu dao y, y kinh bên trong giảng có phân dọa âm dương nội lực số lượng cùng với thứ tự trước sau phương pháp nghĩ đến chính là vì sinh tử phù mà chuẩn bị chu hành sớm đã đem tiêu giao y kinh toàn bộ xem hết chẳng qua là chiếu vào thượng diện nâng lên pháp tử từ, từ đầu tới đuôi thi triển một lần thôi cũng không có cái gì khó khăn địa phương tại lao giả này đem bị chúng sinh tử phù vị trí cùng lúc phát tác đợi cảm thụ toàn bộ đều nói cho chu hành chu hành cũng nghiêm túc trực tiếp bắt đầu thao tác thi c h â m nội lực thôi động cảm thụ trên kim phản lui về đến âm dương hai lực một loạt quá trình bị chu hành dùng ra các loại chu hành đem ngân châm rút ra thời điểm mọi người đều làm một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dám vẻ xem không hiểu vừa vặn rất tốt giống rất lợi hại như lời ngươi nói sinh tử phù cũng không phải là dược mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó vẫn là an động chủ mở miệng định nhạc dạo hắn ngày bình thường ăn uống chỉ nói là hai chữ còn tới không ăn uống tình trạng mọi người nhao nhao gật đầu này bị chu hành thi châm láo giả càng là hào khí mười phần thử một chút liền thử một chút sau một nén nhang một cỗ thi thể nằm trong đám người ưu ma chi đứng sau lưng chu hành con mắt trừng cực lớn thật c h ế hay cái này còn giống như là chu hành lần thứ nhất thất thủ đi mọi người cũng là một bộ trận mắt hốc mồm dám vẻ thử một chút vẫn thật là tạ thế chỉ có chu hành to a mày bên ta mới có mạch suy nghĩ lại đến người để ta thử một chút dùng châm cứu chưa hẳn liền không thể giải khai sinh tử p h ụ mọi người nghe vậy lại là không có người nào dám lên t i ề n đến bọn họ cũng không muốn đi lên thử nhìn đ ệ u bộ này này chu hành đều không có niềm tin tuyệt đối bọn họ đi lên làm cái gì chịu chết a người xem bọn hắn ai trên trán viết đại ngốc ba chữ ba mươi sáu nghìn tám trăm hai mươi tám chương sáu mươi chín trong rừng ác chiến không đơn phương đánh tới bởi mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau cùng dứt khoát đem ánh mắt đặt ở ô lao đại còn có an động chủ trên thân hai người bọn họ đã chết một c á i người sau đó phải làm sao bây giờ tự nhiên phải là ô lao đại cùng an động chủ nói toán bọn họ tất cả mọi người tin phục an động chủ cùng ô lao đại hai người ô lao đại cùng an động chủ l i ế c nhau hai người trong mắt lóe lên một tia sắc khí sau đó vẫn là ô lao đại đứng ra chu thần ý n g h nếu là trở ra một người ngươi có chắc chắn hay không đem sinh tử phủ phá giải chu hành không cần suy nghĩ liền lắc đầu nếu là mỗi người bị chúng sinh tử phụ đều như thế ta bắt lấy quy luật kế tiếp ta có chắc chắn tám phần mười đem sinh tử phụ cho phá giải nhưng nếu là mỗi người bị chúng sinh tử phụ hiện đạo còn có âm dương hư thực đều không giống vậy thì phải nhiều chị mấy cái chờ ta bắt lấy trong đó quy luật lại nói chu hành một bộ mười phần trăm chú bộ dáng ô lao đại cùng an động c h ù hai người giận q u á m à c ư ờ i nếu là chu thần y người trị liệu ba mươi người mới có thể nghĩ ra pháp tử trị liệu chúng ta huynh đệ đây chẳng phải là có ba mươi người muốn mất đi tính mạng chúng ta mọi người a i sống a y chết hay là nói chu thần y cố ý để chúng ta chịu chết t u t suy yếu chúng ta sinh đ ư c t ô lão đại r ứ t lời sau lưng lục sóng hương lộ đao trực tiếp ra khỏi vỏ cái này lục sóng hương lộ đao chính là ô lão đại binh khí đao này cực kỳ sắc bén thân đao y độc toàn thân bích quang l g ậ p lòe bởi vậy có lục sóng danh sưng tuy nhiên được gọi là hương lộ đao lại là hôi thối bất người cái này lục sóng hương lộ đao độc tính cực liệt cho dù là ô lão đại nếu là trên tay không sát giải dược nhận độc khí xây khô hôn như thường sẽ trúng độc ô lão đại một bộ kẻ đến không thiện d á n vẻ một bên an động chủ càng là lời nói ít trường kiếm bên hông cũng là rút ra vỏ đến sau lưng mọi người thấy thế cũng là cùng nhau móc ô lão đại ý nghĩ rất đơn giản dù là chu hành thật sự có thể thông qua ba mươi người mệnh nghiên cứu ra như thế nào phá giải sinh tử phủ đến hắn cũng không thể để chu hành nếm thử ba mươi người bọn họ một trăm linh tám không một trăm linh bảy người ai sống ai chết ở đây người nào không có mấy cái huynh đệ sinh tử nếu là thật sự chọn lựa ba mươi người tuyệt đối sẽ sinh ra náo động đã như vậy dứt khoát đem chu hành cho giết coi như bọn họ chưa từng đi tìm chu hành phá giải sinh tử phủ t r ờ về sau lại k h á c nghĩ phương pháp đến phá giải sinh tử phủ chính là các người muốn giết ta chu hành nhìn về phía ô lão đại mở miệng hỏi ô lão đại cười gắn lắc đầu biểu tình giữ tận tại hỏa quang chiếu dọi xuống càng phát đáng sợ không là mời chu thần y lìa chịu chết chu hành quay đầu nhìn xem cưu ma c h í cười chỉ và o ô lao đại hư điểm hai lần cưu ma c h í thấy chu hành bật cười hắn cũng đi theo cười lên đừng hiểu lầm hắn nhưng không có sợ hắn là kích động m u ố n cười các ngươi đều là nghĩ như vậy chu hành ngắm nhìn một phía mở miệng hỏi không muốn giết ta đem binh khí thu lại thoại âm rơi xuống không ai thu hồi binh khí đã như vậy vậy ta liền mời chư vị lên đường chu hành vừa cười vừa nói ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo mọi người nghe vậy từng cái thần s ắ c xúc động phẫn nộ cất binh khí liền nghĩ tiến lên đem chu hành cho giết cưu ma c h í càng là hương phấn quái khiếu hai tiếng nên tiểu tăng đi cưu ma c h í vừa định công kích một trận nhưng ai dự đoán chu hành lại là đem bàn tay đến tùy thân mang theo trong túi một tay riêng phần mình bốn năm cái bình xứ đem bình xứ hướng ra phía ngoài ném một cái mục tiêu chính là bốn phương tám hướng trong đám người hương cưu thế, thế hành hít mắt lại thiên sơn đồng mốt đều không nói lời nào vậy cũng đừng trách hắn hạ tử thủ bốn năm cái bình xứ bị ném tiến trong đám người có người tay cầm binh khí đem bình xứ cho chém vào vỡ nát vừa định trào phúng một phen chu hành sẽ không am khí nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy vỡ vụn bình xứ bên trong sông tới một c ố đỏ hoàng lục độc khí còn có đủ mọi màu sắc bột phấn thời điểm tất cả mọi người làm một bước hơi thất thần một hồi hút vào độc khí trong chốc lát công phu liền đầu váng hai h ủ nơi ngực cùng đại não chuyển đến trận trận đau đớn có chút phản ứng tương đối nhanh tuy nhiên kịp thời nín hơi có thể chu hành ném ra độc dược bên trong cũng có băng hồ n tán loại độc dược này chỉ cần dính vào liền sẽ trúng độc chu hành cũng sẽ không chờ lấy độc tính phát tác chỉ thấy chu hành tiếp tục đem bàn tay đến trong l ự c ô lao đại cùng an động c h ủ hai người lúc này trận địa sẵn sàng đứng lên thẳng đến chu hành hai tay riêng phần mình xuất hiện một cái tạo hình vật kỳ lạ hai người không khỏi x ư n g sở nhưng vẫn là vội vàng thi triển khinh công hướng lui về phía sau ra trong tiềm thức nói cho bọn hắn cái đồ chơi này không đơn giản chu hành trong tay cầm chính là bạo vũ lê hoa trâm tầm thường bạo vũ lê hoa trâm bên trong chứa hai mươi bảy chi ngân trâm có thể đi qua đường môn cải tiến về sau bạo vũ lê hoa châm nhiều nhất có thể dung nạp một trăm linh tám mai ngân châm một cái bạo vũ lê hoa châm có thể không g ó c chết bao trùm trước người chín mươi độ phạm vi chu hành tay cầm hai cái đủ để bao trùm một trăm tám mươi độ phạm vi bên trong đ ị n h nhân bạo vũ lê hoa châm lực xuyên thấu cực mạnh tuy nhiên có người trùng điệp mà đứng có thể ngân châm xuyên thấu qua người đầu tiên thân thể về sau vẫn tiếp tục hướng bên ngoài xuyên tới liên tiếp xuyên qua ba người thi thể mới không có vào đến người thứ tư thi thể bên trong chu hành cũng không có dừng lại lại dùng một cái ngấm ngầm hại người sau đó chính là bảy cái có thể tản ra trong sắt sau cùng lại đi người nhiều nhất hai nhóm người quần bên trong ném ra hai vóc dáng mẫu truy hồn đoạt m ệ n h gan liên tiếp thao tác nhìn ngốc cưu ma c h í càng nhìn ngốc nút trong bóng tối thiên sơn đ ồ n g mẫu nàng nghĩ đến chu hành cùng cái kia tự xưng thổ phiền quốc sư tiểu con lửa chọc sẽ g i ế t ra ngoài hoặc là sẽ dựa vào hắn suốt đời sở học đem gần đây năm trăm n g ư ờ i cho toàn bộ g i ế t sạch cho nàng một cái nho nhỏ rung động chu hành ngươi liền nói c h â n không rung động đi cưu ma c h í khép lại miệng chu hành mới thủ đoạn ra hết các loại ám khí cơ hồ đều dùng xong một nửa trong chốc lát liền giải quyết hơn ba trăm người mắt mù đứng người đã không đủ hai trăm đồng thời có tuy nhiên đứng lên nhưng có v thân thể đều tại lảo đảo p h á n g phất sau một khắc liền muốn đổ xuống bỏ đi loại người này còn lại có thể chiến người không nhiều chừng một trăm người a trong những người này lại đi rơi chết đi đảo chủ cùng đ ộ n g chủ cái này chừng một trăm người bên trong có gần trăm người đều chỉ là ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo đệ tử tầm t h ư ờ n g võ công tưởng t ư ờ n g loại người này chu hành tiện tay một kiếm liền có thể giết chết bốn cái chu hành đem sử dụng hết ngấm ngầm hại người hộp sắt còn có bạo vũ lê hoa châm dung khí cho thu lại tương lai để lên cương châm còn có thể lại dùng ai một lần tính dùng nhiều như vậy đau lòng a bạo vũ lê hoa châm dùng hai cái tỉ mỉ chế tạo trông sắt lập tức không có bảy cái hai cái ngấm ngầm hại người toàn bộ dùng hết còn có tụ tiễn cùng các loại độc dược chu hành nửa tháng tân tân khổ khổ chế tạo gấp gáp đồ vật thời gian một cái trước mắt không có một nửa chu hành thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ khắc chế tại ngâm độc thủy hàn kiếm bên trên liếm một ngụm xúc động trực tiếp lấn người mà lên cái này thủy hàn kiếm bị hắn tôi kiến huyết phong hầu kịch độc chỉ cần bị hắn quẹt làm bị thương đối phương chỉ cần vận dụng nội lực độc tố liền sẽ nháy mắt phát tác chỉ có nội lực cao cường nhân tài có thể miễn đi vừa chết thấy chu hành độc thủ cư ma chi đã sớm nhịn không được lúc này xuất thủ ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo chủ chỉ còn lại hai mươi người thậm chí có đều bị sợ mất mật chỉ biết chạy trốn loại người này đều không ngoại lệ toàn bộ bị chu hành b u i kịp sau đó chém giết tại chỗ cứu ma trí nghe răng cởi tiến lên hai tay kéo một phát liền đem còn lại động chủ đạo chủ cho kéo đến trong vòng chiến hắn đôi những cái kia bị chu hành một kiếm bốn cái tiểu lâu la thực tế là không có hứng thú cũng liền những người này có thể miễn cưỡng khiến cho hắn hưng phấn một chút tôn chủ cái này chu thần ý liền dùng chính là kiếm pháp gì nơi xa dưới một cây đại thụ người mặc hồng ý liền mai kiếm hiếu kỳ nói thiên sơn đồng m ẫ cao mày bà ngoại cũng không nhận ra có thể tiểu từ này dùng lại là tiểu vô tương công、ừ. giết đám phế vật này hẳn là dùng ta tiêu giao phái võ công m ớ i đúng dùng cái gì kiếm pháp thiên sơn đồng mô đã đem chu hành nhìn thành người một nhà dưới cái nhìn của nàng đ ổ i mắt chi pháp cũng tốt dùng y thuật phân rõ sinh tử phù âm dương hư thực cũng được những này y thuật đều bắt nguồn từ tiêu giao y hệ k i n h bên trong mà trong đám đệ tử chỉ có nàng còn có sư phụ nàng tiêu giao tử cất giữ cùng xem toàn bộ tiêu giao y hệ tinh cho dù là tiêu giao phái trưởng môn nhân vô nhai tử cũng không có đem tiêu giao y hệ tinh toàn bộ ghi lại chu hành trong tay nắm giữ đội mắt cùng phân rõ sinh tử phù pháp tử đây là những người khác sẽ không thủ đoạn nàng lại không có dạy qua chu hành đó là ai giá Tự nhiên ràng. là rõ ràng. bây giờ lại lực, là người tiểu vô tướng công nội lực, tất nhiên thêm trên tướng tất chu hành công vô sư phụ nàng tiêu giao tử giao quan môn đệ tử k h xuất hiện lại thêm đang khốn kiếp này dám gạt nàng tìm người khác giải khai sinh tử phủ vậy bọn hắn cũng không có tồn tại tất yếu về phần tìm vô nhai tử xin nhờ vô nhai tử đều không có tuyển nàng nàng thiên sơn đồng mốn là bực nào tâm cao khí ngạo Vô thiên a t sơn đồng mỗ chậm rãi lất đầu suy nghĩ bị kéo trở về trong mắt đều là sát ý nàng hiện tại hỏa khí đồng dạng không nhỏ mai lan t h ú c cúc bốn người đến đồng mỗ mệnh lệnh liền hướng về chiến trường chạy đi chu hành trong đám người trái đột phải chặt không ngừng nghỉ chút nào ô lão đại cùng an động chủ mấy người cũng bị cưu ma t h í đánh tê cả ra đầu hai người bọn họ hiện tại không chỉ một lần muốn cho mình hai thai phá tử bọn họ là ăn no căng sao làm sao d á m trêu chọc chu hành chu hành tại ác nhân q u ố c dùng á m khí giết một chúng ác nhân bọn họ thế mà không nở đến không đúng bọn họ đã có chuẩn bị chỉ là bọn hắn tuyệt đối không nở rằng chu hành trước rất không phải á m khí mà chính là độc dược l i ê n tại bọn hắn luôn cuống tay chân thời điểm chu hành lúc này mới tế ra đại s á t khí thật là âm h i ể m a ô lão đại n h à danh một tiếng còn có cưu ma trí hắn là nghìn tính và tính đều không có tính tới cái này cưu ma trí võ công thế mà cao như vậy thổ phiên không phải cái chim không gậy phân địa phương a c h ừ đừng nói thiên sơn đồng mỗ không tại coi như thiên sơn đồng mỗ ở đây các ngươi cũng phải ăn tiểu tăng một cái hỏa diễm nào để cho tiểu tăng là chu thần y xuất ngụm hắc khí cư ma trí không cần suy nghĩ há mồm hiện ra chu hành một kiếm xe qua giết chết sau cùng sáu người thủy hàn kiếm đều chẳng muốn trở vào bao cứ như vậy chừng to mắt nhìn về phía cư ma c h í quốc sư ngươi đang nói cái gì thiên sơn đồng mốt nhưng lại tại trong rừng này a ba mươi sáu nghìn chín trăm hai mươi tám chương bảy mươi một tay tiếp sinh tử p h ụ đau nhức sát tiểu tăng rồi c ưu ma c h í nhìn về phía chu hành nếu không phải chú ý tới ố lao đại bọn người một bộ trận địa sẵn sàng dáng vẻ hắn nói cái gì cũng phải hai tay chống n ạ n h hiện tại nha vẫn là thành thành thật thật p h ò n g bị mấy tên này đi ố lao đại đám người võ công so với tầm thường môn phái trưởng môn nhân cũng là không hề yếu hắn cũng không muốn l ậ tuyền t trong m ương ưu ma trí thấp giọng nói chu thần y đi đây đều là tiểu tăng nên làm chu thần y không cần nhiều lời hai người chúng ta còn không có tất yếu s o đo nhiều như vậy chu hành há miệng một cái một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi sau cùng chỉ có thể nói quốc sư ngươi vui vẻ là được rồi vừa dứt lời ô lão đại bọn người vừa định lại thả cái ngoan thoại lại nghe được chu hành sau l ư n g chuyển đến bốn đạo thanh âm thanh thúy phụng tôn chủ chi mệnh đến đây t r ợ chu thần y hiển một chút sức lực thoại âm rơi xuống bốn đạo tịnh lệ thân ảnh thi triển khinh công rơi vào chu hành cùng cưu ma trí trước người hai người bốn thanh t r ư ờ n g kiếm nhắm ngay ô lão đại bọn người ô lão đại nhìn xem trước mặt tướng mạo giống nhau như lúc bốn người không khỏi chừng t ó mắt sau đó liền tả hữu tì t người người. ô n chủ lão à bực n đại các ngươi có tôn chủ tìm người phá giải sinh tự phủ phải bị tội gì mai lan chúc cúc bốn người lấy mai kiếm cầm đầu giờ phút này đứng ra quát hỏi ô lão đại đóng người cũng là mai kiếm ô lão đại bọn người ấp úng trong lúc nhất thời nói không ra lời sau đó mấy người phản phất tâm hữu linh tê không cần suy nghĩ liền hướng về sau bỏ chạy nói đùa mai lan chúc cúc bốn người đều nói là p h ụ mệnh giúp chu hành giết bọn hắn nói cách khác thiên sơn đồng mỗ giờ phút này liền ở trong tối chỗ bọn họ không phải cưu ma trí bọn họ vẫn là biết trời cao đất rộng cưu ma trí các ngươi có ý tứ gì thiên sơn đồng mộ cường đại bọn họ lòng dạ biết rõ nếu là thiên sơn đồng mộ xuất thủ bọn họ tuyệt đối không có sống sót cơ hội cùng hắn lưu lại cùng những người này đấu chẳng bằng chạy t ứ tán nhìn có thể hay không từ phía trên núi đồng mộ trong tay thoát đi chu hành thay thế vội vàng từ trong ngực móc ra mấy cái phi đao hai tay hất lên trong tay phi đao rời khỏi tay trận trận tiếng xé gió chuyển đến ô lao đại bọn người có thể sống đến bây giờ v õ công tự nhiên không cần nhiều lời phi đao từ phía sau lưng thủ đoạn đánh lén trực tiếp bị mấy người nhìn thấu ô lao đại cùng an động chủ hai người cũng không quay đầu lại trực tiếp thi triển k i n h công hướng ra phía ngoài như người muốn đem hướng bọn họ kích xạ mà đến phi đao cho tránh thoát đi mấy người còn lại phía sau không có mọc ra mắt nghe âm thanh phân biệt vị công phu cũng không bằng ô lao đại cùng an động chủ hai người bởi vậy không ít người chỉ có thể là trở lại dùng binh khí đem chu hành đánh ra phi đao chặn lại nhưng bọn hắn cái này dừng lại lại là để mai lan trúc cúc bốn người cho đuổi theo về phần an động chủ cùng ô lao đại bọn người lại là cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn hai người hai mặt mộng bức nhìn xem bên hông vị trí bọn họ là t r ă m mối vẫn không có c á c giải bọn họ rõ ràng đã hướng ra phía ngoài tránh né vì sao vẫn là bị chu hành phi đao cho đâm、chúng. hai người nhịn đau đem phi đau cho rút ra cùng nhau nhìn về phía chu hành cũng không phải bọn họ không muốn tiếp tục đào tẩu mà chính là bọn họ trốn bất động cái này phi đau trên có độc chu hành không giảng g ọ đức ta ngược lại là không nghĩ tới các ngươi sẽ tự tin đến cùng đều không trở về chu hành vừa cười vừa nói ô lao đại cùng an động chủ nghe vậy chỉ chỉ chu hành trong miệng chậm rãi tung ra mấy chữ mà ngươi làm sao cái gì đều ngâm độc hai người nói xong nghiêng đầu một cái chết đều không có nhắm mắt chu hành thở dài độc dược nhiều dùng không hết không ngâm độc chẳng phải là lãng phí chu hành nói đem cắm ở hai người dưới xương sần phi đau cho rút ra màu đen máu độc từ vết thương phun ra ngoài chiếu xuống một bên cỏ dại thượng diện xanh nhạt cỏ dại nháy mắt thêm ra mấy cái lỗ nhỏ đây là bị máu độc cho ăn mòn chu hành lấy ra một cái tay khăn đem phi đao phía trên máu độc sáng bóng sạch sẽ sau đó liền đem hắn thả trên thân thể trong túi bình thường xuống tới lại b ổ một chút độc cư ma c h í đi lên phía trước tượng trưng nhắc tới hai câu a di đà phật hai người cùng nhau q u a n người mai lan t r ú c cúc bốn người hình dạng lúc này mới xuất hiện trong mắt bọn họ mới mai lan t r ú c cúc vừa hiện thân liền xuất hiện tại trước người hai người bọn họ căn bản liền không có nhìn thấy bốn người này dám vẻ bây giờ xem xét cưu ma c h í chừng to mắt hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bốn người tướng mạo giống nhau như đ ô i người chu hành đồng dạng hít một hơi lanh khí khu khụ hắn nghĩ tới một chút không thích hợp thiếu nhi sự tỉnh gặp qua chu thiếu hiệp mai lan chúc cúc bốn người lính nhau sau đó liền cùng nhau tiến lên đây cười hì hì x o n g chu hành chắp tay hành lễ mới các nàng tôn chủ đều chính miệng nói chu hành chính là sư đệ của nàng các nàng tự nhiên đối với vị đại nhân vật này tôn kính một chút về phần đại hòa thượng kia các nàng không quen cưu ma trí thấy bốn người trong mắt hoàn toàn không có mình không khỏi hử lạnh một tiếng tiểu con lựa chọc người ý kiến rất lớn a một đạo thanh n m uy nghiêm từ không trung truyền đến cưu ma trí đầu tiên là sướng sở sau đó liền t à hữu nhìn đem ánh mắt hóa chặt ở trong tay phải của hắn các hạ lén lén lút lút cũng không phải anh hùng gây nên à. chẳng lẽ các hạ chính là trong truyền thuyết thiên sơn đồng mẫu cưu ma trí trên mặt mang một chút ý cười trong mắt đều là một bộ nóng lòng muốn thử thân sắc chu hành mày nhân lại vừa định ngăn cản cưu ma trí lại là cho hắn một cái an tâm thân sắc m ấ i ngươi không phải nói coi như bà ngoại ở chỗ này ngươi cũng muốn những người kê ăn ngươi một cái họ diễm đạo a làm sao bà ngoại vừa hiện thân ngươi liền muốn nhận sợ hay sao chu hành theo cưu ma trí hướng phương hướng nhìn lại quả nhiên một cái tiểu xảo thân ảnh xuất hiện tại trước người hai người chỉ thấy người kia tám chín tuổi dáng người trên mặt ra thì không nói là thổi qua liền phá nhưng cũng được bảo dưỡng khi cũng không có chút nào nếp nhăn thiên sơn đồng mộ chỉ là ngoại hình như là tám chín tuổi thôi thanh âm cùng nội tại toàn bộ đều là người già diễn xuất nặng cố nhiên có thể dùng nội công cải biến thanh âm của mình có thể thiên sơn đồng mỗ lại khinh thường như thế hành vi chu hành sớm đã có bệnh chuẩn bị tâm lý cưu ma trí thì là lần thứ nhất thấy có người dài bộ dáng như thế tò mò liền nhìn nhiều hai mắt nhưng chính là cái này hai mắt lại là để thiên sơn đồng mỗ sù lông bà ngoại ta muốn đào con mắt của ngươi thiên sơn đồng mỗ từ đầu đến cuối cho rằng nàng là bởi vì chính mình dáng người vĩnh viễn không thể lớn lên mới bị vô nhai tử cho vứt bỏ bây giờ cưu ma c h í ra hỏa này liền tương đương với hết chuyện để nói hết lần này tới lần khác nhìn nhiều nàng hai mắt nhìn liền xem đi còn mang theo dò xét ánh mắt cưu ma c h í nghe thiên sơn đồng mỗ cũng là đến tính khí ngươi chính là tiêu giao tử đệ tử bốn bỏ năm lên cũng chính là thất đức đạo nhân đồ đệ cấp bậc người thôi hắn chơi không lại thất đức đạo nhân còn làm bất quá hắn đồ đệ tiểu tăng cũng muốn thử một chút trong truyền thuyết tiên h sơn đồng mố có bao nhiêu c â n lượng cưu ma c h í hít mắt lại trời trong mưa cạnh hắn lại cảm thấy mình đi thiên sơn đồng mố hít mắt lại cưu ma c h í cũng đem tăng b à o lắp một cái song phương hết sức căng thẳng chu hành không muốn nhìn thấy cưu ma c h í lại bị đè xuống đất ma sát vừa định đứng ra lại bị cưu ma c h í cho kêu d ừ n g chu thần y h i a k h o a n đã lại ở một bên vây xem chính là ngươi cùng này thiên sơn đồng mố có chút m ộ n gốc giúp tiểu tăng tóm lại là có chút không hợp thích lắm nghe cưu ma trí chu hành im lặng cực thậm chí thở hổn hển một tiếng cười ra tiếng hắn thật sự là phục cưu ma trí chu hành vừa định nói cùng một hai ai ngờ cựu ma c h í bỗng nhiên trừng mắt sau đó liền chân phải đột nhiên trên mặt đất một điểm cả người giống như mũi tên thẳng đến thiên sơn đồng mỗ mà đi cựu ma c h í tay phải thành trưởng trưởng duyên hoàn toàn đỏ đậm hắn lên liền dùng hỏa d i ễ m đao chu hành đã từng nói này thiên sơn đồng mỗ đã chín mươi sáu tuổi hắn không phải là không có ảo tưởng qua này thiên sơn đồng mỗ g á n g vẻ nhưng khi hắn tận mắt thấy đối phương về sau làm thế nào đều không thể đem người trước mắt này cùng hắn trong đầu tóc trắng xóa xoay người lưng quảng lao hầu liên hệ tới thực tế không hợp t h i thưởng này thiên sơn đồng mỗ nhìn tuyệt đối không có đơn giản như vậy hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. lên liền dùng hỏa diễm đao đủ tôn kính a thiên sơn đồng mẫu hử lạnh một tiếng mật tông n i n h mã phái hỏa diễm đao không tệ dùng không thể so cổ cách này tiểu con lừa chọc kém cưu ma trí nhất đao vung ra thiên sơn đồng mẫu nghiêng người tranh thoát hai người trong nháy mắt liền giao thủ mười mấy hiệp cưu ma trí mới lúc đầu muốn phun thiên sơn đồng mẫu cổ cách đúng là hắn sư phụ hắn được gọi là tiểu con lừa chọc cũng là toán sư phụ hắn thế mà cũng bị người gọi là tiểu con lừa chọc cái này khiến cưu ma trí chịu không được có thể nghĩ lại sư phụ hắn nếu là còn sống cũng liền so hắn năm thứ ba đại học mười tuổi thôi, hoàn toàn chính xác không bằng trước mắt thiên sơn đồng mộ số tuổi lớn cưu ma chi lắc đầu dưới mắt là tương đối số tuổi thời điểm sau này thiên sơn đồng mộ m ắ n g hắn sư phụ là con lửa c h ọ ca nhất không cưu ma chi cắn răng cũng không cần võ công khác liền dùng hỏa diễm đ à o thiên sơn đồng mộ hai tay giao thoa một khi v u n g ra, phản phất có số đạo bóng trồng nàng dùng chính là thiên sơn chiết mai thủ thiên sơn chiết mai thủ chính là tiêu giao phái tuyệt học cùng trời núi lục dương trường đ ặ t song song trong đó có ba đường chữ pháp ba đường bắt pháp tổng cộng có lục lộ võ học nghe không coi là nhiều có thể thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công đều có thể tự hành hóa tại cái này lục lộ chiếc mai thủ bên trong đây mới là thiên sơn chiếc mai thủ địa phương đáng sợ nhất kiếp trước liền có người nói qua thiên sơn chiếc mai thủ cùng phá hết thiên hạ kiếm pháp độc cô cựu kiếm có dị khúc đồng công c h i diệu bây giờ thấy hai người riêng phần mình thi triển thần công tuyệt học đích thật là như thế cư ma trí hỏa diễm đao sóng nhiệt t r ậ n trận chu hành cùng mai lan trúc c ú c bốn người đứng ở một bên đều có thể cảm nhận được thiên sơn đồng mỗ thiên sơn chiếc mai thủ đồng dạng tinh diệu cư ma trí hỏa diễm đao tuy nhiên tinh diệu lại không cách nào làm được liên tiếp vung ra mười mấy đao trung gian luôn có dừng lại tựa như là tạm ngừng mỗi khi k ư u ma Chi dừng lại thiên sơn đồng mỗ liền sẽ nắm lấy cơ hội cùng k ư u ma Chi cận thân bắt đ ấ u bốn mươi chiêu công phu k ư u ma Chi đã bắt đầu đầu đầy mồ hôi thiên sơn đồng mỗ cùng nàng đối chiêu dùng đều là thiên sơn chiết mai thủ bên trong bắt chiêu thức k ư u ma trí dứt khoát dùng bàn được trường hai người trên hai tay đều bám vào nội lực k ư u ma Chi mỗi lần cùng thiên sơn đồng mỗ hai tay giao thoa liền sẽ cảm nhận được tê dại một hồi rất hiển nhiên thiên sơn đồng mỗ nội lực ở trên hắn c u ma trí biểu thị cũng là bình thường dù sao thiên sơn đồng mộ sống số tuổi lâu hơn một chút chân chính để hắn không thể nào tiếp thu được chính làn à y thiên sơn đồng mộ võ công chiêu thức vậy mà cũng tinh diệu như vậy dùng cũng đều là hắn chưa từng gặp qua t u y ệ t chiêu c ư u ma c h í trong lòng nữa a tiểu con lửa chọc võ công không tệ đáng tiếc cùng bà ngoại s o vẫn là kém một chút thiên sơn đồng mộ khỏe miệng giơ lên tay phải bỗng nhiên vung lên tay trái theo sát phía sau hai tay đánh ra trưởng lực vậy mà là tại lúc này hòa vào nhau điệp ra phía dưới thẳng đến c ư u ma trí mà tới đây là thiên sơn lục hợp trưởng bên trong chiêu thức tên là mặt trời lặn dung kim cưu ma c h í giờ phút này mới cảm nhận được thiên sơn đồng mộ này chín mươi năm bên trong lực khủng bố vẹn vẹn ngăn cản một cái trước mắt cưu ma c h í liền bị thiên sơn đồng mộ đánh bay rớt ra ngoài t r u n g điệp quẳng xuống đất cái này cũng chưa hết chỉ thấy thiên sơn đồng mộ vây tay chung quanh trên là cây hà sương vậy mà là chậm d ã i trôi nổi mà lên tại thiên sơn đồng mộ trước người hội tụ thành một cái nước đoàn thiên sơn đồng mộ đưa tay trộm một cái trong lòng bàn tay hẳn khí tràn ngập chu hành thấy thế kinh hai nói sư thị t r m đã ta có sư phụ thư tín chu hành đem bàn tay đến trong n ự c xuất ra vẽ tranh lao đầu g a o cho thư tín của hắn hoa họa, họa lão nhân là tiêu dao tự h hai người ngang hàng luân giáo chu hành võ công phần lớn là họa họa lao nhân giáo gọi hắn một tiếng sư phụ cũng hợp tình hợp lý như thế tính toán chu hành cứ gọi thiên sơn đồng mộ sư tỷ thứ nhất có thể rút ngắn quan hệ thứ hai cũng không có gọi sai thiên sơn đồng mẫu nghe chu hành thanh âm khoe miệng dâng lên tay phải trực tiếp nhấc lên số đạo khối băng đánh tới hướng Cưu ma c h í Cưu ma c h í từ dưới đất bỏ dậy thần xác hơi có vẻ xấu hổ con mắt hướng phía trước t h o á n g nhịn thấy thiên sơn đồng mộ quăng ra mấy cái miếng băng mỏng q ma trí lúc này liền muốn cứu danh dự trực tiếp xuất thủ đem thiên sơn đồng mỗ quăng ra hàn băng cho nắm trong tay dương dương tự đắc liếc thiên sơn đồng mỗ liếc một chút liền cái này cưu ma c h í vừa định g i a n g hai tay đem hàn băng vứt trên mặt đất đ ỗ n g nhiên n g ứ n mày đem tay mở ra mới trong lòng bàn tay hắn mắt lạnh phảng phất có đồ vật tại hướng về hắn trong lòng bàn tay chui cái này tuyệt không phải là hàn băng hòa tan thành nước trong tay của hắn căn bản không gặp một giọt nước đây rõ ràng là hàn băng dung nhập vào tay phải của hắn trong lòng bàn tay cưu ma trí bỗng nhiên cảm giác trong lòng bàn tay một ngữ sau đó chính là thân trên chuyển đến đau khổ cảm giác sau cùng mới là toàn thân. thậm chí nằm dạp trên mặt đất không ngừng bước lên l a n lộn liền cái này thiên sơn đồng m ẫ đi lên phía trước hư lạnh một tiếng dứt lời liền không còn đi quản cưu ma trí trực tiếp đi hướng chu hành ngươi sẽ không thiên sơn lục hợp trưởng thiên sơn đồng m ẫ mở miệng nói trực tiếp đánh gậy chu hành muốn tỉnh h cầu thiên sơn đồng m ẫ giúp cưu ma trí giải khai sinh tử phù lời nói chu hành nuốt n g ụ m nước bọt nhìn trước mắt chỉ là đến bên hông hắn thiên sơn đồng m ẫ chậm dãi lắc đầu thiên sơn lục hợp trưởng thế nhưng là tiểu g a o phái tuyết học hắn có thể học được tiểu vô tướng công đều là dấm nhầm đất chó làm sao có thể học được đến thiên sơn lục hợp Trường? thiên sơn lục hợp trưởng chính là ta tiêu giao phái võ học tinh yếu chỗ sư phụ thế mà chưa từng chuyển cho ngươi thiên sơn đồng m ẫ cười lắc đầu sau đó liền ngạo kiểu nói tuy nhiên cũng là không sao sư phụ không chuyển ngươi ta đến chuyển cho ngươi chính là cái này tiểu con lựa chọc bị chúng chính là sinh tử phủ chỉ có thiên sơn lục hợp trưởng mới có thể hóa giải ngươi muốn giúp hắn hóa giải thể nội sinh tử phủ liền đem thiên sơn lục hợp trưởng luyện thành đi ngươi không phải là muốn nếm thử giải khai sinh tử phủ a liền dùng cái này tiểu con lựa chọc đến thí nghiệm nghe thiên sơn đồng m ẫ chu hành liền kịp phản ứng đối phương hiểu lầm hắn nói sư phụ là hoạ hoa lão nhân cũng không phải là tiêu g i a o tự a chỉ là không đợi chu hành mở miệng ưu ma trí lại là dẫn đầu nói chuyện chu chu thần y v ỉ cùng với nàng học chu hành nhìn xem đau đến không muốn sống ưu ma trí hắn mười phần xác định ưu ma trí cũng sẽ không là bởi vì chu hành có thể học thiên sơn lục hợp trưởng về sau có thể giúp hắn giải trừ thống khổ mới có thể khuyên nhủ hắn cùng thiên sơn đồng mố học gia hỏa này khẳng định nhớ từ trong tay hắn học được thiên sơn lục hợp trưởng chỉ là thống khổ cùng v õ công so sánh thực tế không đáng giá nhắc tới ưu ma trí người hiệu ta tuần đau nhức sát tiểu tăng chỉ là đáng tiếc chu hành muốn để ưu ma trí thất vọng một cái hoang n ô n về sóc nhưng là muốn dùng vô số cái hoang ngôn để đền bù a là hoang ngôn luôn có đâm thủng một ngày y theo thiên sơn đồng mộ tinh khí biết mình bị đồ nghịch tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ thiên sơn đồng mộ không phải yến nam thiên loại này phương pháp rất không an toàn tiền bối ta nói sư phụ là tiêu g i a o t ử tiền bối hảo hữu cũng không phải là tiêu g i a o t ử tiền bối ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì chu hành vừa cười vừa nói một bên cưu ma trí nghe chu hành lúc này lớn tiếng kêu dây lên a di mẹ nhà hắn đà phật đau hơn chương bảy mươi mốt bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tiêu diêu ngự phong Thiên Sơn n đ ồ q ma ộ xứng trí tiếp lâu m tục kêu rên hắn bây giờ không có tâm tình sông chu hành biểu lộ tâm ý thiên sơn đồng mộ khinh thường liếc liếc một chút Kiêu ma Chí trí nghe vậy l i ề người tranh thủ bình lên, n sứ cầm d u dậy d từ một đó đổ ra một viên đăng ra viên ợ c lực thôi động tiêu hóa, thẳng đến dược lực ngửa ăn vàng đầu sau vào, vào thôi tiêu hóa, xuyên thân, ma mới chí nói ngươi sư phụ cùng ta sư phụ tương giao tâm đầu ý hợp thiên sơn đồng m ỗ nhữ m à y h ỏ i chu hành gật gật đầu chính là sư tỷ đây là sư phụ ta cho ngài tin ngài lại nhìn qua ta sở học tiểu vô tướng công chính là ta sư phụ truyền lại ngày đó lao nhân ra ông ta cùng tiêu giao từ tiền bối luận đạo hai người đem võ công lấy ra lẫn nhau chia sẻ lệnh sư lấy ra chính là tiểu vô tướng công thiên sơn đồng mối nhìn xem chu hành đưa tới thư tín không khỏi nhịu nhũ mày nhưng vẫn là đem thư tín nhận lấy vậy ngươi tiêu g i a o phai y thuật cũng là sư phụ ngươi dạy cho ngươi chu hành gật đầu nói không tệ sư tỷ võ công cao cường tự nhiên biết võ công đến sư phụ ta bọn họ cảnh giới kia nếu là muốn tiến thêm một bước khẳng định phải đem thân thể người lợi dụng đến thực hạn lại hướng bên ngoài câu thông thiên địa tự nhiên sư phụ ta từng nói h ắ n chỗ người quen biết bên trong tiêu g i a o t ử tiền bối y thuật nhất là tinh xảo bọn họ ngày đó một đám người muốn nghiên cứu cơ thể người huyền bí tiêu dao từ tiền bối liền đem tiêu dao y kinh cho cống hiến ra đến bởi vậy sư phụ ta trong nhà có t r à sát ta cũng bởi vậy học được tiêu g i a o phái y thuật chu hành không có chút nào d i u d i ế m đem tiêu g i a o ý kinh lai lịch nói cho thiên sơn đồng mỗ thiên sơn đồng mỗ trong mắt lóe lên một tia thất lạc chi ý những n à y ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo r a hỏa trải rộng đại tống các nơi có thậm chí đến từ thổ phiên giấu bên cạnh còn có đại kim đại lý cùng thế hạ n g ta chính là muốn để bọn họ giúp đỡ tìm kiếm sư phụ ta chỉ là đáng tiếc thiên sơn đồng mỗ thở dài chu hành thấy hắn cảm xúc ổn định lúc này mới chỉ vào đã đứng lên đồng thời ánh mắt như muốn phun lửa kêu ma trí nói sư tỷ quốc sư một đường hộ t không bằng sư tỷ giúp hắn đem trên người sinh tử phụ cho giải. Thiên sơn đồng mô mộ một bên hủy đi t h ư tín, một bên liếc liếc một chút c y u ma trí, nương theo lấy hư lạnh một tiếng, c y u ma trí trực tiếp giơ chân, chu thần y không cần cầu nàng. Tiểu tăng thể nội bất quá là thêm ra một cô âm dương hai lượt tôi b ă n g vào tiểu tăng trí tuệ, tất nhiên có thể đem cái này cái gọi là sinh tử phụ cho phá giải rơi. Thiên sơn đồng mô khinh thường c ư ờ i một tiếng, tốt trí hướng. người cũng nghe đến, hắn đã muốn mình phá mất sinh tử phụ, ta cần gì phải giúp hắn hóa giải. Thiên sơn đồng mô dứt lời, cầm trong tay thư tín triển kh thiên sơn đồng mố lông m ạ n liền nhiễu chặt đứng lên khiến cho chu hành hết sức tò mò nội dung trong bức thư một bên cựu ma trí chậm rãi đi tới thấp giọng hỏi chu thần ý n g h ĩ cái này sinh tử phù ngươi có thể phá giải à? cựu ma trí vừa nói một bên liếc liếc một chút trước người lật xem thư tín thiên sơn đồng mố hắn cũng muốn kiên cường một lần có thể nghĩ đến sinh tử phù thống khổ trình độ hắn vẫn là quả quyết nhận sợ có thể cầu thiên sơn đồng mố là không thể nào cầu thiên sơn đồng mố chỉ có thể hỏi một chút chu hành hắn tin tưởng chu hành chu hành nói không chừng thật sự có pháp tử có thể phá giải sinh tử phù về phần trước đây chu hành vì 36 động 72 đảo người chữa bệnh bất quá là muốn vô hại đem 36 động 72 đảo người cho siêu độ a chu hành đồng dạng hạ giọng quốc sư ta nói thật cho ngươi biết đi ta trước đây vì 36 động 72 đảo người trị liệu sinh tử phù lúc đầu muốn điều động thể nội vốn có âm dương nhị khí đến hóa giải bọn họ bị chúng sinh tử phù bên trong âm dương hai lực có thể ta dù sao cũng là lần thứ nhất thao tác k h ô n g chế không tốt cần điều động âm dương hai lực lượng nếu là tìm mười mấy người cho ta luyện tay một chút ta nhất định có thể phá giải sinh tử phù sinh tử phù bản chất cũng là âm dương hai lực chỉ cần đem hắn triệt tiêu hóa giải sinh tử phù liền giải quyết dễ dàng muốn phá giải sinh tử phù trọng yếu nhất chính là thăm dò rõ ràng sinh tử phù hạ vị trí cùng hắn âm dương hư thực bằng không mà nói coi như người mang thiên sơn lục hợp trưởng cũng vô pháp đem sinh tử phù hóa giải chu hành thân có tiêu g i a o y nghệ kinh khiếm khuyết chỉ là hòa tan thể nội âm dương hai lực thủ đoạn á âm dương nhị khí nhân thể sinh ra liền có chu hành ý nghĩ chính là lấy kim c h â m chi pháp điều động trong cơ thể của bọn họ vốn là có âm dương nhị khí đến đem hắn thể nội dị chủng âm dương hai lực cho tan đi về sau đang thúc giục động đến bọn hắn lúc đầu âm dương hai lực sinh sôi phát sinh để nó nặng về thăng bằng chu hành ý nghĩ rất tốt. hắn cũng dám khẳng định loại biện pháp này khẳng định có thể thực hiện có thể thực tế thao tác thời điểm chắc chắn sẽ có chút sai lầm cũng không vội vàng lại đến mười mấy người để hắn thử nghiệm là được chỉ cần thuần t h ụ hắn điều động âm dương hai lực lượng liền sẽ càng thêm tinh chuẩn đến lúc đó cưu ma c h í sinh tử phủ cũng liền không phải cái gì về khó cưu ma c h í nghe chu hành khuôn mặt r á n mua gục xuống còn tìm mười mấy người luyện tay một chút này thiên sơn đồng mỗ ố đều đem ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người cho giết sạch trừ hắn cái này lớn thẳng xui xẻo còn có hai bên trong sinh tử phủ phi phi phi hắn sao có thể nghĩ như vậy hắn nhưng là đắc đạo cao tăng cho dù có người bên trong sinh tử phụ hắn làm sao lại đi đem những người kia cho bắt tới để chu hành thử tay nghề c u ma Chi đem tay giấu ở ống tay h á o dưới đáy nhẹ nhàng lắc lắc tràn đầy một bình s ứ thuốc hẳn là có thể chống đỡ thật lâu à c u ma Chi bất động thanh sắc đem cái này một bình s ứ dược tàn g tạ i trong tay h á o hắn đã thả ra lời nói đi sẽ không để cho thiên sơn đồng mỗi hỗ trợ giải khai sinh tử phụ chỉ có thể dựa vào chu hành cho thêm chu hành một chút thời gian nói không chừng có thể nghĩ ra một chút càng thêm ổn thỏa pháp tử đến giải khai sinh tử phụ thiên sơn đồng m ẫ xem hết trong tay thư tín sau đó mở miệng nói tại trong phong thư cái này tự xưng là thất đức đạo nhân người giảng thuật rất nhiều có quan hệ sư phụ hắn sự tình những chuyện này bên trong có đều là t u y ệ t mật người biết chỉ có mấy người bọn hắn đệ tử nhưng hôm nay lại có những người khác biết sư phụ hắn bí ẩn rất hiển nhiên hai người quan hệ nhất định không tệ về phần hắn sư phụ tiêu giao tử có phải hay không bị cái này thất đức đạo nhân bắt lấy sau đó nghiêm hình bức cung hỏi ra những chuyện này thiên sơn đồng m ẫ cảm thấy sẽ không dựa theo thất đ ứ c đạo nhân nói hai người quan hệ vô cùng tốt bán hắn cùng nạn g sư phụ tiêu giao tử một bộ mặt đem b ắ t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công chuyển đi cũng là không phải không được dù sao hai người quan hệ ở chỗ này bày biện sư phụ hắn đều có thể đem tiểu vô tướng công chuyển thụ ra ngoài tất nhiên cũng sẽ không keo kiệt b ắ t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công trong thư cũng minh xác nói đến chu hành ý nghĩ đó chính là đem b ắ t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công còn có tiểu vô tướng công cùng bắc minh thần công các loại ba môn thần công toàn bộ nắm bắt tới tay nếm thử ba công hợp nhất tái hiện tiêu diêu ngự phong chi bi chỉ là cái này tiêu diêu ngự phong như thế nào tất luyện nếu là cái này tiêu diêu ngự phong thật dễ dàng như vậy tu luyện sư phụ nàng tiêu giao tử cũng không có tất yếu đem tiêu diêu ngự phong chia ra làm ba thế gian đại đa số nội công tâm pháp đều là đem nội lực chứa đựng tại trên rốn một tấc vị trí cũng chính là trong hạ đan điển nhưng dù cho như thế cũng có giải rác mấy loại võ công là đem nội lực chứa đựng tại trung đan điển mùi khí hải tỷ như vô nhai t ử tu luyện bắc minh thần công có thể đem nội lực chứa đựng ở trên trong đan điển nội công tuyệt học lại là chưa từng nghe thấy dù sao đối với đạo gia đến nói thượng đan điển cũng chính là mi tâm nghe hoàn cung vị trí thực tế là quan trọng nhất một chút thành tâm tu đạo người cho rằng nghe hoàn cung có chủ trì t r ú n g thần chiếu sinh thần thức c h i năng muốn tu đạo thành tiên trọng yếu nhất chính là nghe hoàn cung chỗ bởi vậy một chút thành tại tu đạo người cho dù luyện công cũng sẽ không có ý đồ với thượng đan điển bọn họ luyện công chỉ là vì để mình sống lâu một chút sau đó đi nghiên cứu đạo gia kinh điển nếm thử tu đạo thành tiên có thể tiêu diêu ngự phong lại là hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược tiêu diêu ngự phong nội lực liền bị chứa đựng ở trên trong đan điển lại không đề cập tới tiêu diêu ngự phong n ộ lực l n bị chứa đựng ở trên n g đan đ ô n g đề cập t t i ê h tu l n h ó k môn này v công bị chia tách thành mỗi một môn thần công đều là độc lập tồn tại như muốn trình hợp thành một môn võ công đây là cỡ nào khó khăn chu hành mới luyện công bao lâu thiên sơn đồng m ẫ bản năng cảm thấy chu hành sẽ thất bại thấy chu hành gật đầu thiên sơn đồng m ẫ nhân tiện nói trong thư nói ngươi có thể trị hết thương thế của ta thất đức đạo nhân ở trong thư nâng lên bọn họ sư phụ hảo hữu độc cô cầu bại lo lắng bọn họ sư phụ mất tích về sau bọn họ mấy cái này đệ tử sẽ hay không gặp được nguy hiểm liền đi vân vụ sơn bí mật quan sát cuối cùng đưa nàng bị lý thu thủy án toán tràng cảnh nhìn rất rõ ràng đồng thời đề cập chu hành xuất thân đường môn đường môn mấy ngàn năm truyền thừa nói không chừng có biện pháp tử có thể đem thiên sơn đồng mộ thương thế chữa khỏi chu hành trùng điệp gật đầu không sai chu hành thanh â m kiên định cực vì chuyến này thiên sơn phi ê u m i ệ u phong chuyến đi hắn có thể nói là làm đủ công khóa nói như vậy nếu là không đem thiên sơn đồng mộ độ thân thiện soát đến tám mươi năm trở lên hắn là không định rời đi ta nghe ta sư phụ nói qua sư tỷ tu luyện võ công chính là b ắ t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cái môn này võ công mười phần bá đạo chuyên công nhân thể tam tiêu dẫn đến sư tỷ thủ thiếu dương tam tiêu kinh bị hao tổn vĩnh viễn không cách nào lớn lên ta có biện pháp tử có thể chữa khỏi sư tỷ trên người thủ thiếu dương tam tiêu kinh thương thế chỉ là sư tỷ đã chín mươi sáu tuổi coi như thương thế chữa khỏi còn có thể khôi phục giá người a chu hành mở miệng hỏi thiên sơn đồng mỗi t r ầ m rãi gật đầu năm đó ta hai mươi sáu tuổi thời điểm vốn là có cơ hội thông qua luyện công chữa trị ta thủ thiếu dương tam tiêu kinh tổn thương sau đó thành công lớn lên có thể để lý thu thủy tiện nhân kia giật mình ta thủ thiếu dương tam tiêu kinh thương thế càng phát ra nghiêm trọng ta lật khắp tiêu giao y lý k i n h cũng không có pháp tử đèm tay của ta thiếu dương tam tiêu kinh chữa lành ngươi nếu là có biện pháp tử chữa khỏi tay của ta thiếu dương tam tiêu kinh ta tự n h ư n năng đủ thành công lớn lên đây là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công đặc tính cùng niên kỷ không quan hệ chu hành nhẹ nhàng g ậ đầu theo cốt t r u y ệ n rõ ràng ghi chép thiên sơn đồng mộ 26 tuổi thời điểm có cơ hội khôi phục dáng người thành công lớn lên ấn lý thuyết 26 tuổi liền sẽ không tái phát d ụ c cao lớn có thể thiên sơn đồng mộ vẫn có thể làm được phát d ụ c cao lớn đủ để chứng minh đây cũng là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công duyên phận cho nên nếu là đem hắn thủ thiếu dương tam tiêu kinh chữa lành nói không chừng thật đúng là có thể để cho thiên sơn đồng mộ khôi phục dáng người toàn giấc mộng của nàng nếu là như vậy h ắ c h ắ c ta liền không tin độ thân thiện đến không tám mươi lăm chu hành ánh mắt kiến định đem bàn tay đến trong n ự c một bản bí tịch bị hắn cho lấy ra chính là thần chiếu kinh thiên a t trong tỷ tái tạo thủ thiếu dương tam đường môn mổ, lấy là sư dương bí pháp i u k i h thần chiếu kinh làm phụ ẩn dưỡng kinh mạch, nhất định khôi phụ. Thiên lại lấy làm Trưng ẩn dưỡng 37.128 72, sơn song tuyệt. Thiên Sơn Thiên tuyệt. đồng m ẫ nghe chu hành thần sắc cũng là có chút kích động thần chiếu kinh là đại minh thiết cốt mặc ngạc mai niệm sanh thần chiếu kinh a thiên sơn đồng m ẫ đã 96 tuổi trên giang hồ nhiều năm như vậy tự nhiên sẽ h i ể u thần chiếu kinh tết tuổi tương truyền cái này võ công trên liệu thương có hiệu quả cho dù là cựu âm chân kinh bên trong liệu thương thiên liệu thương công hiệu cũng không bằng thần chiếu kinh đến t ư ợ n g hãn nàng nói mình kinh mạch thương thế đã trị không hết đây là nàng đọc qua tiêu g i a o y kinh về sau được đi ra kết luận bây giờ có thần chiếu kinh nơi tay nếu là lấy thần chiếu kinh làm phụ lại thêm tiêu g i a o phái y kinh nàng chưa hẳn nghiên cứu không ra giải quyết mình thương thế pháp tử tới chu hành thấy thiên sơn đồng mẫu cũng không có đang sốt ruột hỏi thăm hắn sát xuất thành công đến tột cùng có bao nhiêu mà chính là hỏi thần chiếu kinh địa vị cái này khiến hắn có chút một bức có thể nghĩ lại ở giữa nghĩ đến thiên sơn đồng mẫu tính cách chu hành liền tỉnh táo lại nàng sẽ không suy nghĩ mình nghiên cứu ra giải quyết nàng thương thế pháp tử a thấy chu hành gật đầu thiên sơn đồng mẫu trên mặt đều là vui mừng chu hành đoán đúng. thiên sơn đồng mộ tính cách dùng tám chữ liền đủ để khái quát duy n g ã độc tôn tranh cường hào thắng duy n g ã độc tôn dĩ nhiên chính là mặt ngoài ý tứ về phần tranh cường hào thắng trong nguyên tắc cũng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế h ư c h ú c không ăn ăn mặn muốn thiên sơn đồng mộ trong hoàng cung vì hắn tìm một phần cơm cái này vốn là không khó có thể thiên sơn đồng mộ hiếu thắng tâm cùng đi tự nhiên nhất định phải hư c h ú c ăn ăn mặn h ư c h ú c nói đây là thiên sơn đồng mộ ép buộc cũng không phải là hắn tự nguyện thiên sơn đồng mộ lại sẽ mộng cô bắt đến để hư trúc tự nguyện cùng giấc mộng kia cô yêu nhau tiên h sơn đồng m ỗ tính cách ở chỗ này bày biện hắn tốn hao bảy mươi năm cũng không từng giải quyết nan đề thế mà bị chu hành dăm ba câu liền giải quyết cái này khiến hắn như thế nào cam tâm chu hành là thất đức đạo nhân đồ đệ nàng là tiêu g i a o tử đồ đệ nếu là thật sự để chu hành giúp hắn hóa giải thương thế bên trong cơ thể đây chẳng phải là chứng minh mình cái này làm đệ tử không bằng thất đức đạo nhân đệ tử tiến một b ư ớ c toán cái này chẳng phải là nói nàng sư phụ tiêu g i a o tử không bằng thất đức đạo nhân tâm cao khí ngạo thiên sơn đồng m ẫ tự nhiên không nguyện ý bởi vậy nàng nhìn thấy thần chiếu kinh phản ứng đầu tiên chính là nghiên cứu thần chiếu kinh đem còn lại tiêu dao nhìn có thể hay không giải quyết trong cơ thể mình thương thế thiên sơn đồng m ộ ý chí sao mà kiên định nàng quyết định sự t ì n h có rất ít cả i biến về phần nàng nếu là cuối cùng không cách nào thành công đến lúc đó lại mời chu hành đến giúp đỡ chính là có cái gì c ũ n g lắm lại nói nàng có loại cảm giác mình đối với thủ thiếu dương tam tiêu kinh nghiên cứu đã đến một điểm bình cảnh chỉ thiếu một chút trợ lực thần chiếu kinh ngơi tay nàng nhất định có thể thành công đổi Tay bắt Thất trong thư đã nói hết chuyện này không không Nhân nàng nói, nói ràng. xói loại Lại là làm Đạo được. Đức sức đã ở rõ hắn muốn chu hành tại sư phụ nàng chỗ này học được tiêu diêu ngự phong sau đó lại từ đ ộ c cô cầu bại trong tay học được kiếm pháp sau đó lại từ ẩn thân đại tống trong hoàng cung quý hoa láo tổ chỗ học được khinh công thân pháp thất đức đạo nhân có một câu nàng mười p h ầ n đồng ý hắn đã cùng với nàng sư phụ quen thuộc như thế này sư phụ nàng tất nhiên sẽ tán thành kế hoạch của hắn này chu hành trừ là đệ tử của hắn bên ngoài tự nhiên cũng coi như được là tiêu giao tỷ tử đệ, tử. đệ quan hệ nàng truyền thụ chu tru hành bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cũng chính là hợp tình hợp lý â trừ cái đó ra còn thiên sơn đồng mối hử lạnh một tiếng dứt lời liền nhìn về phía chu hành bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công ta có thể chuyển cho ngươi mặt khác ta lại dùng thiên sơn lục hợp trưởng còn có thiên sơn chiết mai thủ hai môn võ công đến cùng ngươi trao đổi cái môn này thần chiếu kinh ngươi xem coi thế nào sư tỷ muốn thần chiếu kinh trực tiếp cầm chính là còn nói cái gì đổi chu hành vừa cười vừa nói trực tiếp đem thần chiếu kinh đưa qua đi chu hành cử động lần này cũng là thật tâm thực lòng cũng không phải là chỉ là vì thiên sơn đồng mộ độ thân thiện a nếu không phải là giá y lý thần công đối sư tỷ thương thế không có trợ giúp ta cũng đem giá y lý thần công cho sư tỷ nghe chu hành như thế thượng đạo thiên sơn đồng mộ trên mặt ý cười càng sâu vừa định mở miệng ai ngờ kêu ma trí lại là động thân tiến lên chu thần y lý nói rất đúng đồng mỗ tiền bối cái này thần chiếu kinh tính toán ra vẫn là tiểu tăng giúp đỡ lấy chu thần y cầm tới lấy này nếu là đồng mỗ tiền bối đối giá y thần công không có hứng thú chu thần y ở c h â ấy còn có không ít thiếu lâm tuyệt kỹ ưu ma c h í một bộ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ hoàn toàn quên mới cho hắn hạ sinh tử p h ù người đến cùng là ai ưu ma c h í từng lần một lặp lại thiên sơn đồng mỗ nhìn chúng thần chiếu kinh cũng có hắn một phần công lao nó mục đích đến tột cùng như thế nào ngu ngốc đều có thể nhìn ra được không ở ngoài cũng là coi trọng thiên sơn đồng mỗ thiên sơn lục hợp trưởng còn có thiên sơn chiết mai thủ thôi ưu ma c h í bản tính thiên sơn đồng mỗ cùng chu hành cách cách xa vạn dặm đều có thể nghe được thiên sơn đồng mỗ liếc ưu ma c h í liếc một chút dựa theo bà ngoại tinh khí ngươi cái tiểu con lửa chọc đối bà ngoại nói năng lỗ mãng ta n ó i cái g ì đều đ ư ợ c c á i mạng nhỏ của ngươi, ngươi của bây giờ có thể sống mệnh đã coi như là xem ở sư đệ ta trên mặt mũi đã cái này thần chiếu kinh cũng có một phần của ngươi công lao này bà ngoại liền bổ sung lại một câu xem ở cái này thần chiếu kinh phần bên trên liền không giết ngươi về phần ta tiêu giao phái võ công h ừ cũng không phải ai cũng có thể học nhất là h o a t h ư ợ n g muốn học ta tiêu giao phái võ công liền ngoan ngoan h o a t t ụ sau đó dấn thân vào đạo môn bên trong tục n i ệ m hoàng đỉnh kinh cùng đạo đức kinh mười năm bà ngoại lại nhìn tâm tình quyết định muốn hay không chỉ điểm ngươi hai chiêu nghe thiên sơn đồng mẫu cứu ma trí chừng t ó mắt d a m ba câu đem hắn công lao cho t ấ c đoạn cái gì gọi là xem ở thần chiếu kinh trên mặt mũi liền không giết hắn nếu là thật sự như thế vậy vẫn là lấy mạng của hắn đi chỉ cần có thể đem mới đối với hắn dùng võ công truyền thụ cho hắn là được có thể cưu ma trí không dám thiên sơn đồng mộ thật không phải trò đùa lao thái bà này có chút bị điên liên tục suy tính phía dưới cưu ma trí vẫn là lựa chọn ngoan ngoan ngậm miệng lưu được núi xanh dù là không có cử đốt chỉ cần có mệnh tại thiên sơn lục hợp trưởng còn có thiên sơn chiết mai thủ cái gì luôn có cơ hội có thể học được một hai chiêu thiên sơn đồng mũ hử lạnh nói cái này tiểu con lựa chọc cũng muốn công việc tốt. sư đệ tính toán ra c ù n g ta sư phụ tiêu giao tử cũng có chút sư đồ d u y ê n phận chúng ta sư tỷ đệ hai người bất quá là liên hệ võ học thôi lúc nào đến phiên ngươi cái tiểu con lừa chọc đứng ra nói này nói kia thiên sơn đồng mỗ dứt lời lại nhìn về phía chu hành sư đệ cái này tiểu con lừa chọc lời thật tình nhiều nếu như các ngươi hai người kết bạn xông sáo giang hồ chỉ sợ cái này tiểu con lừa chọc sẽ một mực quấn lấy ngươi muốn ngươi truyền thụ cho hắn tiêu giao phái võ công chẳng bằng sư tỷ giúp ngươi đem hắn đầu lươi cho cát cưu ma trí nghe vậy vô ý thức che miệng của mình sau đó mặt mò đỏ bừng cao dọc quát đồng mộ thi chủ ngươi th nếu là khâm phục vậy liền lại so tay một chút ta thiên sơn đồng mỗ lúc này mở miệng giận đỗi kêu ma c h í ấp úng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải một bên chu hành nói hai vị chớ cái g i à y cho ta cái mặt mũi sư tỷ yên tâm quốc sư tâm lý n ắ m chắc mà lại ta cũng sẽ không chưa sư tỷ cho phép liền đem võ công ngoại truyền điểm này ta có thể thể chu hành điểm này vẫn là tương đối có điểm mấu chốt kêu ma c h í muốn học vậy cũng phải đem võ công cho chu hành những người kia đồng ý mới được ca cho đến tận này giá y thần công còn có thần chiếu kinh đều là được đinh điện còn có h ế n nam thiên hai người đồng ý về sau mới cho q ma trí nhìn c ưu ma c h í thấy chu hành mở miệng lúc này thuận sườn núi xuống lửa tiểu tăng liền cho chu thần y l i ề một bộ mặt vậy phần chu hành nói đằng sau này nửa câu hắn đã không muốn nói cái gì cứ như vậy đi thiên sơn đồng mỗi nhìn xem c ưu ma c h í tiếp tục hư lệnh một tiếng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng dám dùng để nói ngươi nếu là học được sư phụ ba môn võ công vậy ta sư phụ tự nhiên cũng là sư phụ ngươi chúng ta sư phụ thu thập thiên hạ võ học đều đặt ở vân vụ sơn vân vụ động bên trong thiếu lâm tự rất nhiều tuyệt học trừ dịch cân kinh bên ngoài đều bị ta sư phụ cho tìm tới ngươi nếu là cảm thấy hứng thú tương lai đi vân vụ động tự hành quan sát chính là tuy nhiên ngàn vạn phải bình tĩnh cái bang trừ hàng long thập bắt trưởng thiếu lâm trừ dịch c â n kinh đại lý đoàn thị trừ nhất dương trị cùng lục mạch t h ầ n kiếm trừ cái đó ra đại tống cùng đại lý hai nước tất cả võ công đều bị chúng ta sư phụ cho thu thập lại nếu là sư đệ mất phong phạm không khỏi muốn để người ngoài chê cười thiên sơn đồng mỗ thấy chu hành biểu lộ lạnh nhạt không khỏi hài lòng gật đầu nhìn nhìn lại một bên cưu ma trí cái này tiểu con lựa chọc đã kích động toàn thân run r u dây thật mất mặt cư ma trí thật sâu túi đầu này thiên sơn đồng mỗ nói không nhường hắn học tiêu dao phái võ công tuy nhiên n phụ may mắn hai người này đã bắt đầu trao đổi lên thần chiếu kinh còn có thiên sơn lục dương trưởng cùng thiên sơn chết mai thủ sự tỉnh lại cẩn thận n g a e một chút hai người đã dùng tới truyền âm nhật mật ân nghĩ đến là tại đề phòng một bên tứ bào thai khẳng định là sợ các nàng nghe lén chương bảy mươi ba thần bí thách thất phiêu m i ể u phong cũng không tại đỉnh núi tuyết mà là tại thiên sơn chân núi phía nam một chỗ ấm áp ư ớ t cát địa phương linh thiếu cung đông đảo đệ tử đều ở ở đây phiêu m i ể u phong phương viên trăm dặm đều là hắn phạm vi k h ô n g chế dùng thiên sơn đồng m ố p mà nói nói chu hành bọn người xuất hiện tại phiêu m i ể u phong t r u n g quanh trăm dặm thời điểm liền đã tại linh thiếu cung đệ tử giám thị phía dưới trừ phi hai người đi địa phương đều không chút khói người nếu không mặc kệ hai người muốn đi đâu đều sẽ bị n à n phát hiện thiên sơn phiêu m i ệ n phong linh thiếu cung bên trong chu hành cùng thiên sơn đồng mẫu mặt đối mặt mà ngồi lớn như vậy biệt viện bên trong chỉ có hai người bọn họ về phần cưu ma trí thiên sơn đồng mẫu cũng không có để hắn t i ề n đến chu hành đem tay thần chiếu kinh bày ra trên b à n thiên sơn đồng mộ thì là đem bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công thiên sơn chiết mai thủ cùng thiên sơn lục hợp trưởng các loại ba môn thần công tuyệt học để lên bàn mặt rs thiên sơn đồng mẫu đem môn võ công này đ ổ i thành thích hợp nữ tử tu luyện thuyết pháp là c à n g khắc thiết lập xin chớ sử dụng nguyên tắc từ đầu đến cuối đều là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công chỉ là mới xây bản đội thành thiên trường địa cựu bất lao trường xuân công chỉ thế thôi, xin chớ hai người đồng thời đưa tay đem bí tịch cầm trong tay thiên sơn đồng mố đơn giản l ậ t xem một phen kiềm chế lại lập tức đi thạch thất bế quan suy nghĩ mở miệng nói ngươi nếu là muốn nếm thử ba công hợp nhất ta đề nghị vẫn là chờ đem bắc minh thần công cũng nắm bắt tới tay lại nếm thử đi chu hành gật đầu ba công hợp nhất ba công hợp nhất khẳng định phải các loại ba môn võ công tất cả đều nơi tay thời điểm lại nếm thử chu hành nhớ rõ theo cốt truyện hư trúc liền từng tại đạt được thiên sơn đồng mố cùng lý thu thủy trong hai người lực thời điểm đánh bậy đánh bạ đem hai người này nội lực cùng mình thể nội bắc minh chân khí dung hợp từ đó hình thành một cỗ trước nay chưa từng có chân khí đây không phải tiêu diêu ngự phong c h â n khí thiên sơn đồng mô đã từng nói tiêu diêu ngự phong c h â n khí là chứa đựng ở trên trong đan điển khoảng thời gian này ta muốn tại thiên sơn bế quan các loại đem thiên sơn lục hợp trưởng còn có thiên sơn chết mai thủ luyện thành rời đi chu hành tuy nhiên trong tay có rất nhiều võ công có thể hắn chưa hề nghĩ tới toàn bộ luyện thành nội công khinh công trường pháp các loại võ công chỉ cần tinh thông một môn liền đầy đủ về phần kiếm pháp võ công chu hành có yến nam thiên thiên phú tiêu đề tự nhiên được nhiều học vài môn lợi hại kiếm pháp võ công h ả o g a o thay sử dụng trước lúc này chu hành tu luyện trên tay võ công chỉ có một môn quỳ hoa thiên liệt thủ trừ cái đó ra liền không còn gì khác t i ế n nam thiên nam thiên thần quyền tuy nhiên tinh diệu có thể chu hành cũng không có đi học so với q u y ề n pháp hắn đ ố i trưởng pháp loại hình võ công càng cảm thấy hứng thú như kim tiên sơn lục dương trưởng ngay tại trước người chu hành tự nhiên đến tu luyện một phen tiêu giao phái nội công tâm pháp cùng hắn võ công chiêu thức tất nhiên là tuyệt phối về phần tiên sơn chết mai thủ chu hành cũng không định bỏ qua môn võ công này danh xưng vĩnh viễn không có điểm dừng chu hành tự nhiên muốn thể hội một chút ả o rượu trong đó nhìn có thể hay không khiến cho đến độc cô cựu kiếm cùng trời núi chết mai thủ kêu gọi lẫn nh thiên sơn đồng m ô nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu ngươi nguyện ý lưu lại tu luyện tự nhiên có thể ta cũng chuẩn bị mượn dùng thần chiếu kinh dựa vào ta tiêu giao phái y kinh nếm thử chữa trị ta tự thân tương thế nếu là có chút y thuật bên trên vấn đề nói không chừng còn phải cùng ngươi nghiên cứu thảo luận thiên sơn đồng m ô nói chỉ chỉ sau l ư n g m à t h ấ t ngươi cũng đã biết thiên sơn lục hợp trưởng cùng thiên sơn chiết mai thủ mặc dù là ta tiêu giao phái võ học lại không phải là sư phụ ta sáng tạo chu hành tự nhiên biết kiếp trước đọc sách thời điểm liền biết chuyện này có thể loại này tuyệt mật hắn chỉ có thể giả vờ như không biết về phần nói là họa, họa lão nhân nói với hắn vạn nhất về sau tiêu giao tử xuất hiện mấy người nói đến chuyện này tiêu giao tử bỗng nhiên đến một câu mình chưa hề nói cho họa họa lao nhân vậy nên như thế nào giả câm vợ điếc đi vẫn là thiên sơn đồng mỗ tiếp tục nói linh thiếu cung mặc dù là ta tiêu giao phái tất cả lại không phải là ta tiêu giao phái sở kiến tại ta tiêu giao phái trước đó còn có người tại linh thiếu cung ở lại đồng thời võ công cực cao người này sau l ư n g ta trong thạch thất lưu lại liền chín trăm chín mươi chín cái bức họa mỗi một cái bức họa đều đại biểu cho một chiêu võ công giáp tự hào bức họa vẽ chính là thiên sơn chiết mai thủ ấ t tự hào bức họa vẽ thì là thiên sơn lục hợp trưởng về phần phía sau bức họa cũng là ghi chép các loại cao thâm võ công cho dù là ta cũng chưa luyện trọn vẹn người nội lực không yếu nhưng nếu là muốn đi vào chỉ sợ còn phải m ộ ư ơ i năm khổ công mới được thiên sơn đồng mẫu bình luận liên tục cường điệu cũng không phải là nàng không nhường chu hành tiến vào thạch thất bên trong thuần túy là nội lực tu vi không đủ người tùy tiện đi vào đồng thời nếm thử tu luyện liền sẽ t ẩ u hỏa nhập ma chu hành đối trong thạch thất võ công sắc thực hết sức tò mò dù sao theo cốt truyện hư trúc thân phụ thiên sơn đồng mẫu lý thu thủy cùng vô nhai từ ba người nội lực luyện lên trên vách đá võ công lúc vậy mà cảm giác thân thể liền nhẹ nhàng lăng hư lần tới loại trình độ này, gần như tu tiên, nhưng chân chính để chu hành hiếu kỳ vẫn là cái này thạch thất chân chính chủ nhân giáp đất bính đinh mậu k ỷ canh tân nhân quý giáp đất hai bộ chính là thiên sơn lục hợp trưởng cùng thiên sơn chiết mai thủ cái này hai môn kinh hãi thế tục võ công này đằng sau những cái kia lại sẽ là võ công gì có thể sáng chế loại này người có võ công thấy thế nào cũng sẽ không là người bình thường chỉ là đáng tiếc cái này thạch thất chân chính chủ nhân là ai liền không nứt núi đồng mẫu cũng không biết sinh tử phù phương pháp v ậ n dụng ngươi có thể nghĩ học tiên h sơn đồng mối đột nhiên hỏi chu hành bất quá là ở nhờ tại nàng chỗ này luyện một chút tiên h sơn lục hợp t r ư ờ n g cùng thiên sơn chết mai thụ thôi nàng lại là tại y thuật bên trên thỉnh giáo đối phương song phương trả giá có chút không đúng các loại nàng không muốn chiếm chu hành tiện nghi liền quyết định đem sinh tử phủ cũng cùng nhau truyền thụ cho chu hành t u ổ i của nàng ở chỗ này bày biện chín mươi sáu tuổi vô nhai tử này đàn ông phụ lòng cũng không biết có hay không thu đồ đệ ba người bọn họ chỉ sợ là không có người nào có thể sống qua sư phụ của bọn hắn tiêu giao tử đã như vậy chẳng bằng trước khi chết đem tiêu giao phái võ công truyền thừa tiếp miễn cho tương lai bọn họ sư phụ bỗ chu hành liền rất không tệ chu hành vừa cười vừa nói sinh tử phù nguyên lý ta đã hiểu rõ bên ta mới lật xem thiên sơn lục hợp t r ư ở n g liền cảm giác cái môn này võ công hẳn là điều động sinh tử phù nơi mấu chốt điều hòa đồng thời trên sinh tử phù bố trí âm dương hai lực đều là thiên sơn lục hợp t r ư ở n g công lao thiên sơn đồng mẫu tán thưởng gật gật đầu cái này đầu cái này tướng mạo không làm bọn họ tiêu giao phái đệ tử quả thực đáng tiếc không tệ thiên sơn lục hợp t r ư ở n g bên trong sáu chữ kỳ thật đại biểu dịch kinh bên trong hai dân số vì vậy hắn cũng có thể xưng là thiên sơn âm dương trường xuất trưởng thời điểm hai tay có thể điều động âm dương hai loại nội kình sinh tử p h ù âm dương hai lực chính là dùng thiên sơn lục hợp trưởng đến bám vào bất quá muốn sử dụng sinh tử p h ù chế băng thuật đồng dạng ắt không thể thiếu thiên sơn đồng mộ nói liền thấy chu hành đem chén trà trên bàn bưng lên đến đổ vào trong tay thời gian một cái trước mắt liền thấy hắn tay phải toát ra l ạ n h thấu xương hạt khí thiên sơn đồng mộ thấy thế không khỏi s ư ơ n g sở ta đã từng tưng n u ố t ngàn năm băng t ạ m bởi vậy có vạn độc bất x â m trí năng đồng thời nội lực cũng mang theo âm hà n đặc tính người bình thường muốn thi triển công pháp mới có thể hóa nước thành băng thủ đoạn với ta mà nói cũng chỉ là coi như không quan trọng chu hành vừa cười vừa nói thiên sơn đồng m ẫ nghe vậy trong mắt vẻ tán thưởng càng rõ ràng ngàn năm băng tằm ngược lại là tốt cơ duyên hai người lại trò chuyện một chút thời gian lúc này mới tách ra thiên sơn đồng m ẫ tiến thạch thất bế quan nghiên cứu thần chiếu kinh đi chu hành ra b i ệ t viện liền thấy cưu ma c h í chắp hai tay s à o l ư n g mặt nó g về phía một cây đại thụ không ngừng đạp cái gì chậm rãi đi ra phía trước liền nghe được cưu ma c h í nói lẩm bẩm thiên sơn đồng m ẫ xa lánh tiểu tăng thiên sơn đồng m ẫ xa lánh tiểu tăng cưu ma trí một bên nói dông dài vừa hướng trước người đại thụ đá lên một chân cứ như vậy một lát công phu chu í trước hết thụ tới một thật ra người người sư cho cái cái có c hắn nhò nhỏ cái hố. Đại sư thật có nhà hứng. đại Đại ba bị ôm hố. đã đá Hành cố nén giọng cố cười, cao ý q u á t Kyu Ma c h í đ á n h cái run y vội vàng lui lại Azi mới nhà chuyên dánh, đều mấy bước. Đà Phật. Mới chuyên chú đạp Phật, k h ô n g chúng ó n g e được đi Chu Chu c Hành phía thần thì sau từ tới. y ta cần phải rời đi thiên sơn nơi rách nát này hắn là một cái hô hấp đều không muốn lợi chu hành đã từng nói hắn chạm tiếp theo cũng là gian nam đồng thời cùng yến tử ở khoảng cách gần vô cùng nhìn xem cưu ma c h í này mong đợi ánh mắt chu hành cười lắc đầu cưu ma c h í trên mặt thần s ắ c nháy mắt dừng lại lúc đầu coi là cưu ma c h í sẽ thất vọng sẽ đuối hắn không ngừng tàu nhau nhưng ai dự đoán cưu ma c h í vậy mà là sắt có việc ở đầu cũng tốt tiểu tăng vừa v ặ n nghiên cứu một chút cái này sinh tử phụ nhìn xem có thể hay không giải khai không biết còn tưởng rằng tiểu tăng sợ hắn thiên sơn đ ồ n g mẫu quốc sư ta phải đi đỉnh núi l ệ i công khoảng thời gian này quốc sư liền tùy tiện tìm một chỗ đợi một hồi đi nghe chu hành cưu ma trí vội và nói tiểu tăng đổi chu thần y cùng nhau tiến đến chu hành thần sắt xấu hổ vừa cười vừa nói khủ khủ, quốc sư. sư tỷ liên tục căn g dặn ta luyện công thời điểm chung quanh không thể có người phòng ngừa bị người nhìn trộm cưu ma c h í h á miệng một cái chu thần y ỉa tiểu tăng là chính nhân quân t ử a chu hành không thèm để ý cưu ma c h í khoác khoác tay quốc sư đói tìm linh cứu cung người là được sư tỷ đã phân phó sẽ không bị đói hai người chúng ta ta lên trước núi cưu ma c h í hướng về phía chu hành nói ta cưu ma c h í liền xem như chết đói từ phiêu miệu phong bên trên nhảy đi xuống cũng sẽ không ăn cắp nàng một ngụm cơm chay cũng không biết chu hành nghe không nghe thấy chỉ là hướng về phía cưu ma trí liên tục khoác tay cưu ma c h í thấy chu hành thân ảnh biến mất tại trên sân đạo nhìn xem phía trước lại nhìn xem hậu phương biệt viện n ắ m chặt quyền đầu lại lần nữa b u n g ra thần sắc ngưng trọng đem mình tăng bảo nhấc lên nhìn xem phía trên mấy cái tên thất đức đạo nhân đã bị hắn tiêu đỏ cưu ma c h í trong ngực tìm kiếm một phen rốt cục bị hắn tìm tới tùy thân mang theo chu sa bút sau đó tại tăng bảo thượng diện viết xuống đỏ bừng thiên sơn đồng mộ bốn chữ lớn bị hắn tiêu đỏ không thể nói tương lai chờ hắn võ công lên khẳng định phải đánh trở về hắn cưu ma chi muốn tranh một hơi không phải muốn chứng minh hắn đến cỡ nào không tầm thường h ẳ n là muốn chín mươi sáu tuổi đánh không lại còn chịu không nổi a ừ thiểu tăng đói muốn ăn cơm cưu ma c h í cảm thụ được phần bụng truyền đến cảm giác đói bụng vô ý thức cao giọng hô t r ư ơ n g bảy mươi bốn nội danh đại tống đến từ trung nam sơn ánh mắt chu hành z ba mươi sáu động bảy mươi hai đạo các lộ cao thủ tin tức cuối cùng vẫn là lưu truyền ra đi đại minh một vị có thể đổi mắt thần y rời đi đại minh tiến về đại tống mà đến tin tức này tự nhiên hấp dẫn không ít người trong giang hồ chú ý từ khi chu hành tại côn lân u sơn ác nhân cốc diệt đi hơn sáu mươi cái ác nhân về sau chu hành, hành tung đã không phải là bí mật về sau lại có người tuyên bố thấy tận mắt chu hành đi theo ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người rời đi thiên sơn thành trì tiến rừng cây về sau liền rốt cuộc không trở về sáng sớm hôm sau có người tiến đến rừng cây tìm kiếm kết quả có người tại trong rừng cây đụng phải trọn vẹn trên trăm bộ thi thể những người này tử tướng mười phần thảm liệt tuy nhiên một đêm công phu những người này thi thể liền toàn bộ hư thối h i ệ n nhiên là chúng k ị c h độc có người làm tốt phòng hộ biện pháp đi vào sở sát chết s ừ n g sốt bị người kia tìm tới không ít bí tịch võ công thật đúng là không phải chu hành không sờ sát chết thực tế là hơn bốn trăm bộ thi thể hắn căn bản là sở không đến lại nói những người này luyện võ công vương ngự yên đều có thể nói được đủ để chứng minh tại mạn đà sơn trang lang hoàng ngọc động bên trong cũng là có những này võ công tương lai hắn còn muốn mang vương ngự yên cùng nàng nương đi lôi cổ sơn thấy vô nhai tử hắn giúp đỡ mẹ con hai người cùng thân nhân của mình b à n tụ cũng coi là đối bọn hắn có ân à. xem ở ân tình này phần bên trên tự mình nhìn nhìn lang hoàng trong ngọc động bí tịch võ công không q u á phận à. cái gì không cho nhìn phu nhân ngươi cũng không hy vọng cùng ngươi cha ruột mãi mãi cũng thấy không mà ta thiên sơn phát sinh sự t ì n h lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng ra phía ngoài k u y ế t tán mà đi đại minh triều thiên hạ đệ nhất thần y đến ta đại tống cảnh nội c chu chu này? lời này mới u ra khiến cho không ít đối chu hành lúc đầu không quá hiểu biết người nhao nhao lên tiếng kinh hô âm theo chu hành trị liệu người chết xuống lại giải khai kim ba tuần hoa tri chi độc chiến tích lưu truyền ra đi không ít người nhao nhao hít một hơi lãnh khí vì toàn cầu trở nên lạnh cống hiến một phần lực lượng của mình người này t h ấ y thế tiếp tục nói chư vị có muốn hay không tìm vị thần y này cầu ý hỏi bệnh a không ít người nao h nao h hưởng ứng phụ h o ạ nghĩ cái này chu thần y thì tuy nhiên nói một đường chữa bệnh từ thiện đến tận đây có thể luôn có người không đụng tới chu thần y đi hề, cũng không biết hắn tướng mạo đồng thời chu thần y đi hề mua đến thành trì mới có thể chữa bệnh từ thiện chư vị nếu là tại giã ngoại hoang v u đụng phải chu thần y đi hề, nhưng lại không biết hắn tướng mạo từ đó cùng hắn bỏ lỡ cái này chẳng phải là một nỗi t i ế c nối không ngôi người này tiếp tục cao dọ quát thoại âm rơi xuống không ít người nao nao gật đầu đồng ý nói quá có đạo lý có thể chư vị nếu là biết được chu thần y c ò người cần n lo l ắ trên đ n đụng g p h ả chú h t ầ này y rìa m nhận h k lộ ra à. này Người t kế hoạch từ phía sau xuất ra một sấp chân dung thuộc diện không ngoài dự tính đều là chu hành chân dung Chu h à như chân dung tại đại Minh căn bản cũng có chu chân chỉ Minh không phải nhiều phái bệnh hành dung bản môn lớn dung, n g tại mật, rất Đại đã sớm bí là là ờ thường i biết đến rất ít thôi, bình đến nhưng chân chính đem chu hành chân dung chu rất ít đem là ấ y ra bán,、đại、Tống vẫn Đại l đầu một cái. Nhưng dù cho như thế, một mọi thế, thần thế tất cái. cho cái cả người Nhưng như như nào, dù ý vị loại ạ i cái người quá là là ràng, rõ trên r bản cần t cơ chỉ n giang hồ, đều lên tiến đến mua một phần. Như g mua hồ, đều là l một o này sự tình tại đại tống c h ắ p nơi liên tiếp phát sinh một tháng thời gian thoáng qua liền mất thiên sơn đỉnh núi chu hành vừa mới luyện qua một lần thiên sơn lục hợp trưởng cùng thiên sơn chiết mai thủ có rất nhiều thiên phú tiêu đề đặt cơ sở cái này hai môn võ công tu luyện ra kỳ t h u ậ t lợi tuy nhiên bảy ngày công phu chu hành cũng đã sơ bộ nắm giữ cái này hai môn võ công tốc độ quá nhanh cho dù là thiên sơn đồng mộ đều bởi vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ chu hành có thể cảm nhận được theo hắn t r i ể n lộ dung nhan cùng đối thiên sơn đồng mộ dốc lòng chỉ điểm giải hoặc nàng đối chu hành độ thân thiện tăng lên tương đương cấp tốc nếu không bao lâu chỉ sợ hắn liền có thể nhìn thấy thiên sơn đồng mộ thiên phú tiêu đề lại là hơn hai mươi ngày đi qua chu hành đối hai môn võ công sử dụng cũng là càng phát thuận buồn xuôi gió, trong lúc đó chu hành cùng cưu ma Chi không chỉ một lần giao thủ lập bản vừa mới bắt đầu thời điểm còn tốt có thể mỗi khi chu hành sử dụng thiên sơn lục hợp trưởng cùng thiên sơn chiết mai thủ cưu ma Chi tựa như là biến một người đồng dạng chiêu thức sắc bén vô cùng đối với mình nội lực sử dụng càng là không chút nào keo k i ệ t trực tiếp dựa vào bảng bạc nội lực đem chu hành đánh lui chỉ là theo chu hành đem băng t ầ m dược lực tiến một bước hấp thụ hai người giao thủ thời gian cũng càng phát nhiều lên đây là theo đ cốt d chuyện h c đề cập cũng không phải là chính chu hành mụ suy nghĩ du thản chi nội lực tuy nhiên mạnh có thể chiêu thức lại so kiểu phong yếu không ít bởi vậy hai người giao thủ không có mấy chiêu du thản chi liền bị kiểu phong đá gây chân đây chính là điển hình phần cứng nhất định có thể phần mềm không đạt tiêu chuẩn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 Tranh này giống bốn chính lúc à từ phía trên phía n i h Chu Hành u y n ngay trước ạ i Thiên nhiên tự Sơn, gặp ồ i giống. tranh t r này Lúc tranh này giống vẫn làm ai lan chúc cúc bốn người xuống núi mua đồ thời điểm dẫn tới t r e o đến chu hành không còn gì để nói lúc ấy chu hành liền muốn không hổ là đại tống kiếm tiền hoàn toàn chính xác có một tay khó trách bốn phía nộp lên t r i ề u cống còn không thấy phá sản thấy Kiêu ma chi không ngừng than thở chu hành còn tưởng rằng Kiêu ma chi cho là mình bị hạ lệnh truy sát loại hình lập tức nói quốc sư không cần lo lắng đây chỉ là một chút muốn tìm ta cầu y người họa chân dung thôi đục phải ta về sau có thể nhận ra ta tới cũng không có ý tứ gì khác cưu ma trí lại một lần thở dài một hơi một bên cho chu hành đưa thức ăn đến mai lan trúc cúc bốn người cùng cưu ma trí đánh một tháng quan hệ đối cưu ma trí tính tình cũng có một chút hiểu biết hiện tại vừa cười vừa nói công tử ta đoàn a quốc sư là bởi vì chính mình chân dung so ngại tiện nghi mới thắng thở cưu ma trí nghe vậy ngầm đầu nhìn liếc một chút mới mở miệng mai kiếm thật đúng là để nàng cho nói chuẩn hắn liền không hiểu rõ chu hành y thuật cao cường không giả có thể hắn dù sao cũng là thổ phiền quốc sư thổ phiền quốc đệ nhất cao thủ a dựa vào cái gì chu hành chân dung bán một trăm văn chân dung của hắn chỉ có thể bán mười văn hắn không hiểu thiên sơn trên đỉnh. một a mai trí mặt trước mò kiếm m đỏ được bừng biện dài cái gì, trước người là không nhịn được, cười hành còn có mai kiếm bọn người. gì, dài cái cười là chu có chỗ tuấn b ạ c tú lệ như cầm tú bình phong sơn mạch bên trong có không ít đạo quan tô điểm tại dãy núi trùng điệp bên trong nếu là chu hành nhìn thấy cái này một bức cảnh tượng nói không chừng sẽ cảm giác sau lưng mắt lạnh chỗ này không phải địa phương khác đây là năm đó hắn suýt nữa bị mắc kẹt địa phương trung nam sơn trung nam sơn hậu sơn đầm nước phía trên một bạch di nữ tử đứng ở chỗ này trong tay cũng cầm một trường chu hành chân dung nữ tử này nhìn xem trong tay chân dung chỉ liếc một chút liền nhận ra người trong bức họa là ai bốn năm trước bên đầm nước nàng cùng người này chính là ở chỗ này gặp nhau nữ tử áo trắng đem chân dung thu lại thả người nhảy lên tại đầm nước bên trên liền chút hai lần liền biến mất ở hậu sơn bên trong 37.428 t r ư chương 75, xuống núi lý thu thủy đột kích chu hành cảm giác là chính xác theo hắn thiên sơn lục hợp trưởng cùng thiên sơn chiết mai thủ tu luyện càng phát r a tinh thầm thiên sơn đồng mỗ cũng là càng phát r a đối với hắn thiên tư cảm thấy hài lòng lại thêm chu hành không ngừng chỉ điểm thiên sơn đồng mỗ tại trị liệu tự thân trên thương thế vấn đề thiên sơn đồng mỗ đối chu hành độ thân thiện từ từ dâng lên m ắ t thấy c h u Hành đã đem t h hợp i ê n Sơn lục t r ư ở n g các c loại võ ô ngươi nắm giữ toàn bộ muốn rời khỏi Thiên Sơn. Thiên Sơn đồng độ thân thiện, rốt cục đến mẫu giữ rời khỏi rốt trở bộ độ cục nhìn ta để cái gì thiên sơn đồng mẫu nghe nói chu hành sắp đến rời đi liền quyết định xuất quan đưa t i ệ n hắn thuận tiện căn dặn chu hành một ít chuyện tỉ như nhìn thấy vô nhai tử về sau cho hắn hai cái tắt hai nếu như chu hành đánh thắng được vô nhai tử thiên sơn đồng mẫu biết chu hành sẽ đi tìm vô nhai tử yêu cầu bắc minh t h à n công có thể hắn cũng không hỏi có quan hệ vô nhai tử bất cứ chuyện gì chu hành cũng mười phần thức thời cũng không có nói lên qua có quan hệ vô nhai tử sự tình dù sao theo thiên sơn đồng mỗ là vô nhai tử bởi vì hắn không cách nào khôi phục dáng người mới lựa chọn lý thu thủy chu hành nhìn lên thiên sơn đồng mỗ này biểu hiện là tám năm độ thân thiện cười lắc đầu ta luyện thành thiên sơn lục dương trưởng cùng thiên sơn chiết mai thủ có chút vui v ẻ à. chu hành kềm chế trực tiếp dùng ý niệm ấn mở thiên sơn đồng mộ thiên phú tiêu để ý nghĩ dù sao hai người đang trò chuyện hắn cũng không tốt trực tiếp đem thiên phú tiêu để mở ra thời gian ngắn như vậy liền có thể nắm giữ cái này hai môn võ công ngươi thật sự có vốn để kiêu n g o thiên sơn đồng mỗ tán thưởng nói dứt lời thoại phong nhất chuyển nói ngươi sau đó phải đi tìm v thấy thiên sơn đồng mỗ chủ động nâng lên vô nhai tử chu hành nhân tiện nói không tệ ta đích sắc muốn đi tìm vô nhai tử sư m i n h nghe nói vô nhai tử sư m i n h giờ phút này đang lồi cổ sơn bên trong chu hành r ứ t lời nhìn lên thiên sơn đồng mỗ chỉ thấy hắn gật gật đầu tiện nhân kia đi tây hạ quốc khi hoàng hậu về sau ta liền đi đi tìm nàng tự nhiên sẽ hiểu nàng rời đi vô nhai tử sư đệ sự tình chỉ là vô nhai tử bây giờ người ở chỗ nào ta lại là không biết hắn gần nhất trôi qua như thế nào ta cũng là không biết thiên sơn đồng mỗ tính tình cao ngạo đã vô nhai tử ghét bỏ thân hình của nàng nàng tự nhiên không có khả năng đi tìm vô nhai tử coi như muốn tìm cũng hẳn là là vô nhai tử đến tìm nàng m ớ i đúng để vô nhai tử ra mặt đồng dạng mỏng bị thê tử của mình còn có đ ồ đệ liên thủ đánh rất vết núi chuyện này thực tế quá mất mặt xấu hổ để hắn đi tìm hắn sư phụ tiêu giao tử hoặc là tìm hắn đại sư t ỷ thiên sơn đồng mô giúp hắn báo thủ hắn vẫn là biết muốn mặt chuyện này quả quyết không thể làm chính vì vậy vô nhai tử mới có thể lên đem công lực truyền xuống tìm kiếm c h u y ê n nhân để c h u y ê n nhân giúp mình báo thủ chủ ý dù sao liền tự lực cánh sinh liền đúng chu hành ngẫm lại vẫn là nói sư tỷ độc cô tiền bối đã từng nói hắn tận mắt nhìn thấy lý thu thủy cùng đinh xuân thu hai người đem vô nhai tử đánh rất xuống sân nay g sư tỷ không biết chuyện này à nghe chu hành những lời này thiên sơn đồng mẫu mộ một mặt một bức nàng ngay cả vô nhai tử tại lôi cổ sơn đều là lần đầu tiên nghe chu hành nói làm sao biết loại chuyện này thiên sơn đồng mẫu kịp phản ứng sau đó vội vàng quát hỏi vô nhai tử sư đệ công lực thâm hậu luyện b á c minh thần công càng là tinh diệu vô cùng v õ công còn tại trên ta lý thu thủy cùng đinh xuân thu này hai cái vương bắt đạn làm sao có thể là sư đệ đối thủ chu hành thở dài là lý thu thủy cùng đinh xuân thu hai người đánh lén bỗng nhiên xuất thủ mới đưa vô nhai tử sư h thiên sơn đồng mẫu nghe vậy suy nghĩ xuất thần lẩm bẩm nói vân vụ sơn vách núi cao như vậy hắn cho dù có bắc minh chân khí hộ thể tất nhiên cũng là thụ thương rất nặng chu hành gật đầu nói không tệ nếu không phải độc cô tiền bối xuất thủ vô nhai tử sư huynh chỉ sợ là đã sớm mất mạng nhưng dù cho như thế vô nhai tử sư huynh vẫn là ngã nát toàn thân xương cốt chỉ có thể dựa vào dây thừng ngồi xếp bằng ở một bên ăn và ngủ tất cả đều muốn tô tinh hà hầu hạ chu hành thoại âm rơi xuống chỉ thấy thiên sơn đồng mẫu mộ đối một bên bàn đá đến nhất trường giam giác một tiếng bàn đá nháy mắt chia năm xẻ bảy chờ ta thủ thiếu dương tam tiêu kinh thương thế kh cũng không các loại cựu ma trí tiến lên mở miệng chu hành lại là nói chuyện sư tỷ việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn a không bằng chờ ta hỏi một chút vô nhai tử sư huynh về sau lại làm định đoạn vô nhai tử là bị lý thu thủy cùng đinh xuân thu hai người cho đẩy tới vách núi không giả có thể theo cốt chuyện vô nhai tử lại chỉ làm cho hư trúc tìm đinh xuân thu báo thù hiển nhiên hắn cũng không có ghi hận lý thu thủy hoặc là nói hắn cũng biết mình thật xin lỗi lý thu thủy thiên sơn đồng m ẫ khinh thường cười một tiếng cái gì bàn bạc k ỹ hơn ta nếu là trạng thái toàn thịnh giết cái lý thu thủy bất quá là dễ như t r ở bàn tay thôi về phần đinh xuân thu thiên sơn đồng m ẫ cười lạnh người kêu bất quá là bổ sung ái chu hành sau lưng cưu ma trí kèm chế cước bộ của mình đem thiên sơn đồng m ẫ nói lời ghi ở trong lòng thấy thiên sơn đồng m ẫ bộ dạng này chu hành r ứ t khoát không nói thêm lời chỉ nghe được thiên sơn đồng mỗ tiếp tục nói ngươi lần này đi lôi cổ sơn lại nhìn xem sư đệ có thể hay không trị liệu nếu là có thể trị cứ việc cho ta gửi thư một hồi ta cho ngươi một con linh cứu c u n g b ổ câu đưa tin mặc kệ rời đi bao xa nó đều có thể bay trở về còn có ngươi thấy vô nhai tử về sau đem ta sắp đến khôi phục sự tình nói cho hắn lại nhìn hắn làm phản ứng gì khoảng thời gian này thiên sơn đồng mẫu cũng không phải là không có thu hoạch nàng bản thân liền là trong thiên hạ có thể đến được trên đầu ngón tay y thuật đại sư tiêu dao phái y k i n h đã bị nàng nắm giữ toàn bộ lúc đầu khoảng cách nàng giải quyết thương thế của mình cũng là kém một chút trợ lực a chu hành cung cấp thần chiếu kinh cũng là này một điểm trợ lực lại thêm chu hành đường môn ý thuật cùng độc thuật thiên sơn đồng mẫu càng là được ích lợi không nh một chút mạch suy nghĩ cản chợ địa phương cũng s o chu hành như thế một giảng giải liền toàn bộ minh bạch nàng bây giờ có bảy thành năm chắc có thể trị chính tốt thủ thiếu dương tam tiêu kinh thương thế nàng dáng người khôi phục về sau nàng chuyện muốn biết nhất cũng là vô nhai t ử biết được chuyện này về sau biểu lộ nếu không phải chu hành hội họa kỹ thuật chẳng ra sao cả nàng không phải để chu hành đem vô nhai t ử biểu lộ cho vẽ xuống đến không thể chu hành gật gật đầu sư tỷ yên tâm nói lên dự tài ta ngược lại là muốn hỏi sư tỷ cần một chút hắn s u ý nước q ê n hắn lần này tiến về lôi cổ sơn thế nhưng là mang theo nhiệm vụ đi lý thanh la cùng vương ngự yên thân tình bài l họa họa hát ngọc họa đoạn tục cao xưa nay không là tây vực kim cương môn độc quyền chu hành đường môn trong truyền thừa đồng dạng có hát ngọc đoạn tục cao phối phương đồng thời d ư A. c hiệu so với kim cương môn càng thêm sắc bén dù lại nham như thế bị kim cương chỉ lực đánh thành bột phấn toái cốt đều có thể thích hảo càng không nói đến vô nhai tử cần gì dự tài cứ việc đi bảo khổ lấy ba mươi năm qua ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người hoàn toàn chính xác tiến cống không ít d ư ợ c tài có ta cũng trứng mắt ngươi nếu là thích cùng nhau lấy đi là được thiên sơn đồng m ẫ vung tay lên trực tiếp đem trong bảo khố d ư ợ c tài toàn bộ đưa cho chu hành về phần thương thế của nàng nàng đã sớm dự lưu hào d ư ợ c tài trong bảo khố đều là nàng trước mắt không dùng đến d ư ợ c tài vậy ta coi như không k h á c h khí tuy nhiên những dược liệu này thực tế khó cầm chẳng bằng trước đặt ở sư tỷ c h ỗ này chờ ta rời đi đại tống trở về đại minh thời điểm lại đến thiên sơn đem dược tài mang đi chu hành rất lời cứ như vậy nhìn về phía thiên sơn đồng m ẫ hai người nên nói đều đã nói xong vậy theo nội dung cốt t r u y ệ n phát triển vậy kế tiếp có phải là muốn đem mai lan trúc cúc bốn người đưa cho hắn để mai lan trúc cúc bốn người chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày dù sao dù nói thế nào thân phận của hắn bây giờ cũng là thiên sơn đồng mộ sư đệ bốn lần q u á i lạc chu hành quả thực nghị thể nghiệm một chút tiện thể lấy khiêu chiến một chút uy hiếp của mình nhưng lại tại chu hành ánh mắt mong đợi bên trong thiên sơn đồng mộ phảng phất không nhìn thấy chỉ là gật gật đầu sau đó liền phối hợp xoay người rời đi chu hành rối tay vẫn là mất hết mặt mũi mở miệng đòi hỏi toán vẫn là xem h ắ n sắp đến chọn lựa thiên phú tiêu để đi. n kim y bảng không bằng c duy m thuật r a đại sư nghiên cứu tiêu giao phái y kinh chín mươi năm tại một số phương diện cho dù là ngươi cũng không bằng thiên sơn đồng mẫu lựa chọn cái này một tiêu đề ngươi tại y thuật bên trên nội tính sẽ tại vốn có cơ sở bên trên gia tăng gấp năm lần kim nội tính siêu còn có thể y theo thiên sơn lục hợp trưởng đặc tính một mình sáng tạo sinh tử phù người nội tính tự nhiên bất phàm lựa chọn cái này một tiêu đề ngươi tại tu luyện võ công thời điểm nội tính sẽ tại vốn có cơ sở bên trên gia tăng gấp đôi kim kiên như bàn thạch theo cốt chuyện đối mặt ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo tra tấn bức cung đủ để chứng minh nó ý chí k i ê n định lựa chọn cái này một tiêu đề ý chí của ngươi sẽ tại vốn có cơ sở bên trên tăng cường ba lần bốn kim trừ cái đó ra còn có sáu cái từ sắc tiêu đề chu hành liền không đáng kể từ khi đến nam thiên kiếm thần thiên phú về sau chu hành vẫn là lần đầu thấy đối t r ư ở n g pháp cũng có bổ trợ tác dụng tiêu đề nói thật ra tâm hắn động v ề phần cái cuối cùng kiên cố nói câu thực tế chu hành cảm thấy ý chí của hắn đã đủ kiên định một tháng qua mai kiếm không ít hẹn hắn đến hậu sân chơi hắn đều không có đi theo chu hành hắn lần này chọn lựa vẫn là đến từ ngộ tính siêu còn cùng trưởng tuyệt hai cái tiêu đề bên trong đến tuyển nhưng vẫn là câu nói kia thêm ngộ tính tiêu đề chắc chắn sẽ có có thể cùng loại với trưởng tuyệt thần kiếm loại hình tiêu đề lại là chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người có thể có được lần này bỏ lỡ, lần sau coi như không biết lúc nào có thể đ ụ n tới chu hành ánh mắt dần dần kiên định liền quyết định là ngươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu hành tuyển định t r ư ở n g tuyệt này một tiêu đề một máy mắt thiên sơn lục hợp t r ư ở n g tối nghĩa c h ố i nháy mắt giải quyết dễ dàng chu hành náo hải một mảnh thư thái từ phía trên trên giới núi đến cá o biệt đến đây tiễn đưa mai lan trúc cúc bốn người chu hành cùng cưu ma trí lại đạp lên tiến lên con đường cưu ma trí ngồi ở trên ngựa một đôi mắt xoay tích chuyển chu thần ý n g ngươi trước đây nói tiêu giao tử có ba môn thần công phân biệt chuyển thụ cho ba người đệ tử chu hành ngay vậy gật, gật đầu u ma c h í một bộ không sai c h i sắc mới vừa nghe chu hành cùng thiên sơn đồng mộ cho chuyện hắn cũng hiểu rõ mấy người quan hệ thiên sơn đồng mộ vô nhai tử còn có lý thu thủy chính là tiêu giao tử ba người đệ tử nếu là như vậy bác hoang lục hợp duy ngã độc tôn công truyền thụ cho thiên sơn đồng mộ bác minh thần công truyền thụ cho vô nhai tử n à y tiểu vô tướng công truyền thụ cho ai tự nhiên là rõ ràng lý thu thủy u ma c h í hai mắt tỏa ánh sáng mới thiên sơn đồng mộ thế nhưng là nói nàng giết lý thu thủy bất quá là dễ như chở bàn tay tôi hắn xem chừng thiên sơn đồng mộ muốn giết hắn làm gì cũng phải so lật bàn tay m ư ợ khó nói cách khác hắn so lý thu thủy khó giết như vậy võ công của hắn trên lý luận hẳn là tại lý thu thủy phía trên a nếu là lý thu thủy ngay tại tây hạ hắn còn đi tinh túc hải tìm đình xuân thu làm cái gì dứt khoát trở về trở về tìm lý thu thủy thôi g i a hỏa này khoảng cách thiên sơn thêm gần một chút ngay tại cưu ma c h í nghĩ ngợi như thế nào mở miệng thuyết phục để chu hành trở về trở về trước hướng tây hạ đi một lần thời điểm một đạo thanh thúy như ngân linh tiếng cười vang lên thúc hồn phết người vũ mị cùng cực hai vị từ phía trên giới n u i đến chẳng lẽ chính là vu hành vần cái kia lao yêu bà mời trợ thủ tới tới tới mau nói cho ta biết v lạc lạc tuy nhiên à kia p lão ngẫm t lại nhưng cũng nói được mắt thấy liền đến thiên sơn đồng bộ phản lão hoàn đồng thời gian lý thu thủy hoàn toàn chính xác nên tới quốc sư coi chừng người này là lý thu thủy võ công chi cao không thể khinh thường chu hành vội vàng nhắc nhở cư ma trí giữ im lặng hai mắt lại là không ngừng tỏa ánh sáng v u hành vân này lão bất tử ngay cả tên của ta đều nói cho các ngươi b i ế ta t các ngươi còn nói không phải v u hành vân mời tới trợ thủ một tiếng giận dữ mắng mỏ thanh â m từ trong rừng cây văng lên chu hành vừa định lộ ra cùng tiêu giao tử quan hệ cứ thế mà đi dù sao thiên sơn đồng mỗ đều chưa hề nói để chu hành hỗ trợ ngăn cản nghĩ đến là có chạy trốn p h á p tử vậy liền để hai người bọn họ mình đấu đi chỉ là không đợi chu hành mở miệng một bên c ê u ma trí lại là dẫn đầu tiến lên một bước tiểu tăng tại thiên sơn một tháng này cùng đồng mô đã thành hào hữu ngươi muốn thương tổn đồng mỗ còn phải bước qua tiểu tăng thi thể mới được tiểu con lựa chọc ngươi chán sống hay sao trong rừng cây một đạo quát chói hai thanh âm vang lên cưu ma c h í khinh thường cười một tiếng muốn giết tiểu tăng vậy cũng phải nhìn xem các hạ có bao nhiêu c â n lượng cưu ma c h í uống thôi dứt lời liền n u ố n người nhảy lên thẳng đến trong rừng cây hừ tự lực cánh sinh không cầu người tiểu vô tướng công tiểu tăng tới rồi ba mươi bảy nghìn năm trăm hai mươi tám